đây là chính hắn đều không v ậ t phát hiện nhưng bị hứa xuyên nhạy bén phát rất được hắn hình như bởi vì cảnh giới vào không thể vào nhưng lại vì tăng thực lực lên cưỡng ép khai phá chân long bất tử thể tiềm lực có chút tàu hòa nhập ma bất quá xa xa không đạt tới bạo phát tình trạng đồng thời bởi vì thực lực cường đại mang tới loại kia vô địch cảm giác để hắn theo bản năng không để ý đến những vật này không cứu nổi hứa xuyên lắc đầu nói lời vừa nói ra long đổ càng giận dữ hơn chịu chết đi kèm theo một trận gầm thét tâm thanh hắn lại lần nữa hung hãn xuất thủ ngao một quyền đánh ra toàn bộ thiên địa quanh quần chân long tiếng gầm trên nắm tay chân long hư ảnh g i ữ tợn đáng sợ tản ra ngập trời khí diễm long đổ vũ khí cực kỳ hiếm thấy là một đôi g i ữ tợn quyền sáo phía trên hiện đầy răng nanh tản ra g i ữ tợn mà lại khí tức cường đại không cần phải nói hứa xuyên cũng có thể nhìn ra đây là một kiện đế binh đồng thời phẩm giai tại nhất giai đế binh bên trên chỉ có thể nói không hổ là huyền thiên đệ nhất thánh tử thánh chủ thân nhi tử loại này đế binh đều có tư cách k h ô n g chế tại cái này một đôi quyền sáo ra chỉ phía dưới long đổ công kích lộ ra đặc biệt đáng sợ lại phối hợp cái tia chân long hư ảnh võ giả bình thường coi như là nhìn một chút đều muốn vì đó tâm thần câu liệt. một quyền này hướng về hứa xuyên trực tiếp đánh tới những nơi đi qua bầu trời chấn động hư không từng trận xe rách khủng bố hư không phong bạo quét sạch trên đại địa vì không chịu nổi uy lực của một quyền này đại địa sụp đổ sinh cơ diệt tuyệt một quyền này bên trên ẩn chứa một cỗ hủy diệt s u thế phản p h ấ t một quyền phía dưới có khả năng đem thế giới khởi động lại đồng dạng chỉ là long đồ thực lực không đủ tạm thời không làm được thôi nhưng trong đó ẩn chứa chân lý võ đạo lại để vô số người làm ghém ắ t nhìn thấy một kích này người đều cảm giác tê cả ra đầu tinh thần gần như sụp đổ nhìn hắn như thế nào ngăn cản nhìn thấy chính mình thánh tử thể hiện ra vô địch xu thế nguyên bản biểu tình khó coi lý n ô n cuối cùng nợ một nụ cười hắn kéo ra một chút khinh thường biểu tình nhìn về phía huyền táp muốn tìm về một điểm mặt mũi nhưng mà huyền táp cho tới bây giờ vẫn như c ũ mặt không đổi sắc phong khinh vân đạm hắn tin tưởng hứa xuyên biết hứa xuyên hứa xuyên sớm đã đứng ở thế bất bại nguyên cớ lúc này hắn cũng không lo lắng trong chấp n h á n g này lại để cho lý n ô n hận đến nghiến răng chờ đợi sẽ hứa xuyên chết ta nhìn ngươi còn có thể hay không giả chân định lý n ô n cắn răng nghiến lợi nhìn kỹ huyền táp ở trong lòng hung hắn nói theo sau hắn ngược lại đem ánh mắt đặt ở hứa xuyên trên mình. chỉ thấy hắn hứa xuyên toàn thân áo trăng trắng trắng hớt tuyết chắp tay sau lưng mắt nhìn phía trước thân xác lạnh nhạt nhìn xem long đồ công tới tại nắm đấm sắp đến hứa xuyên trên mình thời điểm hắn động lên đã ngươi bởi vì thể chất vẫn lấy làm kiêu ngạo vậy liền để ta dùng thể chất đánh bại ngươi đi cũng để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hạ chúng nữ băng giếng cóc nói biển liền ngươi cũng xứng huyền thiên thứ nhất ẩm ẩm nói xong những lời này hứa xuyên bước ra một bước ngay sau đó quanh thân hắn tản mát ra khủng bố đến cực h ạ n quan mang tựa như một tôn thần cũng đừ loại này thể chất cho dù là ở trong hỗn độn cũng là số một tồn tại cái gì chân long bất tử thể đều đừng đến dính dáng thực hạn bạo phát hứa xuyên đột nhiên oanh kích mà ra vô hạn thần uy ngưng kết tại một đôi trên nắm tay từng có lúc hắn hứa xuyên cũng là dựa vào nắm đấm nổi tiếng chỉ bất quá đã có đao pháp phía sau dùng đao càng nhiều thôi nhưng hắn nhưng không có bỏ bê đối quyền pháp nghiên cứu một quyền đánh ra cương manh vô cùng lực lượng kinh khủng n g á y mắt bạo phát phá từng đạo thần quang ngang dọc dùng hợp chi hỏao chùm tại trên nắm tay thiêu đốt hết thảy hưng hợp quyền ý cuốn theo lấy vô cùng sát phạt khí t ứ c trực tiếp đ tiếng nổ kinh thiên động địa chuyển đến vô số thần quang băng liệt khủng bố đến cực hạn lực lượng tiết ra mọi người sắc mặt c n g biến đem hết tất cả vốn liếng ngăn cản tán giật năng lượng tất cả mọi người không thể tin nhìn xem một màn này trong lòng chờ mong lấy người thắng sau cùng đợi đến bụi mù t á n đi thần quang thu lại kết quả cuối cùng cũng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt nhưng mà nhìn thấy người thắng thời gian bọn hắn lại con ngơi ư co rụt lại thần s á c hoảng sợ chương bốn trăm mười ba không chịu nổi một kích p ệ tâm cổ chương bốn trăm mười ba không chịu nổi một kích p ệ tâm cổ làm sao có khả năng nguyên bản lòng tin tràn đầy lý ngôn nhìn thấy một màn này ngáy mắt ánh mắt đờ đẫn mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin trong miệng không ngừng n h ỉ non lấy không có khả năng chỉ thấy giao chiến trung tâm vừa mới còn không ai bị nổi l n g đ ổ giờ phút này đã tê liệt ngã xuống tại dưới đất toàn thân máu me đầm địa khí tức b ệ n ạ i nguyên bản hắn vẫn lấy làm k i ê u ngạo chân l o n g bất tử thể từng khúc băng liệt thân thể chữa trị tốc độ xa xa trên căn bản băng liệt tốc độ cùng hứa xuyên đối quyền cánh tay kia càng là hoàn toàn biến mất chỉ còn dư lại một cái to bằng nhựa chén máu me đầm địa vết thương cùng cái kia dính đầy máu tươi đế binh quần sáo rơi xuống dưới đất sắc mặt hắn tái nhuận vô tận mê mang cùng không giải vây vòng quanh hắn làm sao lại thế hắn thế nào sẽ như vậy mạnh đây cho tới bây giờ hắn cũng không cách nào tiếp nhận sự thật này vô địch chính mình làm sao lại thua đây đây không phải hắn dự đoán kịch bản a nguyên bản suy nghĩ bên trong là hắn lấy vô địch s u thế đánh bại hứa xuyên đem hắn đạp tại dưới chân hướng tất cả mọi người chứng minh chính mình huyền thiên đệ nhất thiên tiêu thân phận tiếp đó dẫn dắt đại quân trực tiếp đánh vào thái nhất hủy diệt thánh đ ị a c ư ớ c đoạt đột phá đế tôn cơ duyên tiếp đó cao điệu trở về huyền thiên nhưng sự thật đây hắn thua đồng thời bại đến cực kỳ triệt đề hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thể chất thực lực vô địch tại trước tiên tiến công giới tình huống dĩ nhiên không thể tiếp lấy hứa xuyên một quyền không chỉ như vậy hắn còn bởi vậy bản thân bị trọng thương chân long bất tử thể đều bị một quyền đánh tàn phế còn bởi vậy bị mất một cánh tay trái lại hứa xuyên đây hắn vẫn như c ũ lơ lửng giữa không trung cao cao tại thượng sắc mặt vẫn không có nửa phần biến hóa ánh mắt đạm mạc không có chút r u n g động nào hắn vẫn như c ũ là cái k i a m ộ t bộ áo trắng như tuyết trích tiên gián dấp một phen giao thủ liền góc áo cũng chưa từng lộn xộn siêu nhiên khí độ phi phạm tư thái đều như nói hắn cường đại tại như vậy phụ trợ ph hắn tựa như là một cái vai hề là buồn c ư ờ i như vậy lý ngôn mang tới cái kia một nhóm bán đế cảnh cùng thiên vương cảnh võ giả giờ phút này cũng lấy lại tinh thần tới t đều hít vào một ngụm khí lạnh chẳng ai ngờ rằng lại là một kết quả như vậy long đồ thực lực bọn hắn dõi như ban ngày tại trận đại đa số bán đế cảnh đều không phải là đối thủ của hắn nhưng chính là như vậy một c ư ờ n giả g vậy mà tại trong tay hứa xuyên đi không dưới một chiêu đồng thời hứa xuyên dùng còn không phải chính mình am hiểu nhất đ a o pháp điều này có ý vị gì tại trận võ giả đều rất rõ ràng giờ phút này bọn hắn đều dùng kiên kị ánh mắt nhìn kỹ hứa xuyên kèm thêm lấy huyền tắp cũng bị bọn hắn cho kiên kỵ lên có thể dạy dỗ hứa xuyên như vậy một cái đệ tử huyền tắp thực lực tuyệt đối đồng dạng không thể khinh thường phía trước huyền tắp tuy là lấy lôi đ ỉ n h s u thế chém giết năm vị bán đế nhưng lúc đó bọn hắn tự tin chính mình một phương này đến gần hai mươi bán đế cảnh đủ để chống lại huyền tắp nhưng bây giờ ra hứa xuyên như vậy cái yêu nghiệt bọn hắn không thể không cẩn thận hơi không chú ý liền đến lật thuyền trong m ương long đồ liền là ví dụ tốt nhất điện hạ vô địch thanh tử thực lực tề tiên không người có thể địch thái nhất thánh địa và tuế trong thánh địa nguyên bản căng thẳng không thôi đệ tử thánh địa khi nhìn đến một màn này thời điểm triệt để bông u l ò n g xuống bọn hắn bắt đầu làm hứa xuyên chiến tích hô to chúc mừng lớn tiếng khen hay hứa xuyên cường đại không thể nghi ngờ là một nắm cường tâm trâm nháy mắt phấn chấn nhân tính lần nữa ngưng tụ lại thái nhất c h i hồn không tệ có ta lúc tuổi còn trẻ mấy phần phong thái huyền t á c vẻ mặt tươi cười tán dương hắn là đánh trong lòng cao hứng lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được hứa xuyên căn bản là vô dụng suất toàn lực nhưng lấy điểm do n ó mặt đủ để phân tích ra thực lực chân chính của hắn tới hứa xuyên thực lực hôm nay không chút nào so hắn yếu thậm chí đã vượt qua hắn cái này quả thật thái nhất may mắn huyết tam kiếm cùng chúc như gió cũng là vẻ mặt tươi cười thái nhất thánh địa ra hứa xuyên dạng này một cái yêu nghiệt nhất định là muốn đi lên huyền thiên định phong không nghĩ tới tại sinh thời bọn hắn dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy một ngày này cao hứng rất nhiều lại nghe đến huyền t á p mấy câu nói lập tức trên trán toát ra mấy đầu hạt tuyến huyền t á p lúc còn trẻ tất nhiên rất mạnh nhưng cũng không có mạnh đến hứa xuyên loại trình độ này à những lời này hoàn toàn là tại cấp trên mặt mình thức vàng bất quá bọn hắn cũng không có vạch trần huyền tắp mặc cho hắn trang thánh chủ quá khen hứa xuyên không tiêu ngạo không tự ti mở miệng nói ra chỉ là đánh bại một cái huyền thiên đệ nhất thánh t ử thôi không có gì tốt tiêu ngạo mục tiêu của hắn nhưng hoàn toàn không chỉ như thế mà nằm dưới đất long đồ liền không tốt như vậy qua hắn giờ phút này đạo tâm gần như sụp đổ căn bản không tiếp thụ được chính mình thất bại sự thật tục ngữ nói chạm đến càng cao ngã đến liền càng hung á c theo đỉnh núi đến thung lũng hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngủi loại này to lớn t r i n h lệch bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận đều là giả tất cả những thứ này đều là ảo giác ta tuy không có khả năng thất bại không tiếp thụ được thất bại hắn bắt đầu bản thân thôi miên trong miệng không ngừng nghỉ nó lấy nguyên bản quá phận truy cầu thực lực hắn liền đã có một chút tàu hỏa nhập ma dấu tích mà giờ k h ắ c này tâm ma của hắn triệt để bị hắn trò dẫn đi ra cả người đôi mắt đỏ rực quanh thân bắt đầu tản mát ra một cỗ kinh người sắt khí hắn c h ậ m c h ậ m đứng lên từ trong ngực móc ra một khỏa hạt trâu màu đỏ ngỏm do dự sau một lát hung hăng nhìn c h ậ m c h ậ m hứa xuyên một chút tiếp đó không chút do dự đem hạt trâu cho nuốt vào trong miệng không thể một mực tại quan tâm long đồ hầu khánh lâm nhìn thấy một màn này sắc mặt biến đổi lớn muốn ngăn cản nhưng đã tới không、kịp. hạt châu vừa tiến vào long đồ trong miệng nháy mắt bị hắn hấp thu tại tất cả mọi người nhìn kỹ long đồ thực lực lập tức c ă n g gọn cái kia bị hứa xuyên phế bỏ cánh tay cũng nhanh chóng dài đi ra t r u n g quanh thân thể hắn b ố c cháy lên từng sợi ngọn lửa màu đen trên mặt hiện ra từng đầu máu huyết sắc đường vân cả người biến có thể so ưu ám một cỗ khát máu cảm giác theo trên thân thể hắn phát ra ta mới là huyền thiên tối cường ta không thể lại thua long đồ giờ phút này phảng phất đánh mất lý trí giác thú không ngừng g ố n g giận khủng bố uy áp theo thân thể của hắn bên trên phát ra vô hạn huyết quang bao phủ thiên địa phảng phất một tôn đại mà hàng thế. Đây là có trung vực thế lực chi chủ không xác định mở miệng nói ra s á t mặt có chút sợ hãi phệ tâm cổ chính là vạn trùng cốc cấp cao nhất một loại cổ trùng truyền thuyết chính là ma tộc đế tôn dùng nhân tộc chi huyết bồi dưỡng đi ra một loại cổ trùng sau khi thốt vệ có thể trong nháy mắt tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực nhưng đại giới chính là sử dụng phía sau sẽ chịu vạn trùng phệ tâm mà chết có thể nói là ác độc tập cùng năm đó vạn trùng cốc chính là vì bồi dưỡng loại này cổ trùng sát hại vô số nhân tộc bị trung vực mỗi thế lực liên thủ tiêu diệt cái này p ệ tâm cổ bồi dưỡng phương pháp cũng không biết tung tích không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sẽ ở h u y ề n thiên thánh tử trong tay tái, tái hiện lại liên tưởng đến gần nhất lại ló đầu ra tới vạn t r ù n g cốc vậy có phải hay không mang ý nghĩa hắn không dám tiếp tục suy nghĩ nếu không kết quả sẽ rất đáng sợ lần nữa đem ánh mắt đưa vào trong chiến trường thôn vệ vệ tâm cổ phía sau long đồ thực lực t ă n g vọng nguyên bản đã ở vào bán đế cảnh đ ỉ n h phong hắn giờ phút này thực lực trực tiếp đột phá đến nhất giai đế tôn tình trạng khủng bố huy áp giải một phía áp đến tất cả mọi người không t h ở nổi chết đi cho ta long đồ nổi giận gầm lên một tiếng màu đỏ thẩm đôi mắt nhìn chòng chọc vào gờ xuyên một đôi tay hóa thành long trạo trực tiếp xuyên thùng hư không hướng về hứa xuyên danh kích mà đi có nhất gia i đế tôn thực lực hắn một chảo này phía dưới vạn vật nhân diện khó mà đ ị c h nổi c h ư n g bốn trăm m ư ơ i bốn đều phải chết c h ư n g bốn trăm m ư ơ i bốn đều phải chết lần này biến hóa là người ở chỗ này đều không dự liệu được long đ ổ lại có loại này át chủ bài dĩ nhiên có thể đem thực lực tăng lên tới nhất gia i đế tôn mức độ tuy là không phải thật sự tốt trí năng nhất gia i đế tôn nhưng mà thực lực thế này bây giờ huyền thiên lại có mấy người là đối thủ mới trải qua đại h ỉ phía sau thái nhất thánh địa mọi người lại lần nữa xa vào đến lo lắng bên trong liền luôn luôn chấn định huyền táp cũng có chút kìm nén không được muốn xuất thủ trợ giúp hứa xuyên ngăn trở lòng đồ nhưng không chờ huyền táp đậu thủ hứa xuyên một ánh mắt để hắn dừng lại tiếp tục quan sát vùng v â y dãy chết hứa xuyên trong mắt hàn mang loại lên đã đối phương đồng dạng muốn đẩy hắn vào chỗ chết vậy hắn cũng không có l i ề u thủ tất yếu nhất giai đế tôn thực lực tôi như là ai không thể tăng lên đồng dạng hơn nữa đối phương vẫn làm ư ợ n loại này âm tản thủ đoạn tăng lên vốn là hạ xuống tầm thường để cho ta tới tiễn ngươi lên đường hứa xuyên bình thản nói ra những lời này tiếp đó từng bước một đi ra ngồi đi một bước hứa xuyên khí tức trên thân liền cường đại một phần. quanh thân dung hợp chi hỏa xoay quanh đỉnh đầu khí vận kim long xoay quanh hứa xuyên không chút do dự s ử suất ba đầu sáu tay thân đủ loại đế binh tại trong tay hắn chìm nổi t à n mắt ra khủng bố huy áp hắn phảng phất một tôn đỉnh thiên lập địa thần ma đủ loại số mệnh thần thông trong nháy mắt này toàn lực bạo phát nội thế giới cũng không giữ lại chút nào ra chỉ bản thân vào giờ khác này cho dù không n mượn huyền liệt thực lực hứa xuyên thực lực liền đã đạt đến nhất giai đế tôn cấp độ chân đạp hư không thân hình hắn l o a lên trực tiếp xuất hiện tại trước mặt long đồ khủng bố u y áp trực tiếp đem p i ế n thiên đ i ệ này cho g i a n cầm không chờ long đồ phản ứng lại hắn một quyền rơi xuống. thể nội cái kia hừng hực đến cực h ạ n nguyên lực hóa thành vô hạn cự lực cuốn theo lấy không thể địch nội thần uy thời gian cùng không gian đều đang vì đó chấn động nhất lực phá văn pháp vô số võ đạo quy tắc quanh quần tại trên n ắ m tay tản ra hừng hực thần quang ầm ầm cái này bá đạo tuyệt luân m ộ t quyền không giữ lại chút nào đánh vào trên mình long đồ hắn đánh ra lợi trảo trở về muốn ngăn cản nhưng mà hắn tuy có nhất giai đế tôn thực lực cường độ thân thể lại không đạt được loại trình độ kia trái lại hứa xuyên tu luyện thái sơ huyền dương kinh cùng đại nhật thần ma luyện thể kinh đã đem đại nhật thần ma thánh thể cường hóa đến cực h ạ n bây giờ tại nội thế giới cùng đủ loại số mệnh thần thông bí pháp ra chỉ phía dưới trực tiếp đạt tới đế tôn cảnh mức độ một quyền này long đồ song trào căn bản là không có cách ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mới mọc ra hai tay lần nữa nhân diện tại hứa xuyên ngạch dưới năm tay tiếp theo nắm đấm dư thế không giảm đánh vào trên mình long đồ chỉ c nghe một tiếng văn g trầm long đồ toàn thân toát ra đại lượng hát vụ khó khăn lắm làm hắn đỡ được một quyền này sau này thương tổn nhưng mà đây cũng không phải là không đại giới đại lượng máu tươi theo trong miệng hắn phun ra ngoài rơi là tà trên đất cả ngươi lấy một loại tốc độ khủng khiếp bay ngược ra ngoài một k í c h đắc thắng hứa xuyên cũng không có vì vậy liền từ bỏ tiến công dương c u n g lá nguyệt một mũi tên ngưng kết tại thần cung bên trên dung hợp chi hỏa quấn quanh ở mũi tên bên trên nguyên lực cũng như không muốn tiền đồng dạng thu phát còn chưa bắn ra mũi tên không gian chung quanh đã không chịu nổi cái này áp lực cường đại bắt đầu từng khúc băng diệt thời k h ắ c này hứa xuyên xem như chân chính phát huy ra cái này xạ nhận thần cung n g uy lực khủng bố mũi tên phản phất có khả năng đem thái dương bắn xuống tới đồng dạng bầu trời cũng vì đó tối sầm lại sừu mũi tên pha không hướng về long đổ vị trí cấp tốc bay đi tất cả những thứ này đều phát sinh tại trong trước mắt hai vị thực lực có thể so nhất giai đế tôn cường giả giao thủ những cái này quan chiến bán đế cảnh căn bản không phản ứng kịp càng đừng đề cập những cái kêu bán đế cảnh trở xuống võ giả bọn hắn chỉ thấy hai bó ánh sáng tại không trung tung bay tiếp đó long đồ liền bay ngược đi ra ngay sau đó là một chi mang theo hủy thiên diện địa khí tức mũi tên bay ra tiếp đó tại vô số người hoảng sợ lại khó có thể tin bên trong ánh mắt mũi tên trực tiếp bắn trúng long đồ đan điền theo sau đột nhiên nổ bể ra tới chỉ là nháy mắt long đồ đan điền liền triệt để sụp đổ toàn bộ thân hình từng khúc dạ nước máu tươi chảy xuôi mà ra hắn chân long bất tử thể liền như vậy bị hứa xuyên phá triệt để phế bỏ l o n g đồ cũng ngất đi người khác cũng đều hoảng sợ vô cùng nhìn xem một mặt này dựa vào vệ tâm cổ tăng lên tới nhất giai đế tôn thực lực l o n g đồ lại còn không phải hứa xuyên địch thủ cái này sao có thể bọn hắn hung hăng rủi rủi con mắt nhưng trước mắt hết thảy vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào giờ khác này vạn vật tiên tính không tiếng động cơ hồ tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ đầu góc chống giống liền huyết tam kiếm cùng chúc như gió cũng là một mặt hoảng sợ bọn hắn biết hứa xuyên thực lực mạnh nhưng cũng không có ngờ tới hắn sẽ cường đại đến loại trình độ này hắn đến cùng là làm sao làm được thực lực cường đại như vậy tất cả mọi người ở đây trong lòng đều có dạng này một cái nghi vấn nhưng mà không có người trả lời bọn hắn vấn đề này hồi lâu sau mới có người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thần tình bối rối nhìn lý ngôn lý trường lão chúng ta nên làm cái gì không trách hắn hốt hoảng như vậy có hứa xuyên dạng này một cái tuyệt thế yêu nghề tại bọn hắn dựa vào cái gì tiến đánh thái nhất không thấy liền cưỡng ép tăng lên tới đế tôn cảnh thực lực long độ đều không phải hứa xuyên địch thủ ư bọn hắn đều chỉ là bán đế cảnh đồng thời bọn hắn nhưng không có long độ loại kia tăng thực lực lên thủ đoạn cho dù có thể tăng lên cũng không có khả năng tăng lên tới đế tôn cảnh mức độ như vậy như vậy muốn tấn công thái nhất thánh địa quả thực là người s i nói ngộ càng đừng đề cập theo trong tay huyền tắp cướp đoạt đột phá đế tôn cảnh cơ duyên bọn hắn có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề nghe được vấn đề của người này còn sót lại bán đế cảnh cũng lấy lại tinh thần tới đưa mắt nhìn sang lý ngôn vị này tới từ huyền thiên thánh địa bán đế cảnh bình phong bây giờ là đám người bọn họ chủ kiến mà giờ khắc này lý ngôn sắc mặt cũng hết sức khó coi hắn nhìn tròng trọc v à hứa xuyên có chút trong lòng sinh ra một chút ý hối hận hẳn tại sao lại muốn tới trêu trọc hứa xuyên tại sao muốn ham muốn cơ duyên kia bằng không mà nói hôm nay tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh đi cho tới hôm nay một bước này có rất lớn mức độ bên trên đều là hắn một tay bày kế hầu trường lão liên thủ cứu thánh tử chúng ta đi thật lâu lý ngôn làm ra quyết định trầm giọng truyền â m nói về phần người khác chết sống hắn hiện tại cũng không nói hoài tới có thể còn sống đem long đồ mang đi đã là hắn mức độ lớn nhất cố gắng về phần long đồ dùng vệ tâm cổ vấn đề chỉ cần trở lại thánh địa d i ô n g bờ tuyệt đối có biện pháp giải quyết、Tốt. hầu khánh lâm cũng là không chút do dự đáp lại nói hắn cũng minh bạch thế cục bây giờ không đi nữa liền cũng không có cơ hội nữa đi lần này thật là lật xe ngựa vốn cho rằng thái nhất thánh địa chỉ có một cái huyền tắp sẽ có chút khó làm lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ toát ra hứa xuyên dạng này một cái yêu nhiệt đi ra không chỉ có thể bạo phát có thể so nhất giai đế tôn thực lực xem ra hình như còn không có chút nào tác dụng phụ cái này quá kinh khủng bọn hắn nhất định cần trốn đồng thời đem cái tin tức này mang về cho d i ờ b ờ động thủ lý nôn hét lớn một tiếng lập tức hắn cùng hầu khánh lâm hai vị bán đế cảnh định phong không giữ lại chút nào bạo phát hắn cũng tiếp lướt qua đ tới tới, đi đi đã sớm nói hôm nay long đồ khó thoát khỏi cái chết hiện tại lý ngôn cùng hầu khánh lâm lại còn có lẽ đem hắn cấp cứu đi thật để cho bọn hắn chạy đây không phải tại đánh hắn mặt tư nguyên cớ quả quyết không có khả năng để bọn hắn rời khỏi đều ở lại đây đi nói xong hứa xuyên tế ra chấn n g ụ c ma đao đao vực nháy mắt bày ra tại đế tôn thực lực ra chỉ phía dưới h ắ n cái này sát sinh đao vực cũng thay đổi đến vô cùng cường đại một phương này không gian trực tiếp bị giam cầm lên vô hạn sát khí cùng sát khí tràn ngập thiên địa dưới chân lý ngôn nguyên bản chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ khởi động truyền tống trận trực tiếp biến đến ảm đạm vô quang bọn hắn truyền tống cũng bị bức bách đình chỉ không tốt lý ngôn cùng sắc mặt hầu khánh lâm còn biến đây chính là bọn hắn bảo mệnh át trụ bày vô luận đang ở tình huống nào đều có thể đủ truyền t ố n g rời đi n g a y trước sử dụng chủ yếu là mọi việc đều thuận lợi căn bản không có người có khả năng ngăn cản nhưng là hôm nay lại bị hứa xuyên phá giải chuyện này ý nghĩa là bọn hắn muốn chạy trốn ý nghĩ triệt để phá d i ệ t nếu là để các ngươi chạy mặt của ta hướng nơi nào đặt hứa xuyên biểu tình đạm mặt nói không chỉ là l o n g đồ cái này lý ngôn lại nhiều lần muốn giết hắn tại hư vô tiên cảnh bên trong c à n g là đủ loại hạ đ ộ thủ hứa xuyên đã sớm muốn báo thủ chỉ là một mực không tốt động thủ thôi bây giờ còn dám mang người tiến đánh thái nhất quả thực là tự tìm cái chết hôm nay trong đám người này hiện tại bọn hắn đều là một sợi dây thường bên trên châu chấu muốn thu được còn sống khả năng nhất định cần tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể giành được một chút hy vọng sống bằng không mà nói bọn hắn tất cả mọi người chỉ có một con đường chết nghe lý ngôn lời nói lại nhìn toàn thân trên giới tràn đầy sát cơ hứa xuyên bọn hắn cuối cùng đều phản ứng lại minh bạch lý ngôn nói đều là sự thật hiện tại bọn hắn cũng không đoái hoài đến khiển trách lý ngôn cùng hầu khánh lâm chuẩn bị vứt xuống bọn hắn chạy trốn mất mình sự tình hai người bọn họ hiện tại là toàn bộ trong đội ngũ tu vi cao nhất tồn tại nếu như bọn hắn không xuất thủ đợi đến hứa xuyên giết chết bọn hắn cái kia theo sau liền sẽ tới dọn dẹp bọn hắn có khả năng tu luyện tới cảnh giới này đều không phải tự bạch bọn hắn đều rất rõ ràng hứa xuyên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. bọn hắn mạnh thời điểm liền có thể liên thủ tiến công thái nhất thúc ép huyền t ắ p giao ra hứa xuyên giao ra đột phá đế tôn cảnh cơ duyên nhưng mà hiện tại bọn hắn là yếu thế một phương nếu như không phản kháng vậy cũng chỉ có thể chờ chết mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực cùng nhau phản kháng có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống g i ế t chỉ có giết hắn chúng ta mới có thể sống tham dương thánh địa hai vị bán đế trong đám người quát bọn hắn trọn vẹn không ngờ tới sự t ì n h dĩ nhiên sẽ phát triển đến loại trình độ này và không mà nói đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tới zip zip vì giành được một chút hy vọng sống bọn hắn nhộn nhịp gào thét nói đây là tại vì chính mình cố lên động viên theo lấy âm thanh rơi xuống mỗi người bọn họ khí tức trên thân đều trực tiếp tăng vọt vì sống sót chỉ cần là có khả năng tăng thực lực lên thủ đoạn đều bị bọn hắn phát huy ra mặc kệ sử dụng phía sau hậu quả nghiêm trọng đến mức nào nhưng chỉ cần có thể sống sót đây đều là có biện pháp giải quyết bọn hắn giờ phút này tựa như yêu ma đều muốn vọt tới hứa xuyên trước mặt từ trên người hắn sẽ rách tiếp một khối huyết n ụ c tới cái kia chúng ta xuất thủ tất cả đều giết một tên cũng không để lại huyên tắp thấy vậy tình huống sắc mặt lạnh giá trong mắt tràn ngập sát khí q u á t lên hắn không biết rõ hứa xuyên loại trạng thái này có khả năng kiên trì bao lâu nhưng thu được thực lực c ư ờ n g đại như vậy nhất định là muốn trả giá thật lớn hứa xuyên làm đã đầy đủ nhiều hiện tại cái kia bọn hắn xuất thủ、Tốt. huyết tam kiếm cùng chúc như gió cũng nghiêm túc gật đầu một cái nhìn lâu như vậy kịch tay của bọn hắn đã sớm bắt đầu nữa bây giờ cuối cùng đã tới cái kia bọn hắn động thủ thời điểm một bên phong thanh dương cũng kích động từ lúc luyện hóa đế binh trường côn thực lực đạt được tăng lên hắn vẫn muốn tới một trảng cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến ba người tại huyền tắp dẫn dắt tới trực tiếp g i ế t vào cái này m ớ i m ớ i bán đế bên trong vung vây vũ khí liền cùng bọn hắn kịch chiến tại một chỗ mà trong thái nhất thánh địa giờ phút này cũng hiện ra đại lượng võ giả bọn hắn đều có thực lực cường đại giờ phút này cùng những cái kêu bán đế cảnh phía dưới võ giả chiến thành một đoàn dầm dầm dầm đinh hai nhức góc bạo tạc tiếng oanh minh bên thai không dứt vang vọng toàn bộ thiên địa một trang huyết tinh giết chóc tại bên ngoài thái nhất thánh địa diễn ra mỗi một khắc đều có võ giả v ẫ lạc máu chạy thành sông huyền tắp lấy một năm mỗi cái đều là có thể so bán đế cảnh đình phong tồ huyết tam kiếm cùng chúc như gió cũng không cam lòng yếu thế hai người có thể trở thành thái thượng trưởng lão đều không phải kẻ yếu bọn hắn cũng tại lấy một đ ị c h ba liền tu v i yếu nhất phong thanh dương có đế binh trường c ô n g tại cũng cùng một tôn b á n đế cảnh võ giả đánh có đi có vệ thậm chí mơ hồ ở giữa chiếm cứ lợi thế mà những cái kia thiên vương cảnh thậm chí thông thiên cảnh võ giả liền càng thêm không phải thái nhất thánh địa ám vệ đối thủ những cái này ám vệ có thể có được hôm nay thực lực mỗi một cái đều là theo núi thây biển máu vô số giết chóc bên trong sông ra tới mỗi cái đều thân kinh bắt chiến vô luận là kỹ xảo chiến đấu vẫn là ý chí chiến đấu đều xa xa cao hơn những cái này võ giả bình thường đối mặt thái nhất thánh địa huyết tinh dễ chóc những thế lực này liên quân chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế tới ngăn cản căn bản không có người có khả năng v ọ t tới hứa xuyên trước mặt càng chưa nói ngăn trở hứa xuyên hiện tại lại có ai có khả năng cứu các ngươi hứa xuyên hời hỏi h thắng lợi cây cân đã triệt để hướng thái nhất thánh địa nghiêng là ngươi buộc chúng ta lý ngôn cùng hầu khánh lâm sắc mặt âm trầm đều muốn chạy ra nước bọn hắn đường đường bán đế cảnh đình phong võ giả huyền thiên thánh địa đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại bị một tên tiểu bối dồn đến loại trình độ này quả thực liền là xỉ đ trên mặt hai người lộ ra điên cuồng biểu tình một cái thực lực có thể so nhất giai đế tôn đánh không được đây cái kia hai cái đây không tiếp tục làm bất cứ chút do dự nào bọn hắn một người từ trong ngực móc ra một k h ỏ a phía trước long đồ c h ố n lướt vào cái chủng loại kia giò máu tiếp đó trực tiếp n u ố t vào chỉ một thoáng thực lực của hai người bắt đầu căng gọn vốn là uy tín lâu năm bán đế cảnh đình phong bây giờ lại thôn vệ h ệ t â m cổ bọn hắn tăng lên tốc độ thậm chí nhanh hơn long đồ mấy cái t r ớ c mắt nháy mắt thực lực của bọn hắn liền đã tăng lên tới nhất g i a đế tôn cấp độ đồng thời bọn hắn tăng lên càng triệt để hơn toàn thân nguyên lực đều trong nháy mắt này chuyển hóa là ma m khí cả người đều tại hướng ma tộc phương hướng phát triển hứa xuyên lần này ta nhìn ngươi có chết hay không lý ngôn đối hứa xuyên hận ý là lớn nhất bây giờ triệt để nhập ma tự nhiên mà nhưng liền để mắt tới hắn hầu khánh lâm cũng dùng âm tàn ánh mắt toán độc nhìn kỹ hứa xuyên nếu không phải hứa xuyên bọn hắn cũng sẽ không đi đến một bước này bọn hắn v õ đạo tiền đồ triệt để phế cho dù có thể sống sót sau này cũng lại không tiến hơn một bước khả năng chương bốn trăm mười sáu nghiên ép thực lực lý n g ô cuối cùng át chủ bài chương bốn trăm mười sáu nghiên ép thực lực lý n g ô cuối cùng át chủ bài ầm ầm theo lấy bọn hắn tiếng nói vừa ra hai đạo vô cùng khủng bố công kích đồng thời hướng hứa xuyên c h é m tới những nơi đi qua thiên địa sụp đổ vạn vật t ị c h diệt công kích này vừa ra toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh tất cả mọi người dừng lại trong tay công kích đem chuyển hướng phiến chiến trường này liên quân một phương nhìn thấy đột nhiên bạo phát lý n ô n cùng hầu khánh lâm phản phất nhìn thấy hy vọng mới trong mắt lần nữa toát ra ánh mắt mong chờ mà các đệ tử thái nhất thánh địa thì là đem một lòng đều nâng lên cổ họng hứa xuyên thực lực bọn hắn rõ như ban ngày gọn gàng phế bỏ lòng đổ cũng cho bọn hắn lớn lao lòng tin nhưng giờ phút này đi qua to lớn ti cho ò n muốn đối mặt đối a đang i vị đứng ở t à n thịnh nhất thời kỳ, thực thể kỳ, lực có so dù huyền táp cũng có chút sốt ruột trong tay công kích càng lăng lệ đánh trước mặt nằm cái rơi đế đ ỉ n h phong tồn tại liên tục bại lui bọn hắn cũng không phải phía trước khúc hàng mấy người dạng kia phế vật cơ bản không chút phản kháng liền bị huyền táp cho c h é m giết bọn hắn giờ phút này đều vận dụng chính mình thủ đoạn cuối cùng thực lực cũng tăng lên tới đình phong cho dù không bằng đế tôn cảnh nhưng cũng không kém bao nhiêu tại tăng thêm trong tay đế binh có thể nói vô cùng cương đại nhưng mà t ì nhưng h u như vậy phía mà giờ huyền t phút vẫn cũ h ể này một đối mặt cái này đánh tới hai đạo cường đại công kích t h ứ a xuyên cũng không có biểu hiện ra nửa điểm vẻ sợ hãi ngược lại ánh mắt bên trong hiện lên dù dịch chính như lý ngôn bọn hắn suy nghĩ hắn đế tôn cảnh thực lực hoàn toàn chính xác không thể thời gian dài duy trì nhưng vậy thì thế nào đây bằng khoảng thời gian này đã đủ rồi dựa vào vệ tâm cổ cưỡng ép tăng lên thực lực ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi m ộ t kích vơi vặn hắn có thể mượn cái này tới một chàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu bất quá là lấy một địch hai thôi lại có gì khó tại huyễn cảnh chiến trường bên trong hắn nhưng là liền tam giai đế tôn đều đối mặt qua cũng chưa từng lộ ra qua ý sợ hãi húng chi hiện tại đến đ ư ợ tốt chỉ nghe hứa xuyên hét lớn một tiếng tiếp lấy bước ra một bước h o anh lập tức bốn phía gió nổi mây phun hừng hực liệt hỏa bắt đầu bốc cháy lên hứa xuyên quanh thân hóa thành một cái biển lửa một đỏ một trắng hai cái hỏa long ở trong bầu trời gào thét đan vào lẫn nhau cuối cùng tạo thành hai đ o ạ liên hoa theo lấy hứa xuyên một quyền đánh ra liên hoa cũng đồng thời bay ra ẩm ẩm song phương công kích đan sen vào nhau liên hoa bạo tạc trong chốc lát dung hợp chi hỏa tàn phá b ố n phía hư không hóa thành một mảnh lò luyện trong thiên địa tất cả đều bị ánh lửa bao phủ mục đích vị trí tới đều là khủng bố dung hợp chi hỏa chỉ có thể nghe được trong biển lửa chuyến ra từng tiếng nổ vang d u n trời chấn thiên động đ i ệ hứa xuyên cùng lý n ô n hầu khánh lâm thân ảnh cũng bị bao phủ tại trong biển lửa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ba đám hào quang sáng chói tại trong biển lửa qua lại đan sen mỗi một lần va chạm đều có năng lượng cường đại phong bạo quét sạch mà ra tu vi hơi yếu v õ giả hơi không c h ú ý bị phong bạo quét sạch liền sẽ dẫn đến một cái thịt nát xương tan hạ tràng vô số v õ giả hoảng sợ trong lòng sợ h ã i không thôi chỉ có huyền táp ánh mắt lộ ra tinh quang ánh mắt nhiệt nóng một khỏa nỗi lòng lo lắng cuối cùng bông xuống hào tiểu tử để ta phi công lo lắng một chàng gặp hứa xuyên lấy một địch hai cũng không chút nào hạ xuống thế bất lợi không lộ ra nửa điểm vẻ mệt mỏi. trên mặt huyền tắp cũng lần nữa lộ ra nụ cười không có nỗi lo về sau công kích của hắn thủ đoạn cũng càng lăng lệ khiến đối thủ của hắn càng ăn không tiêu chỉ có thể bị động phòng thủ không ngừng tiêu khổ mà trong biển lửa thời khắc này lý ngôn cùng hầu khánh lâm sắc mặt tâm trầm phẳng phất có khả năng chảy nước nguyên bản bọn hắn dự định dựa vào nhân số ưu thế cho dù đánh không được hứa xuyên cũng có thể đem hắn cho kéo chết có thể nghĩ pháp rất tốt kết quả lại hết sức để người khó mà tiếp nhận với mới một phen sau khi giao thủ bọn hắn một điểm chỗ tốt đều không chiếm được thậm chí, bản thân tiêu hao còn vô cùng to lớn trái lại hứa xuyên cũng là không bọn hắn chỗ suy đoán đồng dạng sẽ càng đánh càng m ỏ i m ệ t rơi vào thế bất lợi hứa xuyên giống như là một cái không biết m ệ t m ỏ i máy móc chiến đấu nguyên lực trong cơ thể p h á n g phất vô cùng vô tận càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là hứa xuyên thực lực trong chiến đấu còn đang nhanh chóng bành trướng lấy đối tượng thân đủ loại công pháp võ kỹ cũng càng ngày càng thuần thục bọn hắn trọn vẹn biến thành hứa xuyên bồi luyện đồng dạng cứ tiếp như thế bọn hắn, thua không, nghi ngờ. Đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được bỏ ra lớn như vậy đại giới vẫn là không cách nào đào tẩu vậy liền thật thất bại trong c ă n tấp hai người lẫn nhau đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương v ẻ tàn nhẫn tuyệt đối không thể tiếp tục như thế hứa xuyên ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng dừng ở đây rồi lý ngôn nổi giận gầm lên một tiếng theo sau thể nội khí tức lại một lần nữa bạo phát một bên hầu khánh lâm phản p h ấ t hạ quyết định trọng đại gì đồng d ạ n g cuối cùng hung hăng nhìn chằm chằm hứa xuyên một chút nếu như ánh mắt có khả năng giết người hứa xuyên không biết do đã chết bao nhiêu lần tiếp theo tại hứa xuyên nhìn kỹ hầu khánh lâm thân hình hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp dung nhập lý ngôn thể nội và anh dung nhập trong n h y mắt lý ngôn khí tức lại lần nữa tăng vọn đi tới một cái trình độ khủng bố hẳn lúc này thực lực tại nhất giai đế tôn bên trong cũng tính được là là cường đại lý ngôn một mực có một cái bí mật chứ hắn ra căn bản không có người biết đó chính là huyền thiên thánh địa nhị trưởng lão hầu khánh lâm nhưng thật ra là phân thân của hắn là theo trong thân thể của hắn phân đi ra một bộ phận đây cũng là vì cái gì huyền thiên thánh địa đại trưởng lão nhị trưởng lão quan hệ m ộ ư ơ i điểm thân mật chưa từng có tuân ra qua tranh quyền truyền văn nguyên nhân ngoại giới đều tại truyền là huyền thiên thánh chủ quản lý tốt nhưng nguyên nhân trong đó chỉ có lý ngôn tự mình biết cái này tất cả đều là bởi vì hầu khánh lâm là phân thân của hắn hắn tuổi trẻ thời gian t h n g cơ duyên xảo hợp từng chiếm được một môn công pháp tu luyện môn công pháp này có khả năng theo trong thân thể tách ra một cái phân thân phân ra phân thân loại trừ có được chính mình tư duy bên ngoài liền t h ầ n hồn khí tức đều là độc lập khuyết điểm duy nhất liền là có một chút trì độ một mực đến nay người khác đều cho là đây là hầu khánh lâm không tốt ngôn t ử mà phân thân cũng có thể tự mình tu luyện chỉ cần đợi đến song phương đều đột phá đế tôn cảnh đến lúc đó lý ngôn liền có thể lựa chọn dung hợp phân thân dựa theo trong công pháp ghi chép như vậy thao tác hắn liền có thể trực tiếp theo nhất giai đế tôn vượt qua đến tam giai đế tôn bí mật này lý ngôn ai cũng chưa từng nói với Tại r o song song nhưng g u y hôm nay thánh vì sống sót lý ngôn h không thể không sớm dung hợp hầu khánh lâm cái phân thân này cái này cũng mang ý nghĩa hắn nhiều năm như vậy cố gắng cùng nhu đồ cuối cùng vẫn là hủy hoại chỉ trong chốc lát cảm nhận được thực lực của mình bên trên đột nhiên tắc mạnh lý ngôn càng phát không cam tâm nếu không phải hứa xuyên căn bản không chỉ như thế hết t h ả đều là bởi vì hứa xuyên hắn hủy chính mình hết t h ả giờ phút này lý ngôn đối hứa xuyên hận ý lần nữa lên một cái cực đoan lại còn có thể hợp thể thú vị hứa xuyên rất hứng thú nhìn xem một màn này n é t mép cười một tiếng nhìn tới cái này lý ngôn cũng là sơn cùng thủy tận tất cả thủ đoạn đều xuất ra chương bốn trăm mười bảy chém chương bốn trăm mười bảy chém mặc dù có chút kinh ngạc tại lý ngôn thủ đoạn nhưng hứa xuyên còn thật không chút sợ cùng ta liều mạng ta ngược lại muốn nhìn ngươi có mấy cái mạng liều hứa xuyên k i n h thường d ễ cực nói lời này lại một lần nữa đem lý ngôn làm nổi giận đô hữu trướng lao phu nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh hắn đã đem thực lực tăng lên tới loại trình độ này hứa xuyên lại còn xem thường hắn khiến hắn triệt để vào ma đạo giờ phút này một lòng chỉ muốn giết hứa xuyên chút căm phẫn chết hắn nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay trực tiếp chém ra một đạo ngập trời k i ế m khí mang theo uy lực khủng bố hướng hứa xuyên đánh tới đối mặt như vậy công kích hứa xuyên cũng không có sơ xuất lấy lý ngôn sắp tăng lên tới nhị giai đế tôn thực lực còn thật đối với hắn có không nhỏ áp lực hắn cũng bắt đầu nghiêm túc chân ngục ma đa huy động hoàng kim cổ điện thủ hộ bản thân hắn đột nhi cường đại huy áp cùng lý ngôn k i ế m khí bất phân cao thấp vê anh kịch liệt tiếng nổ mạnh lập tức vang lên lực lượng cường đại trùng kích b ố n phía nhưng mà đó căn bản không tính xong hứa xuyên rán mắt chuẩn lý ngôn vị trí nhanh chóng hướng về tiến lên không ngừng tiến hành công kích một đao tiếp lấy một đao không ngừng có đao khí cường đại vung ra đồng thời thỉnh thoảng đánh ra hủy thiên d i ệ t địa m ộ t quyền trong đó còn sen kẽ lấy từng nhánh lực lượng khủng bố đến cực hạn mũi tên tầng tầng lớp, lớp công kích để lý ngôn hoa mắt đáp ứng công suệ lý ngôn có lòng ngăn cản nhưng người có t h ư ở mà lực không đủ mặc dù hắn đem hết toàn lực ngăn cản như cũ có không ít công kích đánh vào trên người hắn tuy là những công kích này không cách nào đối với hiện tại hắn tạo thành tổn thương gì nhưng để hắn tiêu hao biến đến càng to lớn hắn nhưng không có như hứa xuyên cùng huyền t ắ p dạng tiên nội thế giới có thể liên tục không ngừng hấp thu lực lượng tới chống đỡ chính mình chiến đấu người trong nhà biết chuyện nhà mình hắn biết rõ chính mình thực lực như vậy căn bản không kiên trì được bao lâu nếu như không thể nhanh chóng giải quyết đi hứa xuyên cái k i a chết tuyệt đối là hắn nghĩ như vậy hắn có chút nóng này hứa xuyên ngươi g i m cùng ta liệu m ạ ư lý ngôn sắc mặt khó coi giận dữ hét thực lực của hắn bây giờ rõ ràng so hứa xuyên càng cường đại hơn nhưng mà lúc này lại bị hứa xuyên đ ạ đánh thực lực cường đại trọn vẹn không phát huy không gian mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân liền là hứa xuyên có ba đầu sáu tay thân ba cái đầu sáu cái cánh tay đủ loại công kích thay nhau mà tới tinh lực của hắn đều đi phòng ngự những công kích này thực lực bản thân tự nhiên không phát huy ra được đồng thời hứa xuyên càng đánh càng hăng mà hắn là càng đánh càng kẹo khố cứ kéo dài tình huống như thế cái này ai chịu đổi một tay bại tốt cho hắn đánh thành nát nhừ liền các ngôi loại này rắt r ở phế vật còn muốn tới giết ta cũng dám tới bước t a cửa còn muốn c ư ớ p cơ duyên của ta quả thực là không biết sống chết hứa xuyên gầm thét liên tục một đao nhanh hơn một đao đây mới là hắn mong đợi chiến đấu một tràng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu có thể để hắn mặc sức phát huy chiến đấu vì để cho công kích càng cường đại hơn hứa xuyên mỗi một đao bên trên đều đính kèm cái k i a khủng bố dung hợp chi hỏa vô hạn sát khí cùng sát khí cũng theo đao mà động mỗi một đao đều có chém chết hết thể ý năng mỗi một đao đều có thể so một cái thiên vương cảnh võ giả tất cả tiêu hao cũng may mà hắn nội thế giới đã cường hóa đến nhất giai đế tôn tình trạng vàng không căn bản là theo không kịp hắn lúc này tiêu hao gian giác một thanh em vang lên trong tay lý ngôn đế binh trường kiếm cuối cùng không chịu nổi hứa xuyên công kích bị hứa xuyên một đao chặt đức liền hứa xuyên chính mình cũng không biết đây là hủy ở trong tay hắn thứ bao nhiêu đem đế binh hắn đủ để gọi là đế binh kẻ hủy diệt cái này một m à n này rơi vào lý ngôn trong mắt lập tức để sắp mặt của hắn c phổ biến kinh hãi vô cùng không còn vũ khí hắn muốn thế nào ngăn cản hứa xuyên công kích toàn dựa vào một đôi tay ư nghĩ đến hứa xuyên cái kia thế công hắn không kèm nổi dùng mình một cái vũ khí của ngươi chặt đức tiếp xuống liền tiếng nói vừa ra hứa xuyên hóa thành một đạo tàn ảnh lần nữa nhào tới t r ấ n ngục ma đao trong tay đã bị hắn trở thành đao dưa hấu đánh tới hiện tại bất kỳ vũ khí nào đã không nhiều tác dụng chỗ nguyên thủy nhất chém b ả o là hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích đơn giản thô bạo liền là chém một đao tiếp lấy một đao một mũi tên tiếp lấy một tiễn một q u y ề n tiếp lấy một q u y ề n không còn vũ khí lý ngôn đối mặt như vậy công kích càng không có cách nào chỉ có thể cắn răng tiến hành bị động đánh trả khả thi ở giữa một trưởng thành áp lực của hắn lại càng lớn đến đằng sau hắn đã trải qua bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi phòng n g thủ đoạn cũng bắt đầu biến đến chỉ đột c ta. Ta à nhưng g n i ề u c k mà lúc này thì bọn hắn chính mình cũng tự lo không xong nơi nào lại có thể rút tay ra ngoài đối phó hứa xuyên thời gian dài chiến đấu thái nhất thánh địa một phương không chỉ không có bao nhiêu tổn thất sức chiến đấu cũng ý c h í lực còn càng đánh càng mạnh bọn hắn phảng phất như là thấy quỷ trong lòng vô cùng kinh hãi đồng thời trong lòng mười điểm hối hận tại sao mình muốn bị ma quỷ ám ảnh tới tranh đoạt cơ duyên này cái này củ khoai nóng bằng tay cho dù bọn hắn lấy được lại thật sự có thể chính mình tiêu hòa ư hiển nhiên đây là không thể nào nhưng mà nhân tính tham lam thúc giục bọn hắn đến nơi này tất cả những thứ này đều là tham lam tại quậy phá bây giờ bọn hắn coi như là lại hối hận cũng vô ích sống sót mới là bọn hắn mục tiêu thứ nhất điện hạ người yên tâm chiến đấu nơi này có chúng ta phong thanh dương tràn đầy tự tin nói cái k i a đế binh trường côn trong tay hắn có thể nói là vô cùng thích hợp hắn đ ố i diện vị k i a bán đế cảnh cường giả như là gma rõ ràng đối phương chỉ là một cái thiên vương cảnh bắt trọng kết quả đánh hắn một điểm sức hoàn t h ủ đều không trên mình khắp nơi đều là vết thương toàn bộ đều là phong thanh dương tạo thành h ứ a xuyên bay qua một đầu nhìn thấy một màn này cũng mười điểm vừa ý phong thanh dương biểu hiện không c ố phụ hắn bồi dưỡng không ai có thể cứu ngươi chết đi cho ta lần nữa đưa mắt nhìn sang lý n ô n h ứ xuyên ba cái đầu đồng thời lệnh giọng mở miệng sắc cơ lộ ra、Dết. hứa xuyên mỗi một lần công kích giống như là đang toàn lực bạo phát nhưng hắn tình trạng lại không có thay đổi chút nào khiến lý ngôn vô cùng tuyệt vọng c h n g tiên thí thần hứa xuyên thân hình biến mất không thấy gì nữa thứ nơi sâu xa một đạo sát cơ đem lý ngôn cho khóa chặt cảm nhận được khóa chặt chính mình cỗ này sát cơ lý ngôn toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên làm sao có khả năng hắn chừng lớn hai mắt nội tâm kinh hãi tột cùng phía trước hứa xuyên công kích nhiều hơn nữa mạnh hơn cũng không cách nào đối với hắn tạo thành sợ hãi như vậy nhưng vì sao hiện tại sẽ xuất hiện tình huống như vậy hắn liều mạng vận chuyển tu vi muốn thoát khỏi cỗ này sát cơ khóa chặt nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào nhưng đều là vô nghĩa suy tại lý ngôn ánh mắt tuyệt vọng bên trong hứa xuyên lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn giờ phút này hứa xuyên trên mình tất cả n g u y ê n lực tất cả đế binh đều ra chỉ tại trên c h ấ n ngục ma đao hắn chém ra hắn đời này cường đại nhất một đao một đao kia không giữ lại chút nào mà đâm vào lý ngôn mi tâm dưới một đao lý ngôn hết thể tất cả cũng bắt đầu tan g ã bao gồm lục thể của hắn dương thần võ đạo hết thể hết thể dưới một đao này, đều, đều bị nhân diện mặc xá chương bốn trăm m ư ơ i tám lý ngôn long đồ song song thân chết đơn vương đ ổ sát chương bốn trăm m ư ơ i tám lý ngôn long đồ song song thân chết đơn vương đ ổ sát giờ khắc này lý ngôn tồn tại ở thế gian này dấu tích cũng hoàn toàn biến mất một đời kiêu hùng hoàn toàn chết đi tại trong tay hứa xuyên tất cả mọi người dừng lại trong tay công kích t h ầ n s á c hoảng sợ nhìn xem một mặt này lần thứ hai đây là hứa xuyên lần thứ hai lấy nghiền ép s u thế giết chết một tôn cường đại đến cực h ạ n võ giả ở trước mặt hắn căn bản không có một điểm sức phản kháng mà giờ khắc này long đồ hôn mê dương thần cũng dần dần tỉnh táo lại thì mở ra hai mắt nhìn lần đầu liền thấy lý ngôn nhân diện thân ảnh lại nhìn khí tức vẫn như cũ hứa xuyên cường đại hắn cũng lại không kèm được ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt hắn chỉ vào hứa xuyên ngữ khí run r à y hỏi loại trừ yêu nghiệt hắn tìm không ra bất luận cái gì từ ngữ để hình dung hứa xuyên thực lực cường đại đến làm người sợ run những vấn đề này ngươi xuống dưới hỏi diêm vương đi a hứa xuyên lời đến cùng hắn nói nhảm bại tướng dưới tay bại gia chi khuyển nói nhiều với hắn một câu đều là tại lãng phí thời gian hắn hiện tại chỉ muốn triệt để kết thúc trận này náo kịch tiếp đó bắt đầu bế quan bắt tay vào làm đột phá đế tối cảnh đi qua trận này trận chiến đấu hắn cảm n ộ rất nhiều tiêu hóa những cái này cảm n ộ phía sau hắn nội tình đã đầy đủ đột phá đế tôn cảnh đợi đến chân chính đ ộ c phá hắn coi như là triệt để vô địch tại huyền thiên bất quá con mắt của nó nhãn hiệu không chỉ như thế huyền thiên quá nhỏ hỗn độn mới là hắn mục tiêu cuối cùng lần nữa nâng cao lần này liền là đưa long đồ lên đường sắc cơ hiện lên khóa chặt long đồ để hắn không khỏi đến xuất hiện sợ hãi chỉ còn dư lại dương thần hắn đối mặt hứa xuyên công kích căn bản không có năng lực chống đỡ hắn sợ dương thần đang không ngừng run dậy người không thể giết ta cha ta là huyền thiên thánh chủ ta là huyền thiên đệ nhất thánh、tử. Cao cao tại t h ư ợ nhưng g đã quen, c o trong dù d thấp lòng lại sợ hãi, hắn cũng thấp không lại hãi, sợ ớ i đầu của h ắ để xin n tha. ư ợ c lại mà u xuyên ố n dùng thân phận của mình địa vị, thúc ép hứa xuyên thả hắn. Nhưng thúc thả hứa ép của địa m vị, hắn nhất định là muốn tính sai hứa xuyên vùng dậy tới bây giờ không biết do đối mặt qua bao nhiêu lần dạng này uy hiếp nếu như dạng này thật hữu dụng liền sẽ không có nhiều như vậy thánh tử thiên k i ê u vẫn lạc tại trong tay của hắn hứa xuyên lắc đầu có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra sắp chết đến nơi vẫn không rõ rõ ràng tình huống thật không biết huyền thiên thánh địa thế nào sẽ chọn ngươi làm thánh tử nói xong hứa xuyên không tiếp tục cho long đồ cơ hội nói chuyện hoàng kim cổ điện đem hắn dương thần giam cầm tại chỗ phòng ngừa hắn còn khác biệt thủ đoạn đào thoát tiếp đó tại hắn hoảng sợ cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong vung ra một đao khủng bố đao khí hướng về long đồ kích x ạ mà đi lần này cũng lại không có người có thể cứu được hắn tại vô tận sợ hai cùng hối hận bên trong hắn chính mắt thấy tử vong của mình cái kia sắc bén đao mang đem hắn dương thần cắt nát thành cạn ngay sau đó dung hợp chi hỏa bắt đầu thiêu đốt hắn dương thần bằng nhỏ đem hóa thành tinh thuần thần hồn lực lượng tiếp đó bị trấn mục ma đao hấp thu đến tận đây long đồ cũng chết tại trong tay hứa xuyên. lần này vây công thái nhất người đầu lĩnh đều bị hứa xuyên c h é m giết còn lại võ giả t h ế thế trong lòng bị sợ hai bao phủ cũng lại áp chế không nổi chạy trốn r ụ c vọng trốn a chúng ta căn bản không phải thái nhất thánh địa đối thủ không biết là ai h é t một câu chạy trốn lập tức cơ hồ tất cả võ giả đều vào giờ khắc này buông tha đối thủ trước mắt hóa thành chim m u ô n g phân tán bốn phía thoát đi đại nạn lâm đầu mỗi người bay nói liền là lúc này thì bọn hắn bọn hắn giờ phút này hận không nhiều sinh mây chân cung cấp bọn hắn chạy trốn muốn chạy ta thái nhất thánh địa là các người muốn tới thì tới muốn đi thì đi coi nơi này là cái gì hứa xuyên thấy thế khinh miệt mở miệng nói ra từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có dự định thả đi bất cứ người nào dám đánh thái nhất thánh địa chủ kiến đã sớm cái kia nghĩ đến có một ngày này nếu như hôm nay không phải có hắn tại nếu như không phải hắn có đầy đủ thực lực cường đại như thế thái nhất thánh địa hạ tràng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào hứa xuyên không phải loại kia giả từ bi người nguyên cớ hôm nay người ở chỗ này hắn đều không có ý định thả hoàng kim cổ điện bị hắn toàn lực thôi động vô tận kim quang lập tức tung xuống đem có muốn chạy trốn người đều giam cầm tại chỗ vô luận bọn hắn thế nào dấy rùa căn bản chạy không thoát hoàng kim cổ điện giam cầm nếu là chỉ có bán đế cảnh thực lực hứa xuyên có lẽ bọn hắn còn có cơ hội đào thoát nhưng mà thực lực đột phá đế tôn cảnh phía sau hắn đối hoàng kim cổ điện khống chế cũng càng phát thuần thục ó khả năng phát huy hiệu quả cũng lớn hơn ngay tại lúc này mười mấy bán đế cảnh vài trăm cái thông thiên cảnh thiên vương cảnh một lần liền bị hứa xuyên cho c h â n áp hoàn toàn mất đi năng lực hành động chỉ có thể mặc cho hứa xuyên sâu xé song trong lòng bọn hắn chỉ có cái này một cái ý nghĩ dựa theo hứa xuyên cái này sát phạt quyết đoán tính cách bọn hắn quả quyết là không sống sót khả năng sự thật cũng xác thực như bọn hắn suy nghĩ dạ n g kia t h á n h chủ tiếp xuống liền giao cho ta a hứa xuyên hướng huyền tắc bọn hắn gật gật đầu nói theo sau quay đầu im lặng nhìn xem nhóm này võ giả hắn mặt mũi tràn đầy lanh ý nhìn xem bọn hắn huy động chấn n g ụ c ma đào trong nháy mắt vô số đạo đao khí chia ra tới hướng về những cái tia tu vi hơi yếu võ giả mà đi liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra ngoài bọn hắn liền hóa thành thành phiến huyết vụ những cái kêu b á n đế cảnh cường giả thay thế lập tức biến sắc sắc mặt âm trầm đáng sợ nhìn kỹ phía dưới còn có một tia sợ hãi nhất định muốn như vậy đổi tận giết việc trong đó một vị trầm giọng nói hắn vẫn còn có chút không cam tâm trở thành bán đế cảnh bán đế đỉnh phong vô số năm hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại chưa từng rơi xuống qua cái này làm ruộng hắn không muốn chết muốn vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống nhưng mà hứa xuyên không thèm để ý hắn vung đ a o vung mệt mỏi xạ nhật thần cung kéo động từng nhánh mũi tên cấp tốc bay ra p h ú c p h ú c p h ú c bị giam cầm bọn hắn liền là từng cái biêm g ắ m vẫn là bất động không động cái chủng loại kia mỗi một tên đều có hàng loạt võ giả v ấ lạc hình ảnh có chút huyết tinh chạy sôi máu tươi hội tụ thành một dòng suối nhỏ giết tới cuối cùng dù là huyền t ắ p đám người cũng nhìn đến hãi hùng kiếp vía tuy là những người này chết chưa hết tội nhưng dạng này đơn phương đồ sát bọn hắn đồng dạng là lần đầu tiên gặp không biết qua bao lâu toàn bộ trên chiến trường loại trừ bên ngoài thái nhất thánh địa lại không một cái người sống thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong từ không trung quan sát mà xuống trên mặt đất thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông tất cả tiến công thái nhất thánh địa người đều chết tại nơi này chấn ngục ma đao tại cuộc chiến đấu này bên trong hút đủ hết dịch mà xem như hoàn thành tất cả những thứ này hứa xuyên thân xác bình tĩnh như nước vô hỉ vô bi Kẻ giết chương bốn h viễn trăm một ố mươi n chín huyết sát đại trận phía sau màn hát thủ chương bốn trăm một ư ơ i chín huyết sát đại trận phía sau màn hát thủ quá tốt rồi thắng lợi thái nhất thánh địa vô địch thánh tử vô địch đến lúc cuối cùng một cái địch nhân cũng chết tại trong tay hứa xuyên thời điểm thái nhất thánh địa bên trong bạo phát ra giống như là biển gầm âm thanh hoan hô đều tại vì thái nhất thánh địa ăn mừng làm hứa xuyên ăn mừng cuộc náo h kịch này hứa xuyên lấy sức một mình triệt để kết thúc hắn giờ phút này liên lạc tất cả mọi người thần trong lòng có hứa xuyên tại thái nhất thánh địa v i n h viễn sẽ không xảy ra vấn đề làm tốt ha ha ha huyền t á p vô cùng cao hứng mặc cho ai nhìn thấy tại chính mình chấp t r ư ờ n g phía dưới thánh địa xuất hiện dạng này một cái tuyệt thế kỳ tài đều sẽ vì đó cảm thấy kiêu ngạo huyền tắc tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ khó mà ức chế tâm tình kích động trong lòng Thân là thánh chủ hắn, trực tiếp lên trước, chủ hắn, lên là đã e xem m ôm lấy. Huyết tam kiếm một màn hứa Huyết chúc như phong như xuyên quỷ lấy. này. cùng nhìn là gặp đ bao nhiêu năm chưa từng thấy huyền t á p từng có biểu hiện như thế bất quá lập tức bọn hắn nhưng lại đều bình thường trở lại huyền t á p từ lúc trở thành thái nhất thánh chủ phía sau trên mình gánh vắt trách nhiệm thật sự là quá nhiều đừng nhìn thái nhất thánh địa mặt ngoài là đông vực thứ nhất phong quang vô cùng nhưng tại hắn sau lưng vô số cầu thí xối quậy sự tình đều tại chờ lấy hắn không chỉ không ít đông vực thế lực đều nhìn kỹ thái nhất thánh địa vị trí n g ư toàn thay vào đó càng có ma tộc sâm lân cái này hay hoàng ẩm một mực yêu cầu thái nhất thánh địa đi c h ấ n thủ vốn là lấy huyền tắp t h i ê n tư không nên dừng bước tại bán đế cảnh định phong nhưng vì thủ hộ thái nhất thánh địa hắn buông tha du lịch việt tiên tiến thêm một bước ý nghĩ vô số năm như một ngày thủ hộ lấy thái nhất thánh địa nhưng bất kể là ai đều có một khỏa bước lên v õ đạo đ ỉ n h phong cùng đột phá đế tôn cảnh tâm huyền tắp tự nhiên cũng không ngoại lệ bây giờ hứa xuyên đến không chỉ giúp hắn biến đến cường đại càng là làm hắn mang về đột phá đế tôn cảnh cơ duyên trong lòng hắn về đột phá đế t c ả h cơ duyên có biểu hiện này cũng là bình thường hung hăng cho hứa xuyên một cái ôm ấp phía sau huyền tắp cũng tự cảm thấy mình hành động có chút không ổn theo sau đem hứa xuyên cho bông ra trên mặt hắn mang theo đụ cười mở miệng nói cũng liền là sư phụ ngươi còn đang bế quan bằng không hắn lại so với ta càng hưng phấn hào tiểu tử không cho chúng ta mất mặt sau đó ngươi xưng huyền thiên thứ hai ai dám xưng thứ nhất cho dù đã qua có một trận thời gian nhưng huyền tắp như cũ có chút sợ hai thán phục tại hứa xuyên thực lực quả thực là quá mạnh hắn đều có chút hoài nghi hắn đột phá nhất giai đế tôn phía sau đều đánh không được hứa xuyên cuối cùng vừa mới lý ngôn cùng hầu khánh lâm hợp thể phía sau triển hiện ra thực lực nhưng vượt xa phổ thông nhất giai đế tôn lại vẫn n hôm ư nay g bị h ứ x u ê n chém dưới sau trận chiến này thái nhất thánh địa thanh danh xem như triệt để khai hỏa càng là trực tiếp đem trung vực võ đạo giới làm trọng thương từ nay về sau hắn không có người dám lại đánh đế tôn cơ duyên chủ kiến dám đánh thái nhất thánh địa chủ kiến bằng không mà nói bọn hắn phải đối mặt là hứa xuyên tàn khốc đến cực hạn thủ đoạn thánh chủ đã sự tình đã kết thúc vậy ta liền c á o lui vừa mới trận chiến kia có chút cảm nộ ta nhất định cần bế quan tiêu hóa một thoáng hứa xuyên mở miệng nói vừa mới trận chiến kia là hắn vùng dậy lâu như vậy đến nay đánh thống khoái nhất một trận chiến không chỉ đem bản thân sở học đều phát huy đến c ự c h ạ n võ đạo quy tắc vận dụng cũng càng thuần thủ bất quá nói có chút cảm nộ cũng là giả hắn nguyên cơ vội vã trở về là bởi vì hắn vừa mới chém giết lý ngôn thời điểm thừa cơ đối với hắn dương thần thi triển siêu hồn từ đó đạt được một chút để hắn cảm thấy rất hứng thú đồ vật hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi nghiên cứu một chút nếu như đúng như hắn suy nghĩ nói như vậy thực lực của hắn còn có thể tăng thêm một bước nguyên c ơ hắn mới sẽ vội vã trở về bế quan tốt ngươi trở về đi chớ trì hoãn nơi này có chúng ta đây h u y ề n tắc gật gật đầu hứa xuyên làm đã đủ nhiều chuyện kế tiếp liền nên hắn tới hoàn thành ánh mắt nhìn xuống dưới thái nhất thánh địa đệ tử cùng trường lão đã trải qua bắt đầu dọn dẹp chiến trường nhiều như vậy võ giả vẫn lạc tại cái này thi thể tự nhiên là mướn liệm hơn nữa những võ giả này tù vi đều không yếu đeo trên người đồ vật hứa xuyên tuy là trước mắt nhưng đối với phía dưới những đệ tử kia tới nói cũng là chính cống đồ tốt nguyên cơ bọn hắn một bên tại dọn dẹp một bên cũng là tại vơ vét đặt được huyền tắp đồng ý hứa xuyên gật gật đầu chuẩn bị rời đi a nhưng mà đúng vào lúc này một tiếng hét thảm âm thanh đưa tới chú ý của mọi người chỉ thấy một cái đệ tử như là dẫm lên đồ vật gì lòng bàn chân phía dưới xuất hiện một đầu huyết sắc đường vân cả người hắn cũng bị một đạo huyết sắc q u a n g mang cho bao phủ theo hai chân bắt đầu h ò a tan lên thấy vậy tình huống vị này đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ điện hạ thanh chủ cứu ta hắn dôi tay ra h ư ớ hứa xuyên bọn hắn xin giút đỡ hứa xuyên nhũ mày thò tay lôi kéo đem tên đệ tử này theo giữa hồng q u a n g cho kéo đi ra chỉ là hai chân của hắn đã hoàn toàn biến mất nhìn xem những cái này huyết sắc đường vân hứa xuyên cảm giác có chút quen mắt dường như ở nơi nào gặp qua tất cả mọi người rút khỏi nơi này huyền táp thấy thế vội vã để ngay tại dọn dẹp chiến trường người rời đi những đệ tử kia nhìn thấy người này t h n g trạng không dám dừng lại vội vã chạy đến đây là có chuyện gì huyền táp t a o mày hỏi thật tốt thái nhất thánh địa sơn môn vì sao sẽ xuất hiện cái này vật kỳ quái nay huyết sắc đường vân xem xét cũng không phải là chuyện gì tốt không rõ ràng Càng càng h từng bãi từng bãi hấp thu. Hấp thu khi tất t a cả đường vân đều sáng lên thời điểm hứa xuyên đột nhiên minh bạch hắn vì sao lại như vậy quanh mắt nếu là hắn không nhìn lầm đây chính là một cái chợ pháp phía trước tại nhân ma hàn phong trong mộ hắn liền từng thấy qua một cái tương tự c h n pháp đó là một cái luyện máu đại trận ngọn nguồn chính là ma tộc mà trước mắt trận phát này hứa xuyên nhìn không ra là có ích lợi gì đường nhưng nhất định cùng ma tộc có quan hệ đột nhiên hứa xuyên nhớ tới phía trước tại trung vực có người giải hắn có đế tôn cơ duyên tin tức còn cũng có phía trước theo người khác trên mình nhìn thấy ma tộc lại lần nữa xâm lấn một chuyện đem cả hai liên hệ tới thật giống như có một cái phía sau màn hắc thủ tại thao túng tất cả những thứ này đồng dạng chẳng lẽ hứa xuyên dừng bước cẩn thận quan sát trận pháp này vê anh đúng lúc này trận pháp tất cả đường vân đều phát sáng lên một đạo ngập trời huyết quang trực trùng vân tiêu hướng về bên ngoài huyền thiên đại lục phóng đi không tốt sắc mặt hứa xuyên căng thẳng lập tức muốn ngăn cản cái này hồng quang nhưng đã muộn cái k i a hồng quang trực tiếp trùng kích đang thủ hộ huyền thiên đại lục thế giới cách ngăn bên trên chỉ là nháy mắt nguyên bản liền hỗn độn nguyên lực đều không thể đột phá cách ngăn bị cái k i a hồng quang cho ăn mòn rất nhanh một cái đường hầm to lớn xuất hiện tại phía trên huyền thiên đại lục trong thông đạo đại lượng ma khí trong nháy mắt này c h ạ y ngược tiến vào huyền thiên ha ha ha đại sự đã thành nhìn thấy một màn này hứa xuyên dưới chân bọn hắn đại địa một đạo người mặc hắc bảo thân ảnh nhất thời vọc g a ngông cuồng cười to nói chương bốn trăm hai mươi nhập ma lang thiên huyền thiên nguy cơ chương 420, nhập ma lang tiên h huyền tiên h nguy cơ người là ai nhìn người nọ xuất hiện huyền tắp q u á t lên người này tại huyết sắc đại trận cùng cái kia tràn ngập ma khí thông đạo sau khi xuất hiện lộ diện tuyệt đối cùng cái này có quan hệ chỉ là người áo đen này trên mình tản ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức để huyền tắp có chút kiếm kỵ chỉ có thể mở miệng chất vấn không dám hành động thiếu suy nghĩ hứa xuyên cũng trao mày nhìn xem người này hắn t ử trên người, người nọ g ư ờ i n phát giác được một cỗ rất quen thuộc khí tức hắn dám căn đoan hắn tuyệt đối gặp qua người này chỉ là hiện tại hắn một thân hắc bảo trên mình càng là bao phủ ma khí nồng nặc để hắn nhất thời ở giữa không cách nào phân biệt ha ha ha ta là ai huyền tắp ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên a nghe được huyền tắp chất vấn người áo đen phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng n g n g cồn cười to chợ to mắt chó của ngươi nhìn một chút ta đến cùng là ai cười đến cuối cùng người áo đen tiếng cười im b ặ t mà dừng ngự k h i biến đến lăng lệ tiếp đó tại huyền tắp cùng ánh mắt của hứa xuyên bọn hắn phía dưới hung hăng bóc đi trên mình hát bảo dưới áo đen là một cái thân hình có chút còn lưng láo giả tóc trắng toàn thân hắn trên dưới bò đầy vặt vẹo đường vân mười điểm k ế p người trên mặt cũng đầy là khe ránh ngũ quan vật mẹo như là theo địa ngục bỏ ra tới ác quỷ đồng dạng căn bản nhìn không ra hắn nguyên bản tướng mạo kinh khủng hơn chính là hắn trong đó một cánh tay không giống nhân hình cánh tay này vô cùng cường đại trên người hắn ma khí có rất lớn một bộ phận đều bắt nguồn từ một đầu này cánh tay nhìn thấy người này diện mục chân thật hứa xuyên càng cảm thấy quen thuộc hắn mở ra hệ thống đối người này quét nhìn một phen thính danh lang phong t r ù n g tộc nhân ma cảnh giới nhất giai đế tôn thiên phú cước ép tăng lên thiên phú hủy hết số mệnh ma tộc tay sai tím ma khí ăn mòn trắng không còn sống lâu nữa Trắng. Thần thông, một a t c chân h Nhân sinh â n bản, cực là ị c cải tích, chính h thiên bệnh phản phái. Nhân sinh quý tích, nguyên bản quý l huyền thiên đông đại lục đông vực thiên diễn tông tông chủ, vì nhi tử bị giá ế họa thái nhất thánh địa thứ hai là muốn muốn kích hoạt đến từ đế tôn cánh tay bên trong chất pháp mở lại ma giới thông đạo cơ duyên không độ thiện cảm một trăm gặp tất sát người này dĩ nhiên là thiên diễn tông tông chủ lang phong nhìn xong hắn kịch bản tin tức hứa xuyên cũng có chút giật mình hắn cực kỳ khó đem người trước mắt cùng trước đây thiên diễn tông chủ liên hệ tới biến hóa thật sự là quá lớn nhưng nghĩ đến hắn là tự cam đoạn lạc hóa thành nhân ma hắn liền lại bình thường trở lại dấn thân vào ma tộc biến thành dạng gì đều không kỳ quái nhưng rất nhanh hứa xuyên lại ý thức đến không đúng nguyên bản chỉ có thiên vương cảnh tầng tám chín lang phong dĩ nhiên nhảy một cái trở thành nhất giai đế tôn chỉ là bởi vì dung hợp một đầu đế tôn cánh tay nguyên nhân cái này khoảng cách có chút kinh người cho dù là cưỡng ép tăng lên hắn cũng coi là trở thành vô số năm qua huyền thiên đại lục bên trên tân nhiệm đế tôn cảnh cường giả ai cũng không nghĩ qua trước tiên đi lên vị trí này lại là lăng phong còn có chính là hứa xuyên phát hiện cái này kịch bản nhân sinh của lăng phong dĩ nhiên cùng hắn sinh ra liên hệ dĩ nhiên trực tiếp biến thành hắn kịch bản bên trong phản phái khiến hứa xuyên đ i ê n lặng làm sao lại cùng hắn dính liễu quan hệ bất quá nghĩ lại lăng thiên là bị hắn giết chết cánh tay lăng phong cũng là bị hắn chỗ chém thiên tông càng bị hắn phái đi ra người cho đánh lén như vậy đủ loại lăng phong kịch bản cùng hắn dính l i ễ u quan hệ cũng là bình thường nhìn tình huống hẳn của hắn đối với mình ý đã đến không chết không thôi tình trạng mà lúc này huyền t á p nhiều lần phân biệt tại trong ký ức lần xem hồi lâu cuối cùng đ ố i trước mắt người có chút ấn tượng hắn mười điểm không xác định mở miệng nói ngươi là thiên diễn tông chủ lăng phong thế nào khả năng hắn không thể nói tiếp liền bị lăng phong cho trực tiếp c ắ t ngang làm sao lại biến thành bộ dáng này đúng không tất cả những thứ này đều là bãi các ngươi bàn tặng a thanh âm hắn lạnh giá từ đó nghe không ra bất luận thì ra hắn hôm nay sớm đã không có thân là người tình cảm có chỉ là vì tăng thực lực lên tại cánh tay kia chợ giúp tới hắn thôn vệ tới từ vạn trùng cốc cái vị kia bàn đế thôn vệ còn lại thiên diễn tông các đệ tử cùng trường lão thôn vệ thiên diễn tông vô số năm qua tất cả nội tỉnh đây cũng là vì cái gì lý ngôn phái ra người căn bản không liên lạc được thiên diễn tông nguyên nhân hắn còn tưởng rằng là thiên diễn tông sợ hãi sớm chạy trốn lăng phong tại thôn v ệ hết thạy tất cả phía sau cuối cùng đột phá đến nhất g i a i đế tôn đồng thời bởi vì có cái kia ma đế cánh tay che chở nguyên nhân hắn sẽ không bị trận pháp nhận biết đường c h u y ể n t ố n g đến trong ma giới chỉ là như vậy che chở đối với cánh tay kia t i nói tiêu hao rất lớn yêu cầu năng lượng khổng lồ vì nuôi dưỡng cánh tay hắn biến thành bây giờ ác quỷ gián dấp mà hắn tự biết hắn loại trạng thái này sống không được bao lâu vì báo thủ chuẩn bị lần nữa đả thông huyền thiên thay hắn muốn kéo lấy toàn bộ huyền thiên đại lục làm hắn tùy táng làm hắn tiên diễn tông tùy táng hắn đã không có gì tốt mất đi hắn đã triệt để đến cùng nhưng đả thông thông đạo hắn một người hiển nhiên không có khả năng bất quá trời không tuyệt đường người hắn theo cánh tay bên trong đạt được một cái trận pháp trận pháp này kích phát phía sau có thể trực tiếp đả thông thông đạo chỉ là mở ra trận pháp này cần đại lượng nhân tộc cường giả màu tươi thế là hắn bắt đầu nưu đồ đầu tiên là giải hứa xuyên đạt được đ ộ t phá đế tôn cảnh cơ duyên tin tức lại đem tất cả mọi người dẫn tới phía trước thái nhất thánh địa chuẩn bị đem những người này tính cả thái nhất thánh địa cùng nhau lừa giết chỉ là hắn trọn vẹn không nghĩ tới hứa xuyên dĩ nhiên sẽ có như vậy nịch thiên chiến l ự c phải biết cái tiêu d u n g hợp phân thân lý ngôn để hắn đều cảm thấy có chút kinh hãi nhưng vẫn là bị hứa xuyên tùy tiện giết chết cũng may kết quả sau cùng cũng không có sai lệch quá nhiều trận pháp kia vẫn là hấp thu đến đủ nhiều màu tươi huyền thiên đại lục cùng ma giới thông đạo cũng lần nữa mở ra nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành lăng phong người dĩ nhiên làm trái nhân tộc huyền tắc q u á lớn hắn không nghĩ tới cái này lăng phong dĩ nhiên sẽ như cái này mất trí a không sai ta là phản bội ta chính là muốn để toàn bộ huyền thiên làm ta tùy táng không chỉ là huyền thiên, còn có ngươi còn có hứa xuyên còn có toàn bộ thái nhất thánh địa đều phải chết lang phong thần sắc điên cuồng hắn biết rõ mạng mình không lâu rồi đánh hắn cũng đánh không được hứa xuyên nhưng mà hắn mưu đồ đã hoàn thành ma tộc đội ngũ lập tức liền sẽ tiến vào h u y ề n thiên giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc ma tộc xâm lấn bọn hắn chống đỡ được ư không người dám trả lời vấn đề này thật tốt hưởng thụ các ngươi cuối cùng thời gian a ha ha ha lang phong nông còn cười một tiếng tiếp đó hóa thành một đạo ma khí xông vào trong thông đạo hứa xuyên không xuất thủ ngăn cản hắn quả thật có chút bất ngờ không nghĩ tới ma tộc lại lần nữa xâm lấn huyền tiên h đúng là từ hắn gây nên chương bốn trăm hai mươi mốt chuẩn bị chiến đấu bàn giao bất quá hắn cũng không có n g mê mang bao lâu tới thì tới a binh đến tướng chắn nước đến b ấ t chặn tới bao nhiêu hắn giết bao nhiêu giết hắn sợ hãi cũng không dám trở lại hứa xuyên giờ phút này tràn ngập sắc cơ hắn cũng không e ngại ma tộc xâm lấn căn cứ nam thương ngự cùng chân vũ đại đế truyền thừa tới nhịn có thể bị ngoại tộc phái ra xâm lấn thế giới khác đại bộ phận đều là đê giai đế tôn cũng liền là nhiều nhất không cao hơn tam giai đế tôn tam giai trở lên trung giai đế tôn đều bị phái đi hỗn độn chiến trường cùng nhân tộc cường giả giao chiến có lẽ ma tộc cũng không ngoại lệ có thể phái ra tối cường chiến lực cũng bất quá tam giai đế tôn thôi cảnh giới cỡ này cùng thực lực nói mạnh cũng mạnh nhưng nói huyền thiên nhất định đánh không được vậy liền khó mà nói liền lý ngôn người như vậy toàn lực bạo phát xuống cũng có thể buộc phát ra có thể so nhất giai đế tôn đỉnh phong chiến lực huyền thiên không chừng sẽ có cái khác gần thế không ra cường giả đối mặt ma tộc xâm lấn định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát còn nữa còn có hắn ở đây hắn bây giờ vẫn chỉ là bán đế cảnh thực lực chân thật liền đã có thể so nhị giai đế tôn chờ hắn chân chính đột phá đến nhất giai đế tôn lực chiến đấu của hắn sẽ còn gấp bội đến lúc đó coi như là tam giai đế tôn ma tộc cường giả tới hắn đều có lòng tin đấu một trận nghĩ như vậy trong lòng hứa xuyên lại dễ dàng không ít t h á n h chủ chúng ta nên làm cái gì chúc như phong vẻ mặt buồn thiu ê nhìn xem trên bầu trời cái k i a ngay tại liên tục không ngừng toát ra mà khí thông đạo lưỡng giới thông đạo bị mở ra ý vị như thế nào hắn biết rõ ma tộc hiếu chiến thích rất chóc lại thêm thôn vệ nhân tộc huyết lục lại có thể tăng lên bản thân một khi để bọn hắn tiến vào trong huyền thiên đại lục định lại sẽ nhắc lên một trận gió canh m ư a máu theo thái nhất thánh địa tiểu thế giới kêu bên trong liền có thể nhìn ra được chỉ là một cái chỉ có thể cung cấp đế tôn cảnh trở xuống ma tộc thông qua tiểu thế giới liền có thể để ma tộc điên cuồng tấn công vô số năm mà trước mắt cái này thế nhưng có khả năng cung cấp đế tôn cảnh ma tộc tiến vào thông đạo rất khó tưởng tượng một khi bị ma tộc biết được sẽ có bao nhiêu ma tộc điên cuồng tràn vào đến lúc đó đối mặt nhiều cái ma tộc đế tôn cảnh cường giả h á n thái nhất thánh địa thật chống đỡ được ư đúng vậy a thánh chủ nhất định cần lập tức lấy ra một ý kiến theo lấy ma khí tràn vào nơi này sẽ bị từng bước cải tạo thành thích hợp ma tộc sinh tồn hoàn cảnh khi đó đệ tử chúng ta thực lực sẽ bị thật to áp chế thì càng không phải ma tộc đối thủ huyết tam kiếm cũng vô cùng ưu sầu mở miệng nói ra hãn đồng dạng mười điểm hiểu rõ ma tộc thủ đoạn giờ phút này cũng không khỏi có chút bất tâm lúc này trong sơn môn đệ tử đã bởi vì ma khí chảy ngược bắt đầu xuất hiện khó chịu phản ứng nếu không có thái nhất thánh địa đại trở tại phòng chứng lúc này đã có đệ tử tu vi thấp bắt đầu bị ma khí ăn mòn thái nhất thánh địa tuy là có chống lại ma khí thủ đoạn nhưng cũng chỉ là giới hạn ám vệ biết phía dưới những cái này đệ tử bình thường cùng trưởng lão căn bản không có cách nào chống c ự mà khí ăn mòn huyền táp nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn sang hứa xuyên giờ này khắc này hắn hiển nhiên đã đem hứa xuyên trở thành chủ kiến muốn hỏi thăm một thoáng ý kiến của hắn hai vị trưởng lao đường nội ta có biện pháp hứa xuyên không cô phụ huyền táp kỳ vọng mở miệng nói ra nói xong hắn trực tiếp tế ra lưỡng giới quan lưỡng giới quan đã bị hắn cho luyện hóa hiện tại trọn vẹn chịu hắn nắm trong tay t h á n h chủ lại nhìn đây là lưỡng giới quan chính là một kiện cường đại đế binh hứa xuyên không có quá nhiều che giấu trừ bỏ một chút chuyện trọng yếu đem lưỡng giới quan lai lịch nói cho bọn hắn nghe. lưỡng giới quan vốn là chân vũ đại đế dùng tới cùng ngoại tộc đối kháng địa phương có thể nói là tập hợp p h o n g ngự thủ hộ làm một thể tự nhiên là có năng lực ngăn cách ma khí bây giờ lưỡng giới thông đạo liền mở tại vùng trời thái nhất thánh địa tạm thời không có người có khả năng đem đóng lại mà thái nhất thánh địa lại khổng lồ như vậy trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đem di chuyển nguyên cớ đối mặt lưỡng giới thông đạo là tất nhiên mà bây giờ hứa xuyên lấy ra lưỡng giới quan xem như giải quyết trước mắt vấn đề thứ nhất có khả năng ngăn cách ma khí thứ hai có lưỡng giới quan thủ hộ cho dù là có ma tộc tiến vào huyền thiên cũng không cách nào tấn công vào thái nhất thánh địa bọn hắn có thể mượn cái này đạt được cơ hội t h ở dốc mà hứa xuyên cũng có thể mượn thời gian này tiến hành đột phá đột phá đến đế tôn cảnh như vậy rất tốt gặp hứa xuyên thật sự có biện pháp giải quyết huyền tắp cũng v ô n g l ò n g xuống có lượng giới quan thủ hộ hắn cũng có thể an tâm luyện hóa hỗn độn bản nguyên đột phá đế tôn cảnh mà chúc như phong cùng huyết tam kiếm nghe lượng giới quan lai lịch cũng lộ ra kinh sợ không nghĩ tới hứa xuyên lại còn có loại này để binh cái này trọn vẹn liền là chiến tranh lợi khi a nguyên lực truyền vào lưỡng giới quan bên trong nháy mắt lưỡng giới quan bị kích phát tại mắt thấy của bọn họ phía dưới vô hạn quyết đại rất nhanh một tòa vô cùng to lớn thành lớn trực tiếp đem thái nhất thánh địa bao phủ trong đó theo sau trong thành vô số trận pháp sáng lên tạo thành một cái vòng bảo hộ đem thành lớn bảo vệ nguyên bản bị ma khí ăn mòn thái nhất thánh địa nháy mắt ma khí quét sạch sành xanh những đệ tử kia cũng nhộn nhịp tỉnh táo lại ngạc nhiên nhìn xem một màn này đây là bảo vật gì không biết nhưng khẳng định rất cương đại đó còn cần phải nói ngươi không thấy liền ma khi đều bị ngăn cách t mọi người nhộn nhịp mở miệm thảo luận lưỡng giới quan thánh chủ ta chỗ này còn có chút luyện chế vũ khí vật liệu ngươi cầm lấy đi để liệt diễm phong đệ tử luyện chế thành vũ khí chuẩn bị tốt chống cự ma tộc xâm lần a nói xong thứ xuyên theo trong nhẫn chữ vật lấy ra phía trước lấy được lượng lớn ám viêm t h ầ n thiết hắn thu thập lên chính là vì tương lai chống cự ma tộc thời điểm để mọi người đều có thể có đủ tiện tay vũ khí không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy phía trước hắn chó thôi giang không í t nhưng thái nhất thánh địa nhiều người như vậy trong tay hắn những cái kia hiển nhiên là không đủ phân phía trước hắn tại trong viễn cảnh thứ qua không biết có phải hay không bởi vì dính hỗn độn thần hòa quy tắc nguyên nhân cái này ám viêm thần thiết đối ngoại tộc có rất mạnh kiểm chế năng lực l u y ệ n chế thành vũ khí hiệu quả c à n g mạnh đã có nhóm này vũ khí tin tưởng phía sau tại cùng ma tộc trong chống lại cũng có thể phát huy không tưởng tượng được tác dụng tốt ta sẽ phân phó bọn hắn huyền tắc gật gật đầu nhận lấy nhận chữ vật có thể để hứa xuyên đích thân g i a o đến đồ trên tay của hắn chắc chắn không phải là p h ả n vật đồng thời nhất định có hắn tâm ý hôm nay nếu như không phải có hứa xuyên tại thái nhất thánh địa có thể hay không tiên trì đến hiện tại đều nói không chừng hắn đã tin tưởng vô điều kiện hứa xuyên đã như vậy vậy ta liền chuẩn bị bế q u a n đi t h á n h chủ ngươi cũng sớm một chút bắt đầu bế q u a n a ma tộc xâm lấn nhất định là một tràng á c chiến ngài đột phá đến nhất giai đế tôn đ ố i thái nhất thánh địa tới nói liền có hơn một phần hy vọng còn có hai vị trưởng lão những vật này cho các ngươi các ngươi cũng có thể thử lấy sáng lập nội thế giới tăng lên thực lực của mình hứa xuyên cho bọn hắn đều là theo lượng giới quan bảng hối đoái bên trên đổi đủ loại thiên tài địa b ả o vừa v ẫ n có thể để cho hai vị sáng lập nội thế giới tuy là không cách nào làm cho bọn hắn đột phá đế tôn cảnh nhưng thực lực lại có thể có rõ rệt tăng lên lại thêm mỗi người bọn họ át chủ bài phát huy ra có thể so nhất dài đế tôn thực lực tin tưởng cũng không khó làm xong tất cả những thứ này h ứ a xuyên đưa mắt nhìn sang phong thanh dương thanh dương ngươi tới chương bốn trăm hai mươi hai bế quan các phương phản ứng cái này mấy cái nhẫn chữ vật cho ngươi n giúp ư ơ g i ta giao cho chân dương phong bên trên người khác trong đó có một cái là ngươi h ứ a xuyên lần nữa lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật bên trong lấy đều là hắn khoảng thời gian này lấy được một chút võ đạo tài nguyên hắn giữ lại cũng vô dụng trước mắt ma tộc sắp tới thừa dịp cái này khẽ hở tận khả năng tăng thực lực lên mới là chính đạo điện hạ yên tâm ta nhất định sẽ đích thân giao cho bọn hắn p hứa o n g t xuyên gật gật đầu đối với phong thanh dương lời nói không có hoài nghi hắn có giá trị tín nhiệm như vậy ta t h ư ớ c hết rời đi sắp xếp xong xuôi hết thảy hứa xuyên chuẩn bị lập tức bắt đầu bế quan thời gian eo hẹp bức bách hắn cũng không biết ma tộc đến tột cùng khi nào sẽ đến nhưng có một điểm có thể khẳng định dựa theo ma tộc bản tính đợt thứ nhất tới ma tộc bên trong tiếp u đó i h nghĩ biện pháp tranh thoát bố trí tại huyền thiên bên ngoài trận pháp kiểm tra đo lường hắn cũng không muốn chính mình vừa đ ố t phá liền bị trận pháp truyền thống đến ma tộc hang ổ bên trong nói như vậy hắn mạnh hơn cũng chỉ có một con đường chết người đi đi nơi này có chúng ta treo lên không cần phải lo lắng huyền tác mở miệng nói hắn biết rõ đối mặt ma tộc xâm lấn thái nguyên h thánh ấ t địa cớ u dựa hắn n g phải h cũng hy vọng hứa xuyên nhanh đi bế quan đột phá tu vi cường đại lên không nói gì hứa xuyên thân hình trực tiếp biến mất nháy mắt về tới trong động phủ của chân d ư n g phong tiếp đó mở ra động phủ chật pháp đem hết thể đều ngăn cách lên không hắn cho phép ai tới đều không thể làm phiền đến hắn tất nhiên đây chỉ là làm cho người khác nhìn hắn muốn đột phá đế tốn cảnh đương nhiên sẽ không tại chân dương phong bên trên đột phá chỉ có tại trong bí địa mới là tuyệt đối an toàn thân hình loại lên h ứ a xuyên liền lần nữa lại xuất hiện tại cái k i a phủ đầy xương mù dày đặc trong đại điện đã có hư vô tiên cảnh trưởng k h ô n g quyền phía sau liền là thuận tiện như vậy h ứ a xuyên muốn đi nơi nào liền đi nơi đó chỉ cần một cái ý niệm có khả năng đến bên ngoài huyền tắc đám người gặp chân dương phong bên trên đậu tĩnh thu hồi ánh mắt của mình sắp mặt theo thoải mái biến thành vẻ n g h i ê trọng đây là một chàng hạo kiếp không chỉ là ta thái nhất thánh địa kiết nạn càng là toàn bộ huyền thiên kiết nạn nguyên cớ chúng ta nhất định cần phải cầm ra m ư ơ i hai phần tinh th đối mặt trường hạo kiết này hai vị trưởng lão ta cũng chuẩn bị lập tức bế quan thái nhất thánh địa liền tạm thời giao cho các ngươi khoảng thời gian này để thái nhất thánh địa tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái a tận khả năng tăng lên đệ tử cùng thực lực của t r ư ở n g lão chuẩn bị đối mặt ma tộc còn có chính là đem có ám vệ từ tiểu thế giới bên trong điều ra bọn hắn mới là đối mặt ma tộc đại quân chủ lực về phần tiểu thế giới kia có ta ở đây hết thảy đều không cần lo lắng huyền tắc hướng hai vị thái thượng trưởng lão nói bây giờ Thái nhất thánh vừa mới dứt lời huyền tắp cũng chuẩn bị rời đi hắn mặc dù có hỗn độn bản nguyên thực lực bản thân cùng cảnh giới cũng đã đạt tới yêu cầu nhưng muốn đột phá đến nhất giai đế tôn cấp độ vẫn là muốn làm một chút chuẩn bị đồng thời hắn đột phá đế tôn cảnh thời gian có lẽ so hứa xuyên tiêu tốn thì gian còn muốn càng nhiều nguyên cớ hắn không thể không nắm chắc thời gian t h á n h chủ nói quá lời chúng ta thân là thánh địa một phần tử tự nhiên muốn vì thánh địa an nguy dâng lên hết thảy huyết tam kiếm lắc đầu nói huyền t á c nghe vậy không nói thêm gì nữa gật gật đầu cũng biến mất tại chỗ chỉ là hai vị thái thượng trưởng lão nhìn xem trên bầu trời cái tia to lớn thông đạo thật lâu thất thần sau một hồi lâu chúc như phong phát ra thở dài một tiếng mưa gió nổi lên a huyết tam kiếm biểu tình cũng gần như đi thôi cái tia hai chúng ta lão ra hỏa suất lực thời điểm một bên khác đại ngụy hoàng triệu bên trong linh thương tiên đột nhiên mở hai mắt ra hắn đưa ánh mắt về phía thái nhất thánh địa phương hướng cuối cùng cuối cùng đợi đến các ngươi hắn nói chuyện âm thanh rất thấp nhưng trong đó lại lộ ra một cô mong đợi ý vị thanh nhi chờ xem không bao lâu nữa ta liền có thể đem ngươi cứu về rồi đến lúc đó chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ ninh thương thiên trong miệng yên lặng lẩm bẩm lộ ra một cỗ khó mà lại thêm quyết tâm một bên khác trong huyền thiên thánh địa nguyên bản cao cao tại thượng long ngạn sắc mặt dữ tợn đáng sợ trong đại điện khí tức chấm thấp huyền thiên thánh địa cao tầng đều đến lại không có một người dám mở miệng nói chuyện đều bị long ngạn khí thế đáng sợ cho chấn nhất phế vật đều là một nhóm phế vật hiện tại tại sao không nói chuyện l i ê n một cái nho nhỏ thái nhất thánh địa đều xử lý không được còn muốn trở thành huyền thiên thứ nhất hắn nổi giận đùng đùng chất vấn trước mặt những người này ngay tại vừa mới hắn đột nhiên phát giác được long đồ vẫn lạc đồng thời cùng một thời gian lý ngôn cùng hầu khánh lâm cũng lần lượt vẫn lạc khiến hắn giận dữ không thôi hai cái trưởng lão vẫn lạc hắn đều không có cảm giác gì nhưng long đồ chết hắn vô cùng đau lòng không chỉ là bởi vì long đồ là con của hắn kế thừa thể chất của hắn càng là bởi vì long đồ thiên phú đủ cường đại thậm chí đã vượt qua hắn hắn đã sớm đem long đồ xem như huyền thiên thánh địa đ ờ i tiếp theo người nối nghiệp nuôi dưỡng lần này để hắn theo lý ngôn bọn hắn đi cấp đ o ạ t cơ duyên cũng là vì gia tăng long đồ tại huyền thiên thánh địa vi vọng lại không nghĩ rằng hắn quyết định này để bọn hắn từ nay về sau thiên nhân lương cách trong cơn giận dữ hắn lập tức triệu tập huyền thiên thánh địa tất cả cừng giả chuẩn bị tiến đánh thái nhất thánh địa làm long đồ b ả o thủ t h á n h chủ ngôi giận vừa mới tiếp vào tin tức vùng trời thái nhất thánh địa xuất hiện lượng giới thông đạo từ bên trong bước lên lượng lớn ma khí có lẽ là thông hướng ma giới thông đạo dựa theo thông đạo tình huống phát triển chẳng mấy chốc sẽ triệt để thành hình đến lúc đó. Thái nhất thánh địa chương ắ c c bốn trăm hai mươi ba hôn độn thần hỏa hình thức ban đầu tin tức chuẩn xác không nghe được mới truyền đến cái tin tức này long ngạn nháy mắt dừng lại cơn giận của mình ngược lại hướng vừa mới nói chuyện trường lão hỏi m a tộc xâm lần thế nhưng một kiện quan hệ đến toàn bộ huyền thiên đại sự nguyên cớ hắn không thể không tạm thời bỏ xuống trong lòng t i ê u hận xác nhận thật giả thiên trân văn s á c nghiêm túc như vậy gật đầu hồi đáp hắn cũng là trải qua liên tục xác nhận mới dám đem cái tin tức này nói cho lo n g n g ạ n bằng không mà nói hắn làm sao dám tại lo n g n g ạ n nộ khí trùng thiên thời điểm cắt n ă n g hắn cái này cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau hắn mặc dù là huyền thiên thánh địa trưởng lão n ă m quyền lớn nhưng đối mặt lo ngại nhưng cũng không thể không cẩn thận lại cẩn thận những năm gần đây lo ngại bởi vì không cách nào tiến thêm một bước đột phá đế tôn cảnh nguyên nhân tính tình cũng bắt đầu càng cổ quái thường xuyên có trưởng lão bởi vì làm đến long ngạn không cao hứng bị hắn nghiêm khắc trừng phạt thậm chí mất đi tính mạng bất quá ngẫm lại cũng vậy long ngạn thành danh đã lâu có thể nói là bây giờ miền thiên đại lục năm ngoái linh lớn nhất một nhóm võ giả nếu là lại tìm không đến đột phá đế tôn cảnh biện pháp h ắ n đại nạn sắp đến c h ơ mắt nhìn sinh mệnh của mình đi đến cuối cùng mặc cho ai đều sẽ không căm lòng húng chi là long ngạn dạng này d ã tâm bừng bừng tồn tại đây không chỉ phía trước truyền đến tin tức thánh địa chấn ma tháp bên trong khoả kia bị chấn áp ma đế đầu cũng bắt đầu phát sinh di động xuất hiện di động thời gian c ù nghe xuất i giới thông đạo thời gian hội giống tin tin nghi minh lời nói điểm giả. ệ n lượng thông nhau như lúc này, vị trưởng này lần nữa ném ra một tin tức. Đã có tin tức này bằng chứng, không thể nghi ngờ chứng minh lời hắn nói không có nửa n là lúc. Lúc lão g một tức. tức thể tộc, ma tộc. h đạo Đã ra Ma ma cơ có có vị hai cái tin tức phía sau long ngạn ngồi xuống trên ghế một tay chống đỡ đầu trong miệng lẩm bẩm không biết rõ suy nghĩ cái gì phía d ư ớ i ồn ào cũng giống như không có quan hệ gì với hắn đồng dạng qua hồi lâu hắn đột nhiên đứng dậy trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang chuyên mệnh lệnh của ta tập kết đội ngũ chuẩn bị chống cự ma tộc xâm lấn hắn ra lệnh nói được đạt được long ngạn mệnh lệnh huyền tiên thánh địa các trưởng lão đều rời đi đại điện bắt đầu chấp hành đạo mệnh lệnh này có lẽ đây là cơ hội của ta long ngạn lẩm bẩm nói trước mắt thái nhất thánh địa đạo kia cơ duyên s á t suất lớn là không cầm được chỉ khi nào ma tộc xâm lấn tất nhiên sẽ có ma tộc đế tôn cảnh cường giả tới trước lấy thực lực của hắn là có khả năng có thể giết chết một tôn ma đế đến lúc đó nói không chắc hắn có khả năng từ ma tộc trên mình đạt được đột phá đế tôn cảnh cơ duyên dù gì cùng lắm thì hắn trực tiếp dấn thân vào ma tộc lấy hắn trưởng không quyền lợi tuyệt đối có khả năng từ ma tộc trong tay cường giả đổi lấy một đạo đột phá đế tôn cảnh cơ duyên chờ hắn đột phá đến đế tôn cảnh hắn sẽ đích thân đánh lên thái nhất thánh điện giết chết thái nhất thánh chủ cùng h ứ a xuyên làm con của hắn báo thủ hy vọng các ngươi có khả năng sống đến lúc kia mạng của các ngươi chỉ có ta long ngạn có thể lấy một bên khác tây vực trong quang minh thần điện quang minh điện chính và phụ thần quốc bên trong thư tỉnh từ trên người hắn tán phát khí tức tới nhìn hắn đã đến gần vô hạn tại nhất giai đế tôn kém chỉ là cái kia một tia hỗn độn bản nguyên khúc vô thương bị giết để hắn triệt để cắt đức phản trần toàn tâm đưa vào trong tu luyện nhân họa đất phúc ngược lại trở nên mạnh mẽ loạn thế sắp xuất hiện nhìn tới là thần quốc của ta cái kia lúc xuất thế hắn nhìn xem thái nhất thánh địa phương hướng tự lẩm bẩm hắn tu luyện chính là tín ngưỡng một đạo hơn nữa còn là quang minh thuộc tính đối với ma khí nhạy bén mức độ huyền thiên hắn dám nói thứ nhất không ai dám nói thứ hai thông đạo xuất hiện trước tiên hắn liền đã phát giác được hắn từ đó nhìn thấy đột phá đến nhất giai đế tôn cơ hội mà lúc này cái khác đạo v ư ợ thế t lực hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm giác trong lúc nhất thời toàn bộ huyền thiên tràn ngập một loại mưa gió nổi lên cảm giác vô số cha xét tin tức thám tử đến đông vực muốn hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì mà lúc này hứa xuyên đã trải qua bắt đầu chính mình tu luyện hắn đầu tiên là lấy r a thu được đã lâu thần h ỏ a tình chuẩn bị trước đem bên trong thần h ỏ a quy tắc c ả n lộ hắn nhưng không có bởi vì khoảng thời gian này phân tranh liền quên hắn tại hư vô tiên cảnh bên trong lấy được thứ này dù sao cũng là có khả năng trợ giúp chính mình tăng thực lực lên đồ vật hắn cũng không thể lại quên thần h ỏ a tinh vừa ra nhiệt độ của nơi này nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp cũng may tỏa cung điện này chất liệu đặc thủ khủng bố như thế nhiệt độ phía dưới cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào ngược lại trong cung điện sương mù dày đặc để hứa xuyên có chút kinh ngạc đồng dạng không chịu đến ảnh hưởng. nhìn tới cái này x ư ơ n g mù dày đặc đồng dạng không phải thứ đơn giản hứa xuyên y ê n lặng nói phía trước hắn chỉ biết là thứ này có khả năng trợ giúp hắn che lấp đột phá đế tôn cảnh khí tức lại không nghĩ rằng liền thần hòa tinh bên trong thần hòa quy tắc đều không thể đối hắn tạo thành t ư ơ n g tổn như vậy nhìn tới hắn tất yếu đi sâu nghiên cứu một chút vốn là hắn còn tại buồn dầu các loại đột phá đến nhất giai đế tôn nên làm gì né tránh trận pháp kiểm tra đo lường hiện tại cái này x ư ơ n g mù dày đặc để hứa xuyên nhìn thấy hy vọng mới bất quá trước mắt vẫn là trước cảm lộ hỗn đột thần hòa quy tắc trọng yếu nhất hắn có cảm giác cảm lộ thậm chí thực lực có thể có được tăng lên thêm một bước nghĩ như vậy hứa xuyên đem thần hòa tinh tiếp h vào mi tâm lập tức lượng lớn thần hòa quy tắc liền trực tiếp tràn vào đến trong đầu của hắn phản phất qua chỗ không người đồng dạng kèm theo thần hòa quy tắc xâm nhập hắn bên ngoài thân dung hợp chi hỏa tại bốc cháy trong thức hải dương thần bắt đầu cảm lộ những quy tắc này hắn tu luyện xích viêm quyết bắt đầu không bị khống chế vận chuyển lại chậm rãi hứa xuyên thân hình bị một đám lửa kén cho bao vây lại hiển nhiên như một đoạn động dường như thời gian tại chầm chầm trôi qua không biết rõ qua bao lâu ẩm ẩm thiên đ i ệ biến sắc h ư không manh minh lửa kén bên trong, chuyên r a một đạo cổ lão mà lại đáng sợ khí tức cố khí tức này để hư không đều đang kịch liệt run dày ngay sau đó lửa kén nổ tung hứa xuyên lại xuất hiện tại nhân gian hắn giờ phút này đã triệt để cảm nộ thần hỏa quy tắc đồng thời dưới cơ duyên xảo hợp hắn dung hợp c h i hỏa phát sinh kịch liệt biến hóa lại trực tiếp lột s ắ c thành hỗn độn thần hỏa hình thức ban đầu đi đến một bước này hứa xuyên không biết rõ tiết kiệm bao n h i ê u thời gian vốn cho là hắn yêu cầu đến trong hỗn độn mới có thể hoàn thành bước này nhưng lại là không nghĩ tới chỉ là cảm nộ một bộ phận thần hỏa quy tắc lại trực tiếp đạt thành đây quả thực là niềm vui ngoài ý mới triệu ra n h í u lại ngọn lửa nhìn trước mắt đã có mấy phần hỗn độn thần hòa ảnh tử hòa diễm hứa xuyên khó nén tâm tình kích động trong lòng thật đẹp a cho dù không phải chân chính hỗn độn thần hòa nhưng cũng tản ra khủng bố lực hấp dẫn chỉ là nhìn một chút hứa xuyên đều có chút trầm mê trong đó trên mặt đều là say mê biểu tình sau này hắn chỉ cần không ngừng hoàn thiện cái này thần hòa hình thức ban đầu bên trong thần hòa quy tắc thẳng đến hoàn thiện tất cả là hắn có thể đủ chân chính có hỗn độn thần hòa không chỉ như vậy giờ này khắc này thực lực của hắn cũng nhận được tăng lên cả người đều tản ra một cỗ cường đại mà lại khí tức thần bí ba、độ. chương bốn trăm hai mươi bốn nhất khí hóa tăng thanh thực lực tăng lên còn bởi vậy đạt được hôn độn thần hỏa hình thức ban đầu hứa xuyên bởi vậy tâm tình thật tốt bất quá hắn muốn trùng kích đế tôn cảnh lấy hắn hiện tại tích lũy nhưng vẫn là có chút không đủ đối với tiếp x u ố n g nên làm gì tăng thực lực lên hắn cũng không có nhiều đầu mối đột nhiên hắn nhớ tới phía trước theo lý ngôn dương thần bên trong lấy được môn kia bí pháp phía trước hắn nhìn thấy lý ngôn d u n g hợp hầu khánh lâm phía sau thực lực tăng nhiều cũng có chút t â n động nguy cơ tại chém giết hắn thời điểm tận lực tìm một thoáng môn pháp môn này vì chính là nhìn một chút có thể hay không thử lấy tu luyện một thoáng cũng dùng đến để thăng thực lực của mình chỉ là bị lăng phong cái này một đánh đoạn kém chút cho xong hiện tại lần nữa nhớ tới hắn chuẩn bị thật tốt nghiên cứu một chút nói không chắc bí pháp này liền là hắn đột phá đế tôn cảnh nơi mấu chốt đây là số mệnh lòng có cảm giác mang cho hắn nhắc nhở đối với cái này số mệnh hứa xuyên vẫn là hết sức c ưa thích tại hắn con đường tu luyện bên trên giúp hắn không ít thật nhiều lần đều dựa vào cái này số mệnh nhắc nhở hắn có thể đủ biến nguy thành an mặc dù chỉ là màu tím số mệnh nhưng không chút nào yếu hơn màu vàng số mệnh mang đến cho hắn trợ giút nguyên cớ đối với số mệnh nhắc nhở hứa xuyên cũng hắn bắt đầu xem xét lý ngôn trong ký ức liên quan tới môn bí pháp này hết thảy đầu tiên đập vào mi mắt là năm cái chữ lớn nhất khí hóa tam thanh hứa xuyên trong miệng nhắc tới danh tự xem xét liền không đơn giản cung tiến thế chuyện thần thoại xưa bên trong một môn đại thần thông dĩ nhiên là cùng một cái danh tự phía trước hắn liền đã đạt được một môn tam đầu lục tí bí pháp bây giờ lại xuất hiện một cái nhất khí hóa tam thanh tới hứa xuyên đều có chút hoài nghi cái thế giới này có phải hay không cùng tiếp chức thế giới có không hiệu liên hệ nếu không tuyệt đối không có khả năng xuất hiện những cái này giống như đã từng quen biết danh tự bất quá hứa xuyên không đi truy đến cùng những thứ này những vật này không phải thực lực của hắn bây giờ có khả năng thăm dò chờ hắn vô địch tại hỗn độn thời điểm có nhiều thời gian đi nghiên cứu những vật này ý thức chìm vào môn bí pháp này bên trong liên tục nhiều lần nghiên cứu còn thật không rơi cái tên này cái này nhất khí hóa tam thanh bí pháp quả thật là mười điểm kỳ diệu xem xong phía sau hứa xuyên không khỏi cảm t h ẳ n nói đồng thời hắn cũng ý thức đến lý ngôn hẳn là không c h ọ n vẹn lĩnh ngộ môn bí pháp này thậm chí căn bản là liền đường đi đều đi nhầm bằng không phía trước hắn sức chiến đấu tuyệt đối còn có thể vượt lên gấp mấy lần nếu thật là dạng kia cuộc chiến đấu kia thắng bại liền không nói được rồi phát giác được những cái này trong lòng hứa xuyên không khỏi có chút vui mừng còn tốt hắn hiện tại cũng là khí vận c h i tử thiên đạo đều là khuynh ê ư ớ n g hắn vậy mới khiến hắn tỷ lệ thắng thật to tăng lên nếu như ta có thể tu luyện thành công tuyệt đối có khả năng trực tiếp bắt đầu chủng kích đế tôn cảnh thậm chí đột phá đế tôn cảnh máy mắt liền có thể tại đế tôn trên đường đi xa một phen phân tích phía sau hứa xuyên cho ra cái kết luận này khiến hứa xuyên mới lỏng một hơi số mệnh nhắc nhở quả nhiên không sai hắn tìm tới đường bắt đầu tu luyện a sớm ngày đột phá sớm ngày ra ngoài hứa xuyên ổn định lại tâm thần nhiều lần nghiên cứu bí pháp ghi lại nội dung đợi đến đã quen thuộc tu luyện môn bí pháp này tất cả trình tự bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề phía sau bắt đầu tu luyện cái gọi nhất khí hóa tam thanh liên là lợi dụng võ đạo quy tắc tại thân thể của mình bên trong chém ra ba đạo phân thân ba đạo này phân thân phân biệt đại biểu k i ế p trước k i ế p này tương lai mỗi một cái đều có thể nói, là hứa xuyên. Lại có thể nói không phải hứa xuyên lại có được chính mình độc lập ý thức lại cùng hứa xuyên có như có như không liên hệ đồng thời có thể tùy thời tùy chỗ cùng chính mình dung hợp không giống phía trước lý ngôn cái kia chỉ phân ra tới một cái phân thân liền xong đồng thời còn chỉ có thể dung hợp một lần liền không cách nào tiếp tục dung hợp mà theo lấy hứa xuyên đi sâu hiểu rõ phía sau hắn ngạc nhiên phát hiện ba đầu sáu tay thân cùng nhất khí hóa tam thanh dĩ nhiên cũng có liên hệ tu luyện ba đầu sáu tay phía sau hắn có khả năng thoải mái hơn chém ra ba đạo phân thân đồng thời trực tiếp miễn đi phân liệt thần hồn nỗi khổ đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn nếu như không phải không có biện pháp ai nguyện ý đi tiếp nhận phần này thống khổ hiện tại có khả năng trực tiếp vượt qua một bước này đối hứa xuyên tới nói là thiên đại hảo sự、Soạn. bắt đầu tu luyện môn bí pháp này trong n g á y mắt trong hứa xuyên trong thế giới võ đạo quy tắc bị dẫn động những võ đạo này quy tắc trực tiếp đem hư hảo thời gian trường hà dẫn dắt mà ra bất quá trường hà bên trong hiện lên cũng không phải là cái khác chỉ là hứa xuyên kiếp trước kiếp này cùng lở mở tương lai thôi cuối cùng lấy hứa xuyên thực lực bây giờ căn bản là không có cách chống đỡ chân chính thời gian trường hạ xuất hiện liên quan tới hứa xuyên hết thệ tất cả đều tại trường hà bên trên hiền hóa chém hứa xuyên nhất n i ệ m rơi xuống dựa theo nhất khí hóa tam thanh ghi lại phương pháp đem cái kia lượng lớn võ đạo quy tắc hóa thành một đạo quy tắc l ư ớ i lao hướng về thời gian trường hà chém xuống ẩm ẩm nguyên bản liền mười điểm hư hảo mỏng manh thời gian trường hà tại quy tắc l ư ớ i lao phía dưới trực tiếp cắt thành ba cái bộ phận cái này ba bộ phận mỗi người đại biểu một thời kỳ hứa xuyên thời gian trường hà chậm dãi hóa thành thanh quang quá nhi hứa xuyên hứa xuyên hét lớn một tiếng tan cái kia ba đạo thanh quang lập tức đột nhiên rung động tiếp đó hứa xuyên đem sớm đã phân cách tốt thần hồn trực tiếp đầu nhập trong đó cùng rung hợp ngay sau đó võ đạo quy tắc bắt đầu ngưng thực hóa thành ba đạo cùng hứa xuyên giống nhau như đúc thân thể các loại thân thể triệt để thành hình ba đạo dung hợp thần hồn thanh quang vọt thẳng vào trong thân thể cùng triệt để dung hợp lại cùng nhau cái này ba bộ thân thể mỗi một bộ đều có kinh người tiềm lực có thể nói đều là đỉnh tiêm võ đạo thiên tài tu luyện võ đạo tuyệt đối tiến cảnh thần tốc vê anh áp lực kinh khủng phủ xuống đến trong hư vô t i ê n cảnh lập tức trong hư vô tiến cảnh phảng phất muốn lâm vào thế giới hủy diện bên trong đồng đạo hứa xuyên cũng cảm nhận được cỗ áp lực này hắn hiểu được đây là thiên đạo tại nội giận không cho phép hứa xuyên luyện thành nhất khí hóa tam thanh muốn hạ xuống kiếp nạn ma diệt cái này bà bộ thân thể nhưng mà đến nơi này lại mất đi mục tiêu trong đại điện x ư ơ n g ngủ dày đặc trực tiếp ngăn cách thiên đạo tìm không thấy hứa xuyên chỗ tồn tại c ố này kiếp nạn bắt đầu ở hư vô tiên cảnh bên trong phá hoại p h ả n phất là đang phát tiết nộ khí đồng dạng cũng nhanh tốt hai con ngươi hứa xuyên có chút thảm đạm sắc mặt có chút tái nhuận tu luyện môn bi p h á p này s o hắn tưởng tượng m u ớ n khó hắn bỏ ra rất nhiều nhưng cùng tu luyện thành công phía sau thu hoạch so sánh tất cả những thứ này đều là đ á n giá cuối cùng ba bộ thân thể trên mình hư hảo cảm giác biến mất trong lòng hứa xuyên xuất hiện một cô đặc thủ cảm giác hứa xuyên mừng thầm nói xong rồi ba bộ thân thể cũng đồng thời mở hai mắt ra trong đại điện xuất hiện bốn cái hứa xuyên ba bộ phân thân cùng một cái chủ thân theo mặt ngoài nhìn vô luận là tướng mạo vẫn là phát ra thần hồn khí thức đều cùng chủ thân giống như lúc chỉ sợ là liền hứa xuyên thân cận nhất người đều khó mà phân biệt ra được cái này ba bộ phân thân tuy là đều có bản thân ý thức nhưng trên bản chất vẫn là tuân theo hứa xuyên chỉ cần hàn mớn đều có thể tùy thời thu về cũng có thể tùy thời tách rời ba bộ phân thân cảnh giới cùng hắn hiện tại không kém bao nhiêu duy nhất thiếu chính là năng lượng bên trên khoảng cách chương 425, vạn sự sẵn sàng bản tôn người tốt ba tôn phân thân mở mắt ra nháy mắt cùng tiếng nói ngay cả âm thanh cũng cùng hứa xuyên giống như lúc trọn vẹn phân biệt không ra khác biệt cùng soi gương không có bất kỳ khác biệt chúng ta vốn là một thể liền không cần nói thêm cái gì hứa xuyên mặt mỉm cười lắc đầu nói loại cảm giác này cũng thật là kỳ diệu rõ ràng là một người lại có ba loại cảm giác không giống nhau cùng khác biệt góc nhìn ba vị như là đã xuất thế còn nội tiến vào ta nội thế giới tu luyện võ đạo cường đại bản thân hứa xuyên mở miệng nói ra làm ba cái phân thân làm xong ăn bài để bọn hắn vào nội thế giới tu luyện cũng là hứa xuyên đã sớm suy nghĩ tốt cái này ba cái phân thân thân thể vốn là nội thế giới võ đạo quy tắc chấu ngưng kết để bọn hắn tiến vào nội thế giới tu luyện đối với nội thế giới đối với hứa xuyên đều có trợ giúp cực lớn chỉ cần bọn hắn bản thân cường đại lên cái kia tương ứng hứa xuyên nội thế giới cũng sẽ biến đến cường đại có thể nói là nhất cử lương thiện còn nữa ba vị phân thân còn có thể xem như át chủ bài của hứa xuyên một khi có đánh không được định nhân hắn có thể lập tức dung hợp tam thế thân nháy mắt cường đại gấp mấy lần tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm chuyển bại thành thắng đáng đ ờ i như vậy ba vị phân thân đồng thời gật gật đầu đối với hứa xuyên an bài vô cùng tuân theo vốn là một thể hứa xuyên suy nghĩ bọn hắn tự nhiên cũng là biết đến đồng dạng bọn hắn là nghĩ như thế nào hứa xuyên cũng biết nhất thanh n h ị sở bản thể cùng phân thân ở giữa không có bất kỳ bí mật nào nói không nói thêm gì nữa ba đạo phân thân hóa thành lưu quang trực tiếp tiến vào hứa xuyên bên trong thế giới bên trong nháy mắt nội thế giới phản hồi liền tới hứa xuyên có khả năng cảm giác được phân ra ba vị này phân thân nội thế giới võ đạo quy tắc thêm một bước tăng cường đồng thời theo lấy ba vị phân thân tiếp tục tu luyện sẽ còn biến đến càng mạnh cùng lúc đó hứa xuyên thực lực lại một lần nữa tăng cường hắn hiện tại cho dù không đột phá đế tôn cảnh thực lực chân thật chỉ sợ cũng cùng nhị giai đế tôn không kém nhiều đây là một cái rất khủng bố sự tình cho dù tại nam thương ngự cùng chân vũ đại đế trong truyền thừa cũng không có gặp qua như hứa xuyên như vậy có cùng bản thân cảnh giới trọn vẹn không phối hợp khủng bố thực lực người chỉ là trợt có nghe nhân tộc trong lịch sử từng xuất hiện qua loại tồn tại này nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn cuối cùng đều thành trong hỗn độn cường giả định cao hứa xuyên chính mình cũng có chút hướng về cùng chờ mong chính mình đột phá đến đế tôn cảnh thời điểm đến tột cùng sẽ mạnh đến loại trình độ nào vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông hứa xuyên trong miệng lẩm bẩm nói hắn đã có cảm giác chính mình đã đến cực hạn nửa người đã bước vào đế tôn cảnh bậc cửa chỉ kém một tia hỗn độn bản nguyên hắn liền có thể đủ triệt để đột phá cảnh giới hô đến loại trình độ này cho dù là hứa xuyên trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương đế tôn cảnh a toàn bộ huyện thiên vô số năm qua vô số võ giả truy tìm tối cường cảnh giới hắn hứa xuyên hôm nay liền muốn bước ra bước này hắn bỏ qua vô số người sắp trở thành huyền thiên đệ nhất nhân cưỡng chế tâm tình kích động trong lòng hứa xuyên bắt đầu vận chuyển công pháp đột phá không phải chuyện nhỏ hắn nhất định cần bảo đảm chính mình ở vào trạng thái đ ỉ n h phong hoàn toàn chắc chắn mới sẽ bắt đầu đột phá không thể gấp hứa xuyên âm thầm cảnh cáo chính mình nóng lòng nhất thời liền rất có thể sẽ thất bại trong găng tức mà lần sau muốn đạt tới loại trình độ này liền không biết là lúc nào thời gian không chờ người ma tổng â m lấn ngay tại trước mắt hắn chỉ có một lần cơ hội hứa xuyên nhắm mắt bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục bản thân ngoại giới thái nhất thánh địa chủ phong bên trên huyết tam kiếm cùng trúc như phong hai đạo thân ả n h đứng chắc tay nhìn về phía phương xa đã qua thời gian ba tháng huyết tam kiếm những mày trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng đều nói tu luyện không biết tu y ế n n g u y ệ t lúc này khoảng cách hứa xuyên cùng huyền tắc bắt đầu bế quan đã qua ba tháng ba tháng này toàn bộ huyền thiên gió nổi mây phun đầu tiên là thái nhất thánh địa bị lượng giới quan bao phủ tiến vào mặt trận thống nhất trạng thái mở ra tất cả tài nguyên toàn lực cung cấp đệ tử cùng trưởng lao tu luyện tận khả năng tăng lên thực lực lại có liền là trung mực vạn trùng cốc tái hiện huyền thiên dấn thân vào ma tộc cùng huyền thiên ma tộc dư nghiệt một chỗ lại mở nhiều chỗ lượng giới thông đạo đại lượng ma tộc tràn vào huyền thiên đại chiến hết sức căng thẳng khắp nơi thây ngang khắp đồng têu trên một mảnh đông v ự c giống như vậy thái nhất thánh địa bởi vì có lượng giới quan tồn tại ngược lại không gặp phải ma tộc xâm lấn bất quá huyết tam kiếm cùng chúc như phong vì lịch luyện đệ tử ngược lại p h ả i không ít người ra ngoài cùng ma tộc giao thủ tính toán thời gian ma tộc đế tôn cảnh cường giả sợ là muốn đi vào huyền thiên huyết tam kiếm lo lắm nói khoảng thời gian này theo thông đạo đi ra ma tộc từ lúc mới bắt đầu thối thể cảnh thuế p h ạ m cảnh hàng ngũ đến hiện tại không nớt vương cảnh ma tộc đều xuất hiện đồng thời những ma tộc này vừa xuất hiện liền cùng n g ư ờ i lấy mùi mèo đồng dạng bắt đầu trắng trận tàn sát nhân tộc thôn phệ nhân tộc huyết nhục làm bản thân mạnh lên cho dù thái nhất thánh địa có phái người ra ngoài gấp rút tiếp viện nhưng cũng cùng hạt cắt trong sa mạc không bao n h i ê u khác biệt hơn nữa một khi xuất hiện đế tôn cảnh ma tộc vậy bọn hắn chỉ có thể trơ mắt trốn ở trong lượng giới quan chuyện gì cũng làm không được cũng không biết thánh chủ cùng hứa xuyên lúc nào có khả năng xuất q a n chúc như phong cười khổ nói Tuy là có hứa xuyên cho tài nguyên c ù n g c ô n g pháp hắn c ù n g hết u y tam kim ế đồng dạng m ở ra chính mình nội thế giới nhưng đối mặt m a t ộ c đ ế t ô n bọn hắn đồng dạng không có một chút chắc chắn nào hiện tại hắn chỉ có thể chờ mong hứa xuyên cùng h u y ề n t á p m a u trong xuất q u a n chỉ có dạng này thái nhất t h á n h đ ị a mới có thể đủ đ ứ n g ở t h ế b ấ t bại. hứa tiểu từ nơi đó chọn vẹn không có đội tĩnh ngược lại t h á n h c h ủ bên kia khi tức càng ngày càng mạnh nói không chắc rất nhanh liền có thể đột phá h u y ế tam t kim ế châm hồi lâu có chút không xác định mơ miệch nói ra chi mong a chúc như phong cục biết hiện tại gấp là không có ích là gì bọn hắn đều rất rõ ràng muốn làm vô số năm sau huyền thiên đệ nhất nhân cái độ khó này lớn đến bao nhiêu h u ố hồ cho dù huyền t ắ p đột phá đến đế tôn cảnh cũng không cách nào trước tiên từ tiểu thế giới bên trong đi ra bởi vì trận pháp kia còn tồn tại huyền t ắ p vừa xuất hiện liền sẽ bị truyền t ố n g rời đi cũng may phía trước hứa xuyên nói hắn có biện pháp giải quyết chính là bởi vì dạng này huyền t ắ p mới sẽ lựa chọn tại cái này mấu chốt đột phá bây giờ hai người bọn họ chấp trưởng thái nhất thánh địa chỉ có thể hết sức bảo trì đợi đến bọn hắn đi ra làm tiếp cái khác quyết định đi thôi triệu tập một tháng mỗi phong trường lão cùng đệ tử mọi người cùng thương nghị một chút nhìn nên làm gì ứng phó tình huống dưới m ắ t ta trên mặt trúc như phong gạt ra một chút cởi khổ cho dù trong lòng lại gấp cũng chỉ có thể chờ lấy ma tộc tới quá nhanh số lượng cũng quá là nhiều cũng còn nhiều thêm nhiều như vậy lượng giới thông đạo đến mức phía trước bọn hắn ăn bài c h ọ n vẹn theo không kịp hiện tại tình huống yêu cầu lần nữa chế định kế hoạch những cái này chết tiệt ma tộc dư n g h i ệ t cùng bạn trùng cốc phản đồ ngàn vạn đ ừ n g rơi xuống trong tay của ta không phải ta tuyệt đối sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn huyết tam kiếm vừa nghĩ tới hắn và ma tộc nội ứng ngoại hợp người phẫn nộ trong lòng liền áp chế không nổi quốc gia đột phá đế tôn cảnh bên ngoài phát sinh hết thảy h ứ a xuyên đều không rõ ràng hắn lúc này một lòng đã đâm chìm tại đột phá bên trong đến thời khắc mấu chốt không giống phía trước hắn còn phân ra một bộ phận ý thức bám vào lượng giới quan bên trên quan sát tình huống ngoại giới để nếu như ra cái gì huyết tam kiếm bọn hắn không giải quyết được tình huống hắn cũng có thể viễn trình điều khiển lượng giới quan thay bọn hắn giải quyết một cái mà bây giờ hắn đã đem bộ phận này ý thức thu hồi lại đột phá đế tôn cảnh không thể bỡ bỡn cho dù hắn có nhiều vị đế tôn cảnh tồn tại truyền thừa nhưng hắn cũng chỉ có thể là tham khảo một chút trong đó thích hợp bản thân bộ phận mấu chốt vẫn là muốn xem bản thân hắn cứ như vậy lại qua thời gian một tháng trong đoạn thời gian này hứa xuyên điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên lực vận chuyển công pháp、Ấm、ẩm ẩm hứa xuyên các vị trí cơ thể đều tràn ngập nguyên lực liên nội thế giới cũng bị dư giả nguyên lực chiếm cứ không ngừng áp xúc nguyên lực phát ra từng tiếng tiếng oanh minh thậm chí đến cuối cùng hứa xuyên nội thế giới cũng bắt đầu bị nguyên lực cho b ạ n h ra hứa xuyên minh bạch hắn đã đến t ự c h ạ n bắt đầu đi hứa xuyên tâm niệm vừa động cái kia một kia hỗn độn bản nguyên bị hắn lấy ra tiếp đó dựa theo trong truyền thừa phương pháp dùng công pháp luận hóa lập tức hứa xuyên đã có một loại cảm giác kỳ diệu một cố không biết lực lượng tại xuất hiện hứa xuyên chưa từng có cảm thụ qua loại lực lượng này chỉ là một chút liền để hắn cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động đây là một loại lực lượng gì hứa xuyên tại trong đó cảm giác được sinh mệnh khí thức còn có vận mệnh cảm giác phản phất bao dung hết thảy lại hình như vượt lên trên chúng sinh đồng thời theo lấy cái kia một k i a hỗn độn bản nguyên bị luyện hóa cái này một chút lực lượng còn đang tăng cường lượng lớn nguyên lực bị tiêu hao đều chuyển hóa làm cái này một chút lực lượng đây cũng là hỗn độn nguyên lực ư nhìn xem càng ngày càng cường đại lực lượng hứa xuyên cuối cùng phản ứng lại đế tôn cảnh cường giả sở dĩ có thể thời gian dài sinh hoạt tại trong hỗn độn chính là bởi vì tại đột phá đế tôn cảnh thời điểm bọn hắn một thân lực lượng đều chuyển hóa làm hỗn độn nguyên lực cũng chỉ có dạng này bọn hắn mới sẽ không bị hỗn độn đồng hóa hóa thành hỗn độn một bộ phận phía trước hứa xuyên cũng không có tiếp xúc qua hỗn độn nguyên lực cúng hư vô tiên cảnh bên trong loại kia lẫn lộn suy yếu không biết bao nhiêu lần hỗn độn nguyên lực so sánh hứa xuyên giờ phút này luyện được hỗn độn nguyên lực mới thật sự là hỗn độn nguyên lực là cái kia cường đại cái kia vô địch hơi chút cảm nộ cũng có thể làm cho người trầm mê trong đó đồng thời hứ Cái gì có thể、so、nhất dai gì thể nhất so đồng ế tôn thực biết khô gì. Chỉ có chân chính chả Chỉ lực, cái quốc có là mới gì. có trước thời phía trước tại h u y ễ n cảnh chiến trường trông được đến chân vũ đại đế cùng nguyên h ả i khung cảnh chiến đấu đồng dạng cũng là suy yếu qua không biết bao nhiêu lần h u y ễ n cảnh căn bản mô phỏng không ra hỗn độn nguyên lực chỗ cường đại quả nhiên không thể bởi vì nhất thời thực lực mà cảm thấy kiêu ngạo tự mãn hứa xuyên giờ phút này cảm thán rất nhiều không nghĩ tới có nhiều như vậy đế tôn truyền thừa hắn vẫn là không có thấy rõ tình huống thậm chí bởi vì thực lực cường đại huyền thiên vô địch nguyên nhân biến đến bành trướng biến đến tự mãn biến đế n không coi ai ra gì. Đây là liền hứa xuyên chính mình cũng không hứa chú gì. coi ai ra Đây là ý tôn ớ i lại tiếp nói tình tục huống. Nếu như lại như vậy tiếp tục nữa, h vậy k g cảnh h hắn liền lật thuyền trong mương. Càng chưa nói bước lên hốn đỉnh phong. hứa hoang ắ c Càng bước ngày nào liền trong mương. nói lên độn Trong lòng hứa xuyên một trận lật một cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn đồng dạng huyết tam kiếm bọn hắn cũng chưa từng gặp qua chân chính đế tôn cảnh tự nhiên cũng không biết đế tôn cảnh cường đại hắn nhất định cần nắm chắc thời gian đột phá v a n g không thái nhất thánh địa tuyệt đối sẽ có nguy cơ v ẫ lạc giờ phút này hắn cuối cùng xem như làm rõ ràng vì cái gì h ố n độn bản nguyên có khả năng trợ giúp bán đế cảnh tồn tại đột phá nguyên lai tác dụng của nó liền tương đương với một cái chất xúc tác cùng một cái kích nổ đem võ giả tu luyện ra được nguyên lực toàn bộ cho chuyển biến trở thành h ố n độn nguyên lực đồng thời để thân thể thích hướng loại lực lượng này tự nhiên mà nhưng sau này tu luyện ra được liền không còn là phổ thông nguyên lực mà là cường đại h ố n độn nguyên lực mà hứa xuyên còn phát hiện một cái hỗn độn nguyên lực mới tác dụng diễn hóa hứa xuyên khái quát một tiếng lập tức mới tu luyện ra được hỗn độn nguyên lực điên cổng tràn vào nội thế giới hãn nội thế giới bên trong vốn chỉ là một mảnh t r ố n g không loại trừ một gốc bên ngoài thế giới thụ chỉ có mấy cái đống đất nói là thế giới lại một điểm thế giới bộ dáng đều không không giống nam thương ngự lưu tại hoàng kim cổ điện bên trong cái kia cổ điện thế giới đồng dạng không chỉ quy tắc hoàn chỉnh hơn nữa tràn ngập sinh cơ vui vẻ phu ninh một mảnh hài hòa hứa xuyên vẫn cho là đây là theo lấy đế tôn cảnh võ giả không ngừng tu luyện c h ậ m rãi hoàn thiện nhưng bây giờ hắn phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy theo lấy hỗn đội nhân lực tràn vào hà nội thế giới bắt đầu phát sinh kịch liệt thay đổi núi sông đại hà ao hồ những vật này tại hỗn đội nguyên lực diễn hóa phía dưới phi tốc xuất hiện v ù v ù tận đến giờ phút này hứa xuyên trên mình tràn ngập ra một tầng quan huy đem hắn phụ trợ không giống phàm trần người đây là độc thuộc tại đế tôn cảnh cường giả thần huy xuất hiện tầng n à y thần huy nói do hứa xuyên chân chính đột phá đến nhất dài đế tôn cảnh đây chính là đều đế tôn cảnh ư cuối cùng đột phá hứa xuyên đại hỷ hiện tại trong cơ thể hắn mới xuất hiện hỗn độn chi lực còn thừa lác đác nhưng dù vậy hứa xuyên cũng có thể cảm giác được hắn hiện tại đánh phía trước chính mình có thể nói một đánh ba đều không được mảy may vấn đề đây là một loại trên bản chất thay đổi hắn hiện tại mới chân chính có khả năng được x ư n g tụng là huyền thiên tối cường tồn tại tin tưởng không có bất kỳ người nào có khả năng phản bác ta hiện tại nếu như bật hết hỏa lực hẳn là có thể có thể so tam giai đế tôn a coi như đánh không được theo trong tay đối phương bảo mệnh không thành vấn đề hứa xuyên ước lượng lấy chiến lược của mình phía trước hắn còn đã từng tính toán chính mình sau khi đột phá có khả năng lực á p tam giai đế tôn thậm chí tứ giai đế tôn đều có thể đủ đụng một chút sau khi đột phá hắn mới phát hiện chính mình có nhiều ngày thật t ứ giai đế tôn cái tia đã thuộc về trung giai đế tôn trình độ như vậy là một cái thế giới mới hứa xuyên giờ phút này liền nghĩ cũng không dám đi mớn càng chưa nói đi lên lập đoàn cái này cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau chúc mừng bản tôn ba vị phân thân cũng đúng lúc xuất hiện mang theo nụ cười hướng hứa xuyên chúc mừng hứa xuyên đột phá bọn hắn xem như phân thân tự nhiên cũng có cảm giác đồng thời cảnh giới của bọn hắn cũng theo đó đột phá kém chỉ là hỗn độn nguyên lực tích lũy cùng vui hứa xuyên cười một tiếng giờ phút này tâm tình của hắn tốt đẹp trước mắt nguy cơ xem như giải quyết một nửa chỉ kém tìm tới phương pháp tránh thoát chất pháp đi ra ngoài giải quyết những cái tia ma tộc hắn liền có thể yên tâm tiến về hỗn độ huyền thiên quá nhỏ giam không được hắn chỉ có hỗn đ ộ t mới có thể để cho hắn nhanh chóng cường đại lên hoàn thành trong lòng hắn suy nghĩ hết thảy hắn hứa xuyên là nhất định trở thành hỗn đ ộ t tối cường tồn tại một cố hào hùng lại một lần nữa trong lòng hắn bắn ra hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt mời quay xe hứa xuyên tu luyện thái sơ huyền dương kinh đại nhật h ầ n ma luyện thể kinh cái này hai đại đỉnh cấp cấm pháp bản thân thực lực liền viễn siêu người thường tại tăng thêm hắn còn có đại nhật thần ma thánh thể loại này ở trong hỗn độn đều hiếm thấy thể chất nhục thân thực lực, càng là không giống bình thường húng chi hắn còn có nhiều loại có khả năng tăng thực lực lên số mệnh cùng t h ầ n thông tự nhiên lực chiến đấu của hắn là muốn viễn siêu phổ thông nhất giai đế tôn bây giờ tu vi đột phá trong thời gian ngắn sợ là vào không thể vào hiện tại là nên nghiên cứu một chút như thế nào né tránh huyền thiên đại lục bên ngoài trận pháp kia hứa xuyên bắt đầu kế hoạch chuyện sau đó hiện tại hạn chế hắn chỉ có trận pháp kia chỉ cần có thể tránh thoát trận pháp tra xét cái kia huyền thiên lớn hắn nơi nào đều đi đến ngoại giới khoảng cách lưỡng giới thông đạo mở ra đã qua thời gian nửa năm nửa năm qua này không r a c h ú t như phong cùng huyết tam kiếm chỗ liệu đi tới huyền thiên đại lục ma tộc bên trong đã xuất hiện đế tôn cảnh ma tộc chỉ là bọn hắn tu vi còn thấp nhìn không r a vị này đế tôn cảnh ma tộc là cái nào cấp độ đế tôn đồng thời vị này ma đế vừa xuất hiện liền coi trọng bao phủ thái nhất thánh địa lượng giới quan t ầ n g thứ này đế binh ai nhìn đều sẽ tâm động cái này ma đế tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ nguyên cớ hắn không ngừng phái ra ma tộc chiến sĩ quấy dối huyền thiên thánh địa đồng thời lấy bản thân võ lực thúc ép huyết tam kiếm cùng trúc như phong giao ra lượng giới quan trưởng khống quyền cũng may hắn căn bản không đánh tan được lượng giới quan phòng n ự chỉ cần thái nhất thánh địa người không ra hắn cũng không có bất kỳ biện pháp trải qua mấy lần cường công không có kết quả ngược lại chính mình phương này tổn thất nặng nề phía sau khoảng thời gian này thái nhất thánh địa bên ngoài ma tộc cũng yên t ĩ n h trở lại chỉ lưu cái kia ma đế tại vô năng cùng nộ nhưng trong thái nhất thánh địa tất cả mọi người biết những ma tộc này là không có khả năng liền dễ dàng bông tha như vậy hiện tại yên tĩnh chỉ là trước bao tác yên tĩnh đợi đến ma tộc mạnh hơn cường giả phủ xuống thời điểm một vòng mới thế công liền lại biết lái bắt đầu đồng thời tại trong nửa năm này huyền thiên đại lục ngũ phương đạo vực liên tiếp có thế lực bị ma tộc lấy tàn nhận thủ đoạn diệt、tuyệt. khắp nơi đều là chiến hỏa khắp nơi đều là sinh linh đ ổ thán liên võ giả còn không thể duy trì bản thân càng đừng đề cập những cái tia tay không tất s ắ t p h ạ m nhân rồi bởi vì không đế tôn cảnh cường g i ả duyên cớ toàn bộ huyền thiên hiện ra một loại xu thế suy sụp p h ả n phất đại hạ tương q u i n h lầu cao bị nghiêng nhu cầu cấp bách một người đi ra ngăn cơn s ó n g giữ nhưng mà không mặc kệ là huyền thiên thánh địa vẫn là quang minh thần điện hoặc là mỗi cái võ đạo hoàng triều đỉnh tiêm thế lực đều không người vào lúc này mọi đầu lên mọi người đều đang chờ chờ ai xuất thủ trước làm bọn hắn dò đường nhưng không người nào nguyện ý đi làm cái này xuất đầu dê thời gian cực nhanh đảo mắt lại là ba tháng trôi qua ba tháng này hứa xuyên một mực tại trong bí địa nghĩ biện pháp bất quá suy nghĩ lâu như vậy hắn cũng không có tìm tới cái gì hữu dụng biện pháp thằng đến hắn nhìn thấy trước người sương mù dày đặc một khắc này hắn mới sáng tỏ thông suốt rất có một loại chỉ có bảo sơn mà vào không được cảm giác rõ ràng phương pháp liền bày ở trước mắt hắn lại khắp nơi đi tìm đây không phải nào đó sao ta thật ốc thật hứa xuyên đều muốn quất chính mình hai cái b ằ thai rõ ràng trước khi đi vào hắn là có chuẩn bị tìm kiếm một thoáng cái này sương mù dày đặc bí mật nhưng đằng sau bởi vì luyện ra hỗn độn thần hỏa hình thức ban đầu cùng chém ra tam thanh phân thân lại đột phá đế tôn cảnh cái này trùng điệp đại hỷ phía sau đem chuyện này cho ném ra sau đầu đồng thời sau khi đột phá hắn có một loại mê tự tin cảm thấy chính mình thân là đế tôn cảnh nhất định có khả năng nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề kết quả nghĩ đến nát g ó c đều không nghĩ tới thật là không đụng tường nam không quay đầu tiện tay đưa tới một đ o à n x ư ơ n g mù dày đặc hứa xuyên bắt đầu nghiên cứu đột phá nhất giai đế tôn phía sau hắn có thể nói là toàn bộ phương vị tăng lên phía trước cái này x ư ơ n g mù dày đặc thế nhưng liền hắn thần thông thấy rõ vạn vật đều không thể nhìn ra mảy may đầu mối nhưng bây giờ hắn chỉ là quan sát một thoáng liền nhìn thấu hắn bản chất thứ này dường như ở đâu gặp qua hứa xuyên theo trong x ư ơ n g mù dày đặc rút ra ra một chút khí t ứ c nhìn hắn tại đầu ngón tay của mình bay lượn trầm ngâm nói đột nhiên hắn nghĩ tới đây không phải hắn thật lâu phía trước lấy được cơ d u y ê n khi thiên ngọc phủ bên trong cái k i a m ộ t chút khi thiên khí tự ứ ư nghĩ đến cái này hứa xuyên lấy ra yên lặng thật lâu khi thiên ngọc phủ thần thức chìm vào trong đó quả nhiên Tại t hứa ậ xuyên lẩm bẩm nói theo sau mở ra thần thông trong mắt lõe lên một chút kinh quang hơi thở này lai lịch liền toàn bộ xuất hiện tại hứa xuyên trước mắt ẩn nấp mảnh vỡ phát tắc sử dụng phía sau có thể mượn cái này cảm nộ bí mật phát tắc cái gì nhìn xem thần thông đưa ra đáp án hứa xuyên chừng lớn hai mắt hắn đã đánh giá rất cao hơi thở này lai lịch nhưng cùng thần thông biểu hiện lai lịch so sánh quả thực là không đáng giá nhắc tới đúng là mảnh vỡ phát tắc nơi này dĩ nhiên sẽ có mảnh vỡ phát tắc vẫn là có thể cảm nộ cái chủng loại kia qua rất lâu hứa xuyên mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại mặc cho hắn suy nghĩ n ắ t vóc cũng sẽ không nghĩ đến cái này dĩ nhiên lại là mảnh vỡ phát tắc đây chính là trung giai đế tôn trở lên tồn tại mới có thể đủ tiếp đụng đồ vật đê giai đế tôn chỉ cần cảm nộ cùng hoàn thiện võ đạo của mình quy tắc bổ sung nội thế giới liền có thể đủ cường đại mà đê giai đế tôn muốn thăng cấp trở thành trung giai đế tôn bên trong một cái điều kiện liền là đem phía trước cảm nộ võ đạo quy tắc toàn bộ hóa thành phát tắc Chỉ có d ạ n g này, mới có c không, không, không mà nói một phát tắc, bằng có tư chất ả m nộ của hắn cực kỳ khó đem bản thân võ đạo quy tắc hóa thành phát tắc mà hắn lấy được cơ duyên liền làm mảnh vỡ phát tắc không nghĩ tới hắn hôm nay dĩ nhiên cũng gặp phải mảnh vỡ phát tắc mặc dù chỉ là ẩn nấp p h á p tắc nhưng vừa v ẫ n thích hợp hắn tình huống hiện tại chỉ cần hắn có khả năng cảm lộ tiêu hóa những p h á p tắc này mà nhỏ tránh thoát một cái trận pháp kiểm tra đo lường đây còn không phải là dễ dàng nói làm liền làm hứa xuyên trực tiếp tế ra vạn linh đ ỉ n h tiếp đó bản thân đầu nhập trong đó ngay sau đó đem c h ọ n cái trong đại điện x ư ơ n g mù dày đặc đều hút vào vạn linh đ ỉ n h rất nhanh x ư ơ n g mù dày đặc liền rút đi ngụy trang t r ở thành chân chính mảnh vỡ p h á p tắc bày tại trước mặt hắn nhìn xem những mảnh vỡ này hứa xuyên thoáng có chút nặng nề trong lòng nháy mắt dễ dàng hơn cười cười tiếp theo hứa xuyên dương thần xuất hiện một cái trực tiếp đem những cái này ẩn nấp mảnh vỡ p h á p tắc n u ố t xuống dưới theo sau bắt đầu cảm n ộ lên bên ngoài hôn đồn thần hỏa bốc cháy lên phối hợp vạn linh đỉnh trợ giúp hứa xuyên thêm khoái cảm n ộ tốc độ luyện hóa hắn bây giờ chỉ là nhất giai đế tôn mà thôi muốn cảm n ộ p h á p tắc vẫn còn có chút năm chắc nguy ê n cơ chỉ có thể áp dụng như lợi thủ đoạn nhanh chóng để chính mình cảm n ộ luyện hóa ẩn nấp p h á p tắc Chương 428 sẽ thành huyền thiên hiện trạng. như hắn suy nghĩ đồng dạng lấy cảnh giới bây giờ của hắn căn bản là không có cách trọn vẹn cảm lộ lý giải những cái này khó hiểu khó hiểu ẩn nấp phát tắc hắn hao hết đủ kiểu khí lực cũng chỉ là đã có bước đầu cảm g ộ lại thêm có vạn linh đỉnh trợ giúp hắn đem ẩn nấp pháp tắc cho cố hóa tại trong thân thể tuy là vẫn như cũ không cách nào cảm g ộ quá nhiều nhưng lại có thể tiến hành một chút bước đầu ứng dụng bất quá ứng phó tình huống dưới mắt cái này đã đủ rồi tham t h ì thâm đạo lý hắn là hiểu huống hồ cảm g ộ pháp tắc cũng không phải chuyện một sớm một chiều võ đạo tu hành muốn không tiêu không nạo không thể nóng lòng nhất thời hứa xuyên tâm thần đắm chìm tại đối ẩn nấp pháp tắc cảm lộ bên trong mặc dù chỉ là sơ bộ cảm lộ nhưng hắm vẫn như cũ cảm giác vô số liên quan tới ẩn nấp phương diện đạo lý từ trong l q u a n hắn thân h thật giống như có từng đầu không nhìn thấy trong suốt sợi tơ đồng d ạ n g chỉ cần đem những sợi tơ này lấy phương thức đặc thù sắp xếp tổ hợp vậy hắn liền sẽ triệt để che giấu vô luận là ai chỉ cần hứa xuyên không muốn đối phương phát hiện vậy đối phương coi như là tìm vỡ đầu cũng không tìm tới hứa xuyên cho dù hứa xuyên liền đứng trước mặt của hắn mạnh liệt như vậy ẩn nấp thủ đoạn tránh thoát một cái trận pháp có thể nói là dễ dàng đợi đến hứa xuyên hoàn thành bước này thời điểm hắn thở dài nhẹ nhõm mở hai mắt ra theo lấy hứa xuyên tu luyện kết thúc hỗn độn thần hỏa cũng dần, dần dập tắt hắn theo vạn linh đỉnh bên trong nhảy ra ngoài xung quanh cũng khôi phục bình tĩnh sương mù dày đặc trọn vẹn biến mất chỉ còn dư lại đạo kia to lớn tinh môn lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trong đại điện p h á p tác chi đạo bác đại tinh t h ầ m những võ giả khác chỉ có tại tam gia i đế tôn thời điểm mới sẽ bắt đầu càng ngộ ta đã đi ở phía trước không nhất thời vội vã hứa xuyên l ầ m b ầ m cả người theo bị ẩn nấp g p h á p tác t h â m ảo trùng kích bên trong khôi phục lại mở ra hệ thống nhìn thấy phía trên thời gian hắn trầm mặc một chút theo sau đứng dậy nói đã qua lâu như vậy ư là thời điểm cái kia đi ra hệ thống biểu hiện bây giờ cách hắn bắt đầu bế quan đã qua thời gian một năm thời gian một năm đối với hắn cảnh giới này võ giả tới nói mười điểm ngắn g ủ i nhưng đừng quên bên ngoài còn gặp phải ma tộc xâm lấn cục diện thời gian một năm dựa theo hứa xuyên phỏng đoán có lẽ đã có đế tôn cảnh ma tộc xuất hiện cũng không biết là cái nào cấp độ ma đế thôi bất quá hứa xuyên cũng không có bao nhiêu lo lắng có lương giới quan tại không cái ba năm ma đế liên thủ căn bản không có cách nào đánh vỡ thủ hộ bất quá cũng không thể tiếp tục kéo xuống đi châm thi sinh biến hơn nữa hứa xuyên cũng muốn chân chính cùng cùng cấp độ ma đế giao thủ thử một chút kiểm tra một chút mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu đồng thời cũng có thể tại chém giết lẫn nhau trung tướng tu vi củng cố đồng thời đến đế tôn cảnh một mặt khổ tu đã cực kỳ khó đột phá cảnh giới muốn tiếp tục mạnh lên trước mắt cũng chỉ có đi chém giết con đường này nghĩ như vậy thứ xuyên trực tiếp ra bí địa ra hư vô t i ê n cảnh đi tới bên ngoài thái nhất thánh địa muốn nhìn một chút bây giờ tình h u ố n g đến cùng như thế nào tuy là thực lực mạnh nhưng hắn cũng không phải l ă n g đầu thanh chỉ sẽ một mạch hướng lên mãng ma tộc có thể tại ngoại tộc thế lực bên trong xếp hàng trên chứng minh hắn đế tôn cảnh cường giả số lượng không ít đồng thời cường giả đỉnh cao số lượng cũng rất nhiều không p h i trừ đến huyền thiên ma đế trong tay có siêu việt bản thân cảnh giới cùng thực lực thủ đoạn thứ xuyên cũng không muốn mới đột phá đến nhất gia i đế tôn còn chưa bắt đầu c h ă n g đây liền chơi xong vừa ra tới thứ xuyên liền đã có phát hiện trên bầu trời cái lối đi kia so hắn trước khi bế quan không biết rõ khuyết đại gia gấp bao nhiêu lần mỗi thời mỗi khác đều có đại lượng ma tộc từ bên trong điên cuồng tuần ra như là quá cảnh châu chấu chỗ đến tất cỏ không mọc sinh linh đ ổ thán đồng thời thứ xuyên còn n h ạ y bén phát rất được không chỉ là đông vực toàn bộ huyền tiên h xuất hiện không ít t h ư n g đạo hiện tại huyền thiên liền cùng một cái cái sàng đồng dạng nơi nào đều có ma tộc xâm lấn nguyên bản khoảng cách thái nhất thánh địa gần nhất thái nhất thành lúc này đã không có một a i trọn vẹn bị ma tộc c h i ế m cứ hứa xuyên thu về thần thức t r o mày huyền thiên tình huống so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn hưu cong ngay tại hứa xuyên suy nghĩ thời khắc chỗ không xa có tiếng nổ mạnh vang lên còn có kim thiết giao kích tấm thanh hiển nhiên đây là có người tại kịch chiến rất nhanh song phương giao chiến liền xuất hiện tại hứa xuyên trước mặt phía trước là một cái cầm trong tay trường kiếm khuôn mặt kiên nghị thanh niên trên người hắn mặc nội môn đệ tử thái nhất thánh địa áo bảo chỉ là giờ phút này hắn áo bảo đã là rách tạ tơi phía trên dính đầy máu tươi thanh niên tu vi chỉ có luân hồi cảnh tam trọng hiển nhiên vừa mới trải qua một tràng đại chiến nguyên lực trong cơ thể đã còn thừa lác đác mọi mệnh không chịu nổi mà phía sau hắn thì là một cái từ luân hồi cảnh thất trọng ma tộc dẫn đầu ma tộc tiểu đội bọn hắn tại thanh niên sau lưng theo đuổi không bỏ khắc khắc đừng chạy người chạy không thoát ngoan ngoan trở thành lương thực của chúng ta a mỹ vị nhân tộc võ giả nuốt ngươi ta nhất định có khả năng tiến thêm một bước đầu lính kêu ma tộc một mặt tham lam nhìn kỹ thanh niên phản phất là tại nhìn một cái mỹ vị đồ ăn đồng dạng ánh mắt như vậy để hứa xuyên mười điểm không t h ả i mái vi ta coi như là chết cũng sẽ không để các người nhóm này ma tệ tử tốt hơn đều cho ta tùy tạng a thanh niên quay đầu nhìn thấy càng ngày càng gần ma tộc dứt khoát không còn chạy trốn hắn xoay người lại hướng lấy nhóm này ma tộc phun một bãi nước miếng hung hắn nói tiếng nói vừa ra thân thể của hắn trực tiếp bành trướng xung quanh hôn tạ ma khí thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn hắn gặp chính mình trốn không thoát còn muốn muốn tự bạo coi như là chết cũng muốn kéo lấy mấy cái ma tộc đệm lưng có thể nói là tràn ngập huyết tính chết tiệt ma tộc thủ lĩnh giận mắng một tiếng sắc mặt biến đổi lớn những cái này nhân tộc quả thực là thật khó dây dưa mỗi lần sắp thân chết không phải tự bạo liền là tự bạo chết cũng muốn kéo lấy mấy cái đệm lưng tình huống như vậy hắn đã gặp được thật nhiều lần lần này thật vất vả bắt được một cái lạc đàn nhân tộc vốn là chỉ cần thôn vệ hắn tu vi của hắn liền có thể đột phá kết quả một cái sơ sẩy để hắn trốn thoát bây giờ đối phương lại muốn chơi tự bạo một bộ này tuyệt không thể để hắn đặt được lên cho ta ma tộc thủ lĩnh ngữ khí âm chầm nói đến miệng vịt sao có thể để hắn bay đây tuyệt không có khả năng tại hắn ra lệnh một tiếng sau lưng hắn ma tộc liền ngao ngao xông đi lên muốn ngăn cản thanh niên tự bạo Ma tộc đẳng cấp sâm nghiêm đối với cường đại ma tộc tu v i yếu ma tộc chỉ có tuân theo không dám có chút nghịch phản tâm lý biết do đối phương muốn tự bạo bọn hắn cũng chỉ có thể một mạch sông về phía trước đi thi hành mệnh lệnh ha ha ha đến được tốt thanh niên t h ấ y thế không chút nào sợ hãi dù sao chính mình cũng muốn chết thì sợ gì hắn thậm chí thừa dịp hiện tại chính mình thực lực tăng nhiều xét theo trường kiếm trùng sắt vào ma tộc trong tiểu đội thu gặt lấy những ma tộc này sinh mệnh chết phía trước còn có thể rất nhiều như vậy ma tộc đời này đáng giá thanh niên liếm môi một cái ma tộc máu tươi thật là khó uống chỉ là liếm lấy một thoáng liền để nét mặt của hắn biến đến giữ tận lên chương 429, xuất thủ ma tộc thủ đoạn chết tiệt đối diện ma tộc thủ lĩnh sắc mặt khó coi hắn chỉ là một cái luân hồi cảnh thất trọng vốn là không bao nhiêu thủ hạn g hiện tại lại bị cái này nhân tộc cho chém giết nhiều như vậy tổn thất nặng nề sau khi trở về tuyệt đối gặp phải đẳng cấp cao hơn ma tộc t r á c h p h ạ t nghĩ đến cái này sắc mặt của hắn liền càng thêm dữ tợn để ta bắt đến ngươi ta tuyệt đối để ngươi sống không bằng chết tuyệt đối hắn g i n g giận cũng hướng về thanh niên vào tới muốn tại thanh niên tự bạo phía trước đem hắn cho bắt giữ tiếp đó rút ra thần hồn của hắn hung h ă n g cha tấn một phen để hắn nhìn xem chính mình thôn vệ thân thể của hắn hắn hết thảy để hắn sống không bằng chết chỉ có như vậy mới có thể đủ bù đắp tổn thất của hắn đã có ma tộc thủ lĩnh gia nhập thanh niên cũng càng phát vô lực lên hắn vốn là đã ở vào tự bạo trạng thái hiện tại bất quá là tại mượn cơ hội cưỡng ép bạo phát nhiều kéo mấy cái đệm lương thôi nhưng trên bản chất hắn chỉ là một cái luân hồi cảnh tam trọng võ giả căn bản không ngăn nổi nhiều như vậy ma tộc húng chi trong đó còn có một cái luân hồi cảnh thất trọng đầu lĩnh để chết đi cho ta thanh niên hết lớn một tiếng thần sắc gần như điên cuồng một cô trùng thiên kiếm ý bước ra trong c h ố p nhóm này phản phất một tôn đỉnh thiên lập địa kiếm đạo cường giả xuất hiện đồng dạng đem chung quanh ma tộc đều cho c h ấ n n h ấ t đến trong lúc nhất thời có chút ngây người chỗ tối hứa xuyên nhìn thấy một màn này cũng đi ra tiểu t ử này ngược lại cương liệt tu luyện cũng rất nhanh hứa xuyên khẽ cười nói thanh niên xuất hiện nhìn lần đầu hứa xuyên liền nhận ra hắn bất ngờ liền là rất sớm phía trước hắn từ bên ngoài mang về vương luân cái có kia trời sinh kiếm cốt tắn mày hứa xuyên lần trước gặp hắn hắn vẫn chỉ là niết bàn cảnh không nghĩ tới bây giờ đã là một vị luân hồi cảnh tam trọn đồng thời còn có thể cùng một vị luân hồi cảnh thất trọng cùng một nhóm cái khác cảnh giới ma tộc đánh có đi có về cái kia trùng thiên kiếm ý để hứa xuyên đều có chút đ ộ n g dung không hổ là trời sinh kiếm cốt thực là không tồi hắn nguyên cớ vừa mới không có lập tức xuất thủ liền là muốn khảo nghiệm một thằng hắn xem hắn sẽ như thế nào đối mặt loại tình huống này kết quả hứa xuyên rất hài lòng tự nhiên hắn không có khả năng để vương luân vẫn lạc tại nơi này nguyên cớ hắn xuất hiện dám đối ta đệ tử thái nhất thánh địa xuất thủ thật là tự tìm cái chết ta thanh em hứa xuyên lãnh đạo nói tiếp lấy vung tay lên vương luân tự bạo liền trực tiếp bị hắn cắt đức tiếp đó một hạt đan dược bay đến trong miệng hắn thương thế trên người hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại n g ư ờ i là ai cái kêu ma tộc thủ lĩnh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hứa xuyên vô cùng e rẻ mà hỏi hứa xuyên chỉ là đứng ở đâu trong lòng hắn liền sinh ra một cỗ khó mà ức chế cảm giác sợ hãi phản phất sau một khắc hắn liền sẽ chết tại trong tay đối phương ta là ai n g ư ờ i còn chưa xứng biết hiện tại n g ư ờ i nên đi chết hứa xuyên nói xong vung tay lên nguyên bản không ai bị nổi khi thế hung hăng ma tộc thủ lĩnh kèm thêm lấy thủ hạ của hắn nháy mắt biến thành bột mịn tiếp đó theo do phiêu tán biến mất giữa thiên địa chỉ là luân hồi cảnh ma tộc ở trước mặt hắn chỉ cần động động tay địa phía dưới ngài xuất quan vương luân kinh ngạc nhìn một màn này âm thanh run dày mở miệng nói ra hắn là kích động phát ra từ nội tâm xúc động người trước mắt toàn bộ trong thái nhất thánh địa không có người nào không biết hiện tại hứa xuyên tại trong thái nhất thánh địa cơ hồ đã là bị thần hóa tất cả mọi người lấy hứa xuyên làm mục tiêu không ngừng truy tìm cước bộ của hắn hứa xuyên làm ỗ i người bọn họ trong lòng anh hùng tất cả mọi người ngưỡ ngộ hắn vương、luân、tự nhiên cũng không ngoại lệ đồng thời hắn là hứa xuyên mang về thái nhất thánh địa trong lòng càng là đối với hứa xuyên tràn ngập cảm kích cùng sùng tính bây giờ lần nữa nhìn thấy hứa xuyên hắn sao có thể không xúc động ân tu luyện kết thúc tự nhiên là cái kia xuất quan còn không xuất quan ngươi không sẽ chết ư giải quyết ma tộc hứa xuyên mặt mỉm cười nhạ o bắn nói nghe nói như thế vương luân mười điểm xấu hổ túi đầu nói thật xin lỗi điện hạ để ngài thất vọng hứa xuyên chờ hắn trở về thánh địa thời điểm liền đã nói với hắn để hắn cố gắng tu luyện nói thiên phú của hắn rất không tệ đồng thời còn mấy lần phân cho tài nguyên cung cấp hắn tu luyện chính là bởi vì như vậy tu vi của hắn mới sẽ tiến bộ như vậy thật tốt nhưng hôm nay hắn lại kém chút chết tại ma tộc trong tay là hứa xuyên kịp thời xuất hiện lần nữa cứu hắn một mạng hắn cảm giác biểu hiện của mình căn bản thật xin lỗi hứa xuyên trả giá không cần nói xin lỗi ngươi đã làm thật tốt hứa xuyên lắc đầu nói đổi lại là đệ tử khác có lẽ còn không làm được trình độ như vậy đừng nói có thể hay không ôm lấy tất tâm muốn chết cùng ma tộc chém giết có thể hay không từ ma tộc trong tay đào tẩu đều là cái vấn đề cùng ta nói một chút hiện tại trong thái nhất thánh địa là cái tình huống như thế nào bế quan đi ra đến hiện tại h ắ tiếp xuống vương luân trả lời cũng xác nhận trong lòng hứa xuyên suy nghĩ thái nhất thánh địa tại điện hạ đế binh thủ hộ phía dưới hết sức an toàn ma tộc căn bản là không có cách công phá bất quá ma tộc xuất hiện mấy tên ma đế một mực tại ham muốn điện hạ đế binh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ dẫn dắt thủ hạ tiến công thánh địa cũng may có hai vị thái thượng trưởng lão cùng một đám thánh địa ẩn thế trưởng lão tại mượn đế binh phòng ngự lần lượt đem ma tộc cho đánh lùi mà chúng ta cũng đang l i ề u mạng tu luyện tăng lên thực lực của mình chém giết ma tộc nhưng mà đoạn thời gian trước ma tộc không biết rõ dùng biện pháp gì dĩ nhiên có thể nhiễm bẩn điện hạ đế binh đế binh phòng ngự tại từng chút một yếu đi ma tộc cũng cất đại lượng binh lực tại bên ngoài thánh địa tựa hồ là tại các loại phòng ngự hoàn toàn biến mất một ngày kia hai vị trưởng lao muốn làm rõ ràng ma tộc dùng thủ đoạn gì nguyên cơ phái chúng ta những thế lực này không mạnh không yếu đệ tử đi ra tra xét mà bọn hắn thì là ở chính diện hấp dẫn ma tộc cường giả ánh mắt chỉ là ta vận khí không được đi ra không bao lâu liền gặp được một đội ma tộc, còn bị bọn hắn bắt lại lên. dựa vào phía trước điện hạ cho nhiều thủ đoạn ta mới trốn thoát nhưng vẫn là bị đội kịp nếu không phải hôm nay có điện hạ tại ta e rằng khó thoát khỏi cái chết vương luân cẩn thận làm hứa xuyên giải thích khoảng thời gian này chuyện xảy ra không lọt mất một tơ một hào hứa xuyên nghe xong nhữ mày quả nhiên không thể xem thường bất luận cái gì tồn tại ma tộc lại còn có loại thủ đoạn này hứa xuyên thế nhưng rõ ràng lưỡng giới quan phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào ma tộc không đánh tan được rất bình thường cũng là không ngờ tới đối phương dĩ nhiên sẽ dùng không biết tên thủ đoạn nhiễm bẩn đệ binh tiếp đó mượn cơ hội đột phá phòng n ự điện hạ ngươi mau trở về xem một chút đi Ta đã đi ra đã đi đã chương i bốn trăm ba mươi hy vọng hứa xuyên kéo lây vương lân trực tiếp xuyên qua hư không về tới trong thái nhất thánh địa đây là hắn đột phá nhất giai đế tôn phía sau mới khai phá đi ra năng lực huyền tiên đại lục không gian đã hoàn toàn hạn chế không được hắn chỉ cần hắn muốn có thể nháy mắt theo đại lục một đầu đến bên kia không cần như phía trước cái kia liền đi hướng trung vực đều muốn mượn chiến thuyền đi mấy chục ngày thời gian vô cùng thuận tiện giờ phút này thái nhất trong đại điện huyết tam kiếm cùng chúc như phong ngồi ở vị trí cao sắc mặt đều có chút nôn nóng cùng b ấ t ăn thời gian dài như vậy đi qua xuất hiện ma tộc càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng mạnh thái nhất thánh địa đệ tử cùng trưởng lão tuy là vẫn luôn tại chém giết ma tộc nhưng hai phương về số lượng khoảng cách thật sự là quá rõ ràng lại thêm ma tộc đi tới huyền thiên phía sau hoàn toàn một bộ không sợ chết bộ dáng thời gian lâu như vậy xuống mặc dù có lượng giới quan thủ hộ thái nhất thánh địa cũng tổn thất nặng n ề ma đông n ự c Cũng có đại lượng thổ rơi vào ma tộc trong có càng càng đi đi đại điện một vị phong chủ đồng dạng lo lắng hướng hai người hỏi phải đi ra tìm kiếm biện pháp đệ tử một cái cũng không trở về nữa tổn thất này quá lớn bọn hắn mỗi một cái đều là thái nhất thánh địa thiên tiêu là tương lai nhưng bây giờ đều vẫn lạc tại ma tộc trong tay hắn là nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng mười phong phong chủ thực lực hôm nay đều đã đột phá đến thiên vương cảnh ngũ trọng trở lên thậm chí cường đại như tư đồ lâm đã đột phá đến bán đế cảnh hắn đứng ở một bên không nói một lời tuy là hắn đã đột phá nhưng đối với tình huống dưới mắt nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp chỉ có thể trớ mắt nhìn xem chết tiệt ma tộc chiếu ta nói để ta đi cùng bọn hắn liều ta cũng không tin ta đổi không hết một cái ma tộc vẫn luôn tại nhiễm bẩn lưỡng giới quan phòng ngự sợ là đã không kiên trì được bao lâu n g h e xong người phong chủ này trả lời hắn phong chủ hắn cùng t r ư ở n g lão cũng bắt đầu lòng đầy c ă m phẫn vô cùng phẫn nộ thái nhất thánh địa chưa từng từng chịu được loại này bất t ư c cục diện mỗi người bọn họ trong lòng đều kìm nén một cỗ tức giận chỉ có ma tộc chết hết cỗ này tức giận mới có thể đủ đánh tan nhưng đối mặt cái k i a canh giữ ở ngoài sơn m ô n mấy tên ma đế bọn hắn lại không có biện pháp nào chỉ có thể chỉ nhìn lấy yến tĩnh nghe lấy những cái này thanh n â m huyền áo huyết tam kiếm lông mạnh đều muốn nhăn xuất thủy tâm tình của hắn cũng mười điểm bực bội huyền t á p đem thánh địa giao cho hắn cùng t r ú c như p h o n g bây giờ lại thành cái dạng này không thể không hy sinh đệ tử tính mạng đi tìm biện pháp giải quyết vấn đề hắn cũng không biết các loại huyền tắp sau khi xuất quan cái tia thế nào hướng hắn giải thích nhưng vì đại cục hắn cũng không thể không làm như thế tạm thời đừng hốt hoảng tật lực nâng a k éo tới thánh chủ cùng thánh tử bất cứ người nào xuất quan cái tiết cục diện trước mắt liền đều giải quyết dễ dàng t r ú c như phong cũng liền liền hít mấy khẩu khí mở miệng chân ăn nói đối mặt thanh thế thật lớn ma t ổ n đại quân trong thái nhất thánh địa nhân tâm cũng bắt đầu lưu động nhân tâm tàn đi đội ngũ liền không tốt mang theo hai người bọn họ cũng chỉ có thể tận lực duy trì cục diện bây giờ nhưng trong lòng đang cầu khẩn hy vọng huyền t ắ p cùng hứa xuyên trong đó bất cứ người nào sớm một chút xuất quan bọn hắn mới là thái nhất thánh địa chủ kiến chỉ có bọn hắn mới mới có thể làm yên lòng sao động nhân tâm mà mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc hứa xuyên thân ảnh chậm chậm xuất hiện tại bên trong đại điện hứa xuyên gặp qua các vị phong chủ trưởng lão hứa xuyên mặt mỉm cười hướng mọi người gật gật đầu nhẹ giọng nói ra đến hắn cái địa vị này cùng cảnh giới cũng là không cần lại lễ nghi còn nữa hắn đi lễ nghi bọn hắn không nhất định có thể chịu đến đến hứa xuyên điện hạ trong đại điện ánh mắt mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện hứa xuyên hấp dẫn trong lúc nhất thời đều sưng sở tại chỗ không dám tin vào hai mắt của mình hứa xuyên là thế nào xuất hiện bọn hắn trọn vẹn không có một chút cảm giác bọn hắn đều thất thần nhìn đứng ở trong điện đạo thân ảnh kia rõ ràng ngay tại trước mắt gần trong g ă n t ứ c bọn hắn lại có một loại cảm giác hư hảo phản p h ấ t hứa xuyên cũng không tồn tại đồng dạng đồng thời bọn hắn theo hứa xuyên trên mình không cảm giác được bất kỳ khí tức gì cùng phổ thông phạm nhân không có gì khác nhau đồ nhi ngoan ngươi xuất quan thế nào đột phá ư vẫn là không có nói chuyện tư đồ lâm trước tiên phản ứng tới dùng mong đợi ngự a khí hỏi hứa xuyên xuất hiện để trong lòng hắn lần nữa dâng lên hy vọng đa tạ sư phụ quan tâm đệ tử không phụ kỳ vọng đã đột phá không che giấu hứa xuyên nói thẳng ra người ở chỗ này đều không phải ngoại nhân không lo lắng sẽ đem tin tức tiết lộ ra ngoài còn nữa coi như tiết lộ ra ngoài thì đã có sao lấy hắn thực lực hôm nay còn thật không cần sợ tốt tốt tốt tư đồ lâm nói liên tục ba tiếng tốt thánh địa được cứu rồi ta cũng đã sớm nhìn những cái k i a ma tể tử khó chịu liền để hai thầy trò chúng ta liên thủ giết chết những cái này nện loại tư đồ lâm tại bên trong tiểu thế giới cùng ma tộc chém giết lâu như vậy một thân huyết tinh chi khí tràn ngập bản thân phía trước bởi vì thực lực cách xa hắn cũng chỉ có thể chờ lấy nhưng bây giờ hứa xuyên xuất quan hắn đại đao cũng nhanh không nhẫn lại được chỉ có ma tộc chi huyết mới có thể dập tắt trong lòng hắn nội hòa quá tốt rồi đã nghe chưa thánh tử đột phá ta thái nhất thánh địa cũng có đế tôn cảnh cừng giả thiên phù hộ ta thái nhất thánh địa đã sớm muốn độc thủ bây giờ thánh tử xuất quan là thời điểm thổi lên phản công kẻ lệnh t r ú c trưởng lão huyết trưởng lão hạ lệnh a hứa xuyên lời nói như là một châm thuốc trợ tim đánh tới tại trận trong lòng mỗi người hứa xuyên không đột phá đế tôn cảnh thời điểm liền có cái tia khủng bố sức chiến đấu bây giờ đột phá đến nhất giai đế tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi nhưng có một điểm có thể xác định thánh địa bên ngoài những cái tia ma đế tuyệt đối không phải là hứa xuyên đối thủ trong h lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện nặng nề không khí quét sạch sành xanh vui sướng nụ cười tràn ngập mỗi người mặt hứa xuyên lẳng lặng nhìn một màn này không đi cắt ngang bọn hắn bất quá cũng không có duy trì bao lâu chỉ ngay bên ngoài thánh địa chuyến đến một đạo phách lối vô cùng âm thanh chương bốn h trăm ộ c ba mươi mốt ma đế liền cái này thanh âm phách lối truyền khắp toàn bộ thánh điện tất cả mọi người nghe được cái thanh âm này nhưng có vẻ hơi không cảm thấy kinh ngạc bởi vì thường cách một đoạn thời gian những cái này ma đế đều sẽ tới khiêu chiến nó mục đích chính là vì phá hủy đệ tử thái nhất thánh địa tinh khí thần để bọn hắn chủ động đông tha chống lại dấn thân vào ma tộc cũng may có phía trước hứa xuyên t r u y ể n hiện ra vô địch chiến lược cùng lưu lại lượng giới quan để bọn hắn kiên trì tới hiện tại không đến mức bị ma tộc đạt được những ma tộc này lại tới thật là đáng giận nếu không phải đánh không lại bọn hắn ta thật muốn một kiếm chém chết hắn chờ xem đợi đến điện hạ cùng thánh chủ xuất quan chính là tử kỷ của các ngươi tất cả thái nhất đệ tử đều cùng chung mối thủ lòng đầy căm p ẫ n đối với ma tộc chỉ có cựu hận căn bản không tin tưởng bọn hắn nói bất luận cái gì một câu điện hạ chúng ta muốn làm thế nào trong đại điện mỗi phong phong chủ nhìn xem hứa xuyên hỏi chỉ cần hứa xuyên ra lệnh một tiếng bọn hắn đều sẽ không chút do dự dơ lên vũ khí cùng ma tộc bắt đầu cuối cùng q u y ế t chiến đi thôi đi nhìn một chút đều để người khác đánh tới cửa rồi lại không ra tay ta thái nhất thánh địa mặt m ù i hương cái nào thả h u ố hồ dám ham muốn ta đế binh có nghĩ qua hậu quả ư hứa xuyên âm thanh bình thường như là tại kể ra một chút không quan trọng sự tình đồng dạng nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể đủ theo bình thản trong lời nói nghe ra cực hạn sắc ý bất quá bọn hắn không có chút nào sợ hãi ngược lại trong lòng mơ hồ có chớt chờ mong hứa xuyên lời ấy mang ý nghĩa thái nhất thánh địa cuối cùng có thể bắt đầu khai hỏa phản công kèn lệnh không cần giống như bây giờ c o đầu rút cổ tại trong thánh địa như là nước cấm nấu c ắ c đồng dạng bị ma tộc chậm rãi gầm nhấm chém giết ma tộc đúc lại thái nhất vinh quang không biết là ai h é t một câu lập tức toàn bộ trong đại điện đều vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng k ê ơ giết không chờ hứa xuyên dẫn dắt một đám người liền hướng về thánh địa chỗ sơn môn bay đi trực tiếp đem hứa xuyên mấy người đều cho bỏ lại đằng sau lúc này tư đồ lâm tiến tới bên cạnh hứa xuyên thất giọng hỏi đồ nhi ngươi cho vi đối mặt thánh địa bên ngoài những cái kia ma đế ngươi thật sự có n ắ m chắc ư hắn tuy là cực kỳ tín nhiệm hứa xuyên nhưng hứa xuyên cuối cùng mới đột phá hắn sợ hứa xuyên quá mức mù quáng tự tin mà rơi vào ma tộc trong bẫy nói như vậy thái nhất thánh địa liền sẽ đối mặt với càng lớn nguy cơ đồng thời đây cũng là hắn cái này làm sư phụ lo lắng đổ đệ mình an toàn sư phụ thực lực của ta ngươi còn không biết rõ ư yên tâm đi có ta ở đây cái gì ma đế đều là gà đất chó s à n h thôi hứa xuyên tự tin nói tuy là nghe tới rất ngưng c n g nhưng sự thật liền là dạng này chỉ cần ma tộc không xuất hiện tam gia i đế tôn trở lên tồn tại vô luận tới bao nhiêu đều chẳng qua là đến cho hắn đưa đồ ăn thôi làm thịt những cái này ma đế ngược lại có thể làm cho thái nhất thánh địa biến đến mạnh hơn sinh ra càng nhiều cờ giả hắn nhưng là có biện pháp từ những thứ này ma đế trên mình tinh luyện ra hỗn độn bản nguyên có ngươi những lời này vi sư an tâm các loại giải quyết vây quanh ở phía ngoài ma đế ta muốn đến sư mẫu của ngươi nơi đó nhìn một chút tư đồ lâm đạt được hứa xuyên trả lời khẳng định cũng triệt để yên tâm xuống hắn hiểu do hứa xuyên không niềm tin tuyệt đối hắn là sẽ không tự tin như vậy đã hứa xuyên nói có khả năng giải quyết những cái này ma đế vậy liền khẳng định có thể giải quyết các loại thái nhất thánh địa nguy cơ giải trừ hắn cũng nên đến giao trì thánh địa đi xem một chút vốn là hắn dự định là đột phá bán đế c ả n h phía sau liền lập tức đ í t người lại không nghĩ rằng gặp được ma tộc xâm lấn cái này việc sự t ì n h cái này triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn nguyên cớ một mực gác lại đến hiện tại hứa xuyên nghe vậy dừng một chút ngược lại không nghĩ tới tư đ ổ lâm sẽ nói cái này sư phụ ngài yên tâm đi à thánh địa có ta ở đây những ma tộc này lẫn không nổi cái gì b ằ n nước phía trước hứa xuyên đã biết rõ tuy là huyền thiên các nơi đều xuất hiện lượng giới thông đều nhưng không biết là mở ra người thực lực nguyên nhân vẫn là bởi vì cái gì chỉ có thái nhất thánh điệu bên ngoài cái lối đi này có khả năng thông qua đế tôn cảnh trở lên ma tộc cái khác thông đạo có thể thông qua ma tộc tu vi cao nhất cũng liền bán đế cảnh định phong mà đi tới huyền thiên ma đế vừa đến liền bị lượng giới quan cái này cường đại đế binh hấp dẫn căn bản không dành đến địa phương khác nguyên cớ huyền thiên địa phương khác tạm thời còn tính là an toàn tư đồ lâm có bán đế cảnh thực lực lại thêm cả người xuất thần nhập hóa đạo pháp coi như là độc hành huyền thiên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì huống hồ hắn chỉ là đi giao trì thánh điệu thôi cho dù có nguy hiểm hứa xuyên một cái ý niệm liền có thể đến mà chúc như phong cùng huyết tam kiếm nghe tư đồ lâm lời nói cũng không có nói thêm cái gì nếu như hứa xuyên không xuất quan bọn hắn quả quyết là sẽ không để tư đồ lâm rời đi bởi vì thái nhất thánh địa bán đế cảnh cường giả tổng cộng cũng không có bao nhiêu cái tại loại này bốn bề thọ địch dưới tình huống nhiều một cái bán đế cảnh thái nhất thánh địa liền nhiều một phần hy vọng nhưng mà bây giờ thì khác có hứa x u y ê n tại thái nhất thánh địa không có vấn đề gì có thể nói là vững như thành đồng không bao lâu đám người bọn họ liền đi tới thái nhất thánh địa sân môn khắc sâu vào mỹ mắt chính là đầy khắp núi đồi ma tộc đại quân đủ loại cấp độ ma tộc đều có dẫn đầu là năm cái sau lưng mọc lên hai cánh đỉnh đầu hai sừng ma tộc hứa xuyên liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn đều là nhất giai đế tôn cấp độ ma đế ở trên cảnh giới cùng cảnh giới của hắn hôm nay tương đối nhưng kỳ thật lực hứa xuyên nghiêm túc cảm thụ một thoáng tựa hồ có chút yếu a đây là có chuyện gì hứa xuyên có chút n g h i hoặc trước mắt cái này năm cái ma đế thực lực so với phía trước long đồ cùng lý ngôn khẳng định là muốn mạnh hơn không ít nhưng không đạt được phía trước hứa xuyên suy nghĩ cái chủng loại kế mức độ thật giống như bị người cứ thế mà cho tức mất một tầng đồng dạng mấy cái ma đế đều là dạng này thực lực như vậy hứa xuyên dám nói hắn đều không cần phế cái gì lực liền có thể đem bọn hắn cho bóc chết đường đường ma đế liền cái này nhưng mà bọn hắn nhưng không có để ý tới hứa xuyên kinh ngạc ánh mắt nhìn thấy thái nhất thánh địa cường giả đều đi ra mấy cái ma đế bên trong tù vi tối cường cái kia đứng dậy liếm môi một cái lộ ra vẻ dữ tợn ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tiếp tục làm rùa đen rút đầu đây không nghĩ tới cũng dám đi ra bất quá hôm nay các ngươi coi như không ra cũng là đường chết một đầu cái này xác rùa đen đã không bảo vệ được các ngươi hắn phách lối đối huyết tam kiếm cùng t r ú c như phong nói về phần hứa xuyên thì là không bị bọn hắn để vào mắt cuối cùng bọn hắn chưa từng gặp qua hứa xuyên chỉ biết là thái nhất thánh địa là từ hai người này chủ đạo mà nghe được bọn hắn mà nói hứa xuyên nhắm mắt cảm ứng một phen quả nhiên như bọn hắn nói l ư ợ n g giới quan phòng ngự lại bị ô nhiễm rất yếu đuối nếu như hứa xuyên lại không xuất quan hôm nay tuyệt đối sẽ người nát ngược lại có chút môn đạo trong lòng hứa xuyên âm thầm nói cho dù không có người không chế muốn đánh vỡ lưỡ giới quan phòng n g cũng là cực kỳ khó được nhưng bị cái này mấy cái ma đế làm được cũng may không có bị nhiễm bẩn đến bản nguyên. rất đây quả thực là ta đi tới huyền thiên phía sau nghe được buồn cười lớn nhất cái này ma đế khoa trương cười lấy âm thanh truyền khắp toàn bộ thái nhất thánh địa trong mắt hắn không cái này cùng xác rùa đen đồng dạng đê minh thái nhất thánh địa đã sớm bị bọn hắn cho bắt chẹt bây giờ lại nói khoác không biết ngượng nói muốn giết bọn hắn đây không phải đang nói dẫn là cái gì ta ngược lại mới biết ngươi dựa vào cái gì nói ra lời như vậy Bằng mấy người các ngươi bán đế cảnh sâu k i ế n vẫn là sau lưng các ngươi đám kia liền bán đế cảnh đều không có rát r ư ỡ i hắn phách lối không thôi đi tới huyền thiên phía trước hắn liền đã biết huyền thiên sớm đã sẽ không đã từng huyền thiên trong thế giới này đã không đế tôn tồn tại chính là bởi vì biết cái tin tức này hắn mới dám xem như dẫn đầu cái thứ nhất đi tới huyền thiên lấy hắn nhất giai đế tôn thực lực ở trên vùng đất này liền là vô địch tồn tại hắn có thể không chút k i ê n kỵ làm bất cứ chuyện gì không cần lo lắng bị nhân tộc chấm giết nếu không phải là bị món này đế binh hấp dẫn hắn đã sớm đến huyền thiên các nơi đi vơ vét đi thôn phệ nhân tộc tăng lên thực lực của mình đi hiện tại một nhóm nhân tộc sâu kiến dĩ nhiên nói muốn giết hắn thật là nhanh xóa đi hắn giang hàm chớ nhiều lời với bọn chúng quỷ xa tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta một vị khác ma đế cũng tại lúc này đứng ra nói hắn toàn thân vô cùng lạnh lẽo tràn ngập sắc ý trong mắt không có bất kỳ t h ị g i a phảng phất một đài cỗ máy giết chóc tại thái nhất thánh địa bên trên chậm trễ thời gian thật sự là quá lâu nếu không phải nhìn ra đây là một kiện cường đại tứ giai đế binh bọn hắ bây giờ thái nhất thánh địa cường giả tự đi ra ngoài chính là đem bọn hắn một lưới bắt hết cơ hội tốt nhất lại kéo xuống đi sợ sinh biến cho nên khoảng thời gian này bọn hắn cũng không phải cũng không có làm gì theo một chút đầu nhập vào hắn người của ma tộc gian trong miệng biết được thái nhất thánh địa có một cái thánh tử chiến l ự c vô song có thể so đế tôn cảnh v õ giả còn có một cái thánh chủ đạt được đột phá đế tôn cảnh cơ duyên sắp đột phá một khi đột phá chắc chắn thực lực tăng nhiều tuy là không tin thực lực của bọn hắn nhưng cẩn thận chút ít đều là tốt huyền thiên đại lục thế nhưng sinh ra qua đại lượng đế tôn cảnh cường giả thế giới nói không chắc liền có che giấu nội tình trầm t h i sinh biến đạo lý bọn hắn cũng không phải không rõ ràng đã biết phách lối ma đế nghe lời này cũng thu hồi bộ kia phách lối nụ cười cho các ngươi cơ hội chính mình không còn dùng được vậy ta không thể làm gì khác hơn là đưa các ngươi lên đường hắn thâm trầm nhìn xem một đám thái nhất thánh địa cường giả nói tiếng nói vừa ra lập tức chuẩn bị đ ậ o thủ nhưng thái nhất thánh địa cường giả nghe vậy phía sau cũng không có nhúc nhích làm không sợ hãi không sợ hãi không chạy trốn thậm chí trong thái nhất thánh địa đệ tử ngược lại đi ra tụ tập tại sân môn bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem ma đế ánh mắt như vậy nhìn đến trong lòng hắn có chút không ổn bọn hắn đến cùng có cái gì chỗ dựa chẳng lẽ cái này đế binh không phải chúng ta đoán dạng kia là một kiện cực hạn phòng ngự đế binh là một kiện công kích đế binh trong lúc nhất thời hắn suy nghĩ ngàn vạn nhưng cho dù nghĩ đến nắp vóc hắn đều không nghĩ tới mấu chốt của vấn đề ngược lại những cái này nhân tộc ánh mắt càng ngày càng để trong lòng hắn run dày hắn lập tức thẹn quá thành giận không trốn vậy liền chết hắn hét lớn một tiếng thân hình l o i lên giống như một đạo huyết quang đồng dạng phóng tơi thái nhất thánh địa võ giả bên trong không có nương tay hắn luôn tại nháy mắt diệt sắt toàn bộ thái nhất thánh địa nhân tộc. đem nơi này hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục muốn động ta thái nhất thánh địa hỏi qua ta sao ngay tại hắn cách h u y ế t tam kiếm bọn hắn không đủ một thước thời điểm hứa xuyên thanh âm lạnh lùng vang lên hắn xuất thủ chỉ là một thanh âm liền trực tiếp đem cái này ma đế thân hình cho đóng ở giữa trời không thể di chuyển mảy may k h ô n g bố sát ý quét sạch để cái này ma đế nháy mắt như gặp đại địch mồ hôi lạnh phả ra làm sao có khả năng hắn đường đường đệ nhất đế tôn chịu vô số ma tộc kính ngưỡng ma đế lại bị một thanh âm liền cố định tại chỗ đây là cái gì cấp độ cường giả mới có thể làm đến thái nhất thánh địa lại có nhóm cường giả này ta đổi làm thế nào trong lúc nhất thời tên này ma đế mồ hôi lạnh trên c h á n phả ra con ngươi k h u y ế t đại nhìn t r u n g quanh muốn tìm được người lên tiếng hắn có thể cảm giác được sinh tử của mình ngay tại đối phương một ý niệm hắn không dám tin muốn tận mắt nhìn thấy đối phương bộ đáng hứa xuyên chậm chậm đi tới trước mặt hắn ánh mắt vô cùng lạnh nhạt chỉ là tàn phế nhất giai ma đế cũng dám ham muốn ta đế binh còn vọng ngôn diệt đi tà thái nhất thánh đ i ệ n để ta nói ngươi cái gì tốt đây hứa xuyên âm thanh lại lần nữa vang lên mỗi một cái chữ rơi vào cái này ma đế trong hai đều như là hồng trung đại lữ đồng dạng chấn nhiếp tinh thần của hắn dĩ nhiên là ngươi tên này ma đế hai mắt trận to bên trong tràn đầy trấn kinh hắn trọn vẹn không nghĩ tới nhóm cường giả này lại là hứa xuyên cái hắn này từ vừa mới bắt đầu liền không để ở trong lòng tiểu nhân vật cuối cùng hứa xuyên đột phá đến nhất giai đế tôn phía sau lại tìm hiểu ẩ nấp n phát tắc chỉ cần hắn không lớn trừ phi là cao hơn hắn bên trên mấy cái cấp độ cường giả bằng không mà nói căn bản nhìn không ra tu vi của hắn trước mắt ma đế liền là như vậy phía trước hắn còn có chút kỳ quái thái nhất thánh địa người là cam chịu ư vì cái gì còn mang theo một cái không có tu vi người thường đến, đến nơi này lại không nghĩ rằng cái này phạm nhân lại lại là dạng này một tôn vô thượng cường giả là có khả năng thu hoạch bọn hắn sinh mệnh tử thần l i ê n như hắn nói hắn chỉ là một cái nửa tàn ma đế là không nổi bất luận cái gì sóng gió ngươi là ai vì sao lại có thực lực như vậy hắn không cam tâm điên cuồng tiêu gạo mà hắn chỗ không xa còn lại bốn cái ma đế nhìn thấy một màn này sắc mặt cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay không ai bị nổi biểu tình giờ phút này như là ăn p â n đồng dạng khó chịu cái này đột nhiên xuất hiện nhân tộc cường giả quá kinh khủng phải biết vừa mới xuất thủ ma đế là bọn hắn năm cái bên trong thực lực tối cường cái kia nhưng đối phương cả tay đều không động chỉ dùng âm thanh liền đem hắn cho c h â n áp đây là thực lực gì nhị giai đế tôn tam giai đế tôn bọn hắn không biết cũng không dám suy nghĩ bốn cái ma đế kích động cánh điên cuồng lui lại về phần liên thủ giải cứu cái kia bị nhốt ma đế nghĩ cũng đừng nghĩ ma tộc sinh ra thì ra mở nhạn cơ hồ đều là một nhóm vì tư lợi hạng người coi như là bình thường cũng đều là lẫn nhau a m toàn thôn vệ đồng loại tăng thực lực lên càng đừng đề cập như bây giờ có cường giả đem chấn áp tình huống bọn hắn trốn cũng không kịp ta là ai n g ư y i một cái đem chết ma tộc xứng biết sao hứa xuyên lắc đầu cũng không có nói cho hắn biết chính mình là ai theo sau tại đối phương sợ h ã i cùng hối hận trong ánh mắt hứa xuyên độc thủ ánh mắt của hắn ngưng lại trong tay xuất hiện một cái thiên địa nguyên khí ngưng tụ trường đao tại vô số ma tộc cùng người thái nhất thánh địa nhìn kỹ chém ra một đao chương 433, phất tay chạm ma đế ở trong mắt những người khác hứa xuyên một đao kia nhanh đến mức cực hạn vô số tàn ảnh hiện hiện t ự a n h ư vô số thanh đao đồng thời huy k ả m đến không hết đao khí như báo tắc quét sạch hướng tên này ma đế bất luận cái gì cảm nhận được đao khí này người đều cảm nhận được sợ hãi làm sao có khả năng đối mặt hứa xuyên đao khí ma đế trong mắt vẻ sợ hãi càng thêm mãnh liệt giờ phút này hắn rốt cuộc biết hứa xuyên tu vi thật sự cùng hắn đồng dạng cùng thuộc tại nhất gia đế tôn nhưng hứa xuyên t r i ể n hiện ra thực lực khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng dạng n à y khí tức hắn chỉ ở tam giai ma đế trên mình gặp qua loại kia cấp độ c ư ờ n giả g giết hắn so giết gà còn muốn đơn giản mà bây giờ đối mặt hứa xuyên hắn liền là loại cảm giác này hắn sợ phát ra từ nội tâm sợ hãi theo bước lên con đường tu luyện đến nay thôn vệ đồng tộc diệt sát đối thủ tao nộ mấy lần nguy cơ sinh tử một đường đột phá đến nhất giai đế tôn hắn cũng chưa từng sợ qua nhưng hôm nay đối mặt hứa xuyên hắn chân chính cảm nhận được sợ hãi là cảm giác gì hắn bắt đầu hối hận đi tới huyền thiên vốn cho rằng xem như quân tiên phong hắn sẽ thu được vô thượng cơ duyên có thể mượn cái này đột phá nhị giai đế tôn thậm chí là tam giai đế tôn hắn lại nặng cho tới bây giờ không nghĩ qua lại bởi vậy mất đi tính mạng nhưng mà hứa xuyên xuất hiện chỉ để để hắn cảm thấy tuyệt vọng không cho hắn bao nhiêu cơ hội hối hận hứa xuyên đao khí đã đến ẩm ẩm một trận nổ vang dung trời xuất hiện tại thái nhất thánh địa bên ngoài sân môn toàn bộ đông vực đến không hết nhân tộc cùng ma tộc quay đầu hướng cái phương hướng này nhìn tới. chỉ thấy thái nhất thánh địa phương hướng một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng xông lên vân tiêu phản phất muốn đem thiên khung xé rách đồng dạng như vậy hào hạt c h à n g cảnh để vô số người t h a n lại cũng để cho vô số ma tộc sợ hãi chẳng lẽ thái nhất thánh địa bị ma tộc công hãm tất cả mọi người trong lòng đều bước lên ý nghĩ này bọn hắn đều rõ ràng thái nhất thánh địa đối mặt là bực nào áp lực đông v ự c xuất hiện ma đế cường giả tin tức sớm đã chuyển khắp thái nhất thánh địa xem như đứng núi chịu xào thế lực có thể tại đế tôn cảnh ma tộc trong tay kiên trì thời gian lâu như vậy đã là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người về phần có phải hay không là th không có người từng có ý nghĩ này bởi vì tại vị thứ nhất ma đế xuất hiện tại đông vực thời điểm tới trước đông vực tìm kiếm đột phá huyền thiên thánh chủ từng xuất thủ qua hạ tại cái kia ma đế sinh ra một trận chiến trận chiến kia đánh thiên hôn địa ám huyền thiên thánh chủ long nạn tại một trận chiến kia bên trong cho thấy không thuộc về bản thân cảnh giới kia thực lực cương đại đến làm người g i ậ n x ô i nhìn cuộc chiến đấu kia tất cả mọi người cho rằng long nạn nhất định có thể thắng nhưng kết quả cuối cùng lại để vô số người mở rộng tầm mắt long nạn thua đồng thời thua vô cùng triệt đề cuối cùng vẫn là mượn huyền thiên thánh địa nội tình mới thoát ra đường sống trốn về đông vực kể từ lúc đó huyền thiên thánh địa liền phong bế sân môn ẩn thế không ra cũng là cái kia một trận chiến đấu để vô số người đã được kiến thức đế tôn cảnh cường giả khủng bố nguyên cớ không ai dám đi suy đoán thái nhất thánh địa đánh bại đế tôn cảnh ma tộc cho dù phía trước thái nhất thánh tử hứa xuyên cùng thánh chủ huyền táp đều cho thấy siêu phạm thực lực thế nhưng thế nhưng năm tôn ma đế a có mạnh đến đâu cũng không có khả năng lấy một địch năm a mà lúc này thái nhất thánh địa trước sân môn đao khí tiêu tán phong vân đình trệ tất cả mọi người nhìn về phía trận chiến đấu này h ạ c tâm đều là hít vào một n g ụ n khí lạnh tên kia thực lực cường đại nhất ma đế lúc này đã hóa thành một cái toàn thân máu tươi quái vật trên cổ một đầu huyết s ắ c đường v ẫ n có thể thấy rõ ràng gió thổi qua đầu của hắn liền theo trên thân thể t r ở xuống bình một tiếng thân thể thẳng tắp hướng phía trước đổ xuống máu tươi màu đỏ s ậ m dâng trào một chỗ tên này ma đế cứ như vậy chết tại hứa xuyên nhẹ nhàng dưới một đao không có bất kỳ sức phản kháng cứ thế mà chết đi l i ê n thân hồn đều không có cơ hội đào thoát hứa xuyên mặt không thay đổi mở miệng nói thật là làm ta quá là thất vọng cái gì cậu thí ma đế không chịu nổi một kích dứt lời hắn đưa mắt nhìn sang còn lại bốn vị ma đế cái nhìn này để bọn hắn như rơi vào h ầ m băng thân thể không cầm được bắt đầu run dày dẫn đầu cái kia đã chết tiếp xuống cái này đột nhiên một nhóm n h â n tộc có phải hay không liền muốn xuống tay với bọn họ bốn người bọn họ tính cả trên mặt đất vô số ma tộc trong lòng đều chỉ còn lại ý nghĩ này m a thái nhất thánh địa một phương thì bạo phát ra giống như là thủy triều âm thanh hoan hô thánh tử v i vũ điện hạ vô địch tất cả thái nhất đệ tử đều tại vì hứa xuyên gieo họ ăn mừng hắn cường đại kèm theo tên này ma đế chết đi để ở thái nhất thánh địa trên người mọi người một tòa núi lớn hoàn toàn biến mất có hứa xuyên tại thái nhất thánh địa đã đứng ở thế bất bại. bọn hắn lần nữa thu được cơ hội t h ở dốc không cần mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng thánh địa bị công phá bọn hắn biến thành mà tộc huyết thực chỗ không xa huyết tam kiếm kinh ngạc nhìn một màn này sau một hồi lâu hắn nghiêng đầu đối một bên tư đồ lâm nói ngươi ngược lại thu một cái đệ tử giỏi a trong lúc nhất thời hắn cảm xúc rất nhiều hứa xuyên vùng dậy tới bây giờ đã mấy lần cứu thánh địa tại trong nước lửa toàn bộ huyền thiên trong lịch sử cũng tìm không ra so hứa xuyên càng yêu nghiệt tồn tại tới a tư đồ lâm lúc này cũng là ý cười lệ mặt hứa xuyên cường đại phía dưới các đệ tử gieo họ để hắn cùng có vĩ hắn nhìn về phía xa xa hứa xuyên trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào có cái này đệ tử hắn đợi này đủ hứa xuyên phất tay đem tên này ma đế thân thể thu vào đợi đến đem hết thể trước mắt giải quyết xong phía sau hắn muốn nhìn có thể hay không từ đó rút ra ra hỗn độn bản nguyên nếu như có thể mà nói mang ý nghĩa thái nhất thánh đ ệ u lại muốn nhiều mấy tôn đế tôn cảnh cường i ả nghĩ đến cái này hắn lần nữa nhìn về phía cái kia bốn cái ma đế lời lạnh như băng theo trong miệng hắn phun ra tiếp xuống liền nên các ngươi yên tâm đi ta cùng với hắn đồng dạng để các ngươi không thống khổ như vậy chết đi đây đã là hứa xuyên lớn nhất như t dám vào gần huyền thiên xâm lấn hắn thái nhất thánh địa ma tộc chết không có gì đáng tiếc từ vừa mới bắt đầu hứa xuyên không có tính toán thả bọn họ đi không thể như vậy ngồi c h ờ chết tiếp tục tiếp tục như thế chúng ta chỉ có chờ chết phần phách lối ma đế sau khi chết cái k i a lanh khóc ma đế thành trong bốn người dê đầu đàn hắn đứng xa xa nhìn hứa xuyên ánh mắt tràn đầy sắc ý trong lòng tràn ngập ý sợ hãi nhưng mãnh liệt d ụ c vọng cầu sinh để đầu góc của hắn điên c u ầ n vận chuyển muốn muốn ra theo trong tay hứa xuyên sống tiếp biện pháp hắn chỉ có một người cho dù hắn mạnh hơn chúng ta liên thủ không hẳn không một chút hy vọng sống cái tia ma đế cũng mở miệng. bọn hắn đều không muốn chết bọn hắn tới huyện thiên đều ôm lấy mục đích của mình ai cũng không muốn hiện tại liền vẫn lạc tại nơi này đồng loạt ra tay tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được giờ phút này còn thừa bốn cái ma đế hiếm thấy đạt thành nhất trí không đấm đá nhau không lẫn nhau tính toán có chỉ là muốn sống sót bọn hắn đoàn kết nhất trí chuẩn bị chống lại hứa xuyên mà hứa xuyên cũng nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn nhưng căn bản không có ngăn cản ý tứ sâu kiến liền là sâu kiến chẳng lẽ tập hợp một chỗ liền có thể trở thành con voi ư ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào len lút chứng bốn đao này tên thí thần chết tiệt ta chết tiệt bị hứa xuyên như vậy xem thường còn lại bốn tên ma đế gầm thét liên tục trong mắt nội hỏa hừng hực đến c ự c hạ bọn hắn có thể trở thành ma đế cái nào không phải bộ tộc bên trong người nổi bật theo trong núi thây biển máu đi ra tại ma giới bên trong bọn hắn là cao cao tại thượng tồn tại nắm giữ lấy vô số ma tộc sinh sát đại quyền tại ngoại tộc bên trong cũng có địa vị vô cùng quan trọng nhân tộc đế tôn cảnh tại mấy người bọn hắn trong tay không biết vẫn l ạ bao nhiêu nhưng hôm nay hồ lạc đồng bằng đối mặt hứa xuyên bọn hắn không có bất kỳ lòng tin thậm chí liên thủ đều không nhất định có thể giành được qua hứa xuyên nghe lời hứa xuyên khiêu khích lại cũng chỉ có thể tại nơi này vô năng cùng nộ không thể cùng hắn cứng đối cứng chúng ta liên thủ xông phá công kích của hắn cùng đi cuối cùng vẫn là có lý trí ma đế không triệt để bị lựa giận trong lòng n ắ m trong tay hắn mở miệng hướng cái khác ba tên ma đế nói hắn cũng nhìn ra cái này đột nhiên xuất hiện nhân tộc thanh niên tuyệt đối là cái quái thai căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc đ ổ i về phần hắn theo như lời nói sát xuất lớn đều là thật hắn không dám cầm mạng của mình đi cược phía trước vẫn là tên kia ma đế liền là ví dụ tốt nhất thua nhưng là muốn chết còn lại ba tên ma đế con ngơi ư phiếm hỏng mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g nhìn thái nhất thánh địa phương hướng rõ ràng chỉ thiếu chút nữa lập tức liền muốn thu hoạch thắng lợi quả chỉ cần công phá thái nhất thánh địa đem món này cường đại đế binh hiến cho ma hoàng tuyệt đối có khả năng đổi lấy một bút to lớn công trạng bọn hắn cũng có thể bởi vậy tiến hơn một bước nhưng mà tất cả những thứ này đều bởi vì cái này nhân tộc xuất hiện phá hỏng bọn hắn không hẹn mà cùng dùng âm độc ánh mắt nhìn về h ờ xuyên nhưng mà mặc dù trong lòng có mọi loại không cam lỏng bọn hắn hiện tại cũng không còn dám tiếp tục xuất thủ thậm chí có thể thành công hay không đ ờ anh bốn tên ma đế liên thủ đánh ra một đạo khủng bố công kích hướng về thái nhất thánh địa đệ tử phóng đi muốn mượn cái này phân tán l ự c chú ý của hứa xuyên mượn cơ hội chạy trốn siêu công kích đánh ra nháy mắt bốn đạo tiếng xé gió vang lên mấy tên ma đế nháy mắt thân hóa tia c h ư ớ c màu đen hướng về trên thiên khung thông đạo kích xả mà đi chỉ có tiến vào thông đạo trở lại trong ma giới bọn hắn mới xem như chân chính an toàn bọn hắn liệu định hứa xuyên không dám tiến vào ma giới chỉ cần hắm dám vào, vào trong ma giới nháy mắt liền sẽ bị ma tộc cường giả phát hiện khi đó c h ế t tuyệt đối là hứa xuyên bọn hắn nhưng không tin hứa xuyên mạ có nháy mắt một đạo đồng dạng có nhất giai đế tôn thực lực phân thân xuất hiện ngăn tại đạo kiệu công kích phía trước phất tay bốn tên ma đế liên thủ công kích liền bị tiêu trừ mà hứa xuyên bản thể một cố lực lượng cường đại theo trong cơ thể hắn t u ô n ra hắn điều khiển hoàng kim cổ điện nháy mắt đọng lại toàn bộ thái nhất thánh địa quyền sở hữu bên trong tất cả không gian trong chốc lát bốn tên ma đế liền theo trong hư không rơi xuống đi ra từng cái chật v ậ t không chịu nổi một mặt hoảng sợ coi trọng hứa xuyên cùng hắn hoàng kim cổ điện trong tay trong tay ngươi vì sao sẽ có nhiều như vậy cường đại đế binh bốn người bọn họ không thể tin được hứa xuyên lại lấy ra một kiện có thể so cái kia l ư ợ n g giới quan cường đại đế binh thôi động phía dưới trực tiếp để bọn hắn kế hoạch chạy trốn thành trượt cười loại này cường đại đế binh cho dù là trong tộc tam g i đế tôn đều chưa từng có thậm chí những cái kia đã bước vào cũng mười điểm hiếm thấy nhưng bây giờ đến cái này nhân tộc nơi này không chỉ một kiện tiếp lấy một kiện nhìn dáng vẻ của hắn cái này còn không phải hắn tất cả cái này sao có thể tuyệt vọng lại lần nữa bao phủ tại trên đầu bọn hắn lần này thật là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát nhất định muốn đuổi tận giết t u y ệ tư giết chúng ta ta ma tộc cường giả sẽ lập tức cảm ứng được lần tiếp theo đi tới huyền thiên nhưng là không phải nhất giai đế tôn người nhưng phải suy nghĩ kỹ vì cứu mạng phía trước cái kia còn có thể bảo trì một chút thanh tỉnh ma tộc mở miệng uy như nói muốn mang ra cái khác ma tộc cường giả để hứa xuyên sinh ra lòng kiến kỵ từ đó thả bọn họ đi nhưng mà nghe lời này trên mặt hứa xuyên mười điểm k i n h thường trâm biếm nói uy hiếp ta ngươi cũng xứng phía trước các ngươi liên thủ lấn ta thái nhất thánh địa không người thời điểm có bao giờ nghĩ tới có hôm nay hiện tại bất quá là đổi cái thân phận các ngươi thì không chịu đ ổ i thật là chuyện cười các ngươi ma tộc đều không biết xấu hổ như vậy ư ngươi tự tìm cái chết mấy cái ma đế nghe được như vậy nghĩa mai lời nói sắc mặt tái xanh lộ hôm băng không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy dùng một chiêu kia a liều mạng với ngươi mấy cái ma đế trên mặt đều tràn ngập hận ý cùng ấm độc đã trốn không thoát vậy liền liệu mạng một lần vâng lời vừa nói ra bốn tên ma đế trên mình đều bạo phát ra hóng ánh ma quang ngay sau đó tại mọi người nhìn kỹ bốn tên ma đế dần dần d u n g hợp đến một khối tạo thành một cái to lớn mà lại xấu xí ma tộc quái vật cùng hứa xuyên trước đây nhìn thấy nhiều sóng nhân tộc không kém cạnh chỉ là quái vật này trên mình phản p h ấ t thiếu mất một bộ phận nhìn lên mười điểm không phối hợp có thể buộc chúng ta sử dụng ra một chiêu này là vinh hạnh của ngươi quái vật thể nội chuyển ra bốn người thanh niên bất đồng lộ ra vô cùng q u dị bọn hắn năm cái ma đế đều cùng thuộc tại một chủng mà bây giờ bọn hắn chỗ đánh tới một chiêu này liền là lá bài tẩy của bọn hắn dung hợp phía sau thực lực của bọn hắn tăng nhiều có thể so nhị giai đế tôn nhưng đại giới chính là sau này mãi mãi cũng không thể lại tách ra chỉ có thể trở thành dạng này một cái dung hợp quái vật liền là bởi vì một điểm này cho dù phía trước cái kêu ma đế bị giết bọn hắn đều chưa từng dùng ra một chiêu này cho tới bây giờ đã xác định chính mình không cách nào thoát đi bọn hắn mới không thể không làm ra cuối cùng chống lại các ngươi đều phải chết quái vật này phẫn nổ quát nhìn tròng chọc vào thái nhất thánh địa tất cả mọi người bao gồm hứa xuyên trên người hắn khí tức còn tại kéo dài trèo lên bên trong ngược lại có mấy phần môn đạo chỉ là thiếu mất một người đồ vật có thể đối ta tạo thành thương tổn ư hứa xuyên động lên chậm rãi hướng cái này dung hợp quái vật đi đến bốn cái biến thành một cái không phải là phế vật ư khác nhau ở chỗ nào hứa xuyên thản nhiên nói ngươi tự tìm cái chết quái vật lập tức thẹn quá h o a giận thực lực tăng lên để bọn hắn mới dâng lên một điểm tự tin nhưng lại tại nháy mắt bị hứa xuyên cho đà kích thương tích đẩy mình giết quái vật nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp hướng hứa xuyên đánh tới k h í tức kinh khủng phủ xuống tại cả vùng không gian áp tất cả mọi người ở đây thở không nổi đối mặt c ố khí tức này hứa xuyên dừng lại nhưng sắc mặt không mảy may biến hóa vẫn như c ũ là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng sau một khắc c h ấ n ngục ma đao xuất hiện tại trong tay hắn lượng lớn hôn độn nguyên lực rót vào trong đó c h ấ n ngục ma đao mới sinh ra linh trí nháy mắt c ù nghỉ nhảy nhót hứa xuyên hờ hứng mở miệng ta có một đao tên thí thần hôm nay m ờ i người chịu chết máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hắn trở thành con dân đại việt ta thành nhân sẽ soi sáng trung、nguyên. thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương 435, t o à n diện huyền tác đột phá v ù v ù t r ấ n ngục ma đao buộc phát ra hừng hực hào quang màu đỏ thám một cỗ huyết tinh chi khí trong khoảnh khắc hướng về bốn phương tám hướng phát tiết ra loại cảm giác đó làm người buồn ôn h ệ cảm nhận được người đều sợ hãi đây là t r ấ n ngục ma đao chém giết đại lượng địch nhân phía sau hấp thu huyết tinh chi khí phía trước hứa xuyên cảnh giới không đến căn bản là không có cách điều động bây giờ hắn đột phá đến nhất giai đế tôn chấn ngục ma đao mới có thể đủ chân chính phát huy ra uy lực của nó đồng thời hứa xuyên cũng không cần lo lắng sẽ bị cố này huyết tinh chi khí cho ảnh hưởng rơi vào sát lục chi đạo bên trong ngược lại có thể đem hóa thành thực lực của mình chém giết đ ệ n h nhân chỉ là đối mặt cái này máu tanh chi khí quái vật kia sắp mặt lại một lần nữa thảm biến không không có khả năng quái vật toàn thân phát run trong mắt sát ý cùng vẻ o á n độc từng bước biến mất h o à n g sợ cùng tuyệt vọng lần nữa quét sạch đồng thời đây là mãnh liệt nhất một lần bọn hắn chân chính cảm giác được vô tận sắc cơ treo trên đỉnh đầu bọn hắn sau một khắc liền muốn tiến bọn hắn lên đường phía trước hứa xuyên vẫn luôn là lấy một loại chơi đùa lòng đang đối địch nguyên cớ tử h vong chi ý cũng không có mãnh liệt như vậy hiện tại h ứ a xuyên chân chính nghiêm túc không cái gì là không thể nào hết ngồi đại giếng kiếp sau đe mắt m đánh bóng một điểm a h ứ a xuyên lạnh g i ọ n g mở miệng vây anh một giây sau h ứ a xuyên đ ộ n g lên chấn ngục ma đao r u lên lạnh leo đao quàng bắn ra cái kêu ma quái toàn thân r u lên b ộ c phát ra vô tận ma khí chống lên một mảnh nho nhỏ ma vực bao phủ bản thân như toan ngăn cản một đạo này đào khí nhưng mà mặc dù ma quái đem hết tất cả vào liếng cũng căn bản ngăn cản không nổi đào khí này chỉ có thể trơ mắt nhìn đao khí xuyên qua thân thể của mình không yến tĩnh yến tĩnh như chết toàn bộ thái nhất thánh địa trong phạm vi vô luận là ma tộc vẫn là nhân tộc giờ phút này đều yên lặng xuống không có một chút điểm âm thanh bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng mình trước mắt tất cả những gì chứng kiến thàng đến đao khí dư ba phá đến bọn hắn đau n h ấ t mới dám xác định đây không phải đang nằm mơ mà những cái kia ma tộc càng là toàn bộ xa vào đến vô tận trong sự sợ hãi l i ê n vô cùng cường đại ngũ đại ma đế đều vẫn lạc tại cái này trong tay nhân tộc bọn hắn lại có thể lấy cái gì tới ngăn cản trốn nhất định cần trốn trong lúc nhất thời toàn bộ thái nhất thánh địa cảnh nội ma tộc chỉ cần là cảm nhận được cô khí tức này cũng bắt đầu điên cùng chạy trốn không có bất kỳ phương hướng không có bất kỳ chỗ cần đến chỉ cần có thể đào thoát hứa xuyên lòng bàn tay đều có thể đầu lĩnh của các ngươi đều chết tại nơi này các ngươi chạy trốn tính toán chuyện gì chứ vì để cho bọn hắn trên đường sẽ không cảm thấy cô đơn các ngươi vẫn là cùng bọn họ cùng lên đường a hứa xuyên cái k i a giống như t ử thần đồng dạng âm thanh lại lần nữa vang lên để những cái này chạy trốn ma tộc lần nữa tăng nhanh tốc độ bọn hắn hận không thể dài hơn mấy chân liền nhiều mấy phần hy vọng sống sót giờ phút này ma quỷ ngược lại không phải là bọn hắn hứa xuyên mới là lớn nhất ma quỷ tại ánh mắt mọi người phía dưới hứa xuyên chậm chậm dương lên trường đao trong tay chém ngắn n g i một chữ cũng không có biết bao quần quận thanh thế nhưng rơi vào những ma tộc này trong h a y đều như là hủy diệt thanh âm đao vực bày ra trực tiếp bao phủ toàn bộ thái nhất thánh địa phạm vi hứa xuyên đột phá nhất giai đế tôn đao vực có khả năng bao trùm phạm vi cũng lớn tăng lên nhiều tại cái phạm vi này bên trong ma tộc toàn bộ đều thành dê đ ợ i làm thịt vô cùng vô tận đao khí quét sạch tẩy địa đồng dạng công kích a không được ta không muốn chết thả chúng ta đến không hết ma tộc tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác những đao khí kêu đốn bọn hắn tới nói là thu hoạch sinh mệnh liêm nào căn bản tránh cũng không thể tránh chỉ có kêu thảm có khả năng phát tiết trong lòng bọn hắn sợ hãi bất quá trong lòng hứa xuyên không có chút nào ba động. nhìn xem những ma tộc này như là giao hẹ đầu dạng bị hắn từng cái thu hoạch huyết thủy phun tàn chi khắp nơi mỗi một cái ma tộc trên mặt đều tràn đầy sợ hãi kinh hãi cùng không cam lòng nhưng mà bây giờ nói tất cả những thứ này đều vô dụng chủng tộc chi chiến liền là tàn khốc như vậy ngươi không chết liền là ta vong những ma tộc này tại tiến vào huyền thiên một khắc kia trở đi liền có lẽ nghĩ đến sẽ có hôm nay như vậy kết quả hứa xuyên một kích trực tiếp diệt tuyệt trong thái nhất thánh địa tất cả ma tộc chết phi thường dứt k t không có một chút dây dưa dài dòng phía trước hứa xuyên độc lập trên hư không mặc dù bây giờ hắn người mặc một bộ áo trắng tóc dài phiêu nhiên nhưng trước kia bộ kia trích tiên hình tượng không còn sót lại chút gì cầm trong tay một chuôi huyết sắc t r ư ờ n g đ a o hắn liền là thế gian này duy nhất vương tư đ ổ lâm v ô v ô miệng mở miệng nói đồ nhi này của ta càng ngày càng có thái nhất thánh chủ khí thế h ắ n tự nhiên là biết huyền tắp đã chuẩn bị đem thánh chủ vị trí giao cho hứa xuyên và không cũng sẽ không nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói ban đầu ta liền cảm thấy đến hứa xuyên tương lai nhất định sẽ không đơn giản lại không nghĩ rằng cuối cùng bị ngươi cho nhặt được tiện nghi liệt dương phong chủ một mặt tiếp nối nói lúc trước hứa xuyên trở thành chân hắn cũng đi tranh thủ qua nhưng cố u i cùng hứa xuyên dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tư đồ lâm hắn chỉ có thể tiếp nối rút lui hiện tại nhớ tới trong lòng tràn ngập t i ế c nối u tốt đừng càng k h á i chuẩn bị dọn dẹp tàn của ca huyết tam kiếm nói thái nhất thánh địa cảnh nội ma tộc đã bị triệt để diệt tuyệt ngũ đại ma đế vẫn lạc tin tức giờ phút này cũng có lẽ t r u y ề n đến trong ma giới tại không làm rõ ràng nơi này đến cùng phát sinh cái gì phía trước ma giới có lẽ không dám tiếp tục phái binh theo cái lối đi này đi ra thái nhất thánh địa lại thu được cơ hội thờ dốc mà cái này một chỗ ma tộc thi thể còn cần bọn hắn tới dọn dẹp những ma tộc này trên mình đồ tốt không ít có khả năng trợ giúp đệ tử tăng thực lực lên l i ê n như vậy nhét vào cái này là hoàn toàn lãng phí tốt nên như vậy giờ phút này nguy cơ giải trừ trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười hứa xuyên cũng đem trên mặt đất cái kia ma quái thi thể thu vào mà lúc này thái nhất thánh địa trong tiểu thế giới không ngừng t r u y ề n ra đức quãng khí tức ba động huyền t á c bế quan địa phương một cỗ khí tức huyền ảo chậm rãi từ trên người h ắ n k h u y ế t tán ra tới huyền t á c cùng hứa xuyên lần lượt chân bắt đầu bế quan hứa xuyên đã xuất quan huyền tắc tự nhiên cũng đến không sai biệt lắm tình trạng hô hô hô lượng lớn tiên địa nguyên khí chạy ngược vào trong tiểu thế giới thái nhất thánh địa tất cả mọi người bị cái này một dị tượng cho kinh động hướng cùng một cái phương hướng nhìn tới hứa xuyên cũng phát giác được cỗ khí tức này cuối cùng muốn đột phá ư trên mặt hắn lộ ra nụ cười không giống với chính mình có hai đại đế tôn truyền thừa huyền tắp có thể đi cho tới hôm nay một bước này toàn dựa vào chính mình lĩnh hội tốc độ đột phá chậm hơn hắn một chút cũng rất bình thường hắn phong chủ hắn cùng trưởng lão tự nhiên cũng cảm g i á được nụ cười trên mặt càng lớn chúc như phong càng là bắt lấy dâu mép của mình cười ha ha song hỉ lâm môn a thật là song hỉ lâm môn máu đã đ ổ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thành nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương bốn t r m ư ơ i sáu một môn song đế tất cả đều vui vẻ hứa xuyên vừa ra tay liền giải quyết quấy nhớ bọn hắn lâu như vậy năn đề cứu vang thái nhất thánh địa tại trong nước lửa mà bây giờ lại chuyển tới h u y ề n tắc đột phá tin tức cái này cũng chưa tính là song h ỷ lâm môn lời nói cái gì mới xem như s i u s i u s i u lần lượt từng bóng người không ngừng hướng về tiểu thế giới vị trí bay đi Từ lúc hơn nữa cơ hồ tất cả mọi người biết thái nhất thánh chủ huyền táp ngay tại bên trong tiểu thế giới bế quan thuận tiện trấn áp tiểu thế giới qua lâu như vậy cuối cùng truyền đến hắn đột phá tin tức hứa xuyên cũng đồng dạng hướng về tiểu thế giới bay đi huyền tắc đột phá đến nhất giai đế tôn phía sau m ộ n từ tiểu thế giới bên trong đi ra còn cần nhờ hắn hỗ trợ đây b â n g không tùy tiện xuất hiện tại huyện tiên h sẽ trực tiếp bị truyền tống đến trong ma giới hứa xuyên vừa mới chém giết năm tên ma đế ma tộc ngay tại nổi nóng thương nghị giải quyết như thế nào mất hứa xuyên đây nếu là hiện tại một cái nhân tộc đế tôn xuất hiện tại ma giới bên trong ngẫm lại kết quả cũng sẽ không tốt hơn lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện tại tiểu thế giới lối vào chỉ là trong n é y mắt nơi này liền tụ tập vô số người có đệ tử có trưởng lão hứa xuyên cùng chư vị trưởng lão phong chủ đứng ở mọi người hàng đầu nhìn chòng chọc vào tiểu thế giới cửa vào cái kết lượng lớn thiên địa nguyên khí liền là từ nơi này chạy ngược đến bên trong tiểu thế giới giờ phút này huyền tắc đang đứng ở đột phá thời điểm then chốt không người tùy tiện tiến vào bên trong sợ bởi vậy cắt ngang huyền tắc đột phá nói như vậy bọn hắn liền nghiệm chướng nặng nề quá tốt rồi t h á n h chủ cũng muốn đột phá ta thái nhất thánh địa cường giả càng ngày càng nhiều t h á n h chủ thành tựu bán đế cảnh đ ỉ n h phong đã vô số năm bây giờ đạt được thánh tử điện hạ mang về cơ duyên một khi đột phá cũng rất bình thường t h á n h chủ đột phá dị tượng cũng quá kinh khủng à vừa mới ta đang lúc bế quan kết quả cảm giác được toàn bộ thánh địa thiên địa nguyên khí đều bị rút sạch ta căn bản hấp thu không đến nửa điểm vì sao thánh tử điện hạ đột phá thời điểm không loại dị tượng này Các thánh chủ sau khi đột phá là thánh chủ mạnh vẫn là thánh tử mạnh l i ê n khó mà nói t r u n g quanh đệ tử nhìn xem không chung cái kia hiện phế u đ ồ n g dạng thiên địa nguyên khí nhộn nhịp mở miệng nghị luận trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ chưa bao giờ biến mất huyền tắp xem như thái nhất thánh địa thánh chủ vốn là trong lòng bọn họ l ạ i như là thần linh đồng dạng tồn tại rất nhiều người đều là hướng lấy huyền tắp vô địch chiến tích cùng cường thế mới lựa chọn gia nhập thái nhất thánh địa bây giờ đột phá dị tượng đều cường đại như thế càng làm cho vô số đệ tử trong lòng sinh ra cùng tính tâm tư một môn song đế thật là thiên phù hộ ta thái nhất thánh đạo chúc như phong nước mắt tuân đ ầ y mặt cao hứng hay lớn xem như thánh địa thái thượng trưởng lão hắn đ ờ i này nguyện vọng lớn nhất liền là nhìn xem thái nhất thánh địa nịch thiên vùng dậy trở thành toàn bộ huyền thiên thế lực cường đại nhất vốn cho là đến chết khả năng đều nhìn không tới nhưng trọn vẹn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thật sự có một ngày như vậy vô số năm qua không biết bao nhiêu người chết tại truy tìm đế tôn cảnh trên đường hiện tại thái nhất thánh địa không chỉ trở thành vô số năm sau đó cái thứ nhất có đế tôn cảnh cường g i ả thế lực hơn nữa còn là một môn song đế thành thụ như vậy chú định thái nhất thánh địa sẽ trở thành huyền thiên thứ nhất cái gì quan g minh tần h điện cái gì huyền thiên thánh điện hết thể đều muốn đứng sang bên cạnh một bên huyết tam kiếm cũng rất là xúc động hắn cùng t r ú c như phong là người cùng một thời đại song phương suy nghĩ trong lòng cũng giống như nhau nhưng nhìn xem xung quanh nhiều như vậy đệ tử hắn vẫn là cố nén tâm tình trong lòng mở miệng nói lao c h ú c tốt biết ngơi ư cao hứng nhưng cũng muốn chú ý hình tượng à. không thấy nơi này có nhiều đệ tử như vậy ư t r ú c như phong nghe cũng minh bạch chính mình thất thố vội vã lao k h â nước mắt khôi phục lại trước kia hình tượng hứa xuyên cùng một đám phong chủ trưởng lão không có nói chuyện bọn hắn biết rõ hai vị thái thượng trưởng lão đối thánh địa thì ra Hô, Đúng lúc này, quanh thiên địa nguyên khí càng theo sau bắt đầu tiêu tán lần nữa tràn ngập thái nhất thánh địa mỗi một cái xó xỉnh đi thôi thánh chủ có lẽ xuất quan tại trúc như phong dẫn dắt tới một đoàn người trực tiếp tiến vào bên trong tiểu thế giới mà bên ngoài những đệ tử kia liền không có tư cách chỉ có thể ở bên ngoài trông mong chờ lấy tiến vào tiểu thế giới trực tiếp đã đến thế giới trung tâm cái kia có một cái lượng giới thông đạo địa phương chỉ là hiện tại cái kia l ư ợ n g giới thông đạo như là đã bỏ hoang căn bản không có ma tộc xuất hiện thậm chí từ bên trong đi ra ma khí đều không bao nhiêu bất quá n g ấ m lại cũng bình thường có thể thoải mái trực tiếp tiến vào huyền thiên còn cần nơi này làm gì mọi người lúc này cũng đều nhìn thấy trên bầu trời đạo thân t n h kia không phải huyền tắc còn có thể là ai đây cả người hắn trôi nổi tại nơi đó hai mắt nhắm nghiển quanh thân tản ra cường hãn khí tức cùng một cỗ nồng đậm đạo vận cùng võ đạo quy tắc toàn bộ thế giới dường như cùng hắn cấu kết tại một chỗ hắn tức là thế giới thế giới tức là hắn thì ra là thế nhìn thấy bây giờ h u y ề n t á c hứa xuyên cuối cùng phản ứng lại phía trước bị hắn chém g i ế t mấy cái ma đế đến cùng thiếu khuyết cái gì nội thế giới mấy cái k i a ma đế đều không nội thế giới từ đầu đến cuối hứa xuyên đều không cảm ứng được nửa điểm nội thế giới khí t ứ c thậm chí cũng không có nội thế giới gia trì tất nhiên cái này không đại biểu ma tộc không tu nội thế giới mà là vì tiến vào huyền tiên tự chém một đau đem nội thế giới lưu tại trong ma giới nguyên cớ mới sẽ dẫn đến những cái này nhất giai đế tôn cấp độ ma đế thực lực so bình thường nhất giai đế tôn yếu nhưng lại so bán đế cảnh mạnh chúc mừng thánh chủ đột phá đế tôn cảnh lúc này từng đạo âm thanh đem hứa xuyên tư duy kéo về thực tế nguyên lai、like、là huyền tắp đã tỉnh lại mọi người đều tại chúc mừng hắn ha ha ha cùng vui cùng vui huyền tắp cũng là cất tiếng cười to vô cùng cao hứng cuối cùng hắn thành công đạt tới hắn cả đ ờ i mục tiêu đợi này không tiếc mà đúc thành tất cả những thứ này liền là hứa xuyên nghĩ như vậy hắn đưa ánh mắt về phía hứa xuyên lại kinh ngạc phát hiện hứa xuyên thời khắc này cảnh giới hắn dĩ nhiên nhìn không thấu chẳng lẽ trong lòng hắn b ư ớ c lên một cái hoang đường ý nghĩ phía trước hứa xuyên đi nói bế quan hắn chỉ tưởng rằng tiếp tục tăng thực lực lên thôi cuối cùng hứa xuyên đột phá bán đế cảnh thời gian quá ngắn thế nào nhìn cũng không thể tiếp tục đột phá còn nữa duy nhất hôn đột bản nguyên tại trong tay hắn hứa xuyên lấy cái gì đột phá nhưng tình huống dưới mắt chỉ có thể là hứa xuyên đã đột phá đồng thời còn mạnh hơn hắn mới có khả năng trong lòng hắn có nhiều nghi vấn muốn tìm tòi hư thực máu đã đ ố quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thành nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chảy đầu sẽ không rơi chương bốn trăm ba mươi bảy thuyết giáo tinh luyện ma đế thi thể hứa xuyên đột phá đến nhất giai đế tôn phía sau sức quan sát đã có rõ rệt tăng lên tự nhiên cũng nhìn ra trong lòng huyền táp nghi hoặc thế là hắn sửa sang lại một thoáng tâm tình của mình mặt mang nụ cười mở miệng nói ra thánh chủ có chuyện một mực không có nói cho người biết kỳ thực tại hư vô tiên cảnh bên trong ta tổng cộng thu được hai sợi hỗn độn bạn nguyên trong đó một kia liền là cho ngài cái này một kia mà mặt khác một kia đi nói đến cái này hứa xuyên lời nói im bặt mà dừng không hề tiếp tục nói tất cả mọi người ở đây nghe đều hiểu sự tình nguyên nhân bừng tỉnh hiểu ra huyền t ắ c cũng nháy mắt hiểu ra bất quá hắn lại không có trách tội hứa xuyên cái gì t ầ n g thứ này cơ duyên là cá nhân đều sẽ có tư tâm húng chi cái tia hỗn độn bản nguyên vốn là hứa xuyên chỗ đến coi như là hắn một tia cũng không giao ra cũng không có người có khả năng ép buộc hắn giao ra trong đó một tia đã đầy đủ để thái nhất thánh địa cường giả mạng hơn tự nhiên không có ai đi nghi vấn hứa xuyên hành động húng chi cho dù hứa xuyên giao ra hai sợi hỗn độn trong thái nhất thánh địa loại trừ huyền tắp cũng không có người nào khác có khả năng đột phá đến đế tôn cảnh không thấy liền huyền tắp t ầ n g thứ này tồn tại sau khi đạt được hôn đội bản nguyên cũng tiêu thời gian lâu như vậy mới đột phá ư dạng này xem xét không người nào có khả năng so hứa xuyên thích hợp hơn tiêu hao một kia hôn đội bản nguyên người mà hứa xuyên tại đột phá đế tôn cảnh phía sau triển hiện ra cực hạn chiến l ự c cũng nhận được công nhận của tất cả mọi người mà lúc này huyết tam kiếm cũng đúng lúc nói thánh chủ ngươi không biết chính là bởi vì có thánh từ tại thái nhất thánh địa mới có thể theo trong nguy cơ thoát khỏi đi ra Chật, hắn đem phía trước đối mặt tình huống từng cái hướng huyền tắp gi chờ nghe xong khoảng thời gian này trải qua trên mặt huyền tắp cũng hiện ra một trận hoảng sợ hắn cũng thật là coi thường ma tộc vốn cho rằng ma tộc sẽ trước phái r a cao nhất bán đế cảnh ma tộc do đường liền đã rất mạnh mẽ lại trọn vẹn không ngờ tới vừa ra tới liền là đế tôn cảnh ma tộc hơn nữa kéo đến tận năm tôn nếu như không có hứa xuyên vạn giới quan nếu như không có hứa xuyên kịp thời xuất thủ cái kia khoảng cách lưỡng giới thông đạo gần nhất thái nhất thánh địa liền thật sẽ hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử đến lúc đó hắn huyền tắp cho dù là đột phá đến đế tôn cảnh lại có thể thế nào liền c hắn càng càng hận không thể hiện tại liền tuyên bố đem thánh chủ vị trí chuyển cho hứa xuyên tự mình làm cái nhàn hạ thái thượng trưởng lão thủ hộ thánh địa là được chỉ làm việc này nhớ không được thanh chủ kế vị càng là có trang nghiêm nghi thức tùy tiện t h u y ể n vị không chỉ mạo phạm thánh địa cũng là mạo phạm hứa xuyên có hứa xuyên ngươi tại thật là ta thái nhất thánh địa một chuyện may lớn a huyền t ắ p không khỏi đến cảm khái nói cái này đã không biết là hắn bao nhiêu lần cảm khái từ lúc hứa xuyên xuất hiện liền không ngừng cho hắn kinh h ỉ rõ ràng thánh địa cho hứa xuyên trợ giúp không tính quá nhiều chỉ có như vậy hứa xuyên như cũ lấy vô địch s u thế vùng dậy trở thành các đệ tử bên trong trói mắt nhất tồn tại giật nại mình Thánh chủ quá khen. chủ Trước xuyên khiêm phía trước hứa xuyên đã từng nói với hắn liên quan tới phương diện này sự t ì n h hắn tự nhiên cũng không có quên hắn cũng không muốn chính mình vừa mới đột phá liền bị ma tộc vây đánh mà chết nói như vậy nhưng là quá thảm ngược lại làm phiền ngươi huyền táp mở miệng nói t h á n h chủ nói quá lời đã mọi người đều tại cái này vừa vặn cũng có thể học tập một thoáng tuy là tu vi không đến đế tôn cảnh khả năng sẽ nghe không hiểu nhưng có lẽ cũng sẽ có chút ít thu hoạch đến lúc đó mọi người thực lực cũng sẽ có, có chút tăng lên nghe được hứa xuyên nói như vậy tại nơi trốn có người ánh mắt đều bỏ vào tới trước mắt dạng này thế cục ai không muốn thực lực của mình mạnh lên chỉ có thực lực cường đại mới có sống tiếp vô liếng hứa tiểu tử ngươi nhanh bắt đầu đi ta đều chờ không nổi tính cách có chút nôn nóng huyết tam kiếm dẫn đầu nói hắn nhưng biết hứa xuyên có không ít đ ồ tốt quang chi phía trước nội thế giới sáng lập phương pháp liền đã trợ giúp hắn cùng chúc như phong tăng lên không ít thực lực hiện tại lại muốn nói liền đế tôn cảnh đều dùng mà đến đ ồ vật hắn có thể không n ổ i sao vậy ta bắt đầu các vị lại nghiêm túc nghe hứa xuyên cười lấy nói tại bên trong thế giới nhỏ này đối thái nhất thánh địa người bắt đầu chính mình lần đầu tiên thuyết giáo nói tự nhiên là ẩn nấp phát tắc tuy là hắn lĩnh nộ cũng không nhiều nhưng hắn lĩnh n g ộ bộ phận đã đầy đủ luyến tắc ẩn nấp bản thân khí thức không bị trận pháp phát hiện hắn vây bàn tay lớn một cái tương lai thân xuất hiện ở chỗ này phiền thoái đạo hữu hứa xuyên đối tương lai thân nói ba thân đều là võ đạo quy tắc biến hóa nguyên cơ phía trước hứa xuyên trực tiếp đem ẩn nấp pháp tắc cảng lộ đều thả tới tương lai thân bên trên hiện tại hắn đem thay thế hứa xuyên làm người ở chỗ này thuyết giáo mà hắn còn có sự tình khác muốn làm khách khí người ta vốn m ộ thể đều là có lẽ tương lai thân gật gật đầu cười lấy nói một màn này rơi vào người ở chỗ này trong mắt có chút kinh ngạc phía trước hứa xuyên cùng ma đế thời điểm chiến đấu liền từng triệu hồi ra đi qua thân lúc ấy bọn hắn đều cho rằng đây chẳng qua là hứa xuyên cái gì thủ đoạn đặc thù mà thôi hiện tại tới nhìn cực kỳ hiển nhiên không phải chỉ là bọn hắn trong lòng tuy là thật tò mò nhưng ai cũng không mở miệng đến hỏi trong lòng mỗi người đều có bí mật hứa xuyên không nói bọn hắn cũng sẽ không đến hỏi cứ như vậy hứa xuyên tương lai thân bắt đầu truyền thụ ẩ nấp n phát tắc có thể lĩnh nộ bao nhiêu đều xem chính bọn hắn mà hứa xuyên thì là đi tới một bên thừa dịp thời gian này hắn chuẩn bị tinh luyện một tháng cái t i ê năm tôn ma đế thi thể nhìn có thể hay không từ đó tinh luyện ra hỗn độn bản nguyên nếu như có thể mà nói cái kia thái nhất thánh địa không nói còn nhiều hơn đi ra mấy vị đế tôn cảnh cờ giả vạn linh đỉnh xuất hiện tại trong tay sau khi đột phá hứa xuyên là càng dùng càng thuật tay đồng thời cũng khai phá ra không ít công năng mới không hổ là có thể so lục giai đế b i n h tiên thiên linh bảo đem cái kia ma quái cùng tên kia ma đế thi thể đồng thời ném vào trong đỉnh theo lấy hứa xuyên tâm niệm khống chế hỏa diễm nhanh chóng đem cái này hai cỗ thi thể cho bao vây lại bắt đầu luyện hóa bây giờ hỗn độn thần hỏa mặc dù chỉ là cái hình thức ban đầu nhưng luyện hóa mấy cái nhất giai đế tôn thi thể vẫn là không có bất cứ vấn đề gì tại hỏa diễm cùng vạn linh đỉnh hai tầng luyện hóa phía dưới thi thể bắt đầu phân giải to lớn ma khí theo trong thi thể tán giật đi ra tiếp đó bị thần hỏa luyện hóa lại đi qua vạn linh đỉnh rèn luyện hóa thành là tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí xuất hiện ở trong đ ỉ n h thấy vậy hứa xuyên tay khẽ é vây đoàn này nguyên khí liền bị hắn ném cho một bên ngay tại nghe nói mọi người hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ. gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của t r ư thiên văn tộc chương bốn trăm ba mươi tám năm sợi hỗn độn bản nguyên phân phối loại trừ thiên địa nguyên khí bên ngoài đại lượng võ đạo quy tắc cũng bị móc ra đồng dạng những vật này hứa xuyên toàn bộ vức cho bọn hắn hắn t r ư ớ n g mắt những vật này chính hắn lĩnh nộ võ đạo quy tắc so cái này tốt hơn nhiều làm cái này hai cỗ trong thi thể đồ vật đều bị bóc ra không sai biệt lắm thời điểm hứa xuyên cuối cùng đã có phát hiện quả nhiên để tôn thân chết phía sau hỗn độn bản nguyên sẽ không biến mất vẫn tồn tại tại trong thân thể nhìn xem trong đỉnh xuất hiện năm sợi hỗn độn bản nguyên trên mặt hứa xuyên lộ ra nụ cười điều này đại biểu lấy hắn làm hết thảy đều không phải vô nghĩa hỗn độn bản nguyên là có khả năng bị đưa ra đi ra đồng thời hắn cũng coi là phát hiện một đầu mới thu được hỗn độn bản nguyên con đường chỉ cần giết chết một tôn ma tộc ma đế liền có thể đủ từ đó rút ra ra hỗn độn bản nguyên tin tức này nếu là chuyển đến bên ngoài không biết bao nhiêu ẩ n t à n g bán đế cảnh lại bởi vậy tâm động điên cuồng từ đó tìm ma tộc đế tôn liều mạng chỉ vì huyền thiên cuối cùng hỗn độn bản nguyên đã bị hứa xuyên thu được bị huyền tắp dùng để đột phá bọn hắn muốn lại đột phá cũng chỉ có thể dùng biện pháp này chỉ cần đem bên trong ma tộc khí tức cùng bản nguyên lại tách ra ngoài liền h o à n mỹ hứa xuyên ở trong lòng thầm nói theo sau bắt đầu áp dụng hành động vạn linh đỉnh phối hợp hòa diễm không ngừng luyện hóa cái này nằm sợi hỗn độn bản nguyên đem bên trong tạp chất cho bóc r a cái quá trình này cực kỳ chậm chạp cuối cùng đã bị sử dụng tới một lần hứa xuyên cũng không biết phải chẳng có hay không có thai hoàng ẩm những hỗn độn bản nguyên này nhưng là muốn cho người nhà dùng vạn nhất không bóc ra tranh thủ thời gian luyện hóa về sau bị đồng hóa thành ma tộc vậy hắn sai lầm nhưng lớn lắm nguyên cứ hứa xuyên tại luyện hóa thời điểm một chút cũng không dám buông lỏng vô cùng tỉ mỉ l i ê n như vậy thời gian nửa tháng liền đi qua mà nửa tháng này những người khác trầm luân tại hứa xuyên tương lai thân thuyết giáo bên trong không thể tự k i ể m chế vốn là p h á p tác chi đạo căn bản không phải bọn hắn cấp độ này có khả năng tiếp xúc bây giờ có khả năng may mắn tiếp xúc tất cả đều là nâng hứa xuyên phúc nhưng cho dù là dạng này ẩn nấp p h á p tác cao thâm mức độ cũng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn bao gồm huyền táp tại bên trong mỗi người đều nghe tới say mê lại thêm hứa xuyên ném qua tới những vật kia mỗi người bọn họ thực lực đều đã có khác biệt mức độ bên trên tăng cao bản thân tại ẩn nấp một đạo bên trên tạo nghệ càng là đã có bay vọt về chất có thể nói hiện tại thái nhất thánh địa một đám cường giả đều thành một nhóm lao lục ám sát cao thủ quả thực có thể nói là giết người trong vô hình chỉ cần không phải cao đối phương một cái cấp độ cường giả căn bản không phát hiện được bọn hắn ẩn nấp phương pháp cũng không biết đây là thật là phá hứa xuyên nghĩ đến không có ý ở giữa bồi dưỡng được một nhóm bóng mở sát thủ cái này ai chịu nổi mặc kệ thuận theo tự nhiên a hứa xuyên lắc đầu chỉ cần có thể bảo đảm bản thân an toàn tăng lên thực lực bản thân thủ đoạn gì cũng không trọng yếu hắn tiếp tục luyện hóa hỗn độn bản nguyên Vù vù vù vù. lại qua nửa tháng hứa xuyên vạn linh đỉnh trước mặt đột nhiên một trận rung dậy chỉ thấy đỉnh kêu bên trong sớm đã không những vật khác chỉ còn dư lại năm sợi hôn đ ộ n bản nguyên mà bây giờ cái kêu hôn đ ộ n bản nguyên bên trong đã không có cái khác tạp chất đồng thời khôi phục linh tính bắt đầu ở vạn linh đỉnh bên trong va chạm lên muốn chạy khỏi nơi này như nhau phía trước hứa xuyên lần đầu tiên đạt được hôn đ ộ n bản nguyên thời điểm nhưng mà mặc cho bọn hắn dây d ù ộ như thế nào cũng căn bản không cách nào tránh thoát trói buộc xuất hiện một màn này cũng đại biểu đấy cái này năm sợi hôn đột bản nguyên có thể yên tâm phân phát vung tay lên hôn đột bản nguyên liền xuất hiện tại trong tay h ắ n lòng bàn tay của hắn phảng phất một cái thế giới vô luận bản nguyên như thế nào va chạm cũng bay không ra lòng bàn tay của hắn cùng lúc đó bọn hắn nhộn nhịp theo nghe nói trạng thái bên trong tỉnh lại trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười vừa nhìn liền biết thu hoạch to lớn may mắn không làm được m ệ n h tương lai thân lúc này cũng trở về đến bên cạnh hứa xuyên gật đầu nói khổ cực hứa xuyên cảm ơn tiếp đó liền để tương lai thân trở về nội thế giới tiếp xuống đã đến phân phối hỗn độn bản nguyên cùng chiến lợi phẩm thời điểm phía trước giết chết nhiều như vậy ma tộc cũng từ trên người bọn họ đạt được không ít độ tốt bất quá đáng tức là hắn cũng không dùng tới vừa v ậ n thừa dịp hiện tại cơ hội này phân phát xuống dưới lưu tại trong tay hắn ngược lại là minh châu lừa gạt đa tạ thánh t ử điện hạ thuyết giáo tất cả mọi người xoay đầu lại cùng tiếng âm thanh cảm ơn nói bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm tạ cùng cung kính hứa xuyên cảm tạ hắn không lưu chỗ chống trợ giúp bọn hắn trợ giúp thái nhất thánh điệp cung kính hắn đế tôn cảnh thực lực đều là ta người thánh điệp trợ giúp lẫn nhau là có lẽ hứa xuyên cười lấy lắc đầu nói ngược lại không cự tuyệt những cái này cảm tạ huyền tắp cũng thong thả tình lại xem như nhất gia đế tôn hắng nộ so người khác nhiều nên nhiều tự nhiên hắ xem như sơ bộ cảm lộ ẩn nấp phát tắc có khả năng trên người mình vận dụng phát tắc tránh thoát huyền thiên bên ngoài trận pháp tra xét là không có vấn đề có thể tự do tại huyền thiên hành động thái nhất thánh địa cường giả xem như lại thêm một cái thánh chủ đây là ba sợi hỗn độn bản nguyên cùng một chút tài nguyên là ta theo ma đế trên mình lấy được liền do ngươi tới phân phối a hứa xuyên đem ba sợi hỗn độn bản nguyên cùng đại lượng võ đạo tài nguyên đưa cho huyền táp hắn cũng không muốn làm cái này phân phối chiến lợi phần người phiền thoái không nói còn dễ dàng đắc tội người đấu g ạ ân thăng mép thủ hứa xuyên mới không muốn bởi vì cái này mà phiền áo thế là đem vấn đề này vứt cho huyền táp hắn chấp trưởng thái nhất thánh địa nhiều năm như vậy bản thân liền có mười phần hy vọng lại thêm hiện tại lại đột phá đến nhất dài đế tôn từ hắn phân phối đương nhiên sẽ không có bất luận kẻ nào bất mãn về phần tại sao chỉ là ba sợi hỗn độn bản nguyên chẳng lẽ liền không cho phép hứa xuyên tư tàng hai sợi h ư dưới tay hắn phong thanh dương cũng tiến nhanh vào bán đế cảnh đến lúc đó có thể đem trong đó một tia phân cho hắn mà mặt khác một tia hứa xuyên thì là quyết định cho ninh h ữ tử phía trước tại hư vô tiên cảnh bên trong nàng kỳ thực không đạt được bao nhiêu độ tốt một mực đi theo hứa xuyên chạy loạn đi. sợi này hôn đ ộ n bản nguyên cho nàng cũng coi là một loại bồi thường a về phần nàng cho ai dùng l i ê n chuyện không liên quan tới hắn tỉnh bất quá sát s u ấ t lớn nàng sẽ là cho ninh thương thiên cuối cùng ninh thương thiên cũng là một vị thâm t à n g bất lộ bán đế cảnh cường giả chỉ là mặt ngoài một mực biểu hiện ra chỉ có thiên vương cảnh định phong cấp độ cái này giấu giếm được người khác nhưng không gạt được hắn mà đối với tô d i ệ u âm hứa xuyên thì là có an b à i khác ma giới không có khả năng liền bởi vì chết năm cái ma đế liền sợ hãi tiếp xuống khẳng định còn sẽ có càng nhiều ma đế tiến vào huyền thiên đến lúc đó hứa xuyên lại mổ m ư ờ cái hôn đồn nguyên liền lại không thiếu cái này huyền t á p ngơ ngác tiếp nhận hứa xuyên đưa tới đồ vật trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì quý giá như vậy hỗn độn bản nguyên ngươi lại có vẫn là theo ma đế trong thi thể tinh luyện ra cũng thật là phế vật lợi dụng a nếu là người khác biết trong tay hắn có ba sợi hỗn độn bản nguyên còn không được điên rồi máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta t h á n h nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương bốn trăm ba mươi chín bất tử hỏa sơn cầu viện làm hứa xuyên lấy ra những thứ này thời điểm người ở chỗ này ánh mắt đều bởi vậy bị hấp dẫn không rời mắt nổi hứa xuyên mỗi lần lấy ra tới đồ vật vậy cũng là nhất đẳng bảo vật bất luận kẻ nào nhìn đều muốn đỏ mắt mức độ mà nghe nói đây là hỗn đ ộ t bản nguyên phía sau tư đồ lâm cùng hai vị thái thượng trưởng lao mắt đều phát sáng lên bọn hắn nhưng rõ ràng hỗn đ ộ t bản nguyên là cái gì đồng thời cũng minh bạch thứ này chỗ c h â n quý không nghĩ tới hứa xuyên lại lấy ra tới ba sợi vậy bọn hắn có phải hay không cũng có cơ hội trong mắt ba người đều xuất hiện vẻ mơ ước xem như võ giả cơ hồ tất cả mọi người mục tiêu cuối cùng đều là đều là đế thái nhất thánh địa có tư cách đạt được cái này ba sợi hôn đột bản nguyên người trừ bọn họ còn có ai không có gì bất ngờ xảy ra cái này ba sợi hôn đột bản nguyên đều sẽ rơi vào trên đầu bọn hắn về phần cái khác tài nguyên đến bọn hắn cảnh giới này đã không cần dùng h u ố hồ có cái gì tài nguyên là so một tia hôn đột bản nguyên quan trọng hơn đây này chờ đột phá đế tôn cảnh còn có cái gì tài nguyên không chiếm được trong lòng ba người suy nghĩ h ứ a xuyên cũng không rõ ràng cái kêu ba sợi hôn đột bản nguyên như thế nào phân phối h ứ a xuyên cũng sẽ không can thiệp hết hệ toàn bằng huyền táp xử lý mà ngây người thật lâu huyền táp cuối cùng từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần nhìn xem trong tay ba sợi hỗn độn b ả n nguyên cùng lượng lớn tài nguyên tu luyện trong lòng hắn hết sức phức tạp chính mình chấp trưởng thái nhất thánh địa thời điểm chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thái nhất thánh địa uy nghiêm thôi đủ loại hai mặt thủ địch hiện tại hứa xuyên còn không trở thành thánh chủ liền đã để thái nhất thánh địa nhiều hai tôn đế tôn cảnh cường giả lại thêm cái này ba sợi hỗn độn b ả n nguyên ngang với thái nhất thánh địa đã có năm tôn đế tôn cảnh cường giả dạng này so sánh khoảng cách thật sự là quá rõ ràng ta không bằng hắn huyền tắc ở trong lòng âm thầm cảm hắn nói hoặc là nói toàn bộ huy đối với huyền tắc quyết định này những người khác khé thở dài một cái nhưng không ai đứng ra nghi vấn hắn kỳ thực bọn hắn đã sớm đoán được huyết o h tam kiếm cùng trúc như phong liền không cần phải nói uy tín lâu năm bán đế cảnh định phong gần đây lại mở ra nội thế giới đã đ ạ trên thực í a lực cũng chỉ so hai vị thái thượng trưởng lão hơi ấu một cấp thôi nhưng cái này còn không phải mấu chốt mấu chốt vị này là hứa xuyên sứ tôn đạt được một tia hỗn độn bản nguyên không có gì thích hợp bằng còn nữa sau đó cũng không phải không có cơ hội đạt được hỗn độn bản nguyên bọn hắn hiện tại thế nhưng đã biết hứa xuyên có khả năng theo ma đế trong thi thể tinh luyện hỗn độn bản nguyên chỉ cần hứa xuyên nhiều hơn nữa chém g i ế t mấy tôn ma đế nói không chắc mọi người đều có cơ hội thành đế mà ba người n g h e được huyền t ắ p phân phối cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ đ à tạ thánh chủ bọn hắn run run dậy dậy theo trong tay huyền t ắ p tiếp nhận hỗn độn b ả nguyên n dùng nhìn làm loang chân bảo ánh mắt nhìn kỹ nó l i ê n thân thể đều tại không cầm được run dậy khó nén nội tâm kích động tình trạng đừng c ả m ơn ta muốn c ả m ơn thì c ả m ơn hứa xuyên các ngươi có, có khả năng ghi khắc huyền tắc dùng nghiêm túc giọng điệu nói hắn đã trải qua bắt đầu làm hứa xuyên du ngoạn thánh chủ vị trí tạo thế Để thái nhưng ấ t t h đối a lập mất đi không ít hứng thú mọi người đều dùng một loại thái độ cung kính đối lại hắn bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác huyền thiên từ xưa thực lực vi tôn đối mặt con giả có tự nhiên tôn trọng cùng sợ hãi tốt đều đi thôi thánh địa còn cần các vị duy trì đây huyền tắc vung tay lên mang theo tất cả mọi người rời đi tiểu thế giới ngoại giới tụ tập tại nơi này đệ tử đã sớm rời đi bây giờ thế đạo đại biến mỗi người đều vội vã tu luyện tăng thực lực lên tự nhiên không nguyện ý tại nơi này chỉ hoãn quá nhiều thời gian đi ra phía sau mọi người mỗi người về tới chỗ của mình bắt đầu bế quan chỉnh lý một tháng này cho đến trần dương phong bên trên tư đồ lâm cùng hứa xuyên sánh vai mà đi đội nhi trần dương phong liền giao cho ngươi vi sư cũng chuẩn bị rời đi tư đồ lâm cười lấy nói vốn là đã sư ớ muốn đem Trân d ơ n g phụ người yên tâm đi tìm sư nương à, chân dương phong có ta sẽ không xuất hiện vấn đề gì hứa xuyên cười lấy đáp ứng nói làm thích công kích dũng sĩ ở đâu đều có giá trị t ô n k í n h h ú n g chi là sư phụ của mình đây đúng rồi sư phụ đến giao trì thánh địa nếu là gặp được rượu âm đem cái này giao cho nàng hứa xuyên lấy ra một cái chữ vật giới trị đưa cho tư lộ lâm nói trong chữ vật giới trị đối với hai vị tình nhân hứa xuyên đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia hắn sẽ tận lực làm đến công bằng lấy tô rượu âm thiên phú tin tưởng đạt được cái này một phần tài nguyên phía sau tu vi có khả năng nhanh chóng đột phá đến bán đế cảnh định phong khoảng cách trở thành nàng số mệnh bên trong nữ đế chỉ thiếu chút nữa xa yên tâm đi ta sẽ đưa đến tư đồ lâm gật gật đầu theo sau hóa thành một đạo lưu quang nhưng mà ngay tại tư đồ lâm rời đi không bao lâu hứa xuyên trong cung điện lại tới một cái khách không mời điện hạng điện hạng chỉ thấy phong thanh dương vội vàng hấp tấp chạy đến trong đại điện la lên hứa xuyên trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng như là có cái gì việc quan trọng yêu cầu nói cho hứa xuyên tầm thường thấy vậy hứa xuyên thân ảnh chậm chậm xuất hiện tại phong thanh dương trước mặt chương a n h d như vậy bốn trăm bốn mươi tam dương thánh địa làm trái phong thanh dương thì cầu đừng có gấp từ từ nói hứa xuyên trầm giọng nói có thể lại phong thanh dương như vậy bộ dáng tuyệt đối là bất tử hòa sơn xảy ra chuyện lớn nhưng gấp cũng vô dụng đến làm rõ ràng chuyện đã xảy ra phía sau hắn mới tốt làm ra phán đoán nghe được hứa xuyên lời nói phong thanh dương cố gắng khống chế tâm tình của mình để chính mình chấn tĩnh lại qua một hồi lâu hắn mới xem như k h ô n g chế được tâm tình của mình tiếp đó mở miệng nói điện hạ nam vực xảy ra chuyện tam dương thánh địa làm trái nhân tộc cùng ma tộc hợp tác tại nam vực mở ra một cái so thánh địa bên ngoài cái lối đi này càng lớn lượng giới thông đạo đại lượng ma tộc từ đó t ô n ra toàn bộ nam vực đã trở thành ma tộc châu vui chơi mà tam dương thánh chủ cũng mượn cùng ma tộc giao dịch đột phá trở thành đế tôn cảnh cường giả lúc này đối phương ngay tại trắng trận đồ sát toàn bộ nam vực nhân tộc tăng lên thực lực của mình hắn đã để mắt tới bất tử hòa sơn lập tức liền muốn đối bất tử hòa sơn xuất thủ phong thanh dương em hay nói hứa xuyên xem như minh bạch hắn vì sao lại lo lắng như thế xem như bất tử hòa sơn thiếu chủ phong thanh dương tuy là đã thật lâu không có trở về nhưng tâm vẫn là ghi nhớ lấy bất tử hòa sơn bây giờ bất tử hòa sơn gặp phải đại địch hắn làm sao có khả năng không đội vã đây bất tử hòa sơn tuy là cũng có nội tình bản đế cảnh cường giả cũng có mấy cái nhưng mà đối mặt trở thành nhân ma đế tôn tam dương thánh chủ nhưng căn bản không đáng chú ý cứng đ ố i cứng bất tử hòa sơn chỉ có diện tuyệt một con đường dưới sự bất đắc dĩ phong thịnh liên hệ đến phong thanh dương muốn như thái nhất thánh địa cầu viện tại nhận được tin tức trước tiên phong thanh dương liền tới tìm hứa xuyên. hắn rõ ràng chỉ cần hứa xuyên nguyện ý xuất thủ bất tử hỏa sơn đối mặt vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng dựa vào ma tộc g â n huệ mới trở thành đế tôn cảnh tam dương thánh chủ tuyệt đối không phải là hứa xuyên đối thủ n g h e song phong thanh dương lời nói hứa xuyên cũng nhớ mày ma tộc khí thế hung hung cho dù chết năm cái ma đế cũng quả quyết sẽ không bỏ qua cái hứa xuyên này sớm đã có đ o á n trước nhưng hứa xuyên không nghĩ tới chính là tam dương thánh địa dĩ nhiên sẽ làm phản một thánh địa tất cả đều phản bội cái này cũng không thấy nhiều đây là muốn gặp phải toàn bộ nhân tộc sở thoá khí hành động nếu như ma tộc lại lần nữa bị đổi ra huyền thiên, Cái thứ nhất gặp phải thanh toán liền là tam dương thánh địa những cái này đầu nhập vào ma tộc thế lực nguyên cớ sẽ rất ít có thế lực lựa chọn con đường này chẳng lẽ là bởi vì cái kia bỗng nhiên hứa xuyên nghĩ đến cái gì lẩm bẩm nói tam dương thánh chủ vì sao sẽ như cái này vội vàng muốn tăng thực lực lên còn không phải bởi vì hắn thánh địa sáng tối hai vị thánh tử đều chết tại trong tay hứa xuyên thậm chí trong đó một vị vẫn là tam dương thánh chủ gia đình như vậy c ứ u hận tam dương thánh địa trên giới đều muốn giết hứa xuyên cho thống t h i nhưng phía trước hứa xuyên diện sát một đám liên quân thời gian triển hiện ra thực lực hẳn là chấn nhiếp đến bọn hắn Đánh đánh lại đánh không đ ư ợ có lại nghĩ báo thủ, cũng thủ, chỉ báo c thể t nhập đầu vào ma ộ cách n nào liên hắn chỉ có thể thôn vệ nam vực nhiều thế lực tiếp tục tăng lên mà bất tử hỏa sơn xem như truyền thừa nhiều năm uy tín lâu năm thế lực tự nhiên m à nhưng rơi vào trong mắt của hắn thôn vệ phương thế lực này thực lực của hắn tuyệt đối có khả năng tăng nhiều đến lúc đó liền là tìm hứa xuyên báo thủ thời cơ tốt nhất chỉ là nháy mắt hứa xuyên đã đem đầu đ ô i sự tỉnh cho phân tích bảy tám phần chỉ là tất cả những thứ này ngọn n g u ồ n dường như lại kéo tới trên người hắn khiến trong lòng hứa xuyên có một chút bất đắc dĩ mời điện hạ xuất thủ viện trợ bất tử hòa sơn phong thanh dương ủy một chân trên đất chắp tay nói rất có một loại hứa xuyên chỉ cần không đáp ứng hắn liền không nổi cảm giác nhìn thấy hứa xuyên thẳng lắc đầu hắn cũng còn không lên tiếng đây liền chơi cái này xem ra là không xuất thủ cũng không được bất quá việc này vốn là do hắn mà ra tuy hắn đi giải quyết cũng là chuyện đương nhiên còn nữa cho dù phong thanh dương không nói hứa xuyên cũng sẽ xuất thủ hắn nhưng không có quên chính mình cùng phong thị n h ước định phượng hoàng ấn đều còn tại hắn nơi này lúc trước ước định nói đạt tới bán đế cảnh là hắn có thể đủ tiếp tay bất tử hòa sơn kết quả ai cũng không ngờ tới thực lực của hắn sẽ tăng lên nhanh như vậy trực tiếp đột phá thành đế tôn cảnh viện siêu ước định khi trước bán đế cảnh lấy thực lực của hắn bây giờ và ở bất tử hòa sơn không có bất luận kẻ nào sẽ có bất đồng ý kiến hắn cũng đủ để chấn áp những cái k i a thanh nhân phản đối v ừ i v ạ n mượn cơ hội này hắn có thể khống chế toàn bộ nam vực đột phá đế tôn cảnh phía sau thứa xuyên liền định chỉnh hợp ngũ đại đạo vực thế lực đem chọn cái huyền thiên chế tạo thành thùng sắt một、mảnh. lấy thái nhất vi tôn bây giờ nam vực l u ô n hãm chính là bắt đầu chấp hành kế hoạch này cơ hội tốt nhất còn có một việc hứa xuyên nhưng không có quên phía trước tại nam vực bị đại hoang hoàng triều vị kia nữ đế truy sát trải qua bây giờ thù này cũng là thời điểm báo vừa báo đây không phải hắn lòng dạ hẹp h ỏ i mà là quan hệ đến chính mình mặt mũi sự tình hai chuyện ngược lại có thể một chỗ làm t ố t lên a không cần như vậy hứa xuyên vung tay lên phong thanh dương liền không tự chủ đứng d ậ y lúc này ta đáp ứng đợi ta báo cáo thánh chủ ít hôm liền mang binh chinh phạt nam vực người cứ yên tâm đi hứa xuyên cam kết đa tạ thánh tử điện hạ n g h e được hứa xuyên hứa hẹn phong thanh dương kích động nước mắt đều muốn rớt xuống một khoả nỗi lòng lo lắng cũng triệt để rơi xuống khóc s ứ t m ứ t như là lời gì hứa xuyên k h ẽ quát một tiếng phong thanh dương lập tức dừng lại cái này cho ngươi trong đó là một tia hỗn độn bản nguyên nhìn ngươi thật tốt tu luyện sớm ngày đột phá đế tôn cảnh nói lấy trong tay hứa xuyên bay ra một khối ngọc giàn hỗn độn bản nguyên đã bị hứa xuyên phong ấn tại trong đó chờ phong thanh dương đạt tới bán đế cảnh đỉnh phong thời điểm mới có thể đủ sử dụng cái này điện hạ cái này quá quý giá ta không thể nhận phong thanh dương choáng xem như hứa xuyên sát mình tùy tùng hắn tự nhiên biết hỗn độn bản nguyên là cái gì có thể như cái này quý giá đồ vật hứa xuyên dĩ nhiên cho hắn hắn nháy mắt cảm thấy thụ sùng n h ợ c kinh nhưng kinh h ỉ sau đó hắn liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói vật này không phải hắn có khả năng nhiễm quá quý giá trước tiên hắn nghĩ không phải chiếm thành của mình mà là còn cho hứa xuyên một điểm này để hứa xuyên cảm thấy hết sức vui mừng không hổ là xích tử c h i tâm đưa cho ngươi, ngươi liền nhận lấy thực lực tăng lên lần sau gặp lại tình huống như vậy chính ngươi liền có thể xử lý nơi nào còn dùng phiền tay ta hứa xuyên thản n h i ê nói n cái này phong thanh dương dãy rủa hồi lâu cuối cùng làm ra quyết định hắn khẽ cắn m ô i cuối cùng nhận phần đại lễ này điện hạ ân tỉnh thanh dương cả đời khó quên hắn lần nữa quỳ một chân trên đất không người nói tuất ngươi đi đi ta đi tìm thánh chủ hứa xuyên k h o á t khoác tay để phong thanh dương rời đi chính mình thì là một cái lâm mình biến mất tại trong đại điện đại sự như vậy còn cần cùng huyền tắp thông báo một tiếng đồng thời hắn muốn mang một nhóm đệ tử đến nam vực tập luyện một phen một mặt khổ tu lại không lịch sự chiến đấu đó cùng phế vật không có gì khác biệt chương bốn trăm bốn mươi mốt trợ giúp bất tử hòa sơn thái nhất trong đại điện huyền t á p lại khôi phục trước kia trạng thái ngồi một mình trên đại điện nhắm mắt tu luyện bước vào đế tôn cảnh phía sau hắn cũng có chút kiêu ngạo tự mãn tâm tình xuất hiện nhưng làm nhìn thấy hứa xuyên một tích tắc kia những tâm tình này tất cả đều không còn sót lại chút gì hứa xuyên cường đại lại một lần nữa đem hắn cho khiếp sợ đến đồng thời hắn cũng minh bạch tầm mắt của chính mình vẫn là thấp nhất giai đế tôn cũng không phải điểm cuối cùng tại cái này bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn chờ lấy hắn trên một điểm này hứa xuyên cái này kẻ đến sau thậm chí đã vượt qua hắn đặt độ tới cái kia c a ân có chuyện gì không huyền tắc mở mắt ra nhìn về phía hứa xuyên trước mặt hỏi vậy mới tách ra không bao dài thời gian hứa xuyên lại tới nếu như không phải có chuyện trọng yếu gì quả quyết sẽ không vội vã như thế hoàn toàn chính xác có một ít chuyện hứa xuyên gật gật đầu nói tiếp đó hắn mở miệng đem phong thanh dương nói tới sự tình cho thuật lại một lần chờ đến huyền tắc nghe xong mặt lộ vẻ ngưng trọng hắn cũng không nghĩ tới huyền tiên cường giả đỉnh cao vì đột phá cảnh giới đã đến loại này mất trí tình trạng đầu nhập vào ma tộc mượn cái này đ ộ t phá quả thực liền là đường đến chỗ chết bất quá tam dương thánh chủ mượn cái này đ ộ t phá tại toàn bộ nam vực còn thật không ai có thể địch nổi hắn đồng thời nếu để cho hắn thôn vệ toàn bộ nam vực chắc chắn sẽ khiến cho hắn thực lực tăng n h i ề u lại hậu ma tộc lại phái ra nhất giai đế tôn trở lên ma đế cùng hợp tác đây đối với cách nam vực gần nhất đông vực tới nói cũng thật là có chút phiền t h á i ngươi muốn làm gì huyền tắc trầm tư một phen nhìn về phía hứa xuyên hỏi bây giờ làm ra bất kỳ quyết định gì hắn đều theo thói quen hỏi một thoảng hứa xuyên đủ để nhìn ra hứa xuyên trong lòng hắn địa vị thánh điệu bản thân liền cùng bất tử hòa sơn giao hảo thanh chủ ngươi lại cùng phong thịnh tộc trưởng là hảo hữu trí giao quả quyết không không xuất thủ lý do lại thêm thanh dương chính là bất tử hòa sơn thiếu chủ hắn đích thân mở miệng ta tự nhiên cũng không thể c ự tuyệt nguyên cớ ta chuẩn bị đích thân xuất thủ giải quyết đi cái này nhân tộc phản đồ nói đến cái này hứa xuyên dừng một chút tiếp tục mở miệng nói bất quá ta ngược lại có một ý tưởng ta chuẩn bị dẫn dắt một nhóm đệ tử cùng trưởng lão cùng đi năm vực cũng để cho bọn hắn có thể lịch luyện một phen một mặt khổ tu đối với thành phố tăng lên cũng không có bao nhiều trợ giút bây giờ đông vực ma tộc lại bị ta chém giết hầu như không còn nam vực ngược lại cái lựa chọn tốt có ta ở đây cũng là không cần lo lắng an toàn của bọn hắn hứa xuyên một mạch đem chính mình tất cả quyết định mới nói đi ra nói xong sau đó hắn nhìn về phía huyền táp muốn nghe một chút đối phương ý kiến huyền t á p cuối cùng so hắn sống lâu nhiều tuy là bây giờ thực lực không sánh được hắn nhưng đang làm người xử thế bên trên còn mạnh hơn hắn bên trên không ít nghe xong hứa xuyên nói trên mặt huyền t á p lộ ra vui mừng biểu tình hắn vốn là muốn bồi dưỡng hứa xuyên trở thành tân nhiệm thánh chủ bây giờ hứa xuyên ngay tại làm sự tỉnh vừa vặn cùng ý của hắn hắ n g ư ơ i có cái này quyết định ta cũng không cần phải nhiều lời nữa tam dương thánh địa cũng là nơi đó lý một thoáng không chỉ nhiều lần muốn đưa ngươi vào chỗ chết hiện tại lại làm trái nhân tộc dấn thân vào ma tộc chết không có gì đáng tiếc lần này tiến về nam vực ngươi đem những cái k i a có thiên phú đệ tử mang lên a không trải qua mưa gió làm sao có thể gặp cầu vùng đây đúng rồi trước đây chưa từng cùng ngươi tranh đoạt thánh tử vị trí đỗ hạng vũ giờ phút này cũng đột phá đến bán đế cảnh ngươi cũng mang lên a nếu như có thể mà nói dịu dắt một thoáng huyền tắc cái này tay nói ra một cái tên đem hứa xuyên lôi trở lại trong hồi ức đối với đỗ hạng vũ hứa xuyên kỳ thực không tính là nhiều quen thuộc nhưng thứ nhất tâm hướng về võ đạo một lòng c h ấ n thủ tiểu thế giới sự tình hắn cũng theo tư đ ổ lầm trong miệng nghe nói qua đối với dạng này thiên phú và tài hoa đều không tệ đệ tử hứa xuyên cũng hết sức coi trọng thế là hắn không do dự sẽ đồng ý huyền táp thỉnh cầu về phần cái khác chuẩn thánh tử đại bộ phận tại tranh đoạt thánh tử vị trí thất bại phía sau liền trốn xa cái khác đạo vực cho dù thánh địa cho gọi cũng không trở về nữa trong lòng bọn hắn đối thánh địa tán thành độ kỳ thực không cao bao nhiêu chỉ bất quá đem thánh địa xem như tăng lên chính mình trợ lực thôi đối với bọn hắn hứa xuyên cũng không có nói thêm cái gì. người có trí riêng、Tốt. tất nhiên đã ngươi muốn cứu viện bất tử hòa sơn nếu như thời cơ thích hợp trực tiếp hợp n h ấ ta t ta thái nhất thánh địa cũng thời điểm khuyết trương một thoáng thế lực của mình lãnh thổ giờ phút này theo huyền tắp trên mình dâng lên một loại bá khí cảm giác h ắ n tự nhiên là có cái lực lượng này nói cái này lời nói một môn hai đế toàn bộ huyền thiên còn có ai thậm chí đợi đến hai vị thái thượng trưởng lão cùng tư đ ổ lầm n ộ t phá đó chính là một môn ngũ đế đến lúc kia mục tiêu của hắn liền không chỉ là nam vực mà là toàn bộ huyền thiên thanh chủ căn dặn đệ tử ghi nhớ trong lòng h ứ xuyên gật đầu nói Thấy sau một ngày vùng trời thái nhất thánh địa vô số chiến thuyền lơ lửng giữa không trung phía trên chở đầy đệ tử mỗi một cái khí tức trên thân đều mười điểm c ư n g hãn tại thái nhất thánh địa không lưu chỗ chống tẩm bộ phía dưới bây giờ đệ tử tu vi phổ biến đều cấp cao so với phía trước hứa xuyên lúc kia trên người bọn hắn đều có một c ỗ trùng t i ê n chiến ý làm người vì đó hoảng sợ không hề nghi ngờ đây là một c h i vương giả chi sư chỉ kém một chút máu và lửa lịch luyện liền có thể triệt để thuế biến liền có thể đủ trở thành thái nhất thánh địa tinh nhuệ trong tinh nhuệ trừ đó ra trên chiến thuyền càng có từng vị khí tức cường hãn trưởng l a o tu vi của bọn hắn so những đệ tử này càng cường đại khí tức càng kinh khủng bọn hắn mục đích của chuyến này đồng dạng là lịch luyện đồng thời bọn hắn cũng gánh vác bảo vệ những đệ tử này trách nhiệm tuy nói là lịch luyện nhưng có thể bảo đảm không thương vong liền không thương vong bởi vì những đệ tử này mỗi một cái đều là thánh địa hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ra được tất cả mọi người biểu hiện cực kỳ xúc động bởi vì chuyến này là muốn cùng hứa xuyên điện hạ một chỗ trinh chiến n a m vực là chứng minh thực lực bọn hắn thời điểm nguyên cớ mỗi người bọn họ đều vô cùng xúc động tình hình như vậy tại thái nhất thánh địa trong lịch sử cũng không nhiều gặp đợi đến tất cả mọi người tập kết hoàn tất hứa xuyên nhanh nhẹn rơi và o ở vào đằng trước nhất một chiếc trên chiến thuyền Thánh tử tới. gặp qua thánh tử điện hạ trên chiến tuyển đỗ hằng vũ đối hứa xuyên thi lễ một cái bây giờ hứa xuyên thực lực c ư ờ n g đại lại thêm thân phận t ô n quý hắn nhìn thấy hứa xuyên tự nhiên là muốn hành lễ chỉ là trong mắt lại có, có chút ó c vẻ cảm thái từng có lúc hứa xuyên thực lực còn tại d ư ớ i hắn bây giờ thời gian không quá dài l i ề n đã đạt tới loại trình độ này quả nhiên giữa người và người khoảng cách là rõ ràng chương bốn trăm bốn mươi hai thế cục ma tộc điện hạ không cần đa lễ hứa xuyên mỉm cười hắn vừa mới dùng hệ thống nhìn qua phát hiện lấy đỗ hằng vũ thiên phú tài hoa là rất có thể đột phá đến đế tôn cảnh về phần có thể ở trên con đường này đi bao xa hứa xuyên hiện tại cũng không thấy rõ nhưng hắn không ngại dịu dắt một thoáng cái này đã từng chuẩn thánh tử theo sau hứa xuyên xoay người sang chỗ khác ánh mắt nhìn về phía những chiến thuyền kia cùng trên chiến thuyền đệ tử cùng trường lão toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức sơ sát cất cao giọng nói lần này đi n a m vực ta hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều trạm ma tộc tăng lên thực lực bản thân ta thái nhất thánh địa cũng là thời điểm cái kia hiện ra một thoáng thần uy mà các ngươi liền là thánh địa kẻ khai thác tên của các ngươi sẽ bị vô số người ghi khắc dứt lời hứa xuyên lại dừng một chút lần nữa mở miệm nói chuyến này các ngươi có thể toàn lực hành động không cần phải lo lắng vấn đề gì tại sao lưng các ngươi có thánh địa t r ư ở n g lão bảo vệ t r ư ở n g lão không giải quyết được tự có người khác hoặc là ta xuất thủ không phải sợ chết chỉ cần không phải hồn phi p h á c h tán ta đều có thể đem các ngươi cho kéo trở về hứa xuyên không có nói khoác lác lấy cảnh giới bây giờ của hắn chỉ cần thần hồn vẫn còn trong khoảnh khắc liền có thể đủ làm đối phương ngưng tụ ra một bộ thân thể lần nữa đối nhân xử thế chỉ bất quá tu vi sẽ có một chút giảm xuống thôi nhưng đây đều là tì vết nhỏ tin tưởng không người sẽ để ý lời này vừa nói ra tất cả thánh địa võ giả lần này nam vượt chuyến đi liền là cơ hội tốt nhất đồng thời còn không cần lo lắng nguy cơ sinh tử có thể nói liền là tới cho bọn hắn đưa kinh nghiệm khiến bọn hắn từng cái đều ý chí chiến đấu sụp sôi nhìn về phía nét mặt của hứa xuyên đều vô cùng kiên định cùng mặt lộ vẻ cùng nhiệt thánh tử vi vũ giờ khắc này tất cả mọi người cùng tiếng hô to gặp tâm tình đã làm nổi tới được đình phong hứa xuyên cất cao giọng nói vậy liền lên đường đi Tốt. đỗ h ằ n g vũ gật gật đầu theo sau bắt đầu điều khiển chiến thuyền phá không hướng nam vực mà đi phong thanh dương đứng ở bên cạnh hứa xuyên một mực yên lặng không lời nhưng đáy mắt vẫn luôn có rất nặng vẻ lo lắng mãi cho đến chiến thuyền phá không trong mắt của hắn lo lắng mới xem như thiếu đi mấy phần có hứa xuyên xuất thủ bất tử hỏa sơn chắc chắn sẽ bình yên vô sự thái nhất trong đại điện huyền tắc nhìn biến mất chiến thuyền trong mắt không khỏi lộ ra có chút vẻ chờ đợi ta thái nhất thánh địa bắt đầu từ hôm nay vùng dậy hắn dù gì nói âm thanh rất nhỏ bé nhưng tại cái này chống trải hữu quặng trong đại đ trên h nhất thánh địa chiến thuyền á i t địa ố xuống n nam vực chấn động cảnh tượng, tại toàn bộ đồng vực lưu truyền rộng Những còn nhìn màn này, nộn nhịp cảm khái nói, thái nhất thánh người ngăn đi địa đã tại rãi. cái kia lại khái thái rồi. một cảm mất vực vực lực có cản thế thấy thể bộ xót t lưu r thực tế cũng xác thực như vậy bây giờ thái nhất thánh địa có hứa xuyên cái này không người có thể địch thánh tử đã là đứng ở huyền thiên đ ỉ n h phong mà mấy ngày trước đây lại chuyển ra thái nhất thánh chủ huyền tắp cũng đồng dạng đột phá đến đế tôn cảnh Cái này trong lòng bọn hắn sinh ra một chút khác thường ý nghĩ bây giờ ma tộc đột kích xu thế cường đại tuy là đông vực bị ngắn mùi quét sạch nhưng sau này khẳng định còn sẽ có càng nhiều ma tộc xuất hiện bọn hắn liền hiện tại xuất hiện ma tộc đều đã khó mà ngăn cản sau này nên làm cái gì không hẹn mà cùng bọn hắn đều đã nghĩ đến một cái biện pháp đó chính là đầu nhập vào thái nhất thánh địa trở thành giới thánh địa phụ thuộc tông môn cùng thái nhất thánh địa có thù hoặc là cùng hứa xuyên có thù thế lực tại bị hứa xuyên giết chết tất cả cường giả phía sau tại đợt thứ nhất ma tộc xâm lấn bên trong liền đã chết thì chết trốn thì trốn còn lại đều là cùng thái nhất thánh địa giao hả hoặc là nói là không có can thiệp lẫn nhau thế lực có lẽ chỉ cần bọn hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập vào thái nhất thánh địa hẳn là biết đạt được che chở nói làm liền làm giờ khắc này mang đồng dạng ý nghĩ thế lực c h i chủ đều mang còn lại môn nhân đệ tử cùng tông môn tài nguyên hướng về thái nhất thánh địa đi tất nhiên tất cả những thứ này hứa xuyên tạm thời vẫn chưa biết được hắn chính giữa dẫn theo đội ngũ hướng về bất tử hỏa sơn xuất phát không bao lâu bọn hắn liền có thể đến mà lúc này đây n a m vực đã hóa thành ma tộc thiên đường tam dương thánh địa cùng vạn yêu chi địa cảnh nội vô số mây đen phiêu đang ở trong bầu trời che khuất bầu trời l i ê nhưng đại n ậ tận t tột trong, thể thấy tộc. hào che manh hổ nhìn hắn quang đều ma đến mỏng manh cùng.、Mây、đen bên diện Bọn bị có mục lấp Mây mơ vô số diện mục giữ ớ mạo mặt xấu xí, x a nơi h nanh khắt theo khí vàng, điên cuồng. Cuốn theo lấy vô tận ma khí cùng sát khí ngất、trời. Những vô mà sát trời. máu ma lại lấy khí đi qua nhộn nhịp hóa thành tiêu t h ổ vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc thậm chí là c ỏ cây chỉ cần có thể bị nhìn thấy sinh linh đều hóa thành những ma tộc này khẩu phần lương thực có thể nói là tàn nhẫn tộc cùng mà tất cả những thứ này mọn mờn liền tại từng tam dương thánh địa chỗ cốt l i nơi đó một cái so thái nhất thánh địa bên ngoài l ư ợ n g giới thông đạo còn muốn lớn gấp đôi thông đạo ngay tại liên tục không ngừng phun ra nuốt vào mê mội tộc nênh bớt từ lúc tam dương thánh địa đầu nhập vào ma tộc phía sau toàn bộ thánh địa nhân tộc đều hóa thành nhân ma theo ma tộc một chỗ tàn sát thôn vệ thánh địa cảnh nội nhân tộc đợi đến chính mình cảnh nội nhân tộc bị thôn vệ hầu như không còn phía sau bọn hắn đưa mắt nhìn sang gần sắt vạn yêu c h i đ ị a tuy là vạn yêu c h i đ ị a nằm trong tay chính là một tôn bán đế cảnh đình phong yêu tộc nhưng mà tại trở thành nhân ma đế tôn ba loại thánh trụ trước mặt còn chưa đủ nhìn rất nhanh toàn bộ vạn yêu tri đ i ệ cũng luôn hãm một còn lại đều biến thành ma tộc cường đại bản thân món ăn mà bây giờ đại hoang hoàng triều cùng bất tử hỏa sơn đồng dạng đối mặt tình huống như vậy chỉ là đại hoang hoàng triều có hoàng triều khí vận g i a trì cùng nhân đạo đại trận phòng hộ tạm thời ma tộc cũng khó có thể công phá nguyên cớ tam dương thánh chủ liền đem ánh mắt chuyển hướng bất tử hòa sơn đợi cắn nuốt bất tử hòa sơn phía sau thực lực biến đến mạnh hơn hắn lại ra tay giải quyết đại hoang hoàng triều bất quá bất tử hòa sơn mặc dù không có đại hoang hoàng triều như vậy khó gặm nhưng dù gì cũng là một phương đỉnh tiêm thế lực bao nhiêu có át chủ bài tồn tại lại thêm bất tử hỏa sơn hỏa diễm đối ma tộc có tác dụng khắc chế mới để bất tử hỏa sơn kéo dài cho tới bây giờ bọn hắn mới có cơ hội hướng hứa xuyên cầu cứu ma khí bao phủ khu vực khu vực trung tâm nơi này có một tòa cùng huyền thiên đại lục phong cách khác biệt kiến trúc khổng lồ giờ phút này tại kiến trúc này trong đại điện mấy vị g i ữ thợ toàn thân mang theo khí tức cường đại ma tộc chính giữa tụ tập tại nơi này nói gì đó điện hạ cái t h i a dương thuyền truyền đến tin tức trong thời gian ngắn s ợ là cầm không xuống bất tử hòa sơn bất tạm thời vẫn không thể đánh vỡ Một tức vị khí c ư ờ người hoành Thật phế phá đế tôn cảnh, kết quả chút chuyện nhỏ h trong là điện ngồi tồn nói. tôn n ma một mới cao ta tộc, trí tại vật. Tại tộc trợ tới đột kết cái đối đại đế giúp ở vị quả vậy đều làm không xong. n g ư đi cùng hắn nói giới hạn hắn trong vòng ba ngày bắt lại bất tử hòa sơn bằng không mà nói liền lợi đến ta trừng phạt ta võ hiệp cổ đ i ệ n chơi n g ả i đa vũ trụ h ã y đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương bốn trăm bốn mươi ba kỳ hạt chót được điện hạ thuộc hạ liền đi nói cho hắn biết nghe được vị này điện hạ lời nói lại liên tưởng đến hắn tại ma giới đủ loại thủ đoạn không chỉ vừa mới nói chuyện ma tộc cảm giác một trận tâm thần cự chiến tại trận ma tộc đều cảm giác được một chút lãnh ý được đi a vậy b u ồ n điện phía dưới liền chờ các ngươi tin tức tốt chờ bắt lại toàn bộ nam vực lập tức triệu tập tộc ta binh sĩ tiến công đông vực ta ngược lại muốn xem xem cái k i a thái nhất thánh địa cái k i a trong truyền thuyết hứa xuyên có phải là thật hay không có mạnh như vậy dám giết ta người vô luận là ai đều phải trả giá thật lớn được xưng là điện hạ ma tộc thanh niên trong mắt lóe lên một chút hàn mang mở miệm nói ra hắn xem như lần này tiến công huyền thiên đại lục nhân vật thủ lĩnh phái ra năm tên nhất giai đế tôn cùng kết quả còn không được đến thu hoạch gì hắn tiên quân liền toàn quân bị diệt chiếm được tin tức này phía sau hắn vô cùng tức giận đồng thời ma giới bên trong cái khác ma tộc cũng nhận được cái tin tức này trong lúc nhất thời hắn trực tiếp biến thành ma tộc trò cười ma hoàng cũng liền là phụ thân của hắn cũng vì vậy mà tức giận hắn những cái kia đã sớm nhìn kỹ vị trí hắn huynh đệ tỷ bội cũng đều nhộn nhịp bỏ đa sổ giếng nhìn hắn chằm chằm triệt để thất bại tiếp đó bị thay thế vì để tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh hắn chằm chằm triệt để thất bại tiếp đó bị thay thế vì để tránh cho loại liên thủ lần nữa mở ra một cái lượng giới thông đạo lần này hắn quyết định tại nam vực đứng vững tức thì phía sau lại tiến công đông vực báo thủ rửa hận hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia hứa xuyên có phải hay không dài ba đầu sáu tay bằng không mà nói một cái đã không hỗn độn bản nguyên thế giới làm sao có khả năng xuất hiện một lấy sức một mình đánh giết năm tên ma đế tồn tại giờ phút này bất tử hỏa sơn hạch tâm địa phương bên ngoài một châu ma tộc trong doanh điệm đã rơi đối nhân xử thế ma dương chu ngay tại thôn vệ nhân tộc võ giả hắn mới thôn vệ xong một cái thiên vương cảnh võ giả phía sau mở hai mắt ra thôn vệ phổ thông thiên vương cảnh nhân tộc trợ giút ta càng ngày c Muốn tăng t h ự c lực l ê n g ma tổng hợp tác lúc ban đầu tại trong thánh địa là có không ít phản đối thanh âm thế nhưng chút ít âm thanh cuối cùng đều bị hắn từng cái dập tắt hoặc là nói là thốt h ệ tại tổn thất hai cái rơi đế cảnh võ giả phía sau hắn thành tam dương thánh địa người mạnh nhất tự nhiên hắn không cho phép có cái khác â m thanh tồn tại mà đã được kiến thức dương chu tàn nhẫn thủ đoạn thời điểm không còn có người nói lời phản đối sau đó bọn hắn đạt được ma tộc quà tặng mỗi người đều thực lực tăng nhiều lại càng không có người phản đối hắn hứa xuyên ngươi cho ta chờ lấy trong mắt của hắn tràn ngập nóng n ả y cùng sát ý phát ra giống như d ạ thú gầm nhẹ đột nhiên ngoài cửa vang lên một trận thanh â m khác thánh chủ không tốt một tên tam dương thánh địa trưởng la hốt hoảng chạy vào đối ngồi ở vị trí cao dương chu hô chuyện gì hốt hoảng như vậy dương chu nháy mắt đem sát ý trong lòng chỉ hướng đi vào cái này trưởng lão nếu như trong miệng hắn lời nói ra không thể để cho hắn cảm thấy vừa ý lời nói hắn sẽ làm cho đối phương thể hội một chút cái gì gọi là tàn nhẫn có lẽ là cảm nhận được cỗ sát ý này tên trưởng lão này toàn thân run lên chán lập tức hiện đầy mồ hôi lạnh hắn nhất thời sốt ruột cũng là q u ê n hiện tại dương chu phiền nhất liền là hắn tại thôn vệ nhân tộc bị quái dày phía trước liền có không ít người bởi vì cái này mà bị dương chu tàn nhẫn sát hại tiếp đó t h ô n vệ hóa thành hắn một bộ phận vừa nghĩ tới đó toàn thân hắn liền bắt đầu không cầm được run dày nghe được cái tin tức này dương chu toàn thân khí tức chấn động đôi tay dùng xước trực tiếp bóp nát dưới người mình ghế ngồi tay vịt nhóm này chết tiệt ma tộc hắn ở trong lòng âm thầm chửi bởi nói trong ba ngày bắt lại bất tử hòa sơn đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành cùng nhóm này ma tộc nói là hợp tác kỳ thực đem hắn trở thành một đầu tùy ý sai sử chó tại đột phá đến nhất giai đế tôn phía sau hắn từng nhiều lần muốn tiêu diệt bọn hắn trọng trưởng đại quyền nhưng một lần vô tình hắn đã được kiến thức vị kia thực lực hắn triệt để dập tắt loại kia ý nghĩ chỉ có thể ở trong lòng âm thầm chửi mắng ta đã biết ngươi đi xuống trước đi hắn mặt tâm trầm đối vị trưởng lão kia nói b ị cái tin tức này một kích thích trong lòng hắn sát y đã không còn sót lại chút gì hiện tại trong đầu hắn một một cái ý nghĩ đó chính là nên làm gì công phá bất tử hòa sơn vị k i u mệnh lệnh hắn là quả quyết không dám vi phạm thuộc hạ cáo lui trưởng lão kia gặp dương chu không giết chính mình trong lòng lập tức nối lòng một hơi hắn trực tiếp cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài vừa chạy vừa lau mồ hôi trên mặt một bộ sống s ó t sau hai nạn biểu tình hầu quân như hầu h ổ hắn hiện tại liền là loại ý nghĩ này đợi đến cái này trưởng lao biến mất to như vậy trong cung điện lần nữa chỉ còn lại có dương chu một người thực tế không được chỉ có thể dùng cái phương pháp kia hắn trong khoảng thời gian ngắn não h ả i quân quận b ư ớ c lên không ít ý nghĩ vẫn như trước không có tìm được tốt nhất cái kia suy đi nghĩ lại hắn cuối cùng nghĩ đến một cái hại người bất lợi ý nghĩ biện pháp này vừa ra có lẽ hắn tam dương thánh địa liền đem triệt để hữu danh vô thực vốn là hắn còn có chút do dự nhưng nghĩ đến vị k i a thủ đoạn hắn liền nháy mắt kiên định ý nghĩ của mình trong chốc lát thân hình hắn loay lên biến mất tại t r o n g cung điện xuất hiện lần nữa hắn đã tại bất tử hòa sơn bên ngoài đại trận phong thịnh đã ngươi muốn ngu xuẩn mất hôn vậy liền chẳng trách ta hắn đứng lơ lửng trên không nhìn xem phía dưới bất tử hòa sơn lớn tiếng nói tất cả tam dương thánh địa người nghe lệnh sau một ngày toàn lực tiến công đại trận phải tất yếu tại trong vòng ba ngày công phá bất tử hòa sơn đến lúc đó ta sẽ xuất thủ được thánh chủ theo lấy hắn ra lệnh một tiếng lập tức có vô số người đáp lại những người tam dương thánh địa này trong mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt sớm đã có chút ít thần trí không rõ nghe được dương chu sẽ xuất thủ lập tức kích động không thôi bọn hắn cũng rất chờ mong thôn vệ bất tử hòa sơn võ giả phía sau chính mình sẽ tăng lên đến loại trình độ nào mà giờ khác này trong bất tử hòa sơn hiển nhiên cũng nghe đến dương chu âm thanh tất cả mọi người tụ tập tại phượng hoàng đại điện sắc mặt khẩn trương nhìn xem phong thịnh muốn đối phương lấy ra một cái biện pháp tới chống lại lâu như vậy kỳ thực bất tử hòa sơn cũng đã đến cửa h ạ n bằng không cũng không hướng thái nhất thánh địa cầu viện dài rác biên cương vạn nấm mồ nhất tướng công thành vạn q ố c khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm súng định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổng lồ chương bốn trăm bốn mươi b ố quyết định phong thịnh dù sao vẫn là tộc trưởng là toàn bộ bất tử h ỏ a sơn trưởng khổng giả hắn phân lượng vẫn phải có không người dám làm trái lúc trước ta đã triệu đến thanh dương để hắn cầu viện thái nhất thánh điệp một ngày phía trước thanh dương phục hồi nói thái nhất thánh tử hứa xuyên đích thân mang người tới cứu viện cứu ta bất tử hòa sơn chỉ là lộ trình rất xa yêu cầu một chút thời gian thánh chủ người nói là sự thật ư hứa thánh tử thật sẽ đến quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi chờ hứa thánh tử đến cái gì tam dương thánh đ ị n không đều cùng gà đất cho sành đồng giặc ư thánh chủ anh minh giờ phút này trong điện biểu tình của tất cả mọi người đều tự âm truyền trong lộ ra có chút nụ cười cùng khó mà ước chế tâm tình kích động phía trước hứa xuyên s u ố t quan lấy một đ ị năm chém giết năm tên ma đế tin tức đã sớm truyền đến bất tử hòa sơn tới bởi vậy nghe nói hứa xuyên muốn tới bất tử hòa sơn bọn hắn vô cùng xúc động có hứa xuyên tại tam dương thánh địa vẫn là uy hiếp ư l i ê n ma tộc bản thân đế tôn cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn huống chi dương chu loại này từ ma tộc tăng lên đế tôn yên lặng phong thịnh lại lần nữa quát trói thai một tiếng trong đại điện lập tức an tính lại tiếp đó hắn mở miệm tiếp tục nói đều đừng cao hơn quá sớm thái nhất thánh địa người đến nơi này còn cần một chút thời gian mà ngày mai tam dương thánh địa người cùng những cái kia ma tề tử liền muốn phát động tổng tiến công chỉ có có thể kiên trì đến lúc kia chúng ta mới xem như triệt để vượt qua tràng nguy cơ này kháng không đến lúc kia hết thể đều chỉ là nói xuông gặp trước mắt tộc nhân đều có chút quá cao hứng phong thịnh đúng lúc đã kích nói nhất định cần để bọn hắn hiểu không có thể mù quáng lạc quan bằng không mà nói không được hứa xuyên bọn hắn đến cái này bất tử hỏa sơn liền vong chúng ta minh bạch mọi người, cùng nhau hồi đáp. Tốt, mỗi người trở về chuẩn bị đi ngày mai đại chiến chính là một tràng trận đánh đắc liệt nhất định cần phải cầm xuất xứ có át chủ bài đi ra phong thịnh v h á t tay phân tán tại trận tộc nhân chỉ còn hắn một người ngồi tại trên đại điện trầm tư kiếp này đi qua liền đem bất tử hỏa sơn giao cho hứa xuyên a lấy hắn thực lực hôm nay lại thêm nắm trong tay phượng hoàng lớn đã có đầy đủ tư cách khống chế bất tử hỏa sơn theo sau một vị tóc trắng xóa lão giả đi ra chậm chậm đi tới trước mặt phong thịnh hắn liền là bất tử hỏa sơn một vị khác bán đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng là phượng hoàng tộc thái thượng trường lão phong thanh dương sư phụ trường lão bây giờ hứa xuyên còn cần bất tử hỏa sơn ư phía o cao cao trong n Thịnh nói. xuyên hiện nhưng thượng đế tôn cảnh cường giả, lại thực lực tại đế tôn cảnh bên trong cũng g giả, tại thế tại thực tại t khổ Hứa cười lực lại đế đế n định không h phải h được đã là là đỉnh tiềm, sớm p í trước cùng ò n cần bọn hắn che chở thanh niên. che chở trước c Phía hứa xuyên ước định hắn đều không mặt mũi đi nhấc lên mặc kệ đối phương muốn hay không muốn ngươi giao ra là được đã nhiều năm như vậy ta nhìn ngươi cũng đủ mệt bất tử hỏa sơn nhân tâm không đủ ta rất rõ ràng nếu như đối phương thật không muốn vậy ngươi liền đem tộc trưởng vị trí truyền cho thanh dương a thanh dương nếu như chấp trưởng bất tử hỏa sơn cho dù không p ư ợ n g hoàng n hẳn là cũng không người dám phản bác hắn cuối cùng hắn nhưng là hứa xuyên cái thứ nhất tùy tùng bằng cái tầng quan hệ này cũng không dám có người có lời h oán giận sau này ngươi liền b ồ i tiểu lão nhân một chỗ làm cái nhàn hạ thái thượng trưởng lão a thân ảnh g i à n mua trầm giai nói mấy câu nói đem bất tử họa sơn vận mệnh an bài rõ ràng dừng những lời này phía sau phong thịnh lại lần nữa lâm vào trong trầm tư thật lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên trên mặt tràn đầy thoải mái mở miệng nói ta đã biết trưởng lão yên tâm đi ngồi lên tộc trưởng này vị trí đã nhiều năm như vậy hắn theo từng hùng tầm trang t r đến bây giờ cầu ổn thời gian sớm đã san bằng hắn góc cạnh đồng ể trở thành toàn trường thành, tiếp không Nhưng nhiều như hắn chuyện không không mà, làm là nam năm nói nối bộ vực vậy, giả. gì giả. lại đã đều đ thời hiện tại bất tử h ỏ a sơn gặp phải d i ệ t t ộ c nguy cơ hắn lại cái gì đều làm không được hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ có lẽ đem bất tử h ỏ a sơn giao cho hứa xuyên hoặc là thanh dương là lựa chọn tốt hơn bọn hắn cũng có thể dẫn dắt bất tử h ỏ a sơn đi càng xa phong thịnh trong miệng lẩm bẩm nói giờ khác này hắn đã triệt để bơm xuống trên vai quyền lợi cùng trách nhiệm tràn đầy thoải mái đột nhiên khi tức của hắn đột nhiên hướng lên và tới đúng là tiến hơn một bước khoảng cách đế tôn cảnh càng gần người minh bạch liền tốt lao giả gặp tình huống như vậy cũng lộ ra vui mừng biểu tình lấy phong thị n h thiên phú không nên lưu lại tại bán đế cảnh sống quãng đời còn lại bây giờ ma tộc xâm lấn huyền thiên đế tôn cảnh cũng bắt đầu xuất hiện đây là nguy cơ cũng là cơ hội có thể đi hay không đến một bước kia liền nhìn phong thị n h vật khí i ả i rác biên cương vạn nấm mồ nhất tướng công thành vạn cốt khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm s ú n g định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thị thế đại việt biên cương hóa khổ chương bốn trăm bốn mươi lăm tàn nhẫn dương chu nhưng mà hiện tại có vị tia điện hạ mệnh lệnh đang điều khiển hắn để hắn không thể không làm ra cái này lựa chọn những người này không chết cái kia chết liền là hắn cái này không thể được hắn đầu nhập vào ma tộc là vì cái gì hiện tại liền hứa xuyên mặt cũng còn chưa thấy hắn tự nhiên không muốn đi chết còn nữa tại cảm nhận được thuộc về đế tôn cảnh thực lực cường đại phía sau hắn thì càng tiếp mệnh chỉ có sống sót mới có thể tiếp tục khống chế lồn u sức mạnh mạnh mẽ này chỉ có sống sót mới có cơ hội trùng kích cảnh giới càng cao hơn xông lên a ban thưởng đều là ta ai cũng đừng nghĩ ngăn cả ta trong a phải t ở nên mạnh hơn, ta muốn thôn phệ ta t r bất tử hỏa sơn, sơn, sơn người h â n n loại. h e đ ợ c Chu Dương l nhìn ó i điên người vốn vô cùng Dương là của Tam t thấy một màn này cũng có vẻ hơi bối rối đây đã là cuối cùng một đạo phòng hộ trận pháp nếu quả như thập phá vậy bọn hắn liền đem đối mặt tam dương thánh địa nhân ma cùng mà tộc đại quân song phương tại nhân số bên trên khoảng cách rõ ràng bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm thấy sợ hãi cũng may không qua bao lâu trận pháp liền khôi phục trước kia trạng thái một mực bảo vệ tất cả mọi người gặp một màn này bọn hắn treo lấy một lòng cũng dần dần bông xuống tuy là trận pháp đã trải qua bắt đầu không chịu nổi gánh nặng nhưng cuối cùng vẫn là có hiệu quả chỉ cần có thể kiên trì đến thái nhất thánh địa viện còn đến vậy bọn hắn liền được cứu rồi mà phía ngoài dương chu nhìn thấy một màn này t â m cũng triệt để trầm xuống hắn để những người này toàn lực trùng kích trận pháp làm sao không phải trong lòng tồn tại một chút may mắn chỉ cần có thể xông phá trận pháp vậy những người này đều không cần chết đáng tiếc sự thực là tàn khốc trận pháp chỉ là ba động một chút tiếp đó liền không có bất kỳ động t i n h gì bất tử họa sơn cái này trận pháp bảo vệ hạch tâm lô kim là một kiện nhị giai đế binh la phượng hoàng tộc một vị t i ê n tổ lưu lại chỉ cần món này đế binh không phá hắn căn bản là đánh không nát trận pháp này vì ta đại kế chỉ có thể đưa các ngươi lên đường a dương chu có chút đáng tiếc dù gì nói một khi bắt đầu vậy hắn liền thật thành một người cô đơn nhưng c ố này đáng tiếc chi ý chỉ là một cái thoáng mà qua theo sau liền kiên định lên lên đường đi tiếng nói vừa ra dương chu vung tay lên bất tử hỏa sơn đại trận xung quanh nháy mắt dâng lên một cái đen kịp trận pháp tất cả tam dương thánh địa đệ tử trưởng lão vô luận là cái gì cấp độ v õ giả đều bị bao phủ trong đó hát vụ nhàn nhạt dâng lên hệ nhiễm đến cái này hát vụ người lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm đây là có chuyện gì có thực lực cường đại người nháy mắt phát hiện tình huống không đúng nhúng người bay lên không trùng trên mặt mang theo biểu tình kinh hãi bọn hắn chỉ là nhiễm đến một chút hát vụ trên mình quần áo liền bị ăn mòn hóa thành cho bụi mà phía dưới những cái kia thực lực tương đối nhỏ yếu đệ tử bị khói đen che phủ phía sau liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra trong lúc nhất thời toàn bộ tam dương thánh địa người loạn tung tùng phèo muốn chạy ra trận pháp phà vi nhưng mà đây là dương chu tỉ mỉ chuẩn bị trận pháp phía trên tự nhiên có phòng ngừa bọn hắn chạy trốn đồ vật dựa vào thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách chạy ra trận pháp p h ạ m vi Nhưng dương chuẩn chu pháp, phía mà, mỉ tỉ trận trên lập tức trốn không thoát tiếng kêu thảm thiết cũng cách bọn hắn càng ngày càng gần trong không khí huyết tinh chi khí cùng sát khí cùng đoán khí cũng càng ngày càng nặng trên mặt bọn hắn nhộn nhịp đều hiện ra vẻ mặt sợ hãi vội v ã hướng về đứng ở trận pháp bên ngoài dương chu cầu cứu nhưng mà đối mặt những cái này kêu thảm cùng tiếng cầu cứu nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào hắn chân chính làm được một cái lanh huyết người đứng xem đừng ngọng ngoại dâng ra các ngươi hết thảy giúp ta công phá bất tử hỏa sơn a dương chu nhàn nhạt phun ra những lời này để trong trận pháp người triệt để xa vào đến trong tuyệt vọng bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ vì chính là hiến tế mất tam dương thánh địa tất cả mọi người chết thiệt dương chu ngươi hưởng làm thánh chủ ngươi không được chết tốt mắt thấy đào thoát không hết bọn hắn bắt đầu điên cuồng chửi mắng dương chu nếu như ánh mắt cùng ngôn ngữ có thể giết người dương chu không biết do đã chết bao nhiêu lần têu to lên các ngươi kêu càng hung ác, t kêu càng vui vẻ trong lòng ta áy náy càng ít đi dương chu lộ ra một chút tàn nhẫn mỉm cười mở miệng nói vì bao thủ hắn có thể không từ thủ đoạn ai cũng có thể hy sinh bao gồm chính hắn ngươi thật độc các tâm tam dương thánh địa đại trưởng lão nhìn xem dương chu phun ra những lời này theo sau hắn cũng bị khói đen che phủ bị không ngừng ăn mòn trong náy mắt liền cái gì cũng không có còn lại như tìm kiếm chuyện xây dựng t ô n g môn b ỗ i giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương bốn trăm bốn mươi sáu trận pháp phá nguy cơ sớm tối viện binh tới hổ dữ còn không ăn thì còn nhưng dương chu cách làm đem tàn nhẫn cùng tàn nhẫn hiện ra tinh tế vì đạt tới mục đích cái gì đều có thể trả giá người như vậy thật sự là quá đáng sợ chuẩn bị sẵn sàng a trận pháp muốn phá một mực yên lặng phong thịnh lúc này cũng mở miệng nói ra theo dương chu cách làm không khó coi ra hắn đã tìm tới phá trận biện pháp tiếp xuống liền nên cùng bất tử hỏa sơn cá chết lưới rách nửa n g à y phía sau bầu trời âm trầm đáng sợ vô biên mây đen sen lẫn một chút ma khí lại phối hợp trên mặt đất vô biên ma tộc binh sĩ thế nào nhìn đều là một bộ mưa gió nổi lên cảm giác giờ phút này bất tử hỏa sơn đại trận bên ngoài đã không người sống đều bị triệt để luyện hóa tại nơi đó vô biên huyết khí sen lẫn sát khí cùng khủng bố nguyên khí tại trận pháp thôi động phía dưới tạo thành một cô đáng sợ màu đen sương mù dày đặc phong bọ bên trong thỉnh thoảng có oan hồn đang thép đảo đang thép đảo đang gạo đang gấm th một chút tu vi tương đối cường đại thần hồn không trọn vẹn bị luyện hóa tại sát khí cùng huyết khí thôi động phía dưới tạo thành văn hồn nhưng vô luận bọn hắn dây d ù a như thế nào cũng không cách nào chạy ra h ắ t vụ phạm vi còn chưa đủ trên bầu trời dương chu tại lúc này mở hai mắt ra nhìn xem phía dưới h ắ t vụ nói một câu theo sau hắn cắn răng theo trong túi chữ vật lấy ra một cây lá cờ phía trên tràn đầy kỳ dị đạo văn lộ ra quỷ dị vô cùng đây là hắn sau khi đ ộ t phá làm chính mình luyện chế binh khí tên là đoạt hồn cờ bên trong thu nạp bị hắn thôn vệ người văn hồn số lượng to lớn cái này cờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đ ủ lộ t sát thành làm một cây chân chính nhất dài đế binh chỉ là vì công phá bất tử hòa sơn thời gian này muốn kéo dài hắn huy động cơ nhỏ vô biên đ o a n hồn từ đó bay ra gào thét xông vào trong hát vụ cùng dung hợp thành một đ o ạ n nháy mắt trong hát vụ buộc phát ra lực lượng kinh khủng c ố lực lượng này trực trùng vân tiêu phản phất có khả năng xông phá hết t h ể đồng dạng mà mất đi những cái này đ o a n hồn cơ nhỏ phía trên đạo văn mắt trần có thể thấy ảm đạm đi dù là dương chu nhìn đến cũng đau lòng không thôi chờ công phá bất tử hòa sơn nhất định phải giam cầm càng nhiều văn hồn càng là cường đại võ giả thành t ự ị hoan hồn lại càng tốt tin tưởng không bao lâu liền vẫn có thể triệt để lộ sắc thành đế binh dương chu thận trọng thu hồi đoạt hồn cờ đây là hắn bản mệnh binh khí tự nhiên là mười điểm yêu quý hướng hồ chính mình luyện chế đế binh so với người khác dùng đến càng thông thuận uy lực lớn hơn phong thịnh t ử kỳ của các người đến đi a xông phá đại trận này dương chu lộ ra một bộ điên cuồng nụ cười la lớn tại hắn dưới mệnh lệnh hát vụ hóa thành một cái đinh dài hung hăng đâm vào trận pháp hạch tâm bên trên nguyên bản không thể phá vỡ trận pháp nháy mắt xuất hiện từng đầu vết n ư ớ bắt lấy cơ hội này vô số hoan hồn giống như là phụ cốt chi thư bắt đầu điên cuồng gặm nhấm trận pháp trong chốc lát vốn là đã không chịu nổi gánh nặng trận pháp biến đến lung lay sắp đổ rất có sau một khắc liền triệt để sụp đổ bộ dáng nhanh ổn định trận pháp phong thịnh t h u ố c dục nói bất tử hỏa sơn tộc nhân ngay vậy tất cả mọi người hợp lực làm trận pháp vận chuyển nguyên lực muốn chống lại hắc vụ ăn mòn vô vị dãy ruột h ô i vô dụng dương chu k i n h thường mở miệng nói ra trận pháp biến át thần trí của hắn cũng có thể thấy rõ trong trận pháp tình huống bỏ ra hắn lớn như vậy đại giới làm ra tới vật này nếu là bị ngăn lại mặt của hắn còn để vào đâu tiếp tục nữa trận pháp rất nhanh liền sẽ bị triệt để công phá chỉ là hắn đã không muốn chờ đợi phá cho ta vâng tiếng nói vừa ra cái kia từ hát vụ ngưng kết mà thành đinh dài ẩm van g bạo tạc lực lượng kinh khủng trực kích trận pháp hạch t ầ m cái kia nhị giai đế binh tại hoan hồn gặm nhấm phía dưới triệt để không kiên trì nổi vỡ nát ra mất đi đế binh trận pháp cũng không cách nào kiên trì nữa số dưới tại tất cả mọi người nhìn kỹ bắt đầu như băng tuyết tan g ã trong chốc lát toàn bộ bất tử hỏa sơn đều bạo lộ tại dương chu trước mặt đối mặt dương chu cùng ma tộc đại quân để bất tử hỏa sơn tất cả vó giả đều như gặp đại địch cuối cùng thành tại đại trận phá vỡ trong nháy mắt dương chu cũng triệt để nối lòng một hơi tiếp xuống liền là thu hoạch thời khắc vung tha chống lại đều cùng ta h ò a làm một thể a các ngươi sẽ theo ta một chỗ trở nên càng thêm cường đại trong lòng cái k i a một cỗ thôn vệ dục vọng đã khó mà ước chế mơ tưởng s i tâm v ọ n g tưởng những lời này lập tức đưa tới bất tử hỏa sơn cường giả giận d ữ mắng ngỏ cái này nhưng không thể theo các ngươi dương chu chế nhạo một tiếng mới chuẩn bị độc thủ đột nhiên chỗ không xa một đạo đinh thai nhức ó p tiếng nổ mạnh vang lên ngay sau đó đại lượm ma tộc binh sĩ vẫn lạc tại trong đạo tạc thực lực không lớn khẩu khí cũng không nhỏ động bất tử hóa sơn hỏi qua ta sao một thanh âm từ xa xa trong bạo tạc vang lên ngươi là dương chu sắc mặt nháy mắt biến đổi một bộ chuyện thú vị về hồng hoang tây du mời n h ậ p hố chương 447, m u ố n chạy trốn một... ngoại vi ma khí nồng nặc tại bạo tạc bên trong bị sơ tán ma tộc binh sĩ tiếng kêu thang thiết tiếng gào thét tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác ầm ầm theo lấy âm thanh xuất hiện xa xa thiên k u n g đột nhiên chuyển đến kịch liệt chấn động nóng rực mà lại hào quang trói mắt từ chân trời sáng lên tựa như một vòng đại nhật vô số công kích theo quan g mang bên trong bay ra những nơi đi qua những cái kia trên đất ma tộc binh sĩ như băng tuyết tăng hăng giã không lưu một chút dấu tích còn lại ma tộc thấy thế bắt đầu điên cuồng chạy trốn tránh né những công kích này cơ hồ chỉ là trong n y mắt liền dọn dẹp ra một mảnh chân không khu cho tới giờ khác này cái kia liên tục không ngừng công kích mới đình chỉ đợi đến khói lửa cùng quan g mang biến mất từng chiếc từng chiếc to lớn chiến thuyền phá không mà ra càng có một đầu đầu yêu thú cường đại ở xung quanh hộ giá hộ hàng trong lúc nhất thời mặc kệ là ma tộc vẫn là nhân tộc ánh mắt đều bị cái này một tri đội ngũ hấp dẫn mỗi một chiếc trên chiến thuyền đều có từng bầy thân mang đệ tử thái nhất thánh địa phục sức v õ giả bọn hắn thần t i n h nghiêm túc mang theo khủng bố sắc cơ mơ hồ có thể nhìn ra tại vẻ mặt nghiêm túc phía dưới bọn hắn đều có một chút r ụ c dịch cảm giác không chút nào dùng hoài nghi chỉ cần ra lệnh một tiếng những v õ giả này sẽ vọt thẳng vào ma tộc đại quân bên trong cùng chém giết đây là thái nhất thánh địa chiến thuyền những v õ giả này là thái nhất thánh địa đệ tử bất tử hỏa sơn hương thái nhất thánh địa cầu viện bất tử hỏa sơn bên ngoài đang chuẩn bị động thủ dương chu sắc mặt khó coi nhìn kỹ chiến thuyền, phun ra chính mình suy đoán. Kỳ thực không thực biết, đây là thái nhất thánh địa người tới. cần đoán người n giờ điều đây Bây là địa a mà Vực, căn bản không có nhiều như vậy, như vậy võ lực. căn có tộc cường tộc cùng bản không nhiều như như nhân phận, bọn hắn nuốt bộ bị giả thế hóa h đại Đại đều lấy, trừng ma n chính mình cường đại chất dinh dưỡng. h chất Mà đại khoảng cách nam vực gần nhất đông vực vốn là cường giả liền đã bị hứa xuyên giết đi một nhóm đằng sau lại gặp phải ma tộc đại bộ phận đội ngũ xâm lấn cường đại võ giả càng làm n ư ờ i không còn một chỉ còn lại có thái nhất thánh địa một nhà độc đại mà bất tử họa sơn lại cùng thái nhất thánh địa giao hảo n g u y cơ tại tiếp vào cầu viện cho sướng nhanh chạy đến cũng rất bình thường tại tăng thêm những cái kia võ giả p h ụ c sức cùng trên chiến thuyền bị gió thổi đến bay phất phới khắc rõ thái nhất hai chữ chiến kỳ càng là bằng chứng ý nghĩ của hắn mà trong bất tử h ỏ a sơn tộc nhân hiển nhiên cũng chú ý tới cái này máy động lại xuất hiện võ giả đại quân đợi đến thấy rõ là thái nhất thánh địa phía sau sở hữu tộc nhân lập tức bạo phát ra kinh người âm thanh hoan hô thái nhất thánh địa là thái nhất thánh địa viện c u â n tới tộc trưởng không lừa chúng ta bọn hắn thật tới quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi nghe nói lần này là thái nhất thánh tử tự mình dẫn đội nơi nào nơi nào nhìn thấy thái nhất thánh địa chiến thuyền xuất hiện bọn hắn phảng phất nh phía trước sợ hãi trong lòng tình trạng nháy mắt đạt được phong thích phong thịnh các loại một đám cao tầng gặp một màn này cũng nối lỏng một hơi thái nhất thánh địa viện quân bây giờ tới là quá kịp thời nếu như chậm một chút nữa một tràng á c chiến không thể tránh được cho dù không phải đối mặt dương chu những cái k i ê u ma tộc cũng đầy đủ uy hiếp đến bọn hắn phong thịnh nhưng nhìn thấy trong đó có không ít hơn mười vị bán đế cảnh ma tộc có bán đế cảnh đ ỉ n h phong ma tộc cũng có ba bốn vị càng chưa nói còn có viễn siêu bất tử hỏa sơn gấp mấy lần mỗi cấp độ ma tộc binh lính tuy là ma tộc tại huyện thiên hội tự nhiên bị áp chế nhưng một điểm này dùng số lượng tới đ ề bù đã đủ、rồi. có thể nói nếu là thái nhất thánh địa không thân xuất vị i thủ bất tử hòa sơn gặp phải cơ hồ là một cái tất diệt giải quyết trừ đó ra căn bản không có cái khác khả năng nhưng bây giờ thái nhất thánh địa người tới tình huống lại không giống với lúc trước phong thịnh vừa mới chỉ là xa xa xem xét những cái này thái nhất đệ tử cùng thực lực của t r ư ở n g lão liền viễn siêu bất tử hòa sơn đạt tới một mức độ khủng bố tin tưởng cho dù cùng số lượng to lớn ma tộc đại quân giao thủ cũng sẽ không rơi vào thế bất lợi huống chi vừa mới âm thanh kia phong thịnh có thể nói là hết sức quen thuộc không phải hứa xuyên lại có thể là ai đây hứa xuyên đích thân áp trận một trận tại sao thua mà dương chu cực kỳ hiển nhiên cũng nghe ra hứa xuyên âm thanh từ lúc con của mình chết tại trong tay hứa xuyên hắn có thể nói là đem hứa xuyên hận thấu xương nguyên cớ hắn đem hết thẻ có quan hệ tin tức của hứa xuyên nghiên cứu một lần thời thời k h ắ p k h ắ p đều ghi tạc trong lòng vừa mới cắt ngang thanh â m của hắn hắn thoang cái liền nghe đi ra liền là hứa xuyên âm thanh bởi vậy sắc mặt của hắn mới sẽ khó coi như vậy vì cái gì hắn sẽ tự mình đến dương chu thật sự là không nghĩ ra hứa xuyên cường đại cho dù hắn đã đột phá đến nhất giai đế tôn vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi chỉ có đến cảnh giới này mới có thể hiểu lấy một định năm. đến cùng yêu cầu cường đại cỡ nào thực lực mới có thể đủ làm đến e rằng chỉ có vị kia điện hạ có khả năng làm đến a đây cũng là vì cái gì hắn cấp bách muốn thôn vệ toàn bộ nam vực nhân tộc tăng lên chính mình nguyên nhân bằng không hắn căn bản không có liền sẽ báo thủ nhưng bây giờ hắn còn chưa hoàn thành chính mình ngư đồ hứa xuyên liền xuất hiện tại nam vực cái này trọn vẹn vượt ra khỏi dự đoán của hắn chẳng lẽ hắn không sợ ma tộc thừa dịp hắn không tại tiến công thái nhất thánh địa ư không có hứa xuyên thái nhất thánh địa cùng hiện tại bất tử hỏa sơn có cái gì khác nhau về phần thái nhất thánh địa còn có một vị khác đế tôn cảnh võ giả loại này suy đoán hắn làm muốn đều không nghĩ qua tại trong ý thức của hắn hứa xuyên đột phá đế tôn cảnh hẳn là sử dụng đến từ trong hư vô tiên cảnh cơ duyên cơ duyên kia cũng chỉ đủ một người đột phá bằng không mà nói cũng sẽ không gây nên nhiều người như vậy hắn muốn nhưng vì sao hứa xuyên dám xuất hiện tại nơi này hắn đến cùng có cái gì chỗ dựa hắn không biết cũng đoán không được nhưng hắn biết chính mình p h i ề n thoái giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là trốn so với chết ngay bây giờ vị tiêu điện hạ trừng phạt hình như cũng không có đáng sợ như vậy huống hồ hắn chính xác làm được công phá bất tử hòa sơn chỉ là không nghĩ tới nửa đường r ế t ra cái trình giáo kim thôi bởi vậy hắn chưa chắc sẽ chịu đến trừng phạt còn nữa vị tiêu điện hạ cùng hứa xuyên cũng có cử hoán hắn đem hứa xuyên xuất hiện tại nam vực tin tức mang về thậm chí còn có khả năng có thể đạt được khen thưởng hạ quyết tâm hắn hóa thành một đạo hạ vụ liền muốn trốn mất về phần những cái kia ma tộc chết sống mắc mớ gì tới hắn hiện tại muốn chạy một... hứa xuyên đứng ở trên chiến tuyển nhìn thấy một màn này nhàn nhạt mở miệng nói theo xuất hiện đến hiện tại hắn một mực đang quan sát dân chủ người này đầu nhập vào ma tộc không biết ma tộc dùng loại phương pháp nào đem hắn cho thôi hóa đến đế tôn cảnh nhưng cùng phía trước hắn chém giết ma tôn ma đế đồng dạng đồng dạng thiếu đi nội thế giới khác biệt duy nhất chính là hắn thôn phệ đại lượng nhân tộc võ giả, tại trên thực lực tương đương với hai ba cái phía trước cái này trùng ma đế nhưng thực lực như vậy muốn từ trong tay hắn đào tẩu quả thực liền là người si nói ngộng lưu lại cho ta a tiếng nói vừa ra vờ anh độc thuộc tại đế tôn cảnh cấp độ sát sinh đao vực bày ra trực tiếp đem muốn trốn đi dương chu cho vây ở đao vực bên trong như con rồi không đầu đồng dạng tán loạn tìm không thấy đừng ra như tìm kiếm chuyện xây dựng t ô n g môn b ỗ i giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương bốn trăm bốn mươi tám dương chu trên mình cơ duyên không chờ dương chu tiếp tục phản ứng hứa xuyên khí tức chấn động trực tiếp đem hắn theo c á t vụ trạng thái cho đánh trở về nguyên hình nhìn v ẻ mặt sợ hãi dương chu hứa xuyên không kềm nổi phát ra một chút cười khẽ mở miệng nói ngươi không phải đã sớm muốn tìm ta báo thủ ư thế nào ta tới ngươi chạy cái gì giờ phút này hứa xuyên quanh thân thần quang ngang dọc nhất cử nhất động đều có to lớn áp lực phủ xuống tại trên mình dương chu đây thật ra là hắn lần đầu tiên nhìn thấy dương chu vốn là hắn còn đối cái đỉnh này đỉnh đại danh tam dương thánh chủ thật cảm thấy hứng thú cuối cùng đây là loại trừ bên ngoài hà phòng hắn nhìn thấy người thứ hai ma đế tôn đáng tiếc hắn bộ này biểu hiện để hứa xuyên lập tức mất đi hứng thú ngoài miệng nói l â y báo thủ kết quả vừa thấy mặt liền muốn chạy trốn cái này cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào vẫn còn so sánh không lên phía trước mấy cái kia ma đế tốt xấu bọn hắn còn dám giao thủ với hắn một phen bất quá hứa xuyên vẫn là dùng hệ thống quét xuống hắn kịch bản tìm hiểu một chút bây giờ nam vực hiện trạng ánh mắt lói lên tất cả tin tức tất cả xuất hiện tại trước mắt của hắn Thính danh, dương Chu. trùng tộc nhân ma cảnh giới ngụy nhất giai đế tôn đình phong không nội thế giới nguyên lực trong cơ thể lộn xộn không cách nào chuyển đổi thành hỗn đ ộ n nguyên lực thiên phú thiên hạ vô song số mệnh đồng tộc lẫn nhau ăn tím thâm cựu đại hận tím ma hóa trắng thần chí không rõ trắng t h ầ n thông tam dương khai thái đại thôn p h ệ thuật ma tế ngưng hồn đại pháp nhân sinh kịch bản n ị c h thiên cải mệnh phản phái nhân sinh quy tích vốn là tam dương thánh địa thánh chủ vì gia đình cùng thánh địa nội tỉnh đều chết tại trong tay hứa xuyên kết xuống thù hận cho nên muốn báo thủ khổ nỗi không cách nào đột phá dấn thân vào ma tộc thu được ma hoàng đệ thất tử thưởng thức lấy bi pháp giúp đỡ đột phá đế tôn cảnh vì truy cầu cao hơn thực lực thôn vệ đồng loại không tiếc hy sinh toàn bộ thánh địa công phá bất tử hòa sơn cơ duyên công phá bất tử hòa sơn thôn vệ hết thể thời điểm phát hiện một tàn tạ tiểu thế giới võ đạo quy tắc hoàn thiện sau khi thôn vệ mượn cái này sáng lập nội thế giới trở thành chân chính đế tôn độ thiện cảm chín mươi chín gặp tất sát số mệnh đồng tộc như ăn ăn hết đồng tộc có thể đem đối phương hết thể hóa thành chính mình có thể nhanh chóng tăng thực lực lên nhưng sẽ tạo thành nguyên khí trong cơ thể lộn xộn căn cơ phủ phiếm thân g chí không rõ thôn vệ quá nhiều nhân tộc võ giả không cách nào luyện hóa hắn đoán nghiệm tâm thần thu lấy ảnh hưởng thời điểm chiến đấu có khả năng có thể bạo phát tranh đoạt quyền khống chế thân thể bây giờ hứa xuyên thân là đế tôn cảnh cương giả lại mở đế tôn cảnh bên trên người kịch bản đã biến đến có thể thấy rõ ràng cho dù là nhân ma cũng sẽ không giống phía trước cái kia chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận bất quá nhìn song dương chu kịch bản thứa xuyên chân mày miễu rất sâu đây là cái gì nhân ma cũng quá rác rời đi tuy là thực lực được tăng lên nhưng tăng thực lực lên sau lưng cái này đại giới cũng quá l ớ n a chỉ nhìn hắn số mệnh liền biết hai họa ngầm to lớn sớm muộn cũng có một ngày hai họa ngầm bạo phát đều không cần hắn đ ộ u thủ đối phương liền chết không có chỗ trôn bất quá thứa xuyên cũng không phải không có theo đối phương kịch bản bên trong đạt được tin tức hữu dụng ma hoàng đệ thất tử nghe thấy cái danh hiệu này liền biết là một con cá lớn h ứ a xuyên trong mắt lóe ra tinh quang không biết rõ đối phương là cảnh giới gì nhưng vừa ra tay liền có thể đem dương chu tăng lên tới đế tôn cảnh hiển nhiên hắn bản thân thực lực cũng rất mạnh mẽ bằng không mà nói tuyệt đối không loại thủ đoạn này hứa xuyên ngược lại có chút chờ mong cùng đối phương giao thủ bây giờ về n thiên hắn muốn tìm một cái đối thủ thật sự là có chút khó khăn muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình chỉ có tìm mạnh hơn tồn tại chỉ là hắn giấu ở nơi nào chứ hứa xuyên suy tư nam vực lớn như vậy đối phương nếu là một mực cất giấu không ra hắn còn thật không có biện pháp gì nhìn tới chỉ có thể từ trên người hắn nghĩ biện pháp hứa xuyên lần nữa đưa mắt nhìn sang dương chu hắn cùng vị hoàng tử này tiếp xúc qua nhất định biết đối phương ở nơi nào nói không chắc tiến đánh bất tử hỏa sơn yêu cầu liền là đối phương nói ra còn có chính là hắn đều bộ dáng này trên mình lại còn có một cái cơ duyên nói ra điều này ai mà tin một phương vô đạo quy tắc hoàn thiện tàn tạ tiểu thế giới lấy hắn bây giờ tu vi sau khi t h ô n p h ệ thật là có khả năng mượn cái này sáng lập nội thế giới thực lực tăng nhiều bất quá bây giờ bị hắn nhìn thấy tiểu thế giới này vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi vào trong tay hắn tàn tạ tiểu thế giới h ứ xuyên cũng có thể hấp thu a hứa xuyên bây giờ khoảng cách nhị giai đế tôn chỉ thiếu chút nữa xa điều kiện gì đều đã tới chỉ cần nội thế giới tấn cấp liền có thể lập tức đột phá đây đối với hứa xuyên tới nói không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mệnh của ngươi ta muốn cơ duyên của ngươi ta cũng muốn hứa xuyên dùng thâm thủy ánh mắt nhìn một chút đối phương sắc ý h à n g sinh bị hứa xuyên như vậy xem xét dương chu lập tức dùng mình một cái hắn giờ phút này áp lực nổi lớn tuy là cùng hứa xuyên có huyết hại thâm cựu nhưng hắn vô cùng rõ ràng lấy hắn thực lực hôm nay căn bản cũng không phải là hứa xuyên đối thủ hắn nguyên bản kế hoạch báo thủ thời gian cũng không phải hiện tại sau một khắc hứa xuyên mở miệng triệt để chặt đứt hắn cơ hội chạy trốn đem coi đệ tử phái đi ra dọn dẹp chung quanh ma tộc một tên cũng không để lại bán đế cảnh cấp độ ma tộc liền giao cho hàng vũ cùng các vị trưởng lão không có vấn đề à. hứa xuyên quan sát một trận sau đó liền mở miệng phân phó nói được cần tuân điện hạ lệnh các đệ tử cùng trưởng lao tất cả gật đầu bọn hắn sớm đã vung tay vung chân vừa mới tại không t r u n g đối ma tộc đà kích cực kỳ hiển nhiên không có thể làm cho bọn hắn thỏa nguyện ô ô ô hứa xuyên mệnh lệnh mới phân phó trên chiến thuyền liền vang lên tiếng công hiệu âm thanh theo sau từng vị thái nhất thánh địa đệ tử cùng t r ư ở n g lão buộc phát ra cường hạn khí tức thể nội khí huyết cuồn cuộn cầm trong tay vũ khí giết vào ma tộc đại quân bên trong cùng chém giết giết giết g i ế tiếng t g i ế t rung trời vô số thần quang xét lẫn thái nhất thánh địa võ giả phản phất sói đói đồng dạng nào về phía ma tộc binh sĩ mỗi một lần va chạm đều buộc phát ra kinh thiên động địa văn minh đồng thời kèm thêm đại lượng ma tộc vất lạc thái nhất thánh địa những đệ tử này cùng trường lão đi qua khoảng thời gian này bất chấp hậu quả bồi dưỡng đủ loại công pháp đủ loại truyền thừa tùy ý tu luyện thực lực đã sớm sâu không lường được cực kỳ c ư n g lại thêm hứa xuyên hứa hẹn đủ loại chỗ tốt ra chi xuống càng l à bạo phát ra một trăm hai mươi điểm thực lực tự nhiên đem những ma tộc này cho giết quân lính tan giã cho dù ma tộc số lượng so thái nhất thánh địa một phương nhiều gấp mấy lần cũng không làm nên chuyện gì chúng ta cũng tới giết ta giết những cái này ma tệ tử nhìn thấy thái nhất thánh địa võ giả như vậy thần dũng cũng hơi dậy trong bất tử hỏa sơn tộc nhân huyết tính bọn hắn nộn nhịp cầm lên vũ khí của mình phi thân xông vào ma tộc đại quân bên trong chém giết trong lúc nhất thời lại cùng ma tộc đánh có đi có về hậu cũng ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra chương đều đạn mời anh em thưởng thức chương bốn trăm bốn mươi chín giết n g ư ơ i như giết chó ma tế thái nhất thánh địa đệ tử sĩ khí như hồng chém giết ma tộc như giết chó dưới loại tình huống này đứng ở bên cạnh hứa xuyên một mực chưa từng hành động phong thanh dương nhìn cũng là r ụ c dịch sinh ra muốn đi tham chiến ý niệm bây giờ thực lực của hắn không chút nào so đỗ hàng vũ kém thậm chí cầm trong tay đế binh sinh tử chi chiến lời nói so hắn còn phải mạnh hơn mấy phần mà đã có hứa xuyên ban cho một tia hỗn độn bà nguyên có thể nói bây giờ hắn cách trở thành đế tôn cảnh võ giả chỉ kém cảnh giới bên trên một chút khoảng cách có lẽ hắn còn có thể đi tại phía trước đỗ hàng vũ đột phá đến nhất gia đế tô bất quá tuy là rất muốn tham gia chiến đấu nhưng thân là hứa xuyên tùy tùng không hắn lên tiếng phong thanh dương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể k ề m chế cảm giác kích động này muốn đi cứ đi a đây là tại cứu vãn ngươi bộ tộc ngươi không xuất lực tính toán chuyện gì hứa xuyên nhãn lực là mạnh như thế liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của hắn lập tức mở miệng nói đa tạ thánh tử ta đi nghe lời này phong thanh dương vui vẻ lập tức lấy ra côn màu đen tiếp đó cổ động toàn thân khí huyết m ớ lực vọc thẳng vào trong chiến trường tìm một tôn bán đế cảnh định phong ma tộc bắt đầu giao thủ với nhau tại thái nhất thánh địa như vậy thế công phía dưới ma tộc mặc dù còn tại kiên trì nhưng hiển nhiên đã rơi vào hạ phong thỉnh thoảng có ma tộc cường giả vẫn lạc tại bên trong chiến trường thân thể bị đánh nổ tung cứ tiếp như thế ma tộc bị thua chỉ là vấn đề thời gian tiếp xuống liền nên xử lý chuyện giữa chúng ta hứa xuyên nhìn xem chật vật không chịu nổi dương chu nói khẽ để hắn sống lâu thời gian lâu như vậy cũng là hắn nhân tử hứa xuyên ngươi đừng khi người h n quá đáng giờ phút này dừng tay còn còn có đường lùi bằng không mà nói đừng trách ta cá chết lưới rách ta chết đi ngươi cũng sẽ gặp phải ma tộc cường giả vô tận truy sát đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ dương chu cưỡng chế sợ h ã i trong lòng giống giận nói hắn muốn dùng sau l ư n g vị kia m a tộc điện hạ uy hiếp hứa xuyên mượn cái này lưu lại một đầu mệnh nhưng mà nghe lời này hứa xuyên ngược lại thì lộ ra khinh thường biểu tình cá chết lưới rách n g ư ờ i cũng xứng một cái tù nhân thôi còn dám ăn nói ngông cuồng thật là chuyện cười hắn hứa xuyên vùng dậy tới bây giờ khi nào sẽ bởi vì người khác uy hiếp liền từ bỏ về phần dương chu kéo ra hậu người sau lưng hứa xuyên còn liền sợ hắn không đến tới vội vặn một mẹ hốt gọn tránh hắn tốn nhiều thời gian sau một khắc hứa xuyên hung hắn xuất thủ một quyền đánh đ á hưng hực hỏa d i ễ m bước lên hướng về đầu dương chu đánh tới dương chu vốn là bị hứa xuyên đao vực cho c h â n áp giờ phút này đối mặt một quyền này căn bản là không có cách tranh n ẽ hắn lập tức cảm giác được nguy cơ tử vong bao phủ tại đỉnh đầu của hắn chỉ cần một quyền này đánh tới trên người hắn hắn tùy thời đều có vẫn là nguy hiểm dương chu một bên hoảng sợ tại hứa xuyên thực lực một bên tức giận tại hứa xuyên tàn nhẫn vừa ra tay liền muốn mệnh của hắn đã ngươi không cho ta đường sống vậy ta coi như là chết cũng sẽ không để ngươi tốt hơn vị này nguyên bản cao cao tại thượng thánh địa tri chủ từ lúc gặp được hứa xuyên liền khắp nơi bị áp chế từng bước một đi tới hôm nay tình trạng này tuy là trở thành đế tôn cảnh cường giả nhưng đối mặt thực lực mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu h ứ a xuyên lại cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ làm lấy cuối cùng g i ấ y rùa sau một khắc một đạo quang mang màu đen bốc lên tràn ngập vô biên tà ác thần bí lại khủng bố thần khắc tại hắc quang bên trong hiện hiện tản mắt ra một cỗ cường đại áp lực trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ chiến trường ầm ầm vô biên sát cơ h ẩn chứa khủng bố huy năng trong chớp mắt quét sạch mà ra hớ xuyên có thể bước ta sử dụng ra một chiêu này ngơi đủ để kiêu n g o ma tế dương chu âm thanh cuối cùng chuyển đến theo sau hoàn toàn biến mất không thấy Không. ngay sau đó một đạo thanh âm dung trời chuyển khắp nơi đây hắc quang quét ngang hóa thành từng đạo khủng bố đến cực hạn thần uy đem phiến thiên địa này bao trùm vô số pháp tác hiển hóa càng có khủng bố lôi đỉnh màu đen lấp lóe tràn ngập khí tức hủy diệt mỹ vị nhục thể cùng thân hồn hắc quang trung tâm dương chu thân hình đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một tôn sinh ra hai đầu bốn tay cao lớn ma tộc quanh thân hắn đan sen cường đại pháp tắc biến thành siềng xích trật tự vô biên lôi quang bị khí tức của hắn lôi kéo khủng bố sát khí cùng nồng đậm huyết khí cùng ma khí hướng về hứa xuyên hoành áp mà đi nhìn thấy cái này ma, hứa xuyên đáy mắt có vẻ hơi kinh ngạc cũng là không ngờ tới ép dương chu dĩ nhiên sẽ dùng loại thủ đoạn này hiến tế bản thân triệu hồi ra một tôn thực lực có thể so tam gia i đế tôn ma đế phân thân nhìn theo xung quanh cơ thể xoay quanh p h á p tắc liền biết bản thể của hắn tuyệt đối là một vị tại tam gia i đế tôn cảnh đi tới cực hạn tồn tại bằng không mà nói tại pháp t ắ c h i ể u được sẽ không khủng bố như vậy đồng thời liền thân phận đều có nhị giai đ ỉ n h phong thực lực xuất hiện trong n ấ y mắt để hứa xuyên đều cảm nhận được từng tia từng tia áp lực gọi ta đi ra chính là vì giết người ngược lại có mấy phần thực lực chẳng trách có thể đem triệu hắn ta đi ra cái tia tế phẩm bức đến trình độ này nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi để ta lại một lần nữa nếm đến đế tôn cảnh tế phẩm hương vị nguyên cớ vì biểu đạt cảm tạng ta sẽ đem ngươi một chỗ thôn p h ệ cái này ma kiệt ngạo âm thanh truyền đến dương chu cùng đường mạt lộ phía dưới đem bản thân hết thạy tất cả hiến tế đem hắn cho kêu gọi ra vì chính là để hắn giết chết v a xuyên báo thủ cho hắn theo lấy hắn vừa nói ra chỉ thấy vô biên đế uy bi đột nhiên tiết ra quy tắc xiềng xích vươn vào thiên địa k h y nhớ lên vô biên lôi quang lấp lóe lực lượng mánh liệt bao trùn toàn bộ thiết địa để toàn bộ thiên địa cũng vì đó run dày lên hứa xuyên cùng chung quanh hắn đất này đột nhiên lom xuống x u ố n g d ư ớ i phản phất địa long trở mình liền không gian đều không chịu nổi cỗ uy áp này từng khúc n ạ i diện trở về hỗn độn giang giác tôn này ma đế chỉ là nhẹ nhàng vung ra một q u y ề n hứa xuyên cái kia phía trước dễ như trở bàn tay hạn chế lại dường chu đao vực ngay tại chỗ bắt đầu vỡ vụn g i a n g cầm lực lượng nháy mắt biến mất cái này đao vực không tệ bất quá cũng chỉ là không tệ mà thôi ma đế phá vỡ đao vực phía sau nhẹ nhàng phê bình một câu cũng không có vội vã xuất thủ hẳn thấy chỉ có nhất giai đế tôn cảnh giới hứa xuyên thực lực tất nhiên rất mạnh nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu cuối cùng rồi sẽ hóa thành miệng của hắn lương thực an phía trước hắn không bằng t r e o bởi một phen thuận tiện hiện ra một thoáng chính mình thực lực vô địch ma đầu kia thật mạnh hắn là thế nào đi ra thánh tử cẩn thận tôn này ma đế xuất hiện ngoài dự liệu của mọi người nguyên bản một cái dương chu đã để bất tử hỏa sơn khổ không thể tả bây giờ lại lại xuất hiện một cái mạnh hơn dương chu ma đế đồng thời nhìn lên hắn thực lực so hứa xuyên còn phải mạnh hơn mấy phần một kích liền phá hết hứa xuyên cái kia vô kiên bất tồi đau vực quả thực khủng bố ma thái nhất thánh địa đệ tử gặp đau vực bị phá trước tiên là lo lắng hứa xuyên an toàn còn a ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a chương bốn trăm năm mươi nhị giai đế tôn lại như thế nào ngược lại không nghĩ tới dương chu còn có loại thủ đoạn này đem ngươi cho kêu gọi ra bất quá một cái nhị giai đế tôn thôi muốn mượn cái này cá chết lưới rách ngươi cũng xứng hứa xuyên h ừ lạnh một tiếng không giống với người khác lo lắng t h ầ n sắc trên mặt hắn yên lặng vô cùng căn bản không có nửa điểm lên xuống theo lấy hắn tiếng nói vừa ra cong chấn ngục ma đao ra khỏi vỏ màu đỏ thẩm thân đao run nhẹ nhẹ đây là đao linh tại biểu đạt tâm tình kích động đây là nó lần nữa thai n é n phía sau lần đầu tiên gặp được tầm thứ này được nhân khát máu bản năng để nó cũng rất hư vấn cùng lúc đó hoàng kim cổ điện xuất hiện trên đỉnh đầu hứa xuyên quân quận thần quang phun ra ngoài đem hứa xuyên cả người bao phủ trong đó tứ giai đế binh uy năng cực hạn bạo phát trong chốc lát bao trùm toàn bộ thiên cung chỉ cần cảm nhận được cỗ khí tức n à y người đều cảm thấy hoảng sợ đồng dạng một kiện tứ giai đế binh tại hứa xuyên đột phá nhất giai đế tôn phía trước cùng phía sau triển hiện ra uy năng có thể nói là khác nhau rất lớn thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực tại kim quan bao phủ phía dưới không biết rõ có bao nhiêu ma tộc bị giam cầm tiếp đó bị chiến ý trùng thiên đệ tử thái nhất thánh địa c h â bi một kiện nhị giai đình phong đế binh một kiện tứ giai đế binh làm sao có khả năng xa xa cảm nhận được hứa xuyên vũ khí trong tay cái kêu ma đế phân thân bỗng nhiên chừng lớn hai mắt có vẻ hơi giật mình phải biết bản thể hắn tuy là tam giai đế tôn nhưng bây giờ sử dụng vũ khí cũng còn chỉ là nhị giai đế binh thôi phẩm giai thậm chí không sánh được hứa xuyên c h ấ n n g ụ c ma đào trong tay tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là bởi vì ma tộc tại luyện khí phương diện s o n h â n tộc kém thật sự là quá nhiều lại thêm luyện chế cao giai đế binh cần có vật liệu cũng mười điểm chân quý mà ma tộc đế tôn cảnh số lượng lại tương đối nhiều cho nên nói một mực ở vào một loại sói nhiều thịt ít trả thái như hắn dạng này bản thể thân là tam giai đế tôn bên trong cường giả lại dùng vẫn là nhị giai đế binh tình huống thật sự là quá nhiều chỉ có tiến vào trong h ư n g đ ộ n cướp đoạt thế giới khác ma đế mới sẽ giàu có một chút đây cũng là vì cái gì hắn sẽ tiếp nhận dương chu như thế đi tới huyền thiên nguyên nhân hắn cũng muốn lấy được một chút tài nguyên l u y ệ n chế phù hợp chính mình cảnh giới đế binh nguyên cớ làm hắn nhìn thấy trong tay hứa xuyên không chỉ có một chuôi nhị giai đình phong trường đao cùng một kiện tứ giai đế binh thời điểm sẽ như cái này giật mình nguyên nhân bất quá kinh ngạc phía sau trên mặt của hắn hiện ra v ẻ tham lam cũng thật là tự nhiên chui tới cửa a không nghĩ tới mới phủ xuống phương thế giới này liền có loại này thu hoạch quả nhiên c ư ớ p đoạt thế giới khác là tăng lên thực lực bản thân phương pháp tốt nhất hắn nhìn xem hứa xuyên lẩm bẩm nói chỉ cần giết hứa xuyên vậy cái này hai kiện đế binh liền đều là hắn thậm chí l i ề n luyện chế quá trình đều t n g tắt ngươi cái này hai kiện đế binh tạm u ố n hắn trầm giọng mở miệng nói trong lời nói tràn đầy mệnh lệnh cảm giác không có chút nào đem hứa xuyên cho để vào mắt muốn đế binh vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không hứa xuyên chế nhạo một tiếng ngay sau đó không còn nói nhảm chấn n g ụ c ma đao cấp tốc chém ra một đao ra tay trước thì chiếm được lợi thế tự tìm cái chết cái này ma đến nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân ma khí c u ộ n tuận phát t á c chi lực sông lên tận trời thân thể cấp tốc bành trướng tựa như một tôn thái cổ nhẹ nhẹ thần đồng dạng cùng lúc đó hắn lấy ra một đôi ống kim nện hướng phía dưới đè ép lập tức vô tận tia c h i ế màu đen bị tiếp đón được thân t r u bên trên ẩm ẩm lôi quang lấp lóe lôi đình hóa thành lôi xả cuốn theo lấy hủy thiên diện đ i ệ thần uy hướng về hứa xuyên hoành áp mà đi trong chốc lát hai đạo công kích đánh vào một chỗ. Nhị đế binh nguy khủng Khủng đến hạn đụng năng khí khả hủy thiên diệt địa chấp giai biết diệt tiêu bao đao địa đế bố. bố lực, cực có và một à u đen. m cỗ diệt thế khí tức xuất hiện để loại trừ hứa xuyên cùng vị này m à đế bên ngoài tất cả mọi người bao gồm mấy vị bán đế cảnh đ ỉ n h phong cấp độ v õ giả đều phát giác được một cỗ khó mà nói nên lời hàn ý s ô n g lên đầu phảng phất một giây sau tử vong liền sẽ phủ xuống tại trên đầu của bọn hắn lại hình như là trời muốn sụp đổ bọn hắn đều lại bởi vậy tùy t á n vô luận là loại nào lựa chọn đều là một con đường chết mặc cho bọn hắn dễ ruổi như thế nào như thế nào điều động bản thân nguyên lực ngăn cản cuối cùng ngăn cản không nổi cái này v à chạm phát tán đi ra hủy diệt chi ý giờ phút này phong thịnh sắc mặt dữ tợn hắn cùng bất tử hòa sơn còn có thái nhất thánh địa trưởng lão một chỗ dốc hết tất cả cùng chống lại cô này vi năng đây cũng là nhị giai đế tôn cấp độ cường giả ở giữa chiến đấu ư hắn nhìn xem trên bầu trời một người một ma thần tình hoảng sợ đây vẫn chỉ là tính thăm dò g i a thủ sinh ra chiến đấu dư ba liền đã để bọn hắn có khổ khó nói nếu như song phương cũng không cần mệnh đồng dạng chiến đấu như vậy lại là một phen cảnh tượng như thế nào hắn khó mà tin được thậm chí không dám tưởng tượng sợ trong lòng mình bởi vậy sinh ra tâm ma sợ chính mình sau này con đường võ đạo bởi vậy khó tiến thêm nữa đây chính là cường giả ở giữa giao thủ l i ê n tại bọn hắn đều nhanh s ắ p không kiên trì được nữa thời điểm hứa xuyên vung tay lên vụ vụ đỉnh đầu hoàng kim cổ điện tung xuống một trận h ừ n g hực k i m quan g bao phủ tại tất cả thái nhất thánh địa cùng bất tử h ỏ a sơn võ giả trên mình đem bọn hắn che trở tại bên trong không nhận song phương giao chiến tán giật lực lượng xâm nhập rất tốt chiến đấu như vậy mới đủ sức mạnh hứa xuyên chiến ý giật rào đây mới thật sự là chiến đấu tới chiến hứa xuyên hét lớn một tiếng thân hình cấp tốc phóng tới ma đế chấn ngục ma đa huy động từng đa hướng ma đế chấm tới đối phương cũng không cam lòng yếu thế tại thấy được hứa xuyên chân chính thực lực phía sau hắn cuối cùng nghiêm nghị lên đem hứa xuyên đặt ở cùng chính mình cùng một cái cấp độ bên trên song truy vũ động tại trước người mình tạo thành một đạo bình t r ư ớ n g đem hứa xuyên công kích toàn bộ ngăn lại cùng một thời gian quy t ắ c xiềng xích tiếp dẫn k i a chớp màu đen hóa thành một đạo không thể địch nổi công kích cuốn theo lấy k h ó nói lên lời thần uy hướng hứa xuyên đâm tới muốn tại hứa xuyên không có phòng bị thời điểm cho hắn một cách trí mạng nhưng mà ý nghĩ của hắn cũng là thất bại tuy là công kích thành công đến gần hứa xuyên nhưng làm liền muốn đâm vào hứa xuyên trên mình thời điểm thân thể của hắn mặt ngoài nổi lên một đạo màu vàng bình t h ư ớ n g công kích đánh vào phía trên phản g phất lâm vào lầy lội bên trong triệt để ngưng chảy xuống cái gì sao lại thế nhìn thấy một mặt này ma đế lần nữa chấn kinh như thế nào như vậy hắn rõ ràng nhìn thấy hứa xuyên đem cái k i a tứ giai đế binh dùng để thủ hộ trên mặt đất những cái k i a nhỏ yếu nhân tộc sâu kiến đi nguy ê n cơ hắn mới sẽ sử dụng gia dạng này một đạo xuất kỳ bất ý công kích hắn khẳng định hứa xuyên đang cùng mình giao thủ thời điểm không dám hao tốn sức lực đi điều động cái này đế binh nhưng thế nào hứa xuyên gặp cái này sắc mặt dị thường yên lặng không có nửa điểm lên xuống hết thệ đều nằm trong dự đoán của hắn thôi chính xác như hắn chỗ liệu tầng thứ này chiến đấu hứa xuyên tự nhiên không dám hao tốn sức lực việc khác nhưng đừng quên hắn nhưng là tu luyện nhất khí hóa tam t h à n h tu luyện pháp này tuy là để hắn mất đi ba đầu sáu tay thân cái này cường hãn thần thông bí pháp nhưng đổi lấy chính xác ba tôn cùng bản thân hắn thực lực ngang tại phân thân đồng thời còn có thể độc lập suy nghĩ cái chủng loại kia bây giờ k h ô n g chế hoàng kim cổ điện chính là phân thân của hắn một trong con a người lúc nào khởi binh tạo phản a chương bốn trăm năm mươi mốt giết không tha tuy là tại thực lực chiến đấu bên trên phân thân khả năng không sánh được hắn cái này b ả n tôn nhưng khống chế đế binh phân thân cũng là mười điểm thoải mái thời điểm chiến đấu có thể cùng hắn đánh phối hợp dạng này cho hứa xuyên trợ giúp cũng là to lớn thượng như vừa mới dạng kia ma đợi đến hứa xuyên đem nội thế giới tất cả võ đạo quy tắc toàn bộ hóa thành pháp tắc thời điểm liền là hắn dung hợp ba bộ phân thân một lần hành động đột phá t ứ giai đế tôn này rời đi phía trước thái nhất thánh điện hứa xuyên gánh tâm ma tộc biết được hắn xuất hiện tại nam vực phía sau sẽ phái ra ma đế tiếp tục tiến công thánh điện đến lúc đó huyền tắp rất có thể không ứng phó quá nổi thế là hắn đem quá khứ thân cho lưu tại trong thánh địa chỉ đem đi hiện tại thân cùng tương lai thân bây giờ ngược lại có tác dụng d ự thủ đoạn đúng không hả tiếp xuống tới phiên ta hứa xuyên cười lạnh một tiếng không để ý tới khiếp sợ ma đế trong tay c h ấ n ngục ma đao giơ lên cao cao sau đó chậm chậm phun ra một chữ chém nôn xuất phát tùy c ư ờ n g đại hỗn độn nguyên lực gần chú thích đến trên c h ấ n ngục ma đao thân đao đỏ t h â m cảng loa mắt tại phối hợp khủng bố hỗn độn chân hỏa cùng hứa xuyên đủ loại tầng tầng lớp lớp số mệnh cùng thần thống n g n g tụ ra giống như khai thiên tích địa một đao theo lấy hứa xuyên tiếng nói v ẩn chứa trong đó lực lượng triệt để bạo phát phô thiên cái địa năng lượng hóa thành một kích mạnh nhất dưới một kích tại trận sinh linh vô luận là nhân tộc vẫn là ma tộc đều cảm giác được thân thể đột nhiên chấn động ngay sau đó nguyên lực trong cơ thể ngưng trệ không động thật giống như bị giam cầm tại chỗ chỉ có thể nhìn thật cao rơi xuống trường cao chém xuống đầu của mình đồng dạng thân thiên làm nhị giai đ ỉ n h phong ma đế cũng giống như thế hắn điên c ù n giấy r ủ i lấy trong miệng cầm thét làm sao có khả năng ngươi mất quá một cái nhất giai đế tôn thôi làm sao có thể đủ có thực lực thế này ta không tin hắn muốn rách cả mỹ mắt sợ hai sen l ậ n ánh mắt cửu hận nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hứa xuyên nhưng mặc cho bằng hắn dây ruỗi như thế nào nhưng cũng khó thoát hứa xuyên giam cầm hoàng kim cổ điện c h ấ n áp tăng thêm trên thực lực nhiệt ép để hắn hết thẻ thủ đoạn đều thành bọc nước bây giờ liền chạy trốn đều thành hy vọng xa vời nhìn cái kia thật cao rơi xuống khủng bố t r ư ờ n g đ a o cảm nhận được trên đó ẩn chứa hủy diệt hết thẻ lực lượng hắn chỉ cảm thấy khắp cả người phát l ạ n h bờ môi khô khốc đến nói không nên lời bất luận cái gì lời nói chỉ có sợ hãi mới có thể đủ miêu tả hắn tình huống hiện tại không có cái gì là không thể nào chỉ là ngươi đã tới cũng đừng hòng đào tẩu hứa xuyên lạnh lùng nhìn xem hắn phun ra đoạn văn này không tên này ma đế phân thân mặt lộ hoảng sợ mang theo khó mà diễn tả bằng lời hốt hoảng chi ý giống giận ngươi không thể giết ta ta bản thể chính là tam giai đ ỉ n h phong đế tôn ngươi giết ta ta bản thể tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hắn sẽ trực tiếp vượt giới mà tới đem ngươi chém giết hắn sẽ đem thần hồn của ngươi rút ra vĩnh truy thâm nguyên để ngươi cầu sinh không được muốn chết không xong hắn kêu thảm hốt hoảng kêu to tuy là hắn chỉ là một bộ phân thân nhưng là một bộ có nhị giai đình phong thực lực phân thân đồng thời đã độc lập đi ra vô số năm đã sinh ra chính mình độc lập tư tưởng nguyên cớ hắn cũng biết sợ hãi cũng biết sợ chết nhưng mà hứa xuyên lại không chút nào làm chỗ động thần s á c lạnh lùng nghe lấy uy hiếp của hắn một giây sau chấn ngục ma đao triệt để rơi xuống một đao kêu bên trong mang theo thần uy cùng phá hủy hết thể lực lượng hướng về hắn chút xuống mà đi thế không thể đỡ hủy thiên diệt đ ị a không tại cuối cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong hắn hét thảm một tiếng sau đó toàn bộ thân hình triệt để nổ tung liền trong cơ thể hắn ma khí nồng nặc cũng bị hỗn độn thần hòa triệt để ma diệt thân hồn càng là trực tiếp bị đao linh thốn vệ đến đây vẫn lạc tại bên trong vùng thế giới này nhị giai ma đế cứ thế mà chết đi cách đó không xa bất tử h ỏ a sơn cường g i nhìn thấy một m à n này tâm thần cự chiến trên mặt mang theo khó có thể tin t h ầ n sắc một cái mới đột phá đế tôn cảnh dương chu thiếu chút nữa để bất tử h ỏ a sơn diệt tuyệt hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện mạnh hơn gấp mấy lần ma đế liền dễ dàng như vậy liền chết hứa xuyên cường đại một lần nữa khiếp sợ đến bọn hắn so trước đó đôi dương chu xuất thủ thời điểm càng thêm chấn kinh càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi m a tộc một phương đồng dạng không dám tin chính là bởi vì thân là ma tộc bọn hắn mới biết được nhị giai đình phong ma đế khủng bố tại ma giới bên trong cũng đã là quyền cao chức trọng tồn tại thống lĩnh một phương như mặt trời ban trưa húng chi vừa mới vị này ma đế từng nói chính là một vị tam giai ma đế phân thân vậy thì càng không được mỗi một vị tam giai ma đế đều là ma giới xâm lấn thế giới khác chủ lực bình thường sẽ rất ít xuất động nhưng một khi xuất động nhất định là mã đáo thành công cực kỳ khó sẽ có thất bại thời điểm chỉ có như vậy một vị phân thân lại có thực lực cường đại bây giờ lại bị một nhân tộc tiểu nhi cho chém ở dưới đao liền một chút thần hồn cũng chưa từng đào thoát một màn như thế để bọn hắn chỉ cảm thấy đến đưa thân vào huyễn mộng bên trong cơ h ộ i không thể tin được tất cả ma tộc đều bởi vậy hoảng sợ thậm chí dừng lại trong tay công kích ngơ ngác nhìn một màn này nhưng mà hứa xuyên cũng không có đến đây dừng tay như là đã xuất thủ tự nhiên là muốn để c h ấ n ngục ma đao giết thương khoái để tiết trong lòng hắn nội hỏa giết theo lấy một tiếng nhẹ a c h ấ n ngục ma đao bên trên huyết quang lần nữa sáng lên nháy mắt vô số đao khí bị thân đao ngưng k ế t lên sau đó tại hứa xuyên điều khiển phía dưới chém ra một đao hướng về mục đích vị trí tới ma tộc đánh tới ẩm ẩm những nơi đi qua như là đ i ệ long trở mình thiên đ i ệ lật đổ trong hư không chuyển đến từng đợt lôi đình vô số đao khí như là mọc thêm con mắt chuyên giết ma tộc không n ộ thương bất kỳ người nào thái nhất đệ tử trong lúc nhất thời ma tộc như là giao hẹ đồng dạng bị từng gốc thu hoạch không tốt người này muốn đem tộc ta đổi tận giết tuyệt nhanh bỏ đi nhất định phải đem cái tin tức này mang cho điện hạng trong nhân tộc có cường đại võ giả tồn tại trung b i là có ma tộc theo hoảng sợ bên trong kịp phản ứng tránh thoát hứa xuyên đao khí đồng thời liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của hứa xuyên thế là lo lắng mở miệng thuận tiện bắt đầu chạy trốn nhưng hứa xuyên hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn trở về thông phong báo tin cơ hội hoàng kim cổ điện phát tán ra chấn áp cùng phong c ấ m lực lượng tăng thêm hắn sát sinh đao vực lại lần nữa tăng cường để nhiều ma tộc cường giả trong chốc lát như là ham sâu lầy lội toàn thân trên dưới không bị khống chế trở nên chậm thế nào trốn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn thừa cơ hội này thái nhất thánh địa đệ tử cùng trưởng lão nhộn nhịp xuất thủ ra tay bá đạo tại từng tiếng chấn thiên động đ ị a u giết c h ố c cầm thanh bên trong bắt đầu phi tốc v ỡ lạc các n g ư y i đều muốn chết phong thanh dương nắm lấy một cái hát côn hai mắt hàm sát tại ma tộc bên trong bên trái đột một bên phải sông những nơi đi qua mỗi một khắc đều có ma tộc vẫn lạ chương bốn trăm năm mươi hai nguy cơ giải trừ bất tử hỏa sơn thần phục rất nhanh ma tộc cường giả tại thái nhất thánh địa cùng bất tử hỏa sơn cường giả liên thủ phía dưới lục tục nao ngoe bị dọn dẹp sạch sẽ mất đi những cường giả này lãnh đạo còn lại ma tệ tử liền cùng con rồi không đầu đồng dạng trốn cũng có phải hay không đánh cũng đánh không lại cuối cùng chị có thể h r ơ mắt nhìn chính mình bị giết rất nhanh trận này chém giết liền hạ màn kết thúc điện hạ may mắn không làm được bệnh ma tộc đã toàn bộ đền tội một tên cũng không để lại phong thanh dương xách theo hắc côn đang đằng sát khí về tới bên cạnh hứa xuyên mở miệng nói ra toàn thân hắn trên giới khắp nơi đều là máu tươi tựa như một tôn sát thần chỉ là những máu tươi này đều có phải hay không hắn toàn bộ đều là ma tộc rất tốt quét dọn chiến trường chuẩn bị chiến đấu kế tiếp hứa xuyên ánh mắt quét nhìn một vòng gật gật đầu nói một trận chiến này vô luận là đệ tử vẫn là trường lão đều đánh ra huyết khí đều ma luyện bản thân đã trở thành một tri hợp cách võ giả đại quân đồng ố i c á thời theo dương chu cùng tôn này ma đế trong miệng đạt được không ít tin tức hữu dụng tuy là bởi vì dương chu hiến tế bản thân không cách nào theo hắn thân thể tàn phế bên trong tinh l u y ệ n r a h ô n độn bản nguyên nhưng có từ trên người hắn nhìn thấy cơ duyên cũng coi là đền bù phương diện này tổn thất nói tóm lại hứa xuyên lần này xuất thủ vẫn là kiếm lời mà rất nhanh phong thanh dương bọn hắn dọn dẹp chiến trường thời điểm cũng đem từng kiện từng kiện trọng yếu bảo vật đặt ở trước mặt hứa xuyên những bảo vật này đều là ma tộc x â m lấn nam vực tại nam vực vơ vét đi ra còn chưa kịp thôn vệ liền bị thái nhất thánh địa đệ tử cùng trường lao chèm giết bây giờ rơi vào trong tay của bọn hắn l à bọn hắn làm áo cưới những bảo vật này hứa xuyên tuy là trứng mắt nhưng đối với thá phong thịnh n h ta đôi tay nam quyền không người đối hứa xuyên hành lễ nói hắn sau lưng tộc nhân khác cũng đồng dạng cung kính hành lễ cái này không chỉ là đối hứa xuyên cắm tạ cũng là đối hắn thực lực kính sợ bây giờ hứa xuyên sớm đã có phải hay không lúc trước đi ngang qua bất tử hỏa sơn cái kia sâu k i ế n mà là một tôn hàng thật giá thật có khả năng lực gáp nhị giai ma đế cường đại tồn tại tại thực lực này vi tôn huyền thiên đại lục thực lực cường đại người không có người sẽ không tôn kính cũng không có người dám không tôn kính phong tiền bối không cần như vậy hứa xuyên lắc đầu đem phong thịnh đỡ lên thanh dương làm ta tùy tùng tộc nhân của hắn gặp được nguy cơ sinh tử ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn đây hết thể bất quá là một cái nhắc tay thôi h u ố hồ ma tộc người người có thể chu diệt đây cũng là có lẽ hứa xuyên nhẹ giọng nói ra điện hạ đại đức phong thịnh lại lần nữa cảm k h á i nói thực lực như thế tăng thêm như vậy tâm cảnh nên hứa xuyên trở thành cường giả hắn xem như p h ụ mà hứa xuyên thấy thế đột nhiên mở miệng nói ra phong tiền bối ngươi còn nhớ đến ước định của chúng ta lúc t r ư ớ c ư lời này vừa nói ra phong thịnh đột nhiên khẽ giật mình hắn thế nào sẽ quên đây lúc trước hắn cùng hứa xuyên lập xuống ước định chờ hứa xuyên trở thành bán đế cảnh cường giả liền có thể cầm lấy p ư ợ n g hoàng ấn tới bất tử hòa sơn tiếp nhận toàn bộ bất tử hòa sơn thần p ụ lại không nghĩ rằng hắn không đợi được bán đế cảnh hứa xuyên lại chờ đến thực lực sánh vai nhị giai đế tôn cảnh hứa xuyên phía trước hắn còn có chút sợ hãi mạnh như thế người để hắn tới chấp trường bất tử hòa sơn có phải là bọn hắn hay không trèo cao nguyên cớ hắn mới không có mở miệng lại không nghĩ rằng hứa xuyên lại chủ động mở miệng không gì hơn cái này cũng tốt trong lòng hắn một khối đá lớn xem như bông xuống thế là hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm chậm chậm mở miệng nói phong mộ tự nhiên không dám quên sớm đã chờ điện hạ đã lâu lời này vừa nói ra chung quanh bất tử hòa sơn tộc nhân có vẻ hơi nghĩ hoặc không biết do hứa xuyên cùng phong thịnh có giao dịch gì có lòng hỏi thăm phong thịnh nhưng hứa xuyên còn tại cái này bọn hắn nhưng cũng không dám đi đụng cái lông mày này chỉ có thể cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ c h i tâm yên lặng nghe nhớ đến l i ề n tốt hứa xuyên gật gật đầu hắn chuẩn bị nhất thống huyền tiên h để thái nhất thánh địa đứng ở h u y ề n thiên đ ỉ n h thế lực khác đều trở thành hắn phụ thuộc mà một bước này liền theo bất tử hòa sơn bắt đầu sau một khắc hứa xuyên lấy ra phương kia đã sớm bị hắn luyện hóa phượng hoàng lớn mở miệng a nói bất tử hòa sơn tộc nhân ở đâu mà khi bọn hắn nhìn thấy hứa xuyên p ư ợ n g hoàng lớn trong tay thời điểm tại trận tất cả bất tử hòa sơn tộc nhân đ biến mất vô số năm phượng hoàng lớn vậy mà tại hứa xuyên điện hạ trong tay gặp lớn như gặp tộc trưởng chẳng lẽ hứa xuyên điện hạ muốn chấp trưởng ta bất tử hòa sơn trong lúc nhất thời đủ loại suy đoán cùng nghi v ẫ n đều tại bất tử hòa sơn những cái này tộc nhân trong đầu sinh thành hứa xuyên quét nhìn một vòng n h ư mày tiếp đó trực tiếp kích phát phượng hoàng lớn lập tức một cấu nguồn gốc từ trong huyết mạch cảm giác gáp b á c h sinh ra để tất cả bất tử hòa sơn tộc nhân nháy mắt thanh tỉnh lại tại phong thịnh dẫn dắt tới nhộn nhịp quỷ một chân trên đất chắc tay nói tham kiến tộc trưởng mới nhận trước một bên phong thanh dương cũng dừng lại trong tay sự thỉnh, đồng dạng trong lúc nhất thời toàn bộ bất tử hỏa sơn tộc nhân đều thần phục tại hứa xuyên dưới chân cầm trong tay phượng hoàng ấn hứa xuyên danh chính ngôn thuận thành bất tử hỏa sơn t r ư ở n g khống giả không có người phản đối cũng không dám có người phản đối nguyên bản trong bất tử hỏa sơn bởi vì không có phượng hoàng ấn phân ra mấy đạo thanh em không hài hòa nhưng giờ phút này cũng đều thần phục toàn bộ bất tử hỏa sơn tại lúc này mới xem như triệt để vận thành một cô dây thừng Vâng anh! Gi Mà p h đồng thời phản loạn, thứ a xuyên trên mình khí vận cũng biết trình độ nhất định phản hồi đến trên người bọn hắn có thể nói rất nhiều chỗ tốt chuyện siêu hay chương bốn trăm năm mươi ba cơ duyên ma tổng hoàng tử Các vị miễn lệ này, Ấn, cao tuy là cầm trong tay lệ A. Sau tất nhiên nhập vào thái nhất thánh địa cũng là bọn hắn lựa chọn tốt nhất bây giờ huyền thiên chỉ có thái nhất thánh địa có đế tôn cảnh cường giả có thể nói có hứa xuyên tại thái nhất thánh địa vùng dậy s u thế đã thế không thể l ỡ mà bọn hắn xem như nhóm thứ nhất đầu nhập vào người tại hứa xuyên nơi này cũng có thể đạt được không giống nhau coi trọng hứa hồ bọn hắn cũng không có thực lực cùng can đảm đi cự tuyệt hứa xuyên quyết định sau này bất tử hòa sơn vẫn là từ phong thịnh tiền bối quản lý phong thịnh tiền bối có thể làm ta thái nhất thánh địa trường lão hứa xuyên nói tiếp tất nhiên vào ta thái nhất nhất định phải tôn ta thái nhất quy tắc như làm trái phản định không dễ tha đồng rạng bất tử hòa sơn tất cả tộc nhân đều có thể hưởng thụ ta thái nhất thánh địa đủ loại phúc lợi một đám một cái táo ngọc đạo lý hứa xuyên rất rõ ràng lời này vừa nói ra bất tử hỏa sơn tộc nhân đều lộ ra nụ cười vui mừng bản thân nhập vào thái nhất thánh địa cũng không phải là một chuyện xấu bây giờ còn có nhiều như vậy chỗ tốt tự nhiên trong lòng bọn hắn một điểm cuối cùng cảm giác không khỏe đều biến mất không gặp hứa xuyên cũng coi là thuận lợi đem bất tử hỏa sơn thu làm thái nhất thánh địa phụ thuộc đa tạ đ i ệ n hạ phong thịnh cũng mở miệng cảm ơn nói bất tử hỏa sơn tuy là nhập vào thái nhất thánh địa nhưng hứa xuyên cũng không có tức đoạt quyền lợi của hắn thậm sau này bất tử hỏa sơn còn muốn dựa vào phong tiền bối hứa xuyên cười lấy nói định không phụ điện hạ giao phó phong thịnh ôm quyền cam kết từ giờ phút này bắt đầu trong lòng hắn một khối đá lớn cũng coi là vừa ra sau này hắn cũng có thể an tâm điện hạ anh minh điện hạ vô địch điện hạ thiên hạ đệ nhất thái nhất thánh địa võ giả nhìn thấy hứa xuyên dễ như chở bàn tay liền thu phục bất tử hỏa sơn tộc nhân lập tức b ư ớ c lên dung trời âm thanh hoan hô phải biết đây chính là một phương thế lực cường đại a bây giờ lại hoàn toàn thần phục tại hứa xuyên dưới chân như vậy hành động vĩ đại loại trừ hứa xuyên còn có ai có khả năng làm đến quả nhiên ta không bằng hắn đỗ h ằ n g vũ nhìn thấy một màn này thầm nghĩ trong lòng t h á n h tử tranh đoạt chiến thời gian hắn liền từng phát ra qua như vậy cảm khái bây giờ nhìn thấy hứa xuyên thu phục bất tử hòa sơn lần nữa cảm khái nói thái nhất cái khác b á t đại chuẩn thánh tử không có một cái nào so mà đến hứa xuyên hắn trở thành thánh tử thực chí danh uy mà sau này từ hắn trưởng không thái nhất thánh địa không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất thế tất sẽ dẫn dắt thái nhất thánh địa c ư i trên cái kia đ ỉ n h phong hắn chỉ cần tận tâm tận lực phụ tá hứa xuyên là được rồi mà ngay tại bất tử hòa sơn thần phục n h y mắt đỉnh đầu hứa xuy hiện hiện tại trong mắt của tất cả mọi người khí vận kim long phóng lên tận trời to lớn khí vận tung xuống ngóc một tiếng rung trời giống lên một tiếng p h ả n phất tại chúc mừng đồng dạng giữa thiên địa vang lên huyện âm thanh vô số đạo vận vây quanh tại hứa xuyên quanh thân l i ê n thiên địa đều tại vì hứa xuyên chúc mừng chứng kiến một đời cộng chủ sinh ra hứa xuyên liền đứng như vậy lảng l ạ g hưởng thụ đây hết thảy sau một hồi lâu nhiều quang hoàn tiêu tán hết thảy cũng đều bình tĩnh lại lúc này phong thanh dương cái vị kia lao sư bất tử hỏa sơn tộc lao đứng ra chỉ thấy trong tay hắn cầm lấy một hạt châu hạt châu hiện hôn đội bộ g á n g không thấy rõ trong đó đồ vật nhưng xem xét liền mười điểm c h â n quý hứa xuyên điện hạ đây là ta bất tử hỏa sơn truyền thừa chi bảo hôm nay liền giao cho ngài tộc lão đem hạt châu đưa cho hứa xuyên giải thích lai lịch của nó đây là bất tử hỏa sơn một đời nào đó tộc trưởng theo một vị chết đi đế tôn trên mình lấy được bảo vật tuy là không biết là đồ vật gì nhưng có thể bị đế tôn cảnh cường giả mang bên mình mang theo có lẽ nhất định không đơn giản thế là liền bị bất tử hỏa sơn nhiều đời truyền thừa xuống bây giờ bất tử hỏa sơn từ hứa xuyên không chế hắn tự nhiên giao ra thứ này một là bán cái tốt hai là biểu đạt bọn hắn trung thành kết quả vật này hứa xuyên thần thức dọ vào trong đó nháy mắt liền biết vật này lai lịch đây chính là phía trước hắn tại dương chu trên mình nhìn thấy cơ duyên cái tiêu một phương tàn tạ nội thế giới bên trong võ đạo quy tắc hoàn thiện hấp thu phía sau hứa xuyên có thể mượn cái này cảm nộ g quy tắc tăng nhanh bản thân nội thế giới quy tắc diễn biến thành pháp tắc tốc độ đối với hắn tới nói cũng là không thể có nhiều trí bảo có thể nói hấp thu phương này tàn tạ nội thế giới phía sau hắn có niềm tin rất lớn trực tiếp đột phá đến nhị giai đế tôn đến lúc đó đừng nói cái gì tam giai đế tôn coi như là tứ giai đế tôn tới hắn đều có lực đánh một trợn thứ này cùng ta có tác dụng lớn liền đa tạ thuộc hứa xuyên nói cảm tạng có thể đến giúp điện hạ là được mà giờ k h ắ c này tam dương thánh địa chỗ sâu bên trong tòa cung điện kia ma tộc cường giả lại một lần nữa tại nơi này thời kỳ không khí hết sức nghiêm túc không ai nói chuyện lộ ra rất ngột ngạt đại điện cao hơn cái kia ma tộc thanh niên sắc mặt rất khó nhìn nói một chút đi đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao dương chu thần hồn ấn ký sẽ biến mất vì sao phái đi ra ma tộc đại quân đều đã chết vì thủy hạ ta một cái duy nhất tam giai ma đế phân thân cũng mất đi tung tích hắn trầm、Dòng、hỏi không để nén được nộ hỏa phản phất muốn thôn vệ tất cả mọi người ở đây đồng dạng lần thứ hai, đây là lần thứ hai tại huyền thiên hai lần tổn thất để hắn nguyên khí đại thương hắn hao phi đại đại giới xúi rục đi ra nhân ma đế tôn còn không có phát huy ra cái kia có công hiệu cứ thế mà chết đi khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ còn có hắn phái đi ra ma tộc binh sĩ cũng toàn bộ tử vong tuy là ma tộc số lượng to lớn nhưng đó là toàn bộ ma tộc dưới tay hắn ma tộc binh sĩ cũng không phải vô cùng vô tận chết một cái liền ít đi một cái hai lần tổn thất trực tiếp để dưới tay hắn ma tộc binh sĩ giảm bớt một nửa nhưng mà lại ngay cả hung thủ là ai cũng còn không biết rõ tin tức này nếu là chuyển đến ma giới để ma giới người khác như thế nào nhìn hắn để hắn những cái kia đối với hắn vị trí nhìn c h ầ m c h ầ m huynh đệ tỷ bội như thế nào nhìn hắn điện hạ hỏi thăm rõ ràng đây hết thảy đều là bởi vì thái nhất thánh địa là thái nhất thánh địa cái kia thánh tử xuất thủ cho nên chúng ta mới sẽ tổn thất nặng nề đợi đến vị này điện hạ sau khi nói xong mới có ma tộc run run dày dày mở miệng nói phế vật lại là hắn chẳng lẽ tộc ta nhiều cường giả như vậy còn không đánh lại một cái nhân tộc ư nghe lại là hứa xuyên vị này ma tộc điện hạ trực tiếp bạo nộ rồi năm lần bảy lượt phá ta chuyện tốt lưu hắn không được truyền lệnh ta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 mấy ngày phía sau bất tử hỏa sơn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa có trận pháp kia thủ hộ trận chiến đấu này kỳ thực cũng không có để bất tử hỏa sơn lớn bao nhiêu tổn thất ngược lại là cuối cùng hậu chiến quân tình xúc động có mấy tộc nhân vẫn lạc hậu chiến phong thanh dương cùng đỗ hàng vũ mỗi người mang theo bất tử hỏa sơn cùng thái nhất thánh địa đệ tử tiến về nam vực địa phương khác tiếp tục đuổi g i ế t ma tộc mà hứa xuyên thì là tại trong bất tử hỏa sơn tìm cái địa phương chuẩn bị bế quan trước đây một trận chiến hắn cảm giác cảnh giới của mình gông c ù n x i ế xích có chút vung lòng lại thêm theo tộc lão trong tay lấy được phương k i a n ộ i thế giới hứa xuyên có cực lớn nắm chắc đột phá đến nhị giai đế tôn không thể không nói chiến đấu là đột phá cảnh giới đường tắt nhất là sinh tử c h i chiến chỉ là đầu này đường tắt cũng không phải là cái gì người đều có thể đi hơi không cẩn thận một thân tu vi cùng chân tảng liền thành người khác áo cưới v ề phần hứa xuyên vì sao muốn tại cái này mấu chốt đột phá hoàn toàn là bởi vì tiếp x u ố n g sắp đối mặt được nhân hai lần thảm trọng tổn thất tin tưởng cho dù là ma t ộ n hoàng tử cũng khó có thể tiếp nhận lần tiếp theo phòng t r ư n g liền là đối phương đích thân xuất thủ mà có khả năng bị ma giới lập làm tiến công huyền thiên quan chỉ huy vị này ma tộc hoàng tử bản thân thực lực cũng tuyệt đối là không thể khinh thường không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối là một tôn tam giai ma đế thậm chí rất có thể là tam giai đ ỉ n h phong ma tầng thứ này c ư ờ n giả g lấy hứa xuyên bây giờ nhất giai đế tôn đ ỉ n h phong thực lực muốn cùng chống lại cơ bản không có khả năng chớ nhìn hắn hiện tại đánh nhị giai ma đế cùng đánh đệ đệ đồng dạng cái kia hoàn toàn là bởi vì đối phương chỉ là một tôn phân thân căn bản không phát huy ra nhị giai ma đế cái kia có trình độ thậm chí bởi vì là được triệu h o à n tới rất nhiều thủ đoạn đều bị hạn chế bằng không mà nói hắn cho dù có thể đánh thắng nhưng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy mà nhị giai đế tôn cùng tam giai đế tôn ở giữa khoảng cách vậy liền càng lớn có thể nói là một cái là trời một cái là đất bởi vậy tăng lên cảnh giới cùng thực lực là trước mắt chuyện khẩn yếu nhất chỉ có đột phá nhị giai đế tôn hứa xuyên mới có năm chắc cùng cái kia ma tổng hoàng tử có lực đánh một trận bố trí một cái phòng ngự trận pháp lại tế ra hoàng kim cổ điện ngăn cách ngoại giới nhộn nhịm hỗn loạn hứa xuyên bắt đầu yên tâm bế quan đều nói tu hành không tuyến n g u y ệ t cho dù hứa xuyên đã ở vào làm g i n h đột phá lại cầm trong tay cơ duyên lần này bế quan cũng đầy đủ tiêu thời gian một tháng một tháng sau một ngày nào đó hứa xuyên bế quan địa phương Hoàng! đột nhiên một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh phóng lên tận trời kinh động đến toàn bộ trong bất tử hỏa sơn người chuyện gì xảy ra động đất ư hơi thở thật là khủng bố là theo trong tộc phát ra là ai còn có thể là ai loại trừ hứa xuyên điện hạ lại có ai còn có thể có uy thế như vậy tất cả mọi người bị hứa xuyên đột phá dị tượng hấp dẫn nhộn nhịp dừng lại trong tay sự tình yên lặng quan sát lấy cương giả đột phá có khả năng khoảng cách gần quan sát đối v õ đạo của mình con đường cũng là m ộ ư ơ i điểm hữu ích nếu như có thể bởi vậy đốn ngộ vậy thì càng thêm không được đợt h ứ nhất dị tượng còn chưa tan đi, đi ngay sau đó một cô bá đạo vô cùng uy thế như l à n h ư vòi rồng quét ngang mà ra nguyên bản hứa xuyên bố trí đi ra dùng tới phòng ngự trận pháp tại cô uy thế này trùng kích phía dưới tựa như thủy tinh đồng dạng tất cả vỡ vụn ra cũng may cuối cùng có hoàng kim cổ điện c h ấ n áp cô này bá đạo uy thế mới không có khuyết t á n đến ngoại giới đi bằng không mà nói hứa xuyên mới thu phục bất tử hòa sơn phòng chừng liền muốn không tồn tại nữa nói như vậy hứa xuyên thật là khóc đều không khóc đi cái này cũng cho hứa xuyên gõ một cái cảnh báo đến hắn cấp độ này mỗi một lần một phá nhất định cần muốn tìm một cái địa phương tuyệt đối an toàn tuyệt không thể giống bây giờ như vậy tại trong thánh địa liền trực tiếp đột phá bằng không mà nói hắn đột phá phát tán đi ra uy thế đối với một chút tu vi hơi thấp đệ tử tới nói quả thực liền là tính chất hủy diệt đặc kích uy thế như vậy sau đó là trói mắt k i m quang bao phủ toàn bộ bất tử hòa sơn tại cái này hào quang sáng trói bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn vĩ nạn thân ảnh đạo thân ảnh này chính là hứa xuyên thu hứa xuyên k h é c quát một tiếng xung quanh dị tượng lập tức giống như thủy triều thối lui trở về đến hứa xuyên thể nội nhị giai đế tôn thành hứa xuyên mở ra thâm thúy hai mắt mang theo một chút ý cười cùng thoải mái dung luyện p ư ơ n g tiêm nội thế giới phía sau. vốn vào là ở đồng ộ đột t triệt Thân phá giáp phá. danh cảnh h giới, triệt để hỗn độn n u y ê n lực, thời á n tiến Đồng h thể, chỗ h t đều có chỗ tiến bộ. Đồng thời, nội thế giới võ đạo quy tắc đã toàn bộ hoàn thiện bước kế tiếp l i ề n có thể bắt đầu hướng về pháp tắc chuyển hóa đợi đến tất cả võ đạo quy tắc đều chuyển hóa làm pháp tắc thời điểm l i ề n là hắn đột phá đến tứ giai đế tôn thời điểm hứa xuyên hiện tại sức chiến đấu lại xuất hiện đột nhiên tăng mạnh tăng vọt hắn hiện tại so với phía trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần có thể nói lại để cho cái kêu ma đế phân thân cùng chi giao tay tại trong tay hắn đi không ra một chiều liền đến nuốt hận tây bắc tiếp xuống l i ê n chờ cái k i a ma tộc hoàng tử phủ xuống hứa xuyên đứng lên ánh mắt nhìn chăm chú phương xa thu vi sau khi đột phá trong lòng hắn dự cảm càng thêm m á h liệt loại k i a dự cảm để hứa xuyên cảm nhận được nguy hiểm nhưng đồng thời lại để cho hứa xuyên xuất hiện một loại khát vọng m á h liệt khát vọng một c h à n g thế lực ngang nhau chiến đấu một c h à n g nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu bây giờ hứa xuyên thân hình hơi động hóa thành một đạo thiểm điện hướng về bất tử hỏa sơn bên ngoài lao đi hắn lưu lại tại không trung mắt nhìn phía trước không chờ bao lâu xa xa hư không t r u y ề n đến từng đạo kinh tiên động địa tiếng oanh minh theo sau liền có thể trông thấy một mảnh ma vân xuất hiện ma vân bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy vô số ma tộc giữ tợn thân ảnh d ư ơ nganh m u ố n b ư ớ c phản phất muốn thôn phệ hết t h ể đồng dạng cho dù khoảng cách nơi đây còn xa nhưng hắn khủng bố sát khí cùng sát khí đã phả vào mặt số lượng khổng lồ có thể thấy được lần này cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng vì liền là tìm đến hứa xuyên báo thủ rốt cuộc đã đến nhìn thấy cái này mênh mông vô vợ ma vân hứa xuyên có chút n g phấn lại không tới hắn đều muốn nhịn không được trực tiếp tiến về ma tộc đại bản doanh trên mặt đất sớm đã đạt được hứa xuyên triệu đến thái nhất võ giả nhanh chóng tụ họp lại trận địa sẵn sàng đón quân địch rất nhiều các trưởng lão cũng đều cổ động toàn thân nguyên khí trong mắt chứa sát khí nhìn chăm chú lên xâm phạm ma tộc điện hạ các đệ tử cùng trưởng lão đều đã tập kết hoàn tất mời điện hạ hạ lệ phong thanh dương đi tới trước người hứa xuyên không người nói hứa xuyên trên mình tán phát khí t ứ c càng phát để hắn nhìn không thấu chỉ là tới gần hứa xuyên hắn liền cảm thấy một trận hoảng sợ phảng phất có đại nguy cơ đại sợ hái phủ xuống đ ồ n dạng rất tốt hôm nay ta muốn để những ma tộc này đều chết tại cái này một tên cũng không để lại theo lấy hứa xuyên tiếng nói vừa ra hắn gái kia thuộc về nhị giai đế tôn thần uy không còn áp chế trực tiếp nở rộ ra đỉnh đầu hoàng kim cổ điện vô biên áp lực phủ xuống tại phương này trên đại điện thế chết cũng đi theo thánh tử điện h ạ g i ế t phía dưới tất cả võ giả cùng tiếng hô to chiến ý s ô n g lên tận trời chấn thiên động điện chương bốn trăm năm mươi lăm ước vạn ma tộc một đao chém ma vân bên trong loại trừ có ước vạn ma tộc bên ngoài còn có sáu vị ma đế lần này từ bọn hắn xung phong tới trước đối phó hứa xuyên mà vị kêu ma tộc hoàng tử thì là tại phía sau bọn họ làm hắn lượt r ậ n dương chu chết cùng ma tộc đại quân diệt vong để vị hoàng tử này vô cùng sinh khí không tiếc đích thân mang binh vì chính là triệt để diệt đi hứa xuyên nhưng thân là hoàng tử hắn đương nhiên sẽ không vừa đến liền đích thân độc thủ kết quả là xem như nó thủ hạ cuối cùng lục đại ma đế chém giết hứa xuyên nhiệm vụ liền rơi xuống trên đầu của bọn hắn nếu là bọn họ sau cái liên thủ đều không thể giết chết hứa xuyên đến lúc đó hắn mới sẽ đích thân độc thủ nuôi binh ngàn này g dụng binh nhất thời cho nên bọn hắn tại đạt được mệnh lệnh này phía sau không chút nào dám lãnh đạm lập tức t r ì binh triệu tập toàn bộ nam vực tất cả ma tộc tiến về bất tử hòa sơn muốn cho cho cho hứa x đúng là như thế mới tiêu hơn một tháng thời gian mới tới bất tử h ỏ a sơn tốc độ như vậy cũng coi là không tệ mà bọn hắn tới vừa vặn đụng phải vừa xuất quan hứa xuyên rất tốt những nhân tộc này còn chưa từng rời đi lần này nhất định lấy đem hắn một mẹ hốt gọn chỉ cần có thể giết chết cái k i a người được gọi là hứa xuyên tộc chúng ta chắc chắn đủ thu được điện hạ ban thưởng nói không chắc bởi vậy tiến hơn một bước cũng có khả năng có thể giết cái này nhân tộc cái k i a điện hạ bắt lại huyền thiên liền không có bất luận cái ỳ cản đến lúc đó toàn bộ huyền thiên đại lục tài nguyên đều mặc chúng ta tìm lấy chớ có sơ suất cái kia phía trước hứa xuyên thế nhưng liên tiếp chém giết năm vị ma đế thậm chí còn giết chết dương chu cùng một tôn nhị giai ma đế phân thân thực lực không thể khinh thường sợ cái gì chúng ta cũng không phải mây cái kia phế vật chúng ta sáu vị liên thủ chẳng lẽ còn cầm không xuống một cái mới vào đế tôn cảnh nhân t ộ c ư đúng rồi chớ có tăng thêm người khác trí khí d i ệ t chính mình vi phong huống hồ coi như chúng ta đánh không được không phải còn có điện hạ u phải biết điện hạ thế nhưng tam giai đ ỉ n h phong ma đế nội thế giới quy tắc đã toàn bộ hóa thành phát tắc khoảng cách đột phá trở thành trung giai đế tôn cũng chỉ có cách xa một bước cho dù tiến vào h u y ề n tiên h tu vi bị áp chế chẳng lẽ còn cái kia cầm không xuống một cái nhân tộc sao ma vân bên trong sáu vị đế tôn cảnh ma tộc nhìn thấy hướng về phe mình bọn tới nhân tộc giờ phút này đều đang nghị luận trên mặt bọn hắn biểu tình đều cực kỳ thoải mái cực kỳ hiển nhiên là không có đem hứa xuyên cho để ở trong mắt về p h ầ n những cái kia liền đế tôn cảnh đều chưa từng đạt tới nhân tộc thì càng không xứng bị bọn hắn chú ý coi như trong đó có hai vị cho rằng không thể khinh thường nhưng tại cái khác ma đế mấy câu nói phía sau cũng triệt để ít lòng cho rằng lần này chiến đấu muốn diện sắt tất cả nhân tộc cũng không khó khăn cuối cùng bọn hắn sáu vị Có 3 cái mới vào nhị giai đế tôn, mặt khác 3 cái, cũng Có có có cái đọc sách có nói, mới giai tới giai thiên đi thiên giả. mặt vào nào phong. treo nhị tôn, nhất tôn đỉnh phong. Có thể nói, nếu như không có huyền thiên, không có hứa xuyên, bọn hắn luận đơn lên đánh huyền từng thể hứa thể ra, đế đạt đế đều đủ bất quan trọng hơn chính là lần này bọn hắn là dốc toàn bộ lực lượng không chỉ mang đến nam vực tất cả ma tộc sau lưng càng là có một tôn ma tộc hoàng t ử áp trợn loại lực lượng này để bọn hắn tràn ngập tự tin bây giờ h u y ề n thiên căn bản không người có thể địch đủ để đem có võ giả toàn bộ tiêu diệt tiếp đó từng cái thốt phê cường hóa ma tộc binh sĩ tiến tới coi đây là v ắ n cầu nhanh chóng bắt lại toàn bộ h u ỳ n thiên hoàn thành những cái kêu ma tộc tiền bối chưa từng hoàn thành hành động vĩ đại sau đó bọn hắn sáu cái có lẽ có thể mượn toàn bộ huyền thiên tài nguyên nhanh chóng vùng dậy cho dù là trở thành tam gia i đế tôn cũng không phải không khả năng liên đại bọn hắn lâm vào huyễn tưởng thời điểm từ hứa xuyên dẫn dắt thái nhất thánh địa cùng bất tử hỏa sơn võ giả đại quân cuối cùng đi tới trước mặt của bọn hắn khi huyết c ư ờ n g đại cùng sát ý n g ậ p trời giống như kinh lôi đồng dạng đem bọn hắn bừng tình những nhân tộc này điên rồi sao mây cái ma đế gặp cái này không khỏi x ư n g sỏ đối mặt số lượng to lớn ma tộc đại quân những võ giả này lại còn dám chủ động xuất k í c h thậm chí đi thắng đến trước mặt của bọn hắn. cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào bọn hắn không nghĩ ra đến cùng là ai cho những nhân tộc này g ũ ú p khí vậy mà như thế không sợ chết vì làm rõ ràng vì sao bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt tập trung đến dẫn đầu hứa xuyên trên mình nhưng vừa nhìn lên bọn hắn lập tức đều bị khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được không dám nói tiếp nữa làm sao có khả năng mấy cái ma đế ngây ngốc mở miệng nói chỉ thấy tại trong ánh mắt của bọn hắn một phương tản ra khí tức cường đại đế binh thủ hộ lấy những nhân tộc này chiến sĩ mà điều khiển phương này đế binh thì là một vòng thân đan sen pháp tắc thần quang tràn ngập cực đạo đế uy thanh niên thanh niên nhất cử nhất động ở giữa khí tức kinh khủng làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó ngưng kết cái này sáu vị ma đế cùng những cái tia cảm nhận được c ố khí tức này ma tộc đều tê cả ra đầu trên mình khí huyết ngực dòng trong lòng sinh ra không lời sợ hãi nhưng rõ ràng thanh niên trước mắt tu vi bất quá là mới vào nhị giai đế tôn cấp độ thôi lại mang cho bọn hắn thiên đại sợ hãi chính vì vậy bọn hắn mới sẽ như vậy kinh hãi đây quả thực vượt qua lẽ thường khí tức của hắn vì sao lại khủng bố như vậy trong đó một tên ma đế sợ hãi nuốt nước miếng một cái run dậy mở miệng không giống với vừa mới lòng tin mười phần bây giờ chỉ là nhìn hứa xuyên một chút liền tâm thần cự chiến cảm giác sọ h ã i lộ rõ trên mặt càng chưa nói cùng động thủ cái này trọn vẹn cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau a không phải là bọn hắn lây lôi đình s u thế chém giết thôn vệ tất cả nhân tộc ư nhưng mà hứa xuyên cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội suy tính tại lục đại ma đế cùng vô số ma tộc nghỉ hoặc trong lúc biểu lộ hứa xuyên hung h á n xuất thủ c h ấ n ngục ma đao hóa thành một trôi vượt ngang toàn bộ bầu trời cự nhận thẳng tắp hướng về cái k i a ma vân rơi xuống đột phá nhị giai đế tôn hứa xuyên đã có thể thoải mái phát huy ra trấn ngục ma đao tất cả n g lực không được hắn xuất thủ sáu vị ma đế phản ứng lại trên mặt lộ ra vẻ s Vội vã trong h ô i bản thân ma khoảnh í dự phản khắc lưới đao đã vượt ngang vạn cổ hư không rơi vào trước người của bọn hắn sau đó ẩm ẩm khủng bố trường đao trực tiếp chém xuống cái kia từ vô số ma tộc tạo thành ma vân nháy mắt nổ tung vào nát vô số ẩn tàng trong đó ma tộc liền tiếng đêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị tan tràn đao khí trực tiếp biến mất mà chính diện gặp phải công kích lục đại ma đế thì l à cắn răng gắt gao chống lại cơ hội là hao hết toàn thân tất cả ma khí cũng mới khó khăn lắm ngăn lại một cách này nhưng dù vậy trên người bọn hắn cũng đều bị thương không nhẹ lại nhìn chứ bọn hắn bên ngoài cái khác ma tộc thì là vô cùng thê thảm nguyên bản che khuất bầu trời ma vân dưới một đ a m này triệt để tiêu tán căn bản là không có cách thống kê có bao nhiêu ma tộc vẫn lạc tại trong đó mà còn lại ma tộc thì là phân tán bốn phía bỏ trốn bị một đao cho giết quăng mũ cởi giáp trọn vẹn không có uy phong một m a n như thế để lục đại ma đế muốn rách cảm bí mắt vừa đối mặt liền vẫn lạc nhiều như vậy ma tộc b ì n h sĩ quả thực khủng bố chết tiệt đáng giận hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy mấy cái ma đế gào thét lên tiếng toàn thân n ộ hỏa bước lên chương bốn trăm năm mươi sáu tam giai đế tôn định phong cường đại không trách bọn hắn tức giận như vậy thật sự là vừa đối mặt liền tổn thất nhiều như vậy ma tộc quá mức biệt quất điện hạ lời nhắn n h nhiệm vụ còn chưa bắt đầu bọn hắn liền bị tính chất hủy diệt đã kích mặc cho ai cũng không tiếp thu được húng chi điện hạ còn ở hậu phương nhìn xem khiến bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ không thể để cho hắn tiếp tục như vậy giết tiếp bằng không xui xẻo liền là chúng ta ra tay đi cho dù hứa xuyên thực lực để bọn hắn vô cùng sợ hãi nhưng nội tâm n ộ hỏa cùng đối với điện hạ thủ đoạn sợ hãi vẫn là điều k h i ể n bọn hắn hung hãn xuất thủ giết hắn sáu vị ma đế giống giận thân ảnh như điện xuyên qua ở trong hư không giờ khắc này bọn hắn không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ sáu vị ma đế đều bạo phát ra vượt qua bản thân trước mắt cảnh giới thực lực vì chính là chém giết hứa xuyên từ đó vãn hồi vừa mới tổn thất Chỉ có h ỉ c rằng này bọn hắn mới sẽ không gặp phải điện hạ trách phạt về phần vì sao vừa mới còn một mặt vẻ sợ hãi bây giờ lại không sợ h ã i chút nào xuất thủ thì là bởi vì bọn hắn nhận được điện hạ triệu đến hắn sẽ bảo vệ bọn hắn để bọn hắn tận toàn lực xuất thủ vùng vây dãy chết không chịu nổi một kích hứa xuyên khinh miệt mở miệng nói ra lấy hắn thực lực hôm nay căn bản không phải lấy số lượng liền có thể chiến thắng hắn coi như lại đến mấy cái nhất giai nhị giai ma đế hắn đều không chút nào sợ hãi bất quá là đến cho hắn đưa kinh nghiệm thôi hứa xuyên mắt cũng không nhìn thẳng bọn hắn một thoáng cầm đao tay v u lên nháy mắt một đạo hỗn độn thần hỏa ngưng k ế t trên bầu trời ngay sau đó hóa thành một cái đao mang tự nhiên chém g i ế t mà qua chỉ là vừa đối mặt cái kia trước tiên công kích mà đến nhị giai ma đế liền bị một đao chém trúng như là một trái bóng r a đồng dạng bị oanh bay ra đi thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa ẩm vang nổ tung cũng may nhị giai ma đế không phải dễ dàng như vậy như vậy liền có thể chém g i ế t đối phương không biết rõ sử dụng loại bí pháp nào đem nổ tung thân thể lần nữa ngưng tụ lên chỉ là nó tán phát khí tức so trước đó yếu không chỉ một bậc thậm chí mơ hồ có ngã vào nhất giai đế tôn cảnh bộ g á n g đáng giận hắn một mặt suy yếu lựa dẫn ngút trời nhìn kỹ hứa xuyên nhưng cũng không tiếp tục xúc động vừa mới dưới sự kích động trực tiếp ăn một cái bạo thua thiệt cho dù là hắn cũng có chút không thể nào tiếp thu được xem ta thiên ma liệm sát quyền đúng lúc này cái kia nhị giai ma đế tìm đúng cơ hội tại hứa xuyên xuất thủ đối phó cái khác mấy cái ma đế thời điểm theo mặt bên v ọ t ra tôn này ma đế nhìn thấy phía trước vị kia thảm trạng không chút do dự ngay đầu tiên xử x u ấ t chính mình tối cường chiêu thức tới theo lấy hắn chiêu thức thi triển nó sau lưng một phương tràn ngập ma khí âm u k h n g bố nội thế giới hư ảnh cũng hiện hiện ra ra chỉ tại trên nắm đấm của h ắ n Lập tức, hắn trên hắn ắ n một tay tụ ra ngưng đi m cái ma khí quần cùng vô cùng vô này ngưng tụ vị này nhị giai ma đế toàn bộ lực lượng liền hắn nội thế giới tại h u y ề n thiên đại lục cáp c h ế xuống đều điều động đi ra lực lượng khổng lồ xé rách không gian phản phất có khả năng hủy diệt hết thảy đánh xuyên qua thế gian v ậ n vật giờ phút này hứa xuyên đang tập trung tinh thần đối phó trước mắt liên thủ năm vị ma đế không có hao tốn sức lực đi chú ý cái này đột nhiên rết ra ma đế gặp tình huống như vậy vị này ma đế trên mặt cũng là vui vẻ phán phất nhìn thấy hứa xuyên tại chiêu thức của mình phía dưới bị trọng thương c h ẳ n g cảnh nhưng hắn còn không cao hứng bao lâu trước mắt liền xuất hiện để hắn kinh dị một màn chỉ thấy chẳng biết lúc nào ở trước mặt hắn dĩ nhiên xuất hiện cái kia hứa xuyên hai cái hứa xuyên trên mình tán phát khí tức cơ hồ là giống như lúc cực kỳ khó phân phân biệt ra khác biệt khác biệt duy nhất khả năng liền là một cái trong tay cầm là r ư ờ n g đ a o định đầu chính là một kiện cung điện đ ế binh mà một cái thì là cầm trong tay một chương như là đại nhận đồng dạng cử cung hắm khí thế kia rào dạc công kích tại khoảng cách hứa xuyên quanh thân chỉ có ba thức thời điểm cái kia hứa xuyên xuất thủ dương cung lá nguyệt một thứ từ mặt ngoài nhìn không có bất kỳ uy hiếp mũi tên theo cự cung bắn ra mũi tên phá không trực tiếp đâm vào hắn vậy đến thế rào rạt giết chữ bên trên liên l ạ i như vậy trong n g á y mắt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu mạnh nhất không có bất kỳ lý do dừng lại mặc cho hắn cố gắng như thế nào như thế nào thôi động bản thân lực lượng nhưng căn bản không cách nào đột phá cái này nhìn như thường thường không có gì lạ mũi tên tại sao có thể như vậy hắn chừng lón hai mắt không thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy nhưng mà sự thật liền là dạng này dù không được hắn không tin sau một khắc cặp mắt của hắn liền theo chấn kinh hóa thành hoảng sợ chỉ thấy cái kia đột nhiên xuất hiện hứa xuyên đối với hắn nhẹ nhàng cười một tiếng theo sau đưa tay một chỉ bờ môi khẽ mở bạo tại hứa xuyên phun ra cái chữ này máy mắt cái kia mũi tên ẩm v a n g nổ tung、Ấm、ẩm ẩm kèm theo một trận khủng bố tiếng nổ mạnh vô tận hỗn độn chân hỏa quét sạch mà ra hắn trên nắm tay ngưng tụ giết chữ ẩm v a n g nổ tung mà hắn cái kia giống như là muốn hủy diệt hết thể nằm đấm cũng tại cái này trong lúc nổ tung nổ tung thành m ạ n h vụn cái này thường, thường không có gì lạ một tiễn trực tiếp để hắn mất đi một đôi nằm đấm đồng thời hỏa diễm kia giống như là phụ cốt chi thư tại trên Mặc cho hắn cố hắn như gắng trong h ế n c nháy n g c c Chỉ h nào dập tát. Chỉ có thể trơ mắt sáu tôn ma đế đều là bị trọng thương hứa xuyên thực lực khủng bố triệt để chấn nhiếp đến còn sót lại ma tộc thậm chí để những cái này nguyên bản không sợ chết ma tộc đều sinh lòng ý lui muốn chạy trốn nhưng mà đã sớm mài đ a o xoèn xoẹt thái nhất thánh địa võ giả cùng bất tử họa sơn tộc nhân cũng sẽ không tùy tiện thả bọn họ đi tất cả còn có chiến lược người giờ phút này đều dốc toàn bộ lực lượng bắt đầu dọn dẹp những ma tộc này tà n binh trong lúc nhất thời trên chiến trường tiếng rết rung trời bị hứa xuyên thực lực sợ mất mật ma tộc tà n binh căn bản không phải những võ giả này đối thủ như là giao hẹ đ ồ n g dạng từng lớp từng lóc đổ xuống mà hai vị hứa xuyên giờ phút này cũng không chuẩn bị lại lưu thủ dự định triệt để hiểu rõ cái này sáu tôn ma đế đều cho ta đi chết đi hai người cùng tiếng nói theo sau vô số đạo đạo khí cuối n g đ cùng tại hứa xuyên công kích sắp đưa tiễn bọn hắn thời điểm ở tàng đã lâu ma tộc hoàng tử cuối cùng xuất thủ thân hình hắn hiện hiện ra vung tay lên tam giai đỉnh phong ma đế thực lực không giữ lại chút nào thi triển đi ra Ta chương bốn trăm năm mươi bảy thật giả hứa xuyên vừa mới những cái kia phổ thông ma tộc bị hứa xuyên giết chết thời điểm hắn một mực không có độc thủ nó nguyên nhân là muốn lợi dụng những ma tộc này binh sĩ thăm dò một thoáng hứa xuyên thực lực chân thật biết người meta mới có thể trăm trận trăm thắng về phần những ma tộc này binh sĩ chết sống hắn thì là không có chút nào để ý có hắn tại k ế không không thậm chí cái tin tức này truyền đến hắn phụ hoàng trong thai nói không chắc còn biết khen thưởng hắn phái ra mạnh hơn ma tộc làm thủ hạ của hắn thứ nhất một lần hắn không có chút nào tổn thất thậm chí còn là kiếm l ợ i cớ sao mà không làm đây v ề phần tại sao cuối cùng sẽ xuất thủ giải cứu cái này lục đại ma đế thì là bởi vì đế tôn cảnh ma tộc bồi dưỡng không dễ dưới tay hắn cũng chỉ còn lại cái này sau cái tâm phúc không giống phổ thông ma tộc hắn tổn thất không nổi liên lạc như vậy hiện thực liền làm máu lạnh như vậy đây chính là ma tộc thậm chí toàn bộ ngoại tộc đều là dạng này không có chút nào nhân tình vị tàn khốc hoàn cảnh sáng tạo ra bọn hắn trời sinh lãnh k ố c chỉ tuân theo cường dạ vi tôn mạnh được yếu thua phát tắc chỉ để ý bản thân lợi ích trừ đó ra không có bất kỳ thì ra cái này đột nhiên xuất hiện ma tộc rất mạnh mạnh có chút không h ợ p t h ó i thưởng đỗ hằng vũ nhìn xem trong chiến trường đạo thân thành kia ánh mắt mười điểm nghiêm trọng lúc trước hắn còn chấn kinh tại hai cái hứa xuyên thực lực cường đại lấy hai địch sáu quả thực vô địch không nghĩ tới nhanh như vậy liền nên đón đảo ngược hai cái hứa xuyên bị đối phương dễ như chở bàn tay liền đánh bay tựa như căn bản không vận dụng thực lực gì đồng dạng quả thực khủng bố hắn tuy là tin tưởng hứa xuyên nhưng đối mặt cường đại như thế định nhân hắn vẫn còn có chút hoảng sợ một bên phong thịnh cùng tộc lao đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng thực lực càng mạnh càng có thể cảm giác được đối phương cường、đại. đặc biệt là bọn hắn dạng này. khoảng cách đế tôn cảnh chỉ kém một tia hỗn độn bản nguyên bán đế cảnh cường giả tối đỉnh vậy thì khác tại võ đạo quy tắc pháp tắc trí lực để bọn hắn không sinh ra một điểm tâm phản kháng hứa xuyên có thể thắng sao bọn hắn thấp giọng phun ra những lời này trong lòng cũng tại đánh tình t h ị c h bây giờ bất tử hỏa son triệt để quyền sở hữu hứa xuyên trở thành thái nhất thánh địa phụ thuộc nếu như hứa xuyên cũng không ngăn nổi cái này đột nhiên xuất hiện ma tộc cường giả vậy hắn bất tử hỏa son liền thật không có nửa điểm hy vọng thậm chí có thể nói toàn bộ huyện thiên đều không có nửa điểm hy vọng ta tin tưởng điện hạ lúc này phong thanh dương đứng ra một mặt vẻ cùng từ khi biết hứa xuyên hắn liền chưa bao giờ gặp hứa xuyên bại qua hứa xuyên trong lòng hắn hình tượng đã là vô địch tồn tại vô luận là cái gì cấp độ cường giả tại trong tay hứa xuyên đều là đạo quân ô hợp thôi điện hạ là vô địch tuyệt đối có khả năng ngăn cơn s ó n g giữ phong thanh dương chém đinh chặt sát nói đem thân là một tên tùy tùng cái k i a có tín nhiệm cùng cuồng nhiệt hiện ra tinh tế tất nhiên cái này cũng rất bình thường từ lúc hắn đi theo hứa xuyên bắt đầu không chỉ thu được đại lượng cơ duyên thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh đồng thời hứa xuyên còn đem một trôi đế binh cùng đột phá đế tôn cảnh cần có một tia hỗn đột bản nguyên giao cho hắ như vậy không tính toán đại giới bồi dưỡng đổi lại là bất luận cái nào tùy tùng đều sẽ trung thành tuyệt đối đối nó tràn ngập lòng tin tuyệt đối mà theo lấy phong thanh dương lời truyền đến thái nhất thánh địa võ giả trong thai thời gian vô luận là đệ tử vẫn là t r ư ở n g lão đều theo ngây người bên trong tỉnh ngộ lại đúng a thánh tử điện hạ từ vùng dậy đến hiện tại không một lần bại bây giờ thực lực càng là đạt được khủng bố tăng lên quả quyết không phải điện hạ đối thủ thánh tử điện hạ nhưng là muốn dẫn dắt thái nhất thánh địa hướng đi huyện thiên đỉnh phong tồn tại tuyệt đối không có khả năng thua ở nơi này tuyệt đối có khả năng ngăn cơn song g ữ nghĩ như thế lập tức xi、si、khí lại là tăng nhiều này lên kia xuống những cái kia ma tộc t à n minh lại một lần nữa nghênh đón cực kỳ tàn ác độ sát nhìn thấy một màn này cái kia ma tộc hoàng tử sắc mặt lại là trầm xuống hắn không do những nhân tộc này là ai cho d ũ khí nhưng vừa so sánh thủ hạ của mình liền cùng một đống đại tiện đồng dạng thối không người được l ử a giận trong lòng dâng lên hắn thở ớ liếc nhìn một bên ngay tại chữa thương sáu vị ma đế thật là phế vật thầm mắng một tiếng bị chính mình điện hạ tràn ngập sát ý ánh mắt quét qua bọn hắn toàn thân r u n lên mồ hôi lạnh phả ra được nghe lại đối phương chửi mắng càng là không dám có chút động tác đánh một tràng t h u a trận bọn hắn không có mặt lại nói tiếp thậm chí cũng không dám tưởng tượng phía sau sẽ gặp phải loại nào cực kỳ tàn ác trách phạt dương chu e ngại vị này điện hạ thủ đoạn tàn khốc bọn hắn những thủ hạ này cũng giống như thế mà vị này ma tộc hoàng tử tuy là l ử a giận trong lòng trung thiên nhưng cũng không có lập tức đ ộ n g thủ chờ giết chết hứa xuyên phía sau có nhiều thời gian xử trí bọn hắn hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía hứa xuyên phương hướng dùng khinh thường ngự a khí mở miệng nói ra cái gì huyền thiên tối cường nhân tộc quả thực không chịu nổi mất ích chỉ là vừa mới mất ích kết hợp với phía trước hứa xuyên chiến đấu triển hiện ra thực lực hắn liền kết luận hứa xuyên không phải là đối thủ của hắn cho dù có hai cái hứa xuyên cũng giống như vậy thực lực khoảng cách không phải số lượng có khả năng đủ đắp ồ phải không đột nhiên bất tử hòa sơn chỗ sâu chuyến ra một thanh âm để người ở chỗ này đều ngây ngân cả người quen thuộc hứa xuyên người trước tiên nghe được đây là hứa xuyên âm thanh đây cũng chính là bọn hắn ngây người nguyên nhân hai cái hứa xuyên rõ ràng bị bên kia ma tộc cường già đánh bay đi nhưng bây giờ cái thanh âm này là ai tại tất cả mọi người nhìn kỹ trong bất tử hòa sơn hứa xuyên thân ảnh hiện hiện ra chỉ thấy hắn vây bàn tay lón một cái hai cái bị đánh bay hứa xuyên trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn trong lúc nhất thời ba cái giống nhau như lúc hứa xuyên sáng ngủ tại nơi trốn có người mắt ở vào chính giữa hứa xuyên khí tức viễn siêu cái khác hai cái hứa xuyên cho dù chỉ là đứng ở cái kia đều phản phất một tôn thần linh đồng dạng tản ra áp lực vô tận mặc cho ai cũng không có nghĩ đến phía trước cái kia đánh sáu tôn ma đế một điểm sức hoàn thủ đều không có hai cái hứa xuyên dĩ nhiên là phân thân mà bây giờ xuất hiện mới là hứa xuyên bản tôn sáu tôn ma đế sắc mặt hoảng sợ bọn hắn sáu cái liên thủ dĩ nhiên không phải nó phân thân đối thủ vậy hắn bản tôn thực lực đến tội cùng cường đại đến loại trình độ nào bọn hắn không dám tưởng tượng chỉ là hiện tại một màn này liền đã để bọn hắn kinh hãi đều quên bản thân t h ư ơ n g thế mà cái kêu ma t ổ n hoàng tử nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt càng đen hơn phán đoán sai lầm rồi hắn cũng c h ọ n vẹn không ngờ tới hai cái hứa xuyên vậy mà đều là giả trời ta đúng không rất tốt trong lòng hắn nộ hỏa lại một lần nữa dâng lên hứa xuyên cái này vừa ra để hắn mặt mũi mất hết đồng thời trong lòng hắn không hiểu xuất hiện từng đoạn rung động để hắn có chút không rõ ràng cho lắm nhưng bị n ộ h ỏ a làm choáng váng đầu góc hắn không có chút nào chú ý tới một điểm này chương bốn trăm năm mươi tám mượn lực đả lực xem xét kịch bản ư cho c ầ m giọng nói. c h tới bây giờ hắn vẫn là không nhận làm hứa xuyên có khả năng địch nổi hắn l i ê n đ ệ ngươi mở mang kiến thức một chút người ta ở giữa khoảng cách hắn không còn tốn nhiều miệng lưỡi lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn pháp tắc biến thành lôi đình liền trực tiếp hướng hứa xuyên kích xả mà đi lôi đỉnh k i a thế tới hung m ánh đồng thời bởi vì chính là pháp tắc biến hóa lực lượng m ộ ư ơ i điểm khủng bố cơ hội là trong nháy mắt liền đi tới hứa xuyên trước mặt tiếp đó phân hóa thành hai bộ phận hướng về hứa xuyên hai cái phân thân đánh tới tại trận sinh linh vô luận là nhân tộc hay là ma tộc đều tại trên lôi đỉnh này cảm nhận được vô biên áp lực một cỗ mồ hôi lạnh thẳng tắp chảy xuống sợ hai chiếm cứ tâm linh tất cả mọi người tham gia i đỉnh phong đế tôn uy lực liền là khủng bố như thế chỉ là một đạo đơn giản công kích liền để bọn hắn căn bản không có tâm phản kháng mà mục đích của hắn liền làm muốn tại trong nháy mắt phá hủy hứa xuyên hai đạo phân thân v ạ n hồi chính mình mặt mũi làm cho đối phương biết t a m gia i đế tôn không thể đủ nhưng mà cái này nhìn như khủng bố lôi đỉnh sắp đến đem đánh tới hai tôn phân thân thời điểm chính giữa hứa xuyên động lên chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo liền đem lôi đỉnh cho đánh bay ra ngoài trực tiếp khiến nó đ ổ i phương hướng hướng về cái kia ngay tại chữa thương sáu tôn ma đế bay đi đây hết thảy đều là tại trong nháy mắt phát sinh liền vị này ma t ổ hoàng tử cũng chưa từng phản ứng lại hắn vốn là vẫn chờ nhìn hứa xuyên hai đạo phân thân tử vong thảm trạng lại không có nghĩ đến công kích này lại bị đối phương dễ dàng như thế liền bắn ngược trở về vọt thẳng lấy thủ hạ của hắn đi tốt một cái gậy ông đập lưng ông lôi đình tới gần sáu tôn ma đế trực tiếp mắt trở trọn bản thân tại mới vừa cùng hứa xuyên phân thân trong chiến đấu liền đã bản thân bị trọng thương bây giờ chưa khôi phục hiện tại chưa hai đạo tam giai đ ỉ n h phong đế tôn công kích lại tới bọn hắn căn bản không có nửa điểm sức phản kháng cứu còn chưa chờ bọn hắn kêu cứu lôi đình liền không có dấu hiệu nào nổ tung lên phát tác chi lực ngưng kết lôi đình nó uy lực nổ tung trọn vẹn không thua bởi tam giai đế tôn đích thân động thủ một kích t o lực trực tiếp tại trước mặt bọn hắn bạo tạc cứ việc thời khắc cuối cùng bọn hắn đem hết toàn lực chống lên nội thế giới chống lại nhưng bạo tạc lực lượng vẫn là đem bọn hắn trực tiếp oanh t ạ t ra uy lực khủng bố trực tiếp để ba cái nhất giai đế tôn thân thể đều bị oanh nát một nửa nội thế giới đều bị oanh nát tàn mát ra một cố khí tức hủy diệt cùng khí tức tử vong mà còn lại ba cái nhị giai đế tôn đồng dạng không dễ chịu tuy là tránh thoát một k í c h này nhưng mà nội thế giới bị nghiêm trọng tổn hại gần như sụp đổ trạng thái trong đó quy tắc tiêu tán hơn phân nửa có thể nói dưới một cách trực tiếp để bọn hắn vô số năm cố gắng đều h không chỉ mất đi tiến thêm một bước khả năng liền bản thân cảnh giới bây giờ đều cực kỳ khó lại duy trì có rất lớn khả năng đến đây rơi xuống nhất dài đế tôn mà dư âm nổ mạnh còn tác động lên đến, đến những cái tia còn x ó t lại ma tộc lại là một đoàn ma tộc bởi vậy vất lạc tất nhiên ở trong đó không bao gồm thái nhất thánh địa cùng bất tử hóa sơn võ giả bởi vì hứa xuyên đã sớm để một tôn phân thân lợi dụng hoàng kim cổ điện thủ hộ lực lượng che lại những võ giả này đặt thành một cái chỉ có ma tộc bị thương thế giới a cứu ta điện hạ tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu cứu hết đợt này đến đợt khác cuối cùng để vị này không ai bị nổi ma tộc hoàng tử lấy lại tinh thần nhìn xem thủ hạ mình t h n g trạng cùng hứa xuyên tùy tiện liền hóa giải công kích cũng hóa thành chính mình dùng hắn lại lần nữa nổi giận người chết tiệt chính mình tân tân khổ khổ cứu thủ hạ tại chính hắn công kích đến toàn bộ đều phế bỏ có thể nói là tổn thất nặng nề mà đây hết t h ể đầu sò gây ra liền là đối diện nhân tộc kia hắn hai mắt nhau lại trong mắt sát ý nồng đậm đến cực h ạ n không gian bụi phía đều bởi vì khí tức của hắn ba động mà sinh ra kịch liệt r u n động t ư n g đạo khủng bố vết n ư ớ không gian lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra phảng phất sau mực khắc hắn liền sẽ đập hủy diệt toàn bộ thế giới nhưng mà đối mặt tình huống này hứa xuyên đã nhắm mắt làm ngơ h á n tâm niệm vừa động phân thân lại lần nữa xuất hiện tại bên người của hắn phiền toái hai vị hứa xuyên nhẹ giọng nói cảm ơn vốn là một thể không cần cảm ơn hai vị phân thân cười lấy nói tiếp đó hóa thành một đạo lưu quang về tới nội thế giới bên trong mà hoàng kim cổ điện c h ấ n ngục ma đao cùng xạ nhật thần cung cũng lần nữa về tới trong tay hứa xuyên hắn giờ phút này cơ hồ xem như đạt tới trạng thái toàn thịnh loại trừ vậy lưu tại thái nhất thánh địa phân thân bên ngoài đối mặt nổi dận tam giai đình phong đế tôn cho dù hắn lại có năm chắc cũng đến toàn lực b ấ thứ quả trước đó, a x u y ê nhất lợi dụng h nhất nghiên thời ứ tôn, vẫn tam rất giai giá đế Đồng có cứu. trị đối phương vẫn là ma tộc hoàng tử nói không được trên mình liền có cái gì hắn cần có cơ duyên Tính thiên trích. Trùng tộc, thiên tộc. tam Thiên thiên thiên tộc, trị tử, kim, thiên tư chắc tuyệt, tím. Thần thông, khí danh, Cảnh song. mệnh, hoàng vận phú, hạ chắc ma giai ma ma giới, kim, kim, cựu đế. vô Số ư nhân sinh quy tích ma hoàng đệ ngũ tử thiên ma nhất tộc khí vận kinh người thiên tư chắc tuyệt tu hành tốc độ cực nhanh tại ma giới tồi tệ trong hoàn cảnh vùng dậy cùng hắn ma tộc hoàng tử đấu trí đấu dũng cuối cùng đạt được xuất quân tiến công huyền thiên đại lục cơ hội lại lại gặp được hứa xuyên cuối cùng không địch lại đối phương thân chết cơ duyên theo bản thân trong truyền thừa lĩnh n g ộ huyền thiên đại lục bên ngoài trận pháp hạch tâm triệt để khống chế huyền thiên độ thiện cảm một trăm vô hạn sắc ý số mệnh thiên ma hoàng tộc ma giới đỉnh tiêm chủng tộc đại quyền trong tay có thể thu được quyền lợi gia trì có cơ hội trở thành ma tộc chỉ hoàng khí vận chỉ tử ma rơi khí vận chỉ tử có đại khí vận ma tộc mọi chuyện thuận lợi nghịch thiên vùng dậy m ộ ư ơ i điểm thoải mái thiên tư chắc t u y ệ t tiến hành tu hành tốc độ cực nhanh là cùng giai gấp mấy lần số mệnh gia trì xuống có thể đem cái khác ma tộc xa xa bỏ lại đằng sau cho tới bây giờ hứa xuyên mới biết vị này ma tộc hoàng tử đến cùng tên gọi là gì cũng làm rõ lai lịch của đối phương không thể không nói đối phương là một cái cường địch gặp được hắn chỉ có một con đường chết bất quá đối phương cơ duyên hứa xuyên ngược lại coi trọng huyền thiên bên ngoài chợ pháp một mực là trong lòng hứa xuyên một cây gai cuối cùng hắn không có khả năng một mực lưu tại h u y ề n thiên cuối cùng sẽ có rời đi tiên và o hỗn độn một ngày nhưng không giải quyết trận pháp kia hắn liền không cách nào yên tâm rời đi bây giờ vậy mà tại thiên trích trên mình dĩ nhiên tìm tới giải quyết triệt để biện pháp cái này khiến hứa xuyên bình thả tâm cuối cùng lên một chút gọn sóng như vậy càng là không thể lưu ngươi hứa xuyên trong mắt lóe lên một chút cực hạn sắc ý nhìn về phía xa xa thiên trích giờ phút này song phương đều muốn triệt để giết chết đối phương cựu hận rất sâu chương bốn trăm năm mươi chín pháp tắc ở giữa chống lại thiên trích hai tay huy động vô số đạo pháp tắc theo trong tay hắn kích xạ ra ngoài hóa thành vô biên lực lượng mang theo hủy diệt hết thẻ khí tức che khuất bầu trời đem chọn cái bất tử hỏa sơn đều bao phủ tại bên trong trong lúc nhất thời khí tức của hắn đạt tới đ ỉ n h phong vượt trên tất cả mọi người cho dù là hứa xuyên cũng không ngoại lệ giờ k h ắ c này không bàn là thái nhất thánh địa vẫn là bất tử hỏa sơn võ giả mới xem như lần đầu tiên chân chính lãnh hội đến như thế nào đế tôn giận dữ thầy nằm trăm vạn huống chi tại trước mặt bọn hắn là một tôn tam giai đỉnh phong đế tôn cùng so đấu lên bọn hắn thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng đều không cần thò tay một ánh mắt liền có thể nghiền chết bọn chết bọn nguyên bản những cái kia thu vi trong khoảng thời gian này phi tốc đột phá v õ giả nhìn thấy hứa xuyên dễ dàng như thế chém giết rất nhiều ma đế trong lòng bắt đầu khinh miệt đến những cái này đ ế tôn cảnh cường giả tới cảm thấy cũng liền dạng kia nhưng bây giờ loại ý nghĩ này đã hoàn toàn bị bọn hắn cho ném ra sau đầu trong lòng chỉ còn dư lại đối với thiên trích thực lực sợ hãi hứa xuyên cũng cảm nhận được c ố này khí tức kinh khủng cuối cùng cũng có bắt đầu nghiêm nghị lên nói thật hắn theo trong cái khí tức này cảm nhận được từng k i a từng k i a uy hiếp bất quá muốn nói sợ hãi cái kia còn xa xa không tính là ngươi cùng ta ở giữa chiến đấu liền không muốn tác động đến những người khác、ca. hứa xuyên mở miệng theo sau quanh thân b ộ phát ra một c ô không chút nào yếu hơn thiên trích khí tức cùng quy tắc chỉ lực đem có nhân tộc võ giả bao phủ trong đó lập tức vừa mới vẫn còn áp lực thật lón phía dưới bọn hắn lập tức thật d à i thở phào nhẹ nhõm quá kinh khủng tầng thứ này ở giữa giao chiến đã không phải là bọn hắn cấp độ này có khả năng đề cập tới lập tức bọn hắn phi thân rời xa chỗ này chiến trường đi truy sát những cái k i ê u ma tộc tàn binh đi mặc dù đại bộ phận ma tộc binh sĩ đều vẫn lạc tại trong tay hứa xuyên nhưng đối phương số lượng thật sự là quá to lót cho dù là cá lợi lưới cũng so với hai bọn hắn phương thế lực gộp lại người càng nhiều. giờ phút này hứa xuyên cùng thiên trích giao chiến bọn hắn dính vào không được nhưng truy sát những ma tộc này tà n minh cũng là bọn hắn có thể làm hai vị vô thượng cường giả thế chân vạc hư không nhìn lẫn nhau ai cũng không có đi trước đập thủ nhưng dương cung bạt kiếm không khí biểu thị đại chiến chỉ ở một ý niệm hứa xuyên đôi tay bâm ấn hoàng kim cổ điện tại đỉnh đầu hắn vây quanh tung xuống vô tận kim quang cùng hứa xuyên bật hết hỏa lực phòng ngự kéo căng để chiến đấu kế tiếp đồng thời đủ loại đỉnh cấp số mệnh cùng thần thông đều tại đây cắt ra mở căn bản không tính toán tiêu hao hứa xuyên có vốn liếng này hà nội n thế giới vốn là viễn siêu đồng dạng nhị giai đế tôn trong đó càng là tràn ngập phát tắc đồng thời còn có thế giới thụ dạng này đại sắc khí cắm dễ hỗn độn không giờ k h ắ c nào không tại làm hắn cung cấp hỗn độn trí lực chuyển hóa làm hỗn độn nguyên lực cái này trọn vẹn liền là mang bên mình mang theo cái sạc dự phòng cho nên nói đối với tiêu hao hứa xuyên còn thật không lo lắng bản này liền là ưu thế của hắn không lợi dụng đây không phải là lãng phí h ư không chỉ như vậy cầm trong tay c h ấ n n g ụ c ma đao cái tay kia chậm chậm dâng lên h ỗ độn thần hỏa tiếp đó lan tràn đến trên thân đao hòa diêm nóng rực thiêu đốt không gian phát ra quyết liệt tiế phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp xuống đồng dạng tuy là thời khắc này hỗn độn thần hỏa chỉ là hình thức ban đầu nhưng đã có một chút chân chính thần hỏa uy lực có khả năng trợ giúp hứa xuyên phát huy ra thực lực càng mạnh hơn sau lưng to lớn dương thần xuất hiện cầm trong tay xạ nhật thần c u n g dương cung l ã nguyệt n g nuôi tên nhắm ngay thiên trích m i tâm tùy thời có khả năng kích xạ ra ngoài nhìn xem k h í tức tại lần lượt trèo lên đồng thời lấy ra vài kiện cường đại đế binh hứa xuyên thiên trích trong mắt lóe ra vẻ h ư n g phấn chỉ ý nó giết chết hứa xuyên ý niệm cũng càng thêm kiên định giờ khác này không chỉ là bởi vì n ộ hỏa càng là bởi vì h sinh ra chiếm làm của riêng tâm tỉnh chỉ là đỉnh đầu hứa xuyên cái tiêm một phương cổ điện liền đã để hắn mười điểm tâm động theo nhìn thấy nhìn lần đầu bắt đầu hắn liền nhận ra đây là một kiện phòng ngự loại tứ giai đế binh không chỉ còn có chấn n g ụ c ma đao cùng s ạ nhật thần cung cái này hai kiện khoảng cách tam giai đế binh chỉ kém một đường cường đại vũ khí công kích cho dù hắn thân là ma t ổ n hoàng tử thân phận cao quý nhưng cuối cùng chỉ là đê giai đế tôn tại ma giới dạng này hoàn cảnh tồi tệ cường giả đông đảo thế giới muốn thu được một kiện cường đại đế binh có thể nói là vô cùng khó khăn hắn nguyên cớ giành lại tiến đánh huyền t i ê n nhiệm vụ liền làm u ố n tại một phương thế giới này bên trong. tìm kiếm tài nguyên luyện chế ra phù hợp thực lực bản thân đế binh thậm chí mạnh hơn đế binh mà bây giờ đã có s ắ n xuất hiện ở trước mặt hắn hắn làm sao có thể không xúc động giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ không những muốn giết hứa xuyên phát tiết l ử a giận trong lòng đồng thời cũng nhất định phải đem cái này mấy món đế binh cho nắm bắt tới tay thậm chí rất có thể trong tay hứa xuyên còn có cái khác đế binh vừa nghĩ tới đó đáy lòng của hắn liền không cầm được tuân ra một cô tham lam tâm tình tại cỗ này tâm tình thôi động phía dưới thiên trích cũng nhịn không được nữa xuất thủ trước thực lực toàn bộ triển khai thế muốn để hứa xuyên mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thực lực màu đen pháp t á t như là không muốn tiền đồng dạng theo trên người hắn hiện lên trong n h á n mắt hội tụ thành một mảnh màu đen lôi hải toàn bộ bất tử hỏa sơn đều bởi vậy biến đến tối t ă m không mặt trời bị cái này một mảnh màu đen lôi hải báo phủ sau một khắc thiên trích trực tiếp mở ra bản thân số mệnh thần t h ô n g thân thể tăng vọt mấy chục lần tam giai nội thế giới ra trì thân thể biến đến đáng sợ lại hùng vĩ chết đi cho ta hắn cái kia khổng lộ như là núi cao thân thể một cước bước ra trực tiếp hướng hứa xuyên đập đi lòng bàn chân lôi đình màu đen lấp lóe đem hết thể ng hứa xuyên thân hình hơi động tốc độ phát huy đến cực hạn xa xa né tránh hắn không không muốn một cước bị nó cho dẫm lên dưới đất vậy liền quá mất mặt đối mặt tựa như thần đ ệ thiên trích hứa xuyên cũng không n h ẫ n nhịn sau một khắc hắn toàn lực kích phát đại nhật thần ma thánh thể lập tức thân hình của hắn cũng bắt đầu tăng vọt lượng lớn thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về hắn v ọ t tới toàn bộ bất tử hóa sơn thiên địa nguyên khí kém chút bị hắn cho h ú t trở thành sự thật không thàng đến hứa xuyên thân hình biến phải cùng thiên trích đồng dạng to lớn vô cùng toàn bộ nam vực đều có thể đủ nhìn thấy có hai tôn đỉnh t i ê n lập địa cự nhân tại giao thủ giờ khắc này không biết có bao nhiêu nam vực tham gia cờ ư n giả hướng về bất tử hỏa sơn phương hướng vào tới muốn xem một chút đến tột cùng là thần thánh phương nào dĩ nhiên sẽ có thực lực cường đại như vậy giờ phút này chấn ngục ma đao cũng hóa thành ngàn mét tự đao thiếu đốt lên h ỏ a diễm lộ r a dị thường dữ tợn hứa xuyên r ơ i lên cao cao trường đao đột nhiên hướng về do dự thần để thiên trích chém đi qua vô số thông thiên triệt để đao khí chỉ một thoáng xuất hiện uy lực khủng bố cùng cái kia phong mang tất lộ khí tức để thiên trích cơ hồ mắt mở không ra ngay trong nháy mắt này thiên trích cái kia từ pháp tắc ngưng kết mà ra lôi hải trực tiếp bị hứa xuyên một đao kia cho đánh tan. t h i một cái mới vào nhị giai đế tôn dĩ nhiên triệt để đem võ đạo quy tắc hóa thành phát tắc thậm chí cảm nộ mức độ mạnh hơn hắn đây quả thực là chuyện không thể nào chương bốn trăm sáu mươi không gì hơn cái này thủ đoạn ra hết không có cái gì là không thể nào phải biết giữa người và người còn là có khoảng cách mà ngươi cùng ta ở giữa khoảng cách giống như lại trời hứa xuyên ngữ khí lãnh đạm phun ra những lời này rơi vào thiên trích trong hai phản phất kinh lôi đồng dạng tại trong đầu hắn nổ vang tỉ mỉ suy nghĩ một chút từ lúc hắn bắt đầu quyết định đối phó hứa xuyên đến nay liền không có làm thành công một việc mà tạo thành đây hết thể người liền là trước mắt vị này thậm chí hắn đích thân xuất thủ đều không phải đối phương bị thủ vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị trọng thương tao nộ nơi đây đủ loại nội tâm hắn thật sự có chút ít tin tưởng hứa xuyên nói tới đều là thật sự tranh lệch giữa bọn họ to lớn đến mức hắn tam giai đ ỉ n h phong đế tôn t u vi không phải đối phương một cái mới vào nhị giai để tôn đối thủ thậm chí hắn vẫn lấy làm tiêu n g ạ o phát tắc cũng không bằng đối phương không có khả năng đây hết thể đều là giả giờ phút này thiên trích thần sắc hoàng hốt không để ý tới thương thế trên người trong miệng dù gì nói tiếp nhận hiện thực ca hứa xuyên mới sẽ không cùng hắn nói nhảm thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý thân là xuyên việt giả hắn thế nhưng rất rõ ràng phản phái chết bởi nói nhiều nguyên có ít nói chuyện làm nhiều sự tỉnh mới là vo đạo chính đạo thu hồi chấn ngục ma đạo hứa xuyên đôi tay bầm ấn vô số đạo hỗn độn thần hòa lập tức theo trong cơ thể hắn toát ra sau đó tại nó lòng bàn tay tập kết cuối cùng hội tụ thành một đoá nhìn như nhỏ bé lại hết sức tinh xảo hỏa diễm liên hoa liên hoa tại trong tay hứa xuyên không ngừng biến đổi màu sắc khí tức nội liễm mặt ngoài nhìn hết sức bình thường nhưng chỉ có hứa xuyên mới biết được trong này đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào hứa xuyên đây là lần thứa h i sử dụng ra một chiêu này một lần trước vẫn là tại đế mộ bên trong thời điểm lúc đó hắn hỏa diễm còn chưa lộ sát thành hỗn độn thần hòa thực lực của bản thân hắn cũng kém xa hiện tại h cuối cùng một chiêu này là thoát thai từ hắn kiếp trước trong tiểu thuyết một vị cường đại đến cực điểm tồn tại sáng tạo ra được chiêu thức người cái kia cảm thấy vinh hạnh ngươi là cái thứ hai cảm nhận được một chiêu này người hứa xuyên nhìn về phía thiên trích đối phương còn không theo trong hoảng hốt phản ứng lại nhưng cái này đều không trọng yếu trong tay hắn hỏa liên đã triệt để ngưng kết hoàn thành chỉ kém phát ra một k í c h trí mạng hỏa liên này bên trong không chỉ ngưng tụ hứa xuyên bây giờ cảm lộ tất cả phát tắc thân hỏa phát tắc đao đạo phát tắc tiên đạo phát tắc ẩn nấp phát tắc người khác cuối cùng cả đời khả năng đều chỉ có thể cảm lộ hoàn thành một đầu phát tắc còn lại phát tắc nhiều nhất chỉ là đơn giản xem qua không dám quá nhiều đi sâu sợ hai phí thời gian thời gian nhưng hứa xuyên liền không giống với lúc trước hắn người đ ê n không cự tuyển chỉ cần l à phát tắc hắn hết thể cảm lộ lấy hắn bây giờ thiên phú hắn có vốn liếng này huống hồ coi như cảm lộ phát tắc con đường bên trên gặp được ngăn cản hắn còn có hệ thống lợi ấy từng cái kia phụ trợ cảm lộ võ đạo quy tắc công năng tại hắn thăng cấp đế tôn cảnh phía sau đã có thể phụ trợ cảm lộ phát tắc tuy là tiêu hao khí vận nhưng những cái này đều không cần m u ố n lấy hắn bây giờ khí vận đầy đủ hắn tu luyện hứa hồ hứa xuyên chỉ cần triệt để khống chế huyền thiên cái k i a huyền thiên tất cả đánh khí vận đều muốn ra chỉ ở trên người hắn đến lúc kia hắn liền càng thêm không quan tâm tiêu hao khí vận cũng không có biến mất chỉ là đổi cái phương thức cùng ở bên cạnh đi theo lấy tiếng nói vừa ra trong tay hứa xuyên hỏa liên lập tức kích xạ ra ngoài tiểu mà tinh xảo hòa liên tại không khí tức cũng tại từng bước kinh khủng lượng lớn thiên địa nguyên khí bị nó hấp thu lớn mạnh bản thân cuối cùng đến tiên h trích trước người có lẽ là cảm nhận được hỏa liên khủng bố thiên trích cuối cùng từ trong h o à n g hốt phản ứng lại hắn chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn trước mắt hỏa liên theo hóa liên tán phát khí tức bên trong hắn phát giác được một c ô mánh liệt nguy cơ sinh tử phản p h ấ t chỉ cần hắn không chống cự liền nhất định sẽ vẫn lạc tại trong đó đầu dạng cái này làm cho hắn con người đột nhiên c o rụt lại lập tức thân hình cấp tốc lui nhanh sa ly hỏa liên k h ó chặt pha vi nhưng hỏa liên nếu như là dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát lời nói khó tránh khỏi có chút quá phế vật căn bản không gọi được một chiêu cường h ã n công kích chỉ thấy hứa xuyên một chỉ hỏa liên lần nữa chuyển động phương hướng hướng về thiên trích vị trí cấp tốc bay đi đối với hắn theo đuổi không bỏ rất có một loại đuổi không kịp đối phương thể không bỏ qua bộ dáng chết tiệt thiên trích nhìn lại sắc mặt lập tức g i ữ tợn t h ầ m m ắ n g một tiếng lập tức cũng không còn chạy trốn hắn rõ ràng lại trốn cũng là không làm nên chuyện gì muốn liều mạng hứa xuyên nhẹ bén phát giác được một điểm này bất quá hắn có thể không sợ t a m gia đỉnh phong đế tôn không gì hơn cái này coi như là từng tại trong h u y ễ n cảnh nhìn thấy u y ê n hải chân thân xuất hiện ở trước mặt hắn hứa xuyên tự tin chính mình cũng có sức đánh một trận không giống lúc trước đồng dạng vẹn vẹn chỉ là đối mặt một cái hình chiếu liền bị đánh chạy chối chết không hề có lực h o à n thủ là người bước ta thiên trích nổi giận gầm lên một tiếng lập tức giang hai tay ra một c ỗ lực hút tại trong tay hắn hiện lên lập tức cái kia nửa tàn sáu tôn ma đế liền bị hắn cho hút tói nắm vào bàn tay của hắn bên trong đ i ệ điện hạ người muốn làm gì sáu tôn ma đế đều điên cùng rẽ r u i lấy thân thể hoảng sợ hỏi làm gì nếu không phải là các ngươi sáu cái phế vật ta sao lại đi cho tới hôm nay một bước này liền để các ngươi phát huy ra cuối cùng tác dụng hóa thành một phần của ta tự a thiên trích biểu tình giữ tợn p h u n ra hai câu này hắn đã cùng đường mặt lộ muốn tránh thoát một đạo công kích này hắn nhất định phải sử dụng ra một chút thủ đoạn khác nhưng lấy hắn hiện tại trọng thương trạng thái căn bản là không có cách sử dụng bất đắc dĩ hắn đánh lên chính mình sáu cái thủ hạ chú ý thôn vệ bọn hắn hóa thành khôi phục bản thân vô liếng không điện hạ không được bọn hắn không thể tin được chính mình đi theo điện hạ lại muốn thôn vệ bọn hắn tới cường đại bản thân tuy là loại tình huống này tại ma tộc bên trong cực kỳ thường thấy có thể bọn hắn đều là đế tôn cảnh cường giả a i ê n tâm đi a ta sẽ vì các ngươi thành công thiên trích không có bởi vì bọn họ cầu xin tha thứ liền thả bọn họ một mạng hôm nay bọn hắn nếu không chết cái kia chết liền nên là hắn cái này không thể được lập tức tại vô số nhân tộc cùng ma tộc nhìn kỹ cái kia sáu tôn tàn phế ma đế không có nửa điểm năng lực phản kháng liền bị thiên trích nuốt tiến v à o liền đối phương nội thế giới cũng cùng nhau bị thôn vệ nháy mắt thiên trích thương thế trên người bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt đẹp cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền trở về trạng thái toàn thịnh thậm chí khí tức so trước đó còn cường đại hơn một phần đây hết thể đều phát sinh tại trong trước mắt hứa xuyên sau khi thấy cũng không có ngăn cản hắn ngược lại rất tình nguyện nhìn thấy đối phương tự rét lẫn nhau một màn đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương còn có cái gì át chủ bài có khả năng tuyệt địa phản kích hứa xuyên ta muốn người chết ta khôi phục lại thiên trích ngửa mặt lên trời gào thét vô biên ma diễm theo hắn thân thể bắt đầu bốc cháy hoàn toàn một bộ hỏa diễm ma nhân bộ dáng về mặt khí thế liền có thể áp đảo vô số cờ giả hứa xuyên ánh mắt xuyên qua ma diễm nhìn thấy ma diễm bên trong thiên trích trạng thái trên mặt mang theo vô tận điên cồn u g cùng v ậ t mẹo bạo khởi gân xanh như là run đồng dạng lan tràn toàn thân đồng thời hai mắt hiện đầy quỷ dị hoa văn tại thôn vệ sáu tôn ma đế phía sau hắn tốt lâm vào nào đó trong điên cuồng cực kỳ hiển nhiên thôn vệ đồng tộc tuy là có thể nhanh chóng khôi phục bản thân thương thế tăng thực lực lên nhưng cũng không phải không có đại giới cho dù hắn có hoàng tộc huyết mạch chính là thiên ma nhất tộc phản vệ cũng để cho hắn xa vào đến vô tận trong thống khổ nguyên cớ còn bảo lưu lại một chút thần trí thì là bởi vì trong lòng đối hứa xuyên nội nhân tộc sâu kiến năm lần bảy l ư ợ t cả gan khiêu k h í c h t a không biết sống chết hô lên những lời này trên mặt thiên trích vẻ điên cồn g càng phát dữ tợn dứt lời thiên trích mở ra bàn tay khủng bố ma diễm tại nó lòng bàn tay bốc cháy theo sau một cây toàn thân đen kịt trên đó dính vô tận sát khí cùng sát lục chỉ khí cơ xí xuất hiện tại trong tay hắn sau đó đón gió tăng vọn rất nhanh liền biến thành một cây to lón cờ đen chỉ là sơ sơ đong đưa trên mặt còn lập tức tuân ra đại lượng hát vụ mơ hồ có thể thấy được trong đó xuất hiện vô số dữ tọn đáng sợ gương mặt bọn hắn đang thế nào đang hướng ra bên ngoài giới truyền đạt bọn hắn không cắm lỏ những cái này gương mặt bên trong có nhân tộc có ma tộc thậm chí còn có những dị tộc khác cùng lúc trước dương chu lấy ra tới cán kia đoạt hồn cờ có chút tương tự bất quá cái này lá cờ càng cường đại t ác hơn cũng càng k i n h khủng so sánh cùng nhau dương chu đoạt hồn cỏ liền cùng một cái vụn về hàng phòng chế không có bao nhiêu khác biệt một kiện công kích cùng phòng ngự đem kết hợp t ứ giai định phòng đế binh hứa xuyên nhũng mày tiêu hóa lấy thấy do vạn vật thần thông tra xét đến tin tức món này đế binh chỉ kém cách xa một bước liền có thể đủ thăng cấp ngũ giai đế binh so hứa xuyên trong tay loại trừ bên ngoài vạn linh đỉnh tất cả đế binh đều muốn tới cường đại có thể b ư c ta lấy ra vệ hồn kỳ ngươi cũng coi là không n đủng công đời này thiên trích ngữ khi khàn khàn mở miệng nói ra phản phất chỉ cần lấy ra cái này lá cờ t h u a xuyên hết thệ công kích đều như là hổ giấy không chịu nổi một kích mà sự thật cũng xác thực như vậy chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lay động vệ hồn kỳ lập tức càng to lớn hắc vụ từ đó tuân ra đại lượng oan hồn giữ t ậ n lấy gương mặt gào thét hướng hỏa liên phóng đi vốn là sắp đổi u kịp tiên h trích hỏa liên bị hắc vụ cứ thế mà cho cắt đức tại không trung bạo cho ta vừa dứt lời hống hống những cái kêu oan hồn tiếng gào thét càng thêm khủng bố lít nha lít nhít số lượng to lớn như là trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới hỏa liên trong n g á y mắt đến không hết oan hồn trực tiếp bị hôn đ ộ n thần hỏa cho đốt thành không khí nhưng không chịu nổi oan hồn số lượng quá mức to l ó n thậm chí trong đó không thiếu đế tôn cảnh trở lên oan hồn như vậy không sọ chết công kích phía dưới cho dù là hôn đ ộ n thần hỏa ngưng tụ hỏa liên cũng chịu không được cuối cùng tại một đoạn thời khắc hỏa liên không chịu nổi ẩm vang nổ tung lên cách ly thiên giang trước còn cách một đoạn căn bản không đả thương được hắn bất quá cuối cùng hỏa liên bạo tạc vẫn là mang đi khó mà lường được oan、hồn. thiên trích vệ hồn kỳ trong tay đều bởi vậy ảm đạm mấy phần ngược lại không nghĩ tới ngươi còn có dạng này át chủ bài nhìn thấy công kích của mình bị phá giải hứa xuyên cũng là hít sâu một hơi vốn cho rằng đã có thể giải quyết rơi đối phương cũng là không có ngờ tới thiên trích còn có thể tuyệt địa phản kích bất quá vừa nghĩ tới hắn chính là ma tổng hoàng tử bản thân lại là tam giai định phong đế tôn có dạng này át chủ bài cũng là hợp lý nhìn đối phương vận dùng cái này vệ hồn kỳ như vậy phí sức bộ dáng hiển nhiên đó cũng không phải đối phương vũ khí chỉ là hắn vận dùng thôi cái này cũng giải thích thông thiên trích nhìn thấy hứa xuyên nhiều đế binh phía sau vì sao sẽ như cái này tâm tình kích động bất quá đây hết thể đều dừng ở đây rồi hứa xuyên đứng chắc tay lạnh lùng phun ra những lời này thanh â m không l ó n lại rõ ràng chuyển vào đến thiên trích trong thai khiến đối phương lập tức khẽ giật mình hắn không ngờ tới chính mình lấy ra cường đại như thế đế binh còn phá giải hắn một k í c h mạnh nhất phía sau đối phương lại còn lạc như vậy t h o n g rong chẳng lẽ đối phương còn có cái gì có khả năng uy hiếp đến lá bài tẩy của hắn còn không có xuất r a bất quá theo sau hắn lại là nổi giận trong mắt điên cồn càng nặng hắn nhưng là ma t ổ hoàng tử đường đường tam gia đỉnh phong đế tôn gánh chịu thiên mệnh có vô song địa vị mà hứa xuyên thì là một cái thế giới thổ dân thôi cho dù may mắn đạt được một chút cường đại truyền thừa làm sao có thể hơn được hắn hôm nay có thể sống sót chú định chỉ có hắn hắn nghiến răng nghiến lợi nhất định phải bắt lấy đối phương đem nó xương cốt huyết nhục từng tấc từng tấc nghiền thành bùn tiếp đó nghiền xương thành cho đem nó thần hồn rút vào p h ệ hồn kỳ cả ngày lẫn đêm chịu địa ngục ma hỏa rèn luyện cho đến tan thành mấy khói chỉ có dạng này mới có thể hiểu trong lòng hắn m ố i hận khoác lác ta cũng biết nói ngươi có bản sự kia ư thiên trích nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân khí thế nở rộ trong tay vệ hồn kích đối mặt thiên trích chó điên đồng dạng công kích hứa xuyên thì là nâng lên một cánh tay đông nhiên trấn ngục ma đao xạ nhật thần cùng hoàng kim cổ điện cùng nhau bay đến hứa xuyên trước mặt vô số đạo công kích theo lấy hứa xuyên cánh tay rơi xuống ẩm vang bạo phát hai phương công kích ở trên bầu trời bạo tạc giữa thiên địa cồn u phong tàn phá b ộ n phía hoàn vũ chấn động thấu trời mây đen bị nháy mắt đập vỡ vụn lần giao thủ này kéo dài thời gian rất dài có vệ hồn kỳ gia trì thiên trích cùng hứa xuyên đánh có đi có về người này cũng không thể làm gì được người kia hứa xuyên công kích đê binh cũng không phá nổi vệ hồn kỳ o a n hồ một à này đây, liền là lúc liền khác n đây, với ai so i ì n mạnh hơn thời điểm. Ai lực lượng trong cơ thể càng đầy đủ, ai luyện hóa hôn độn nguyên khí tốc độ càng nhanh, ai liền có càng lón cơ hồ đạt được trận chiến đấu này thắng h thời thể hóa khí hồ điểm. Một đạt cơ cơ tốc Ai ai ai lợi. đầy đủ, độ được đấu lực có phen sau khi chiến đấu thiên trích tiêu hao rất lón trái lại hứa xuyên vẫn là đứng chắc tay khí tức ổn định phản phất căn bản không có tiêu hao đồng dạng dạng này vừa so sánh ai cao ai thấp một chút liền biết thiên trích cũng chú ý tới một đ i ể m này công kích biến đến càng hung hiểm hơn lên cũng càng thêm vội vàng mà hứa xuyên thì là ung dung tiếp lấy những công kích này trong lòng thì nhanh chóng suy tính cái tia thế nào phá cụt tuy là hắn tự tin có thể chém giết thiên trích nhưng vệ hồn kỳ phòng ngự lại để hắn có chút đau đầu lấy chấn n g ụ c ma đao cùng x ạ n nhật thần cung chính xác không cách nào phá mở nó phòng ngự không có cách nào phẩm giai không đủ đây là không may cho dù hứa xuyên thực lực c ư ờ n g đại có thể đem cái này hai kiện đế binh phát huy ra hai trăm phần trăm huy lực nhưng cũng có chút không làm nên chuyện gì mà hoàng kim cổ điện cũng không cách nào giam cầm so với nó bản thân phẩm giai còn cao đế binh đột nhiên hứa xuyên linh quan g l ó i lên trong tay hắn còn có một cái đế binh không chuẩn xác mà nói là một kiện có thể so lục giai đế binh tiên tiên linh bảo vạn linh đình tuy là thiếu khuyết linh trí thần uy không hiện nhưng trên bản chất lại vẫn như c ũ là tiền thiên linh bảo trước đây hứa xuyên chỉ là dùng tới luyện đồ vật bây giờ ngược lại có thể thử xem phát huy thứ nhất bộ phận thần uy đối phó một cây tứ giai đế binh quả thực là dễ như chở bàn tay nghĩ đến cái này hứa xuyên không do dự nữa thế ra vạn linh đ ỉ n h t ử kỳ của ngươi đến thiên trích chương bốn trăm sáu mươi hai thiên trích cái chết xét đánh không kịp bưng thai ở giữa c h ấ n ngục ma đao chém ra một đạo khủng bố đao khí phối hợp xạ nhật thần cùng một tiễn trực tiếp đem thiên trích vệ hồn kỳ trong tay cho đánh rơi bắt lấy cơ hội này vạn linh đình bay ra n gặp á y mắt đ e hứa xuyên lại lần nữa lấy ra một kiện chính mình chưa từng thấy qua đế binh hắn mới chuẩn bị có hành động lại trọn vẹn không ngờ tới phệ hồn kỳ lại bị nó chấn áp chỉ là trong chốc lát hắn liền mất đi cùng vệ hồn kỳ ở giữa liên hệ bản thân hắn cùng vệ hồn kỳ cũng chỉ có mỏng manh liên hệ bây giờ càng bị cường hãn vạn linh đỉnh trực tiếp chấn áp hỏa tốc luyện hóa hắn điểm này mỏng manh liên hệ hoàn toàn biến mất làm sao có khả năng ngươi vì sao sẽ có loại trí b ằ n này thiên trích muốn rách cả mí mắt k h à n g i ọ n g giận d ữ hết thực lực của bản thân hắn liền không kịp vơ xuyên bây giờ càng là liền cuối cùng át chủ bài đều bị đối phương chấn áp hắn ngáy mắt xa vào đến hết biện pháp tình trạng hắn luôn cuống trong lòng hiện ra nồng đậm bất t n tới chiếu tiếp tục như thế hắn kết quả chỉ có một đầu. Hắn liền đều không dám suy nghĩ. mãnh liệt sợ hãi để toàn thân hắn run rẩy giờ k h ắ c này hắn không còn có tiếp tục đổi r ế t hứa xuyên ý niệm thậm chí hắn bắt đầu hối hận tại sao mình muốn tới chuyến huyền thiên chuyến này nước đ ủ nếu như mình không vì đ o ạ c công có phải hay không liền sẽ không có hôm nay đây hết thảy không có cái gì là không thể nào ta nói qua ngươi hôm nay chỉ có một con đường chết trừ đó ra không còn cái khác đường có thể đi hứa xuyên thanh â m lạnh lùng vang lên tựa như diêm vương tại tuyên bố thiên trích cuối cùng kiểu chết lời này rơi vào thiên trích trong hai hắn không còn có tiếp tục chiến đấu tâm tư trốn trong lòng hắn giờ phút này chỉ có cái này một cái ý nghĩ nhất định cần trốn bằng không hắn tuyệt không còn sống khả năng thiên ma đ ộ t pháp thiên trích trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ c n g hống theo sau hắn cái k i a khổng lồ ma thân nháy mắt khôi phục lại bình thường kích thước ngay sau đó từ bên trong ra ngoài buộc phát ra một cỗ vô cùng quỷ dị khí thức đem toàn thân của hắn cho báo qua lên hóa thành một đạo lưu quang màu đen kịt trong nháy mắt liền hướng về tam dương thánh địa phương hướng bay vút mà đi hoàn toàn không quan tâm cái khác ma tộc liên phê hồn kỳ hắn cũng triệt để bông tha hễ có một tia do dự đều là đối chính mình không tôn trọng giờ phút này hắn hận không thể dài hơn mấy chân cũng hận chính mình vì sao muốn đem không gian thông đạo mở tại tam dương thánh địa lấy hắn tam giai đế tôn thực lực phổ thông lượng giới thông đạo căn bản không có cách nào tiếp nhận thực lực của hắn chỉ có tam dương thánh địa cái lối đi kia mới có thể để hắn trở lại ma giới bây giờ thiên trích không còn có ma tộc hoàng tử uy nghiêm giống như một cái chó nhà có tang chỉ muốn sống sót chạy đi vì cứu mạng hắn không t i ế p sử dụng bí pháp bạo phát ra cực hạn tốc độ nhanh đến k i n h người có thể hứa xuyên lại không có ý định thả hắn hắn còn cần trên người đối phương truyền thừa đây làm sao có khả năng làm cho đối phương đào tẩu ở trước mặt ta người trốn được ư Hứa xuyên nhìn Xuyên xem trong h i ê n t í c h thân ảnh, cười lạnh h biên cười tiếng. mất một t e sau t h â hình n c ũ khôi h p ụ chốc lại trạng t á i Tiếp bình thường. Tiếp lấy kích hoạt hệ h t lấy n truyền tống g ô n năng, thiên Trong g khóa chặt thiên trích.、Trong、chốc lát hứa xuyên thân ảnh biến mất tại chỗ trên mặt đất nhìn xem biện mất một người một ma tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau trận chiến đấu này thật sự là quá kinh khủng bọn hắn căn bản không có nửa điểm nhúng tay thực lực cho dù là bọn hắn chiến đấu dưới ba cũng khó có thể tiếp nhận khó mà tin được điện hạ thực lực dĩ nhiên đến trình độ này một bên sợ hai thán phục hứa xuyên thực lực một bên cũng cảm thấy vui mừng hứa xuyên là nhân tộc nếu như hứa xuyên là ma tộc một phe hậu quả kia quả t h ự c khó lường mà sợ hai than phục sau đó vô số võ giả lần nữa trọng chỉnh tinh thần bắt đầu vây quét còn lại ma tộc tại hứa xuyên trở về phía trước bọn hắn muốn đem tất cả ma tộc đều cho dọn dẹp sạch sẽ vĩnh v i ê n trừ hậu hoạn một bên khác thiên trích quay đầu đi cũng không có nhìn thấy hứa xuyên t h â n ảnh vốn cho rằng đã chạy thoát nhìn trước mắt gần trong gang tức lưỡng giới thông đạo hắn chính giữa đắc t r í sau một khắc nụ cười của hắn triệt để đọc lại chỉ còn dư lại vô tận sợ hãi ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này chỉ thấy phía trước lưỡng giới cửa thông đạo hứa xuyên sớm đã chờ đã lâu nhưng mà hứa xuyên căn bản không có đáp lại vấn đề của hắn trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh thiên trích có nằm mơ cũng chẳng ngờ hứa xuyên lại có hệ thống loại này lịch thiên đồ vật toàn bộ huyền thiên đại lục hứa xuyên lợi dụng truyền tổng công năng muốn đi đâu thì đi đó bất quá là trong nháy mắt sự tình chỉ bất quá dưới tình huống bình thường có rất ít người có thể buộc hắn sử dụng hệ thống cái này công năng một điểm này thiên trích đủ để kiêu ngạo hứa xuyên nâng cung đôi tay một kéo trên cánh tay khủng bố hỗn độn thần hòa quân quanh đến trên xạ nhật thần cung theo sau tạo thành một chỉ hòa diễn trường tiễn hưu một tiễn bán ra cái kia hỗn độn thần hỏa hình thành hóa tiễn trực tiếp xé rách không gian mang theo không ai bị nổi thần uy cùng chu d i ệ t hết thể tà ma khí tức nháy mắt xuất hiện tại thiên trích trước mặt Ai? mũi tên nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn tại hắn thế thân hầm vang sụp đổ hỗn độn thần hỏa giống như là phụ cốt chi thư thiêu đốt lấy thiên trích thân thể trong miệng hắn lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết t h ê lương quanh thân hắn cái kia quỷ dị khí tức tại đối mặt hỗn độn thần hỏa thời điểm như là sang đồng dạng nháy mắt bị nhen lửa tiếp đó từ không trung rơi xuống đến trên mặt đất hắn tại dưới đất không ngừng quay quẩn thể nhưng mà đây hết thể đều chỉ là phí công thôi căn bản đối hỗn độn thần hỏa không thể tạo thành nửa điểm uy hiếp hứa xuyên ngươi không thể g i ế t ta ta là ma tộc hoàng tử g i ế t ta ngươi chắc chắn gặp phải phụ hoàng ta truy sát gặp phải toàn bộ ma tộc cường già truy sát cái này nho nhỏ huyền tiên không g á n h nổi ngươi gặp chính mình d ễ d r a không có nửa điểm tác dụng thiên trích dương bên trong viết điên cuồng cùng không c â m lòng đến thời khắc cuối cùng còn tính toán dùng thân phận của mình dùng toàn bộ ma giới uy hiếp hứa xuyên nhưng mà nghe lấy thiên trích kêu gạo hứa xuyên không chút nào làm chỗ động trên mặt t ê n lặng đáng sợ nói xong ư nói xong ta cái kia tiễn ngươi lên đường hứa xuyên ánh mắt uy nghiêm đáng sợ lạnh giọng mở miệng sắc ý n g ậ p trời nơi đây đã thuộc về nam vực nội địa nơi đây bạo phát chiến đấu đã đem nam vực tham gia cường giả đều hấp dẫn tới từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú lên bọn hắn hứa xuyên không thích loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm nguyên cơ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng không có ý định cùng tiên h trích tốn nhiều miệng lưới thu hồi xạ n h ậ t thần cung lại lần nữa gọi ra chân mục ma đao toàn lực chém ra một đao tiên trích đã không có nửa điểm năng lực phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn một đao kia rơi vào trên cổ hắn đầu thiên trích phóng lên tận trời màu tím đen ma huyết rơi đ ầ y đất tiếp đó loại trừ đầu bên ngoài hết thệ tất cả đều bị hỗn độn thần hỏa cho trực tiếp theo căn nguyên bên trên tiêu hủy mất đi phục sinh khả năng thiên trích thần hồn muốn thoát đi lại hoảng sợ phát hiện thần hồn của hắn đã sớm bị hỗn độn thần hỏa giam cầm tại đầu lâu của mình bên trong ma tộc hoàng tử thì thế nào người coi ta như kiến hôi ta làm sao cũng không phải cho là như vậy nói thẳng ra trời ngươi cũng chỉ là cái tam giai đế tôn thôi thật sự coi chính mình vô địch thiên h ạ phế vật đ i ệ tâm hôm nay ngươi liền triệt để tan thành mây khói a theo lấy hỗn độn thần, hỏa không ngừng bốc cháy, thiên trích thần hồn càng su đến cuối cùng chỉ còn lại có một chút tàn hồn hứa xuyên thấy thế dập tắt thần hỏa đem cái này một chút tàn hồn bắt được trong tay mà bốn phía chính giữa nhìn xem một màn này nam vực võ giả nghe được hứa xuyên nói tất cả mọi người trấn kinh bọn hắn đoán được thiên trích sẽ rất mạnh lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên lại là tam giai đế tôn nhưng chính là dạng này một vị cơn ư giả g dĩ nhiên không có nửa điểm năng lực phản kháng liền bị trước mắt người thanh niên này giết chết tất cả mọi người thu hồi ánh mắt của mình nhộn nhịp suy đoán thân phận của hắn chỉ có một nữ tử giờ phút này sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh trên trán phả ra như là nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố đồ vật đồng, dạng. chương bốn trăm sáu mươi ba ma hoàng phân nộ sư hồn nhìn thấy một màn này người đều nhanh chóng rời đi nơi đây hận không thể dài hơn mấy chân hiển nhiên là bị hứa xuyên cường đại dọa sợ tại không xác định hứa xuyên có thể hay không đối bọn hắn động thủ thời điểm không có người dám tiếp tục đều lưu ở nơi đây nữ tử áo trăng kia đồng dạng sắc mặt âm tình bất định rời đi nơi đây không biết trong lòng suy nghĩ cái gì chỉ bất quá hứa xuyên không có đối đám người này làm nhiều quan tâm hắn giờ phút này đem có lực chú ý đều đặt ở thiên trích sợi này tàn hồn trên mình khổ cực lâu như vậy cũng đến thu hoạch thời điểm sư hồn chỉ còn một tia tàn hồn thiên trích Căn bản lập à không có cách chống lại hứa xuyên siêu hồn chi h xuyên có lại siêu u t t thể trơ mắt nhìn một theo trên trực t chỉ có cố lực nhìn hình, theo hứa xuyên trên mình, lượng xuyên vô i ế tức i ế n thần hồn của hắn bên trong. vào t của Lập tức, hắn sợi này tàn hồn bên trong chỗ còn sót lại ý thức như bị xét đánh mạnh liệt thống khổ từng đợt đánh tới để hắn hận không thể lập tức biến mất không thấy gì nữa chỉ là hắn muốn tiêu tán cũng làm không được chỉ có thể mặc cho hứa xuyên hành động hắn tất cả ký ức không ngừng mà tràn vào hứa xuyên trong thức hải bị hắn tiêu hóa sau một lát siêu hồn kết thúc hứa xuyên ý thức trở về mà thiên trích thần hồn thì là triệt để tiêu tán không có lưu lại một điểm dấu tích mà ngay tại thiên trích thân chết nháy mắt trong ma giói một tôn khủng bố tồn tại đột nhiên mở hai mắt ra là ai là ai g i ế t con ta hắn ngửa mặt lên trời gào thét khí tức kinh khủng không có chút nào áp chế khuyết tạt ra toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy bầu trời sụp đổ đại địa nước t ra một bộ tận thế cảnh tượng c ố này khí tức cường đại để ma giới vốn là tàn khốc hoàn cảnh biến đến càng ác liệt không biết do có bao nhiêu ma tộc thì là lâm vào trong sợ hãi không biết do đến tột cùng xảy ra chuyện gì để vị kia vô thượng vương giả dĩ nhiên sẽ nổi giận lớn như vậy nhưng không cần phải nói nhất định là đại sự một trận phát tiết phía sau hắn bình tĩnh lại cưỡng chế phẫn nộ trong lòng bắt đầu suy tính nguyên nhân cái chết của thiên trích hắn đường đường thất giai đế tôn ma tộc chi hoàng lại phía sau chín cái nhi tử đối với những con này hắn đều cực kỳ quý trọng đặc biệt là thiên trích không chỉ thức tỉnh hắn thiên ma tộc huyết mạch tuổi còn trẻ liền đạt tới tam giai đế tôn đ ỉ n h phong thiên phú có thể nói tuyệt đỉnh sâu đến hắn coi trọng chính là bởi vì như vậy hắn mới sẽ đem chinh phục huyện thiên giới nhiệm vụ giao cho thiên trích muốn cho hắn mượn cái này tiến hơn một bước đột phá trở thành tứ giai đế tôn gia tăng bản thân nội tình nhưng mà hắn căn bản không có n g h ĩ qua thiên trích dĩ nhiên sẽ vẫn lạc tại cái kia liền đế tôn cảnh võ giả đều không có huyền thiên giới đây quả thực là xỉ đục hắn không tính toán hết thể bắt đầu suy tính muốn biết đầu sọ gây ra đến cùng là ai thu này hắn nhất định phải báo nhưng mà hắn càng là suy tính sắc mặt liền càng là âm trầm đến cuối cùng mặt đen đều nhanh chảy ra nước nhưng kết quả nhưng căn bản suy tính không đến nửa điểm có quan hệ tin tức của hứa xuyên t h ư ờ n như là giữa thiên địa căn bản không có người này đồng dạng mười điểm kỳ quặc tình huống như vậy cũng để cho hắn có chút chấn kinh trọn vẹn biến mất bản thân hết thảy cho dù là hắn cái này thất giai đế tôn cũng không dám nói trăm phần trăm có khả năng làm đến có thể hết lần này tới lần khác cái tia đã vô số năm không có sinh ra qua đế tôn cảnh võ giả huyền thiên giới có người làm được đây quả thực là chuyện không thể nào chẳng lẽ nói là có nhân tộc trí cường giả xuất thủ hắn trầm thấp tâm thanh sắc mặt khó coi nói chỉ có so hắn càng nhẹ người xuất thủ xóa đi đối phương hết thảy mới có khả năng để hắn đều suy tính không đến mạnh như thế người liền hắn cũng không là đối thủ lập tức trong lòng hắn n ộ hỏa liền dập tắt một nửa nếu như đúng như hắn suy nghĩ nói như vậy cái gì báo thù hắn n g h ĩ cũng không dám đi mớn mạnh hơn hắn chỉ có thể là b á t giai đế tôn t ầ n g thứ này cơn giả ở trong hỗn độn đều là số một số hai tồn tại hắn tuy là chúa tể một giới nhưng vẫn là không đáng chú ý có thể hay không chống từng bị vừa đối mặt đều rất khó nói nhưng liền như vậy vung tha hắn lại rất không cam tâm liền con của mình chết đều không có cách nào báo thù khiến hắn thủ hạ đã biết cái k i a thế nào nhìn hắn cái ma hoàng này nhanh chóng suy tư một phen phía sau hắn vung tay lên một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn quỳ xuống đất chờ đợi phân phó người hỏa tốc tiên về huyền thiên giới đi thăm dò một chút đến cùng là ai zh con ta nếu như đối phương chỉ là sâu tiến vậy liền giết hắn sách theo đầu của hắn trở về gặp ta ma hoàng c h ậ m giọng mở miệng nói được bệ hạ bóng đen cái gì đều nói cái gì đều không có hỏi nhận được mệnh lệnh phía sau nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn muốn làm liền là trăm phần trăm phục tùng mệnh lệnh ma hoàng như thế nào phân phó hắn liền như thế nào làm đợi đến bóng đen biến mất ánh mắt của hắn nhìn xem phương xa không biết rõ suy nghĩ cái gì mà giờ khắp này trong h u y ề n thiên giới h ứ xuyên không có chút nào phát giác được vừa mới có vô thượng cường giả đang suy tính chính mình hắn có số mệnh tần h ẩn bản thân vận mệnh đã sớm nhảy ra cái này hỗn độn có thể bị suy tính ra mới có quỷ bất quá cho dù là bị đối phương suy tính ra hứa xuyên cũng không chút nào sợ hãi địch nhân của hắn vô số nhiều đối phương một cái không nhiều ít đối phương không thiếu một cái cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ từng cái giải quyết những địch nhân này hứa xuyên lưu lại tại chỗ hồi lâu cuối cùng tiêu hóa ký ức của thiên trích theo trong trí nhớ của hắn hứa xuyên vơ vét đến rất nhiều tin tức nhưng đại bộ phận đều không quá mức tác dụng loại bỏ những thứ vô dụng t i ê ký ức phía sau hứa xuyên tìm tới hắn mới thiên ma nhất tộc hạch tâm truyền thừa cùng thiên trích biết hết thẻ bí mật sự t ì n h Hứa xuyên vậy mới hài lòng